bốn trăm tám mươi sáu lần thứ hai chi m g tập kích chung bốn trăm tám mươi sáu lần thứ hai chi m g tập kích đây là một lần cực đoan trí m ạ n g p h ả n c ô n n g h a n đây là một lần cực đoan chi mã t ậ n g í c h đây là một lần cực đoan chi mã tập kích đ n y là một lần cực đoan chi mã tập kích đây là một lần cực đoan chi mã tập kích đây là một lần nữa k i ế n t h ứ c n g ư ờ i điên ly t h ứ c p h ả n kích kinh đ i â n dùng n h a n h c h ó n g nhất c h u y ể n bóng, để bóng đ á đi d à i n h ấ t đ ư ờ n g Nhận đ ư ợ c bóng đá sau k h i ở fm 2 0 0 9 h ệ thống bên trong tốc độ lực bộc u phát phân biệt là 18 cùng 17, lựa bóng lên đến 19 h ạ xạ vìn cũng không có khoe khoang năng lực của chính mình mà là ngay đầu tiên c h u y ể n bóng bóng đá chạm tiếp theo nhưng vẫn là argentina chung phong cờ giải bổ cứ việc đang đối mặt quá khứ 40 phút thời gian trong rất nhiều thứ chuyển vào trong lúc người argentina đều không thể xem hắn ở đây trên trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh ma thú giờ j o ba như vậy dùng trực tiếp nhất biện pháp uy hiếp đến c u n g thành thế nhưng nữ cá sô bất luận là cầu thủ vẫn là huấn luyện viên trưởng đều đối với hắn duy trì đầy đủ tín nhiệm lần này làm ạ xạ vìn bóng chuyển tới hậu trường thời điểm bởi vì phản kích đột nhiệt tính ở phe bờ lưu bên ngoài vùng cấm d i ệ ngoài n phụ cận chỉ có cờ dẹp bộ cắt vạn hổ cùng k e di ba người cờ ẹ p bộ cùng cắt vạn hổ ngay lập tức nhảy lên tranh đỉnh bóng đá mà k e di vào lúc này thể hiện rồi chính mình là một tên thế giới cấp trung vệ năng lực h ắ n ở không tới ba bốn bộ chi địa phương xa một mặt chú ý bảo vệ bóng đệ nhị điểm đến một mặt chú ý phong g i ế t cái khác nịu cá sổ cầu thủ tiếp ứng con đường đáng tiếc vẫn bị chelsea coi thường argentina trung phong ở lần này xử lý bóng thời điểm thành công lừa dối hết thể đối thủ ở bóng đá phi đến trước đỉnh đầu hắn trên không trung xếp đặt một cái dị thường phong cách bọ sơ mà sắp tới đem đánh đến đỉnh đầu của hắn thời điểm cơ rẽ tổ làm người c h ố mắt mắt mồm mà đem đầu lệnh đến một bên đột nhiên xuất hiện này thần lai c h í b ú t tác phẩm của thần để kê sát hắn tranh đỉnh c ặ t vạn hổ hoàn toàn không có tìm được bóng đá trước mắt m ỏ u chẳng thoảng qua bên thay là vẹo một chuỗi phong t h a n h hắn chưa kịp phản ứng thế nhưng vào lúc này sờ kem phớt mơ rít lại một lần nữa vang lên không thể ngăn chặn tiếng kinh hô trên khán đài sáu mươi nghìn cổ động viên chassi lại như là đột nhiên nhìn thấy từ viễn cổ mê chìm bên trong phun ra huyết tinh chi khí đi tới tiền sử cự th Sơ kem phót bờ g í t đỉnh điện tử trên màn ảnh lớn bóng đá từ cờ rẽm cổ cùng cắt vạn hô đỉnh đầu gào thét mà qua hướng về c h e l s e a bên trong vùng cấm bay đi mà ở bên cạnh hai người một người mặc màu tím chim khách binh đoàn sân khách đội phục bóng người lại như là châm lửa phóng ra đạn hạt nhân như thế l ấ y khiến c u ầ n phong thẹn t h ù n g tốc độ bay v ú t qua là đầu đạn hạt nhân s ơ p chèn cổ là lý thống phạm vì là người hà lan hít đinh cùng the bờ lưu c h e l s e a chuẩn bị này thanh nhận nút trong bóng tối trí mạng chi kiếm hầu như là ở mấy cái nhanh chân trong lúc đó sập chèn cổ liền đuổi theo bóng đá nhanh chạy bên trong nhẹ một tá liền để thời g để vô số cổ động viên ở nước mắt doanh tròng bên trong nhìn thấy năm năm trước cái kia một người là có thể giải quyết một cuộc tranh tài ả n rẽ sơmchenko khó mà tin nổi một lâu s ơ m c h e n c o hắn đuổi theo tốc độ không thể tưởng tượng xa hoa tà bóng hoàn mỹ hoàn mỹ liệu cá sổ được đơn đao cơ hội l i h ắ c michael donald đang t h é t gào xong xuôi không tới linh điểm lẻ một giây liền trong nháy mắt phát hiện chính mình ở bản cuộc tranh tài bên trong thất bại nay đã là lần thứ hai là một người kiên định người điên li người phản đối hắn lại không kìm lòng được địa làm đối thủ đội bóng hò hét khen hay hai chữ là hắn mặc dù có thể ở cạnh tranh kịch liệt nước anh bình luận viên bóng đá giới tiếp tục sinh sống nguyên nhân duy nhất từ trên bản chất tới nói hắn cho là mình giống như sệ sệ đều là sinh sống ở người điên ly trên người ký sinh trùng nếu như phía trên thế giới này không tồn tại người điên ly này một loại khó mà tin mọi người như vậy mình và sệ sệ có thể còn chỉ là ở không biết cái kêu bên trong góc bận rộn từng người không hề điểm sáng nhân sinh duy nhất để michael donald cảm thấy có chút t i ế c nối u chính là nếu như không có sệ sệ tồn tại hắn có thể có thể trở thành cái kia toàn nước anh lại một phần hai fan bóng đá đều yêu thích anh gian là một người người đến sau làm anh gian nhân vật bị sệ sệ sớm cướp đi hắn chỉ có thể tuyển chọn một cái khác tuy rằng có thể làm n ã o động lớn thế nhưng là cũng không thế nào nhận người yêu thích li h ắ c bình luận viên nhân vật có điều michael donald là một cái phi thường hết chức trách người nếu lựa chọn li h ắ c con đường này hắn liền quyết định đem lập trường của chính mình duy trì đến cùng vì lẽ đó ở một giây đồng hồ trước vì là sập trện cổ khen hay sau khi hắn mau mau bù đắp chính mình khuyết điểm chelsea còn có cơ hội đội trưởng p e j y còn đang l i ề u mạng truy đuổi s ầ m chẹn cổ đang không ngừng mà điều chỉnh bước tiến của chính mình chuẩn bị xuất ôn mà toàn lực chạy trốn p e j y chính đang toàn lực ứng phó địa truy đuổi trên lệch ở từng giọt nhỏ thu nhỏ lại trên sân p e j y quả thực tức giận muốn đem con người từ viên mắt bên trong lóe ra đến rồi cờ d ẹ ẽ bộ r à o hoạt cùng đội hữu c ặ t vạn hộ lần này sai lầm để hắn nhất g i mà đầu đạn hạt nhân sập chẹn cổ không lọt chỗ nào càng thêm để hắn nhất giái mà đầu đạn hạt nhân sập chẹn cổ không lọt chỗ nào càng thêm để hắn nhất giái t t phong ở k h u n mặt của n thổi qua hắn bỗng nhiên phát hiện ngày hôm có một loại để hắn khiếp đảm khí tức tỏa ra ở trên người của người kia để kezi thoáng cảm thấy yên tâm chính là s ậ m c h è n cô ở hoàn mỹ tá bóng sau khi bước thứ hai chuyến bóng tựa hồ là hơi có chút lớn chính đang điều chỉnh tiết tấu bên trong người ukờ z i a n a đã có chút rối loạn oa <cười> ha ha đây là cơ hội của ta kezi từ mặt bên lại là một cái xoạt bóng để cho ta tới nói cho ngươi mặc dù là đi tới newcastle ngươi vẫn là cái kia đối mặt cơ hội lúc lãng phí đi so với năm chắc nhiều hơn rát r ư ỡ i oa <cười> ha ha mắt nhìn mũi chân của chính mình đã muốn chạm được bóng đá kezi trong lòng thật đắc ý như thế nguy hiểm trí mạng bị chính mình hóa giải rơi mất lần này là có thể cứu vãn trước đây không lâu đưa p e n a n t i ném mất mặt mũi sờ tem phớt bờ rít trên khán đài tiếng vô tay sẽ lại một lần nữa vì ta một người v ă n g lên thế nhưng vừa lúc đó đột nhiên xảy ra d i biến nguyên bản bước chân hoảng loạn nỗ lực miễn cưỡng sút u gol sập chèn cổ đột nhiên chân phải đem bóng đá đạp lên nhẹ nhàng kéo trở lại sau đó ở hai chân trong lúc đó nhẹ nhàng đập về đem bóng đá đưa đến một mặt khác sút u gol tốt nhất khoảng cách cùng góc độ ở lần này làm người hoa mắt mê mận xử lý bóng sau khi đã hoàn toàn hiện ra pe di trên mặt đắc ý trong nháy mắt biến mất con người gấp, gấp có g ú t nhanh bởi vì, xoạt bóng bên trong hắn đã thu lại không được thân thể mình xông về phía trước thế mà hắn cái kia vì duy trì cân bằng cùng phương hướng mà mở ra cánh tay đã ở trong lúc bất chi bất giác đ ắ p đến x n g chèn cổ chống đỡ thân thể trên chân trái tại sao lại như vậy nguyên bản chỉ cần trước tiên s ạ n đến bóng đá là có thể tiếp xúc đội bóng nguy cơ hắn mở hai tay ra một mặt chính là duy trì cân bằng mặt khác cũng tích c h ữ ở xúc sạch bóng đá sau khi thuận tiện mang cũng x n g chèn cổ để đối thủ ăn một người cầm thiệt tỏi ý nghĩ thế nhưng cọ vụn tung tóe xâm chèn cổ nặng nề ngã vào bên trong vùng cấm vứt lanh lảnh tiếng còi lại một lần nữa vang lên trọng tài chính hắn bột bẹp đi trầm trầm vọt vào vùng cấm hắn c á i kia tráng kiện ngón tay chỉ về rõ ràng là chấm phạt đền k h e di phạm vào sai lầm lớn trọng tài chính phán phạt thứ hai penalty chuyện này thực sự là quá làm người khó mà tin nổi the vở lưu đội trưởng ngày hôm nay liên tục hai lần ở bên trong vùng cấm phạt uy hắn lại như là một cái lần thứ nhất leo lên tờ giờ mi ở l í t sân bóng niệm bi sai lầm như vậy là không thể tha thứ coi như là cổ động viên chelsea cũng nhận không chịu được bọn họ phát sinh đinh thai nhức ó c suy thanh không biết là ở s u y đội trưởng của chính mình vẫn là ở s u y trọng tài chính ta không biết the di đang suy nghĩ gì hắn đối với nhìn thấy sâm chẽn c ổ lại như là xem đánh kẻ thù giết cha như thế ba lần hung á c phạm quy đưa cho đối thủ hai cá i penalty sơ kem phớt mở d í t suỵt thanh lại như là sợ tòm bên trong đại dương m ê n h ông bất cứ lúc nào đều phải đem toàn bộ sân bóng đều nhấn chìm peji lần này phạm quy theo lý mà nói coi như là các một tấm thẻ đỏ cũng có điều vì là thế nhưng ở dưới con mắt mọi người trọng tài chính hao hẹp có một lần đem peji -Gi giao cho một bên ở nhỏ r ộ n g địa cảnh cáo sau khi rốt cục móc ra một tấm bài chỉ có điều vẹn vẹn là thẻ vàng n u cá sổ trợ lý huấn luyện viên a lan sợ giận x ô i gan x ô i ruột hắn v ọ t tới trọng tài thứ tư bên người chỉ vào trên sân như chút được gánh nặng ketji tức giận kêu to lên tên k i a chí ít đều nên đến hai chương thẻ đỏ hiện tại lại cho nho nhỏ một tấm không đến nơi đến trốn thẻ vàng ta kháng nghị mạnh liệt kháng nghị ta sẽ ở thi đấu trong báo cáo hướng về ban kỷ luật như thực chất phản ứng tất cả những thứ này làm sao bây giờ s ơ ngạch trên đỉnh đầu ngọn lửa từ hào hào hào đệ thăng lên sau đó báo cáo có ích lợi gì thi đấu làm sao bây giờ làm sao bây giờ chúng ta là người bị hại Ta thi sẽ ở để ấ chất tất u luật trong thực thứ một rét tay ít trước mặt. báo cáo hướng về ban kỷ luật như thực chất phản ứng tất cả những thứ này. Giờ, đại gia ngươi.、Sông、chèn lại một lần nữa đứng ở bóng đá cùng cộng hòa, vượn gia đá cả cố hòa về kỷ lại xếp Sơ, Sơm đại đ dài ở đầu đạn hạt nhân chủ đá venanti cũng không phải lý thống phạm đặc biệt chỉ định mà là căn cứ đối nội người đá venanti sắp xếp trình tự ở mắt cô ẩn cùng z o n a n o đều không có lần đầu ra sân tình huống ở đây trên mười một tên liệu cá sổ cầu thủ bên trong s ậ m c h à n cô vừa vặn lá xếp hạng đệ ba vị đầu đạn hạt nhân ở fm hai nghìn lẻ chín hệ thống bên trong venanti trị số lên đến mười tám đối mặt sập c h è n cô lần trước tự dứt lấy nhục thủ muốn xếp ở lần này cũng không có mô phỏng theo y sờ ta bùn đem l y vờ bùn gôn thần đủ hệt làm như vậy ra vạch gôn lay động tư thế mà là hạ thấp trọng tâm hai tay hơi mở ra chọn dùng chính mình am hiểu nhất phương thức bức tiếng còi vang lên sập c h è n cô chạy lấy đà đá bóng ẩm bóng đá như là phẫn nộ đạn tháo gào thét ở trên sân cỏ cuốn lên một mảnh cỏ vụn xoay tròn từ khung thành trung lộ thoàn qua vạch gôn mà xếp lần này vẫn ư ngoan cố đ i ệ đánh về phía không thành phía bên phải Tiếp sóng một à n ảnh b ê cái bị bọn họ đã từng vô số lần chế nhạo cùng cười nhạo cầu thủ ở thời gian qua đi nửa năm một lần nữa trở lại sở kemford bờ giết sau khi dùng hai đòn báo thù viên đạn xuyên thủng đã từng ở lại chỗ này xỉ h ụ c cùng thất lạc trong sân bóng hoàn thành penalty sau khi s â m c h è n cổ cũng không có n g a y đầu tiên lựa chọn chúc mừng mà là quay đầu nhìn một chút trọng tài chính hào h hẹp. xem vị này trong trận đấu rõ ràng thiên hướng đội chủ nhà trọng tài liệu sẽ có lại một lần nữa lấy cái gì dạng lý do yêu cầu trùng đá penalty đối mặt s â m c h è n cổ ánh mắt hào h hẹp mặt đỏ lên hắn lựa chọn kinh hoàng l ạ n g tránh xoay người rời đi đưa ngón tay chỉ về trong sân bóng vòng g i bàn hữu hiệu bao phủ sờ tem phất bờ di xịt thanh đ ã sơn biến mất một luồng yếu đất hoan hô từ khán đài phía tây nhất chuyển tới làng cổ động viên c h e l s e a tập thể trầm mặc thời điểm không tới ba nghìn tên lưu cá sổ người hâm mộ lại như là bị đặt ở cự thạch hạ diện còn h ỏ dùng chính mình toàn bộ sức mạnh dây rụa bắn ra đầu hướng về anh hùng dâng lên bọn họ tối chân thành tiếng vỗ tay cùng hoan hô dẫn dắt đội hữu s ợ m chèn cộ nhằm phía lưu cá sổ phan bóng đá trận danh tuy rằng chỉ có hơn ba ngàn người thế nhưng cái k i a phả vào mặt tiếng gầm cũng đã để đầu đạn hạt nhân ở trong lúc hoảng hốt trở lại mi lan thời đại cao chót vót năm tháng vinh quang cùng tự tin, hung hăng trở về. đứng ở khung thành trước mặt nịu cá sổ thủ môn hugo lọ dịt hưng phấn nhảy lên hai tay không ngừng vỗ tay đang vì xa xa đội hưu hùng h ộ bốn bên sân chelsea lâm thời chủ xoáy gu u hít đinh rơi vào trầm tư tuy rằng ở lúc trước tưởng tượng quá rất nhiều mất bóng tình cảnh thế nhưng cảnh tượng như vậy vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn j o ố n keji là the bờ lưu phòng thủ hệ thống bên trong hạt nhân là toàn bộ đội bóng tối ổn định một c â u cũng là hắn mang nhiều kỳ vọng một cầu thủ thế nhưng, tín nhiệm nhất một khâu, nhưng đến liên tục cho đội bóng hai đòn chí mạng viên đạn đến lúc này hít i n h đã nhìn ra keji ngày hôm nay trạng thái phi thường không đúng thế nhưng bởi vì không biết keji cùng sập t r ẹ n cổ trong lúc đó ân ân phán đoán hít đinh không cách nào ngay đầu tiên làm ra chính xác phán đoán hắn đang do dự có hay không đem đội trưởng thế thay xuống s â n là một tên thế giới cấp danh soái hít đinh cân nhắc muốn so với bình thường người nhiều hơn hắn lo lắng thậm chí không chỉ là cuộc tranh tài này thắng lợi ở đi tới c h e l s e a này hơn hai tháng thời gian trong hắn đã vô cùng rõ ràng điệu biết được keji ở đội bóng này trong phòng thay đồ đặc thù địa vị cũng toàn diện địa hiểu rõ đến keji tính cách nếu như thay đổi k j sau khi hít i n h không dám tưởng tượng lấy k j tính cách đến cùng gặp ở sau đó phát sinh cái gì nếu để cho hít i n h lựa chọn, Hán tình nguyện thua nguyện trận c một r a n này, h tài mà bên đảm ở sau đó thi đấu bên trong có khác lý thống phạm cũng không có vẻ mặt đặc biệt gì sập trẻn cộ liên tục ghi bàn là đã sớm biết sự tỉnh như vậy báo thủ phương thức hiển nhiên là lớn nhất có lực sát thương một loại Mà trọng tài chính thứ i ê n n h ư ớ tư ở đây một bên dơ lên điện tử bằng điểm bởi vì sập trẹn cô ở mở màn không lâu cái kia lần bị thương này làm lỡ không ít thời gian vì lẽ đó hiệp một phút bù giờ nhiều đến sáu phút tại đây 360 giây thời gian trong chelsea ở màu xanh lục trên sân bóng n h ấ t lên màu xanh la mưa m to gió lớn tờ rơ mi ở lít cường h ạ n nhất b ắ p thịt rừng rậm thể hiện rồi bọn họ thiết huyết cùng k ỳ luật như là xe đ u ổ i đất như thế ép quá giữa sân đem new cá sổ ở trung lộ tấn công hệ thống ép vụ vặt sơ kemporter rít trên khán đài hoan hô vang vọng h o à n vũ chelsea người chưa bao giờ như hôm nay như vậy chờ đợi quá ghi bàn đến trên sân m ũ i n h ấ t lên một lần thế tiến công trên khán đài giờ bờ sẽ nhảy lên tới một lần cao độ khó mà tin nổi thế nhưng xe nợ r ộ dần dần tiến vào trạng thái tiểu số m ạ n sờ ti vần tay lơ xuất s xưng là sợ bãi đỡ m ạ n hugo lò g ì n siêu trình độ biểu diễn để chelsea suốt gôn đều là tay trắng trở về mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc điểm số cũng không có lần thứ hai thay đổi chelsea mang theo hai cái bóng lạc hậu đi vào giữa sân nghỉ ngơi mười lăm phút như thế nào ngươi còn muốn lại tới một lần nữa sao ở cầu thủ trong đường đối sợ chèn c ổ không biết lúc nào lặng lẽ xuất hiện ở keji bên người bám vào bên thai nhẹ giọng nói rằng nếu như ngươi muốn lại tới một lần nữa ta không ngại lần thứ ba đá penati keji cứng lại trong đôi mắt lộ ra hồng quang sợ chèn cụ thân sắc bình tĩnh ánh mắt không có một chút nào tránh né phờ răng làm b ắ t từ phía sau đi tới không chút biến sắc đ ị a tách ra hai người đem pez rút ngắn cách đó không xa đội chủ nhà phòng thay đồ sợ chèn c ô nhìn pez bóng lưng khoe miệng vẽ ra độ cong thời gian ba năm bên trong tụ tập cái tiêm một luồng phiền một khí rốt cục ở pez này một cái bóng lưng bên trong nhanh chóng tiêu tan thủ lĩnh nói không sai phương pháp này có thể là một cái không sai báo thù biện pháp ta cảm giác được trả thù vui vẻ kích thích để dòng máu của ta bắt đầu sôi trào sợ chèn c ô nhớ tới lúc trước lâm ra trận trước thủ lĩnh lý thống phạm lặng lẽ gọi lại hắn nói tới một câu nói ta có một loại tối rất biện pháp khác có thể có thể giúp ngươi ra một hơi nha ngươi có thể trong trận đấu như vậy như vậy trong phòng thay đồ trong nháy mắt chuyển ra một trận làm người sợn cả tóc gãy tiếng cười dâm đãng đã đi ra phòng thay đồ cây búa môn nghe được sau khi đồng loạt nổi lên cả người nổi da gà có người muốn xui xẻo rồi ngoại tinh tên mập z o n a n o lẩm bẩm một câu cái khác cây búa gật đầu liên tục một bộ rất tán thành vẻ mặt năm ở giữa sân nghỉ ngơi mười lăm phút thời gian trong trên khán đài chiến tranh thoáng ngừng lại một quãng thời gian p a n bóng đá từ điên cuồng bên trong tỉnh táo lại một phút trước còn ở trận mắt nhìn hận không thể ra tay đánh nhau p a n bóng đá tại h đây đổi chiêu chiêu, dạng kỳ quái tâm tình bên trong mười năm phút nhanh chóng rồi lại c h ậ m chậm địa trôi qua Rốt cuộc, sờ hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân ở trước 45 phút thời gian trong liên tục phạm sai lầm jonke di lưu ở trên sân từ trên mặt của hắn chúng ta không nhìn ra vẻ mặt đặc biệt gì không cách nào suy đoán ở giữa sân phòng thay đổi phát sinh cái gì cùng cầu thủ chelsea trên mặt nghiêm nghị so với nữ cá sổ cầu thủ có vẻ ung dung rất nhiều hai cái bóng dẫn trước ưu thế để bọn họ ở hiệp tháng 2-5-4-5 phút thời gian trong chiếm cứ tuyệt đối chủ động nếu như người điên ly lựa chọn thùng sắt trận hoặc là phòng thủ p h ả n kích chelsea ở hiệp hai muốn có làm sẽ trở nên rất khó đang giải thích viên mắc cờ đô nan lại nhà bên trong trọng tài chính tuổi lên hiệp hai trận đấu bắt đầu tiếng chelsea ở giữa sân mở bóng hiệp hai cục diện ở vừa bắt đầu liền trong nháy mắt tiến vào gây cấn tốc độ thế nhưng chân chính thế cuộc nhưng làm cho tất cả mọi người đều thất kinh liệu mạng tấn công cũng không phải hai cái bóng lạc hậu chelsea mà là hai không dẫn trước newcastle chelsea ở mở bóng sau khi bị sập chèn cổ cơ r ẹ n cổ cùng a lan s m i t h mọi người toàn lực b ư ớ c cướp bên d ư ớ i căn bản chưa kịp khởi s ư ớ n g nhanh trong thế tiến công chỉ có thể từng bước từng bước đem bóng đá xuyên về cho thủ môn xếp xếp không có dừng bóng trực tiếp đón lăn lại đây bóng đá mở ra truyền g i i ẩm bóng đá trong nháy mắt vượt qua hơn một nửa cái s thụy sĩ trung vệ senn r o s e chính ở vào bóng đá phi hành con đường trên khoe mắt của hắn dư quang đã quét đến có người mặc màu xanh lam đội phục người từ một bên khác vào tới muốn bắt cái này bóng senn r o s e không kịp đi nhận biết người đến là ai ngay đầu tiên theo thói quen xoay người dùng thân thể chịu đựng cái này xông lại đối thủ sau đó cao cao nhảy lên đem bóng đá đỉnh cho phía trước đưa tay yêu cầu đội hữu fernando gà gỗ đây là một lần thành công phòng thủ senn r o s e không chỉ chuẩn sắc mà đem bóng đá giao cho fernando gà gỗ còn hợp lý địa lợi dùng quy tắc đem bên người đối thủ trên đến ngãi nào trên đất vừa nhìn nguy hiểm đã giải trừ s e n d e rột tốt bụng mà xoay người đưa tay ra chuẩn bị đem té ngã c h a s s i viên kéo đến thế nhưng ở xoay người trong náy mắt hắn sửng sốt ngã trên mặt đất người là ma thú giờ dô ba là cái k i a một tòa thời gian ba năm tới nay vẫn n â n ná ở trong lòng hắn để hắn coi chính mình cả đời này cũng không thể lay động siêu cấp núi lớn mà chính là này một loại hầu như phá hủy hắn nghề nghiệp cuộc đời nhiệm vụ lại bị chính mình trong lúc lơ đãng liền đụng vào trong đất s e n d e rột trong đầu tại đây n g á y mắt thấy tràn ngập đến không hết dấu chấm hỏi giờ dô ba cũng không có phát hiện đối thủ dị thường cũng không biết chính mình đã từng cho trước mắt cái này người da trắng to con tạo thành thế nào tâm linh thương tổn khi hắn nhìn thấy s e n đờ g i t thân thiện địa đưa tay ra cánh tay giơ dô ba nắm lấy s e n đờ g i t tay đứng lên người rất mạnh giơ dô ba thiện ý địa tán dương đối thủ trước mắt một câu nói này lại như là đầy trời mây đen bên trong trong nháy mắt nhấp nhoáng màu vàng phích lịch đem thụy si to con trong lòng có bóng tối đều xua đổi sạch sành xanh ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối c u ố h ư ơ n g ba n chương bốn trăm tám mươi tại quá khứ thời gian ba năm bên trong sender j o t e từng nghe quá vô số người từng nói với hắn câu nói này ngày xưa thân như cha đẻ a xe nan chủ x o a y giáo sư heger đã từng nói dẫn làm thần tượng cùng bản thân thương vương thợ gì henji đối với hắn đã nói như vậy chủ mới x o a y a n c e loti đối với hắn đã nói như vậy a c mi lan đội chủ lực thâm niên huấn luyện viên đối với hắn đã nói như vậy thậm chí liền đại danh đỉnh đỉnh người điên ly cũng từng không ngừng một lần địa đối với hắn đã nói như vậy đáng tiếc chính là bất kể là người nào dùng như thế nào ngự khí nói với hắn câu nói này sender jose cái kia sớm liền không biết ném đi nơi nào tự tin chưa từng có vì vậy mà tăng trưởng dù cho một phần làm câu nói này bị quá nhiều người đã nói quá nhiều lần đối với sender jose tới nói cùng một trận từ bên thai thổi qua gió nhẹ cũng không có khác nhau lớn gì thế nhưng sender jose chưa từng có nghĩ đến câu nói này gặp sẽ có một ngày gặp từ giờ d ô ba trong miệng nói ra con này lúc trước ở hắn tối năm khoan đắc ý thời điểm phá hủy tất cả bờ biển n g a ma thú lại gặp có một ngày chạm ở trên sàn thi đấu mỉm cười chính mồm nói với hắn ra câu nói này người rất mạnh mấy n giây cá b trước nhận được sender rột chuyền bóng chim khách binh đoàn tiền vệ trụ gạc gỗ dùng một lần làm người hoa mắt mê mẩn giữa mắt sẽ tủn hộ bóng xoay người thoát khỏi rô có lệ dây dưa trực tiếp chuyển ra một cước trên không quá đỉnh phía sau bóng tuyệt diệu chuyền bóng gạc gỗ dùng bóng đá xuyên thùng chelsea hàng phòng thủ Theo bờ lưu hàng hậu vệ quá mức để lên cho new cá sổ có thể thừa dịp cơ hội Michael Donald hét dầm lên bóng đá từ xếp cùng c á t vạn hồ trung gian trên đỉnh đầu bay qua hai người liệu mạng về truy ngay ở cái này phủ đầu một đạo tia chớp màu tím từ hai người trung gian lấp lóe mang theo nóng d ự c khí tức gào thét mà qua chỉ vì hai người lưu lại một cái coi như là liệu mạng truy đuổi cũng càng ngày càng xa bóng lưng làm sao sẽ đáng chết gay go các vạn cô giật này cả mình là hắn lại là sập chèn cô the di sốt ruột và phần cùng lúc đó sơ tem phát bờ giết tiếng kinh hô không biết bao nhiêu lần vang lên vẫn cứ như là phá tan đập lớn hồng thủy đang lao nhanh d í t h ảo khiến tất cả mọi người đều dục tiên dục tử chính là lần này mang cho bọn họ không cách nào ước c h ế kinh hán g người vẫn là giấc mộng kia hiểm như thế u cờ g i a n a đầu đạn hạt nhân ăn dễ sâm chèn cổ lần này tốc độ đã nổi lên đến sâm chèn cổ lại như là từ trên trời giáng xuống một cơn gió mạnh t i a chớp cũng không còn cho teji bất kỳ truy đ ổ i cơ hội trực tiếp mang theo bóng đá nhằm phía xếp lấy tay khung thành đây là thuần, thuần túy tí đơn nào sâm chèn cổ chính mình cũng không có bất kỳ muốn hơi hơi dừng lại lại đi treo chọ hắn muốn tôi đường đường chính chính phương thức đánh b ả o dù n g một cái tiền đạo chân chính nên ghi bàn phương thức đánh b ả o ở sau người hắn các vạn h ồ cùng peji đã từ bỏ truy kích bọn họ đã theo không kịp sập chèn c ổ báo táp b ư ớ c tiến đối mặt đã bị hắn ba lần đánh bại thủ môn xếp sập chèn c ổ ở tiểu vùng cấm biên giới phụ cận hơi làm điều chỉnh sau đó hung hãn rút chân n ộ bắn lẩm một tiếng vang d ò n cơ hội đánh nát hết thẻ cổ động viên chelsea trái tim bọn họ đã không chịu nổi thứ ba hạt mất bóng người điên ly đội bóng ở đạt được ba cái bóng dẫn trước sau khi coi như là thượng đế cũng đừng nghĩ hòa nhau đến bóng đá hóa thành tia màu trắng, lấy không thể ngăn cản tư thế nh đây là một hạt tất phải dứt bóng đây là một hạt tuyệt vọng trí bóng thế nhưng có người hướng về sâu chẹn cổ suốt gôn nói một tiếng không cộng hoa kép vượn tay dài xếp ở hầu như không thể tình huống tại chỗ nhảy lấy đà triển khai cánh tay phải dùng đầu ngón tay của hắn chạm được xoay tròn bên trong bóng đá lần này hầu như là tất tiến vào đại lực suốt gôn bởi vì xếp lần này cực kỳ trọng yếu nhẹ nhàng một xúc thoáng thay đổi phi hành phương hướng cuối cùng sát xả ngang bay về phía khán đài gao gao gao gao khó mà tin nổi p e t e xếp hắn làm ra một lần bằng sức cứu thua tại chỗ nhảy lấy đà không thể tưởng tượng nổi n ả y đánh cùng năng lực ph Sớm chèn cổ trên h mình, hắn có thể ấ t t vọng vệ bảo đầu của có ở trên điểm đá p h ạ t đ á n h bại sếp, thế nhưng ở vận động ở c h i ế n bên tế r o n g s liên Donald n Chelsea là rốt cuộc tìm cuộc được vì ó chuyện lý do. Liều lĩnh hét liều lý l do, điệu này chính là thi i đấu đ ể m b ư ớ c mặt, c h khống chế thi e e l s a tìm tới đ ấ u p h ư ơ nan g thức, mà cá sổ tinh thần thì lại bị đá kích lớn. Trên thực tế, kích h cá c mà m nữ lớn. liên sổ lại i bị đá e l d o chính mình cũng không biết chính mình ở không hiểu ra sao điệu nói cái gì trong nháy mắt này sơ k e m phớt bờ g í t tiếng vô tay như là ngày mùa hè bên trong lĩnh hằng không ngừng l ă lôi nổ vang ở màn đêm còn chưa d á n g lâm bắc london cách xa ở sân bóng bên ngoài m ớ i g i ả m đều có thể nghe được này cố bao hàm sống sót sau hai nạn cảm xúc mãnh liệt tiếng vô tay khán đài thành hoan hô đại dương mà này hoan hô cùng tiếng vô tay cũng không phải là bởi vì đội bóng đạt được ghi bàn vẹn vẹn là nhân vì là đối thủ của bọn họ sập c h è n cổ cũng không có đạt được ghi bàn liền ngay cả bên sân người hà lan h í t đ i n h cũng không nhịn được kích động cầm nằm đấm màn ảnh từ tứ phương đạo qua chỉ có quý khách trong bao xương nga ông chùm áp ra mô vít lắc, lắc đầu hiển nhiên này cũng không phải hắn hy, vọng một nhánh Chelsea, hắn hy vọng sáng tạo ra đến cái kia chi đội bóng trái lại càng xem hiện tại đem chelsea đánh không hề tính k h í n u cá sổ có thể phía trên thế giới này thật sự chỉ có người điên ly người như vậy mới năng lực ta chế tạo ra như vậy một nhánh đội bóng lẽ nào thật sự m u ố n vào đúng lúc này cũng không ai biết theo b ờ l ù ông chủ trong lòng lần thứ hai giấy lên cái kia tắt vận ý nghĩ n u cá sổ thu được phạt góc đây là chim khách binh đoàn toàn cuộc tranh tài đệ tám cái phạt góc chủ phạt người là nga ạ giờ ạ savin n u cá sổ cầu thủ bên trong to con cùng đánh đầu kỹ thuật xuất sắc cầu thủ đều vọt vào vùng cấm sợ ti vần tay lơ cùng s é n đờ dột hai đại trung vệ một chiếc một sau đứng ở hai cái cột dọc phụ cận đứng ở trung lộ cái g i à y thủ môn xếp chính là cờ zep bộ mai phục tại bên ngoài vùng cấm bên trong có alan smith bộ đội kỳ bức trong tay chính tiếng còi văng lên bóng đá bị ạ xạ v n đưa hướng về phía vùng cấm trước điểm bên trong vùng cấm toàn bộ là nhảy nhót đầu người tựa hồ là đã sớm biết bóng đá sẽ đến đến trước điểm tiểu sụp m ạ n sợ ti vần tay lơ y dựa vào chính mình cường tráng cao to thân thể ngay đầu tiên kẹp lại vị trí đem cầu thủ hậu vệ cắt văn hồ thân thể n g a ra sau dùng cái chán nhẹ nhàng một s ư nguyên bản lại bình vừa vội bóng đá vận hành lộ tuyến trong nháy mắt vứt lên một cái cao cao đường hạ dạp ổn vòng qua mặt sau tất cả mọi người đỉnh đầu thẳng đến c u n g thành sau điểm điều này hiển nhiên là một lần sớm có dự mưu chiến thuật phạt góc phối hợp ở ba giây đồng hồ trước chấm phạt đền ạ xạ v ị n dựng đứng lên hai ngón tay thời điểm n ư u cá sổ c ắ t cầu thủ liền biết rồi từng người phải nên làm như thế nào vì lẽ đó sau điểm xen đờ rột căn bản cũng không có xem t r ư ớ c bắn t ỉ a sinh tất cả hắn đang tập kích trong lòng bấm được rồi thời gian mặc đến ba cái mấy sau đó về phía sau nhẹ nhà ngùi lại, lại hăng hái về phía trước nhảy lên thật cao Quả nhiên, ở hắn vừa b ư ớ c lên nháy mắt bóng đá cũng đã xông tới mặt tất cả đều cùng lúc trước chiến thuật trong khi huấn luyện phát sinh không hề khác gì nhau thậm chí càng thêm hỏa mỹ sẽ nợ rốt cảm giác mình đều có thời gian trên không trung bãi một cái càng thêm duyên dáng khó sợ thế nhưng vừa lúc đó một luồng sức mạnh khổng lồ từ phía sau chuyển tới có người rất nhảy lên là đến từ chelsea viên phòng thủ xen nợ rốt trong nháy mắt liền rõ ràng chính đang phát sinh tất cả có điều hắn đã không có tâm sự cùng tinh lực đi đoán được để là ai ở sau lưng đẩy chính mình chỉ có thể dùng hết hết t h ể heo sức mạnh miễn cưỡng duy trì trụ chính mình trên không trung cân bằng sau đó đón như là khối thép như thế đập tới bóng đá tàn nhẫn mà đỉnh quá khứ hầm bóng đá lại như là vẫn bị tất cả mọi người đều truy đuổi xui xẻo lông trắng thỏ ở không đường có thể trốn tình huống cuối cùng bi phẫn trốn vào cái kia duy nhất xem ra duy nhất có thể đảo mạng địa phương lưới k h ô n g thành vừa ngăn cản sập trèn cộ lực rút vạn cân sút gôn cộng hòa z gôn thần xết lần này cũng không có khảo s e n nợ jose sút gôn tốc độ là nhanh như vậy sếp còn chưa kịp trước mắt tất cả cũng đã không kịp cứu vãn người thứ ba ghi bàn sơ kemford bờ rít liền tiếng kinh hô đều chưa kịp phát ra lee hắc michael donan hủy bại địa ai thắng nữ cá sổ lại ghi bàn một lần đặc sắc chiến thuật phạt góc phối hợp ghi bàn chính là trung vệ s e n nợ jose hắn đứng vững dở dô ba n h ì n c h ă m chú phòng thủ đầu truy phá cửa thần dung sếp tuy rằng đập ra s ơ m chèn cổ tất tiến vào chi bóng thế nhưng hắn đã không có cách nào lại một lần nữa cứu lại chelsea cùng trước đó u l t a f o r d vila park s bên có thể hay sân người thể hà cứu lan hít đinh u chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái tuy rằng đã sớm dự liệu được sẽ là kết cục như vậy tuy rằng đã sớm làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý thế nhưng làm đối thủ người thứ ba ghi bàn thật sự đến hít đinh vẫn là cảm thấy sâu sắc thất bại nay đã là hắn lần thứ ba thua ở người điên ly dưới chân nếu như nói ở nga đội tuyển quốc gia thời điểm bại bởi xuất linh thực lực mạnh mẽ tam sư quân đoàn người điên ly còn để hắn cảm giác được lời k h n g phục như vậy ở nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn theo bởi lưu tướng sĩ sau khi còn bại bởi người điên ly lưu cá s ổ liền để hít đinh không lời nào để nói ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm tám mươi chín thuyết phục thần kỳ giáo đầu chương bốn trăm tám mươi chín thuyết phục thần kỳ giáo đầu là một người thế giới cấp danh soái, hít đinh khát vọng thắng lợi. thế nhưng c ũ n g rất nhiều cái khác thì như mu j i n o chờ có rõ ràng tính cách đặc điểm chủ xoáy không giống thất bại đối với hắn mà nói cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu từ cuộc tranh tài này người thứ ba ghi bàn bắt đầu h í c h đinh phát hiện mình là thật sự đã phục rồi cái kia đứng ở chính mình cách đó không xa nhưng so với mình nhỏ hơn hơn ba mươi tuổi trung quốc người trẻ tuổi nếu như nói s â m trẹn của hai hạt venanti vẫn tính là trùng hợp như vậy vừa nãy s â m dơ sờ nói đánh vào cái kia hạt đánh đầu thì lại vô cùng nhuẩn n h ẫ n địa thể hiện người điên ly chiến thuật năng lực chí ít ở đá phạt chiến thuật mặt trên hít đinh cảm giác mình đã thua không chỉ một bậc xác thực có người chính là sân cỏ xanh trên thiên tài hắn vì là bóng đá mà sinh cầu thủ như vậy huấn luyện viên trưởng cũng là như thế ở h í t đinh cảm khái vạn ngàn thở dài bên trong thi đấu tiếp tục tiến hành tuy nhiên đã thừa nhận người điên ly năng lực thế nhưng cũng không có nghĩa là h í t đinh gặp mặt cho thi đấu tiếp tục như thế tiếp tục phát triển đến vào lúc này hắn cũng đã rõ ràng người điên ly vì là c h e l s e a cùng mình chuẩn bị này t h à n h trí mạng chi kiếm cũng không phải đỉnh ở mặt trước sông pha chiến đấu argentina xạ thủ cờ rẽ b ổ mà là ẩn giấu sau lưng cờ rẽ bộ đầu đạn hạt nhân Nhà vệ cắt ở không pha một n à cá nhân tình tự thời điểm kez rốt cuộc thể hiện rồi chính mình là một người thế giới cấp trung vệ năng lực ba mươi hai tuổi cờ rẽ bộ vào lúc này thể lực đã nghiêm trọng giảm xuống ở the bờ lưu đội trưởng cường lực nhìn chăm chú đề phòng có thể sáng tạo ra đến cơ hội kịch liệt giảm xuống sai lầm bắt đầu tăng nhanh chelsea ở đây trên mặt dần dần hòa nhau một chút ưu thế có điều loại ưu thế này cũng không có kéo dài quá lâu bởi vì người điên ly rất nhanh sẽ thấy chiêu phá chiêu nhằm vào hít đinh điều chỉnh làm ra ứng đối người ngoài hành tinh z o n a n o mặc giáp trụ lên sân khấu thay đổi xuất sắc hoàn thành rồi chiến thuật nhiệm vụ cờ dẹp cổ tên mập lên sân khấu sau khi lưu cá sổ không còn đi phục chế chelsea trùng phong chiến thuật sậm chẹn cổ cũng bị đẩy lên phía trước cùng z o n a n o đồng thời tạo thành càng thêm linh hoạt hai cái tới lui tuần tra hình tiền đạo thông qua cá nhân kỹ thuật tốc độ cùng chạy chỗ ở the bờ lưu bên trong vùng cấm chế tạo sắc mà chim khách binh đoàn hai cái đường biên đang c h u y ể n bóng thời điểm cũng không còn theo thói quen lên bóng cao đường biên 45 n m i độ chuyển vào trong mà là có đột có chuyển biến hóa càng thêm phong phú chim khách binh đoàn chiến thuật rốt cục trở lại bọn họ am hiểu nhất 41.212 t r ậ n hình hai bên dùng chính mình am hiểu nhất phương thức không ngừng ở sân cỏ xanh trên người chế tạo sắc cơ phút thứ 60 m a thú giờ dô ba lùi lại đến trung lộ cầm bóng lợi dụng chính mình tiểu kỹ thuật liên tục quá đi ba tên cầu thủ hậu vệ một cước ép sát mặt đất trọ khe đem bóng đá từ lưu cá sổ hai tên trung vệ trung gian đưa qua theo bờ lưu thần đèn làm mắt từ xếp sau nhanh như chốc như thế suy bảo hơi làm điều chỉnh sau khi đem chân nổ bắn bóng đá đâu ra một đạo ở ngoài đường vòng cung ở hugo lò dịt đầu ngón tay nhẹ thắt bên dưới bay lên khán đài phút thứ 66. vừa mới lên tràng thể lực vô hạn ngoại tinh tên mập ronaldo ở nhận được ca lan sở m i t c h u y ể n bóng sau khi ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài phía bên phải phụ cận đột nhiên rút chân lệnh bắn bóng đá đánh toàn nhi hướng về khung thành góc xa chạy trốn x ế p bay người cứu thua hiểm chi lại hiểm địa đem bóng bê ra đường bên ngang phút thứ b ả lại là ma thú giờ j o ba một lần tuyệt diệu làm b hàng tiền đạo hợp tác hôn thế ma vương hạ nổ cạ ở chấm phạt đ ế n phụ cận mạnh mẽ xuất xa bóng đá b ắ n qua chính bị hugo lò dịt vững vàng mà ôm vào trong lòng phút thứ bảy mươi sáu sập trèn cổ ở bên ngoài vùng cấm hình c u n g phụ cận đá phạt trực tiếp công môn bóng đá vòng qua bức tường người thoáng hướng về cầu thủ ở xa gốc chết xích lần này lần thứ hai là công người cộng hòa k c h là sập trèn cổ lúc trước ở chelsea bên trong lúc số ít mấy cái bằng hữu một trong đã từng nhiều lần ở sau khi huấn luyện kết thúc trợ giúp đầu đạn hạt nhân huấn luyện đá phạt bởi vậy đối với sập trèn cổ bóng đường làm ra rõ ràng phán đoán sớm di động thi đấu nhanh tiết tấu cùng công thủ hai đầu thẳng thắn thoải mái để lee hắc michael donald trở thành trên sân bận rộn nhất người hắn miệng lại như là lắp đặt dây cót không thể có chút nào ngừng lại vào lúc này cái này bởi vì chống lại người điên lim mà nổi danh bình luận viên bóng đá viên thể hiện rồi hắn chân t à i thật học tâm tình có chút hạ cổ động viên chelsea một lần nữa trở nên tăng vọt có điều cái k i a một bức cười nào s ậ m chẹn cổ cự bức quảng cáo chân dung sớm liền không biết bị giấu đi nơi nào u c r a i n a đầu đạn hạt nhân hai lần đơn đào chế tạo hai lần venati đồng thời tự mình phạt tiến vào tráng cự để lại điên cuồng the bờ lô h n g đội cũng không có dũng khí dơ lên tấm thẻ kia thông chân dung. bây giờ trên sân nhanh tiết đấu để đám cổ động viên c h e s s i s lo lắng cái kia bị bọn họ đã cười nạo người u c r a i n a gặp có thể ở sở t e m p f o r bờ giết trình diễn h c h í thế nhưng cái này thứ bảy buổi chiều nhất định không phải c h e s s i s ngày lễ bởi vì ở toàn cuộc tranh tài phút thứ tám mươi sáu hết thệ cổ động viên c h e s s i s lo lắng nhất cùng hết thệ nữu cá sổ phan bóng đá chờ đợi nhất sự t ì n h vẫn là phát sinh bồn thị vương tử bên trái chết đường biên đến bóng sau khi cắt vào bên trong vì là chim khách quân đoàn thắng được một cái khoảng cách khung thành ba mươi m xa đá phạt trực tiếp lần này sông c h e n bộ đồn kỵ cùng alan s mít đều đứng ở bóng đá phía trước t ô n thị vương tử có một cấp uy hiếp rất lớn đá phạt xuất xa công phu a lan s m i t h ở vùng cấm hình cung chu vi 160 độ hình quạt bên trong khu vực xuất xa kinh động thiên hạ sập trẹn cổ vừa n ã y đã thể hiện rồi chính mình đại lực đường vòng cung bóng uy lực ba người này bất luận cái nào đứng ở bóng đá phía trước đều sẽ cho đối phương bài bức tường người hậu vệ cùng thủ môn tạo thành rất lớn trong lòng uy hiếp mà khi ba người đồng thời đứng ở bóng đá trước mang đến áp lực càng là lấy cấp số nhân công chứng duy nhất khiến chelsea thoáng yên tâm chính là bảo vệ bảo vệ bọn họ không thành người là cộng hòa r á c vượn tay giải xếp chỉ có lý thống pháp biết xích l à ở fm 2 0 0 9 h ệ thống bên trong ở thủ môn vị trí bị trở thành thần như thế cầu thủ tam đại siêu sao một người trong đó bức t r o n g t a y chính tiếng còi văng lên ra hiệu có thể phạt bóng alan smith tô đồn kỳ cùng s ấ p c h ẻ n cổ ba người trong cùng một lúc bắt đầu chậm rãi lùi về sau vì là chạy lấy đà kéo dài khoảng cách tình cảnh này cho trái tim tất cả mọi người dơ hóa trang lên một cái yếu đối liền theo chim khách binh đoàn tam h ổ đem chậm rãi lùi về sau bị càng kéo càng chặt càng kéo càng chặt thế nhưng ở chessy không thành tuyến trên s í c h cũng không có bởi vì tình cảnh như vậy mà cảm đến bất kỳ m ệ hoặc ở trong lòng hắn một loại cảm giác kỳ quái lại như là dự đoán như thế tuy rằng hào không có lý do thế nhưng s í c h nhưng có thể rõ ràng địa nhận biết cái này bóng nhất định là sập c h ẹ n cổ để bắn alan s m i t h bắt đầu cái thứ nhất xông về phía trước khi thế kéo phong thanh tất cả mọi người đều nhân vì cái này tóc đỏ manh nam gặp s u ấ t k ô n thế nhưng ở chạy đến bóng đá trước mặt thời điểm tóc đỏ manh nam cũng không có nhất chân mà là xin mời bóng đá phía trên lướt tới bóng người của hắn vừa né qua lại một bóng người quỷ mị như thế địa tránh ra là bộ đồ kỳ sơ k e m p h o t b ơ zit kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên n e w c á s t l ầ n này đã phạt phối hợp thực sự là quá chặt chẽ chân thực hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy thấy hoa mắt alan s m i t h vừa né qua vốn thì vương tử đã như là thuấn di như thế xuất hiện ở nơi nào bày ra s u ố t gôn tư thế tất cả mọi người đều cảm giác mình nếu như là thủ môn lần này đột nhiên biến hóa cũng đã bị đảo loạn tấm lòng thế nhưng tất cả đều không có kết thúc vốn thì vương tử chân ở tiếp xúc được bóng đá trong nháy mắt biến đánh vì là d ấ m sau đó nhẹ nhàng lôi kéo bóng đá hướng về trung lộ đi bức tường người bị tránh khỏi một cái đại không làm trí mạng nguy cơ đến đầu đạn hạt nhân phóng ra đã sớm tiến vào đến ngược nhìn thấy bóng đá lăn đến hợp lý nhất vị trí châm lửa phóng ra sập chèn cổ xuất hiện ở nên xuất hiện vị trí bãi chân mà ở cùng thời khắc đó xếp khỏe miệng vẽ ra độ cong dưới chân hắn dâm thông thạo tiểu nát bộ không ngừng điều chỉnh chính mình tiết ấu trong đầu trong nháy mắt chiếu lại vô số lần ngày xưa đổi tiếp sập chèn cổ huấn luyện đá phạt tình cảnh từ người u cờ z i y a n a bãi chân tư thế trong nháy mắt liền phán đoán ra bóng đá phi hành con đường cùng vừa nay như thế nhất định là góc trên bên phải x í c vọt người nhảy lên thế nhưng vừa lúc đó đột nhiên xảy ra d i biến bóng đá cũng không có xem xét suy nghĩ như vậy t h o á n hướng về khung thành góc trên bên phải mà l à hóa thành một đạo thẳng tắp bạch tuyến như là cao tốc chạy từ trôi nổi đoàn tàu như thế dán vào mặt của bà bốn cm độ cao hướng về khung thành rôn ke di thủ lĩnh bức tường người gào thét mà đi mà màu xanh lam bức tường người trong nháy mắt này dựa theo tư duy quán tính đồng loạt nhảy lên m u ố n phải tận lực địa giam giữ không trúng con đường không ai từng nghĩ tới bóng đá gặp từ dưới chân bay đến vào lúc này muốn rơi xuống đ ã không kịp bóng đá bất thiên bất ỉ vừa vặn từ bọn họ nhảy lên sau khi chân cùng mặt có trong lúc đó trong khe hở bay qua đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện quỷ dị xuất gôn đừng nói x ế p đã đánh về phía k h u n g thành góc trên bên phải coi như là đứng tại chỗ cũng đừng nghĩ nào tới bóng đá ba. bóng đá vào lưới sau khi nhẹ nhàng khoan khoái sát mạng tiếng vang lên sếp còn chưa xuống đất h á chịt sập trèn có ba như vậy x u gôn để ta nghĩ tới rồi barcelona thời đại ma thuật sư j o n d i n o ở trang t h onlit bên trong đối mặt t h đỡ bờ di mẹ lúc dùng phương thức giống nhau đánh vào anh vũ quân đoàn cái kia hạt đá phạt đặc sát tuyển luân Michael Donald bóp cổ tay thang phục á i này bóng vừa vào toàn trường khán giả đều đứng lên vỗ tay số người cực ít phát sinh suỵt thanh ở lăn lôi như thế nổ vàng tiếng vỗ tay bên trong biến mất không còn t â m tích vô số cổ động viên chelsea vào đúng lúc này trong lòng nổi lên vô hạn t i ế ệ t đối tại sao tốt nhất cái k i a đầu đạn hạt nhân sâm chèn cổ cũng không thuộc về sở tàn phật với lúc bốn không dẫn trước để nữ cá sổ ở đây trên đá được càng ngày càng nhẹ nhàng chelsea nhấc lên điên cùng thế tiến công thế nhưng rốt c u ộ c trở nên lòng nóng này thái để bọn họ ở xử lý bóng lúc có vẻ rất không hợp lý càng thêm dễ dàng phạm sai lầm đúng là tâm tình un dung nữ cá sổ thu được cơ hội muốn、so với chelsea. càng nhiều hơn một chút thời gian nhanh chóng trôi qua rốt cục bức bức bức trong tay chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lưu cá sổ cầu thủ hưng ơ phấn ủng ở cùng nhau mà treo xin g ư ờ i thì lại ở chính mình sân nhà một mảnh mờ mịt ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương bốn trăm chín mươi siêu cấp sự kiện lớn chương bốn trăm chín mươi siêu cấp sự kiện lớn sơ kem phất bờ rít cuộc chiến cuối cùng lấy lưu cá sổ sân khách bốn không đánh bại đi vào trạng thánh tốt theo bờ lu chelsey mà kết thúc tuy rằng lúc trước mọi người nghĩ đến người điên ly có lẽ sẽ thu hoạch khắc một hồi nhà giàu chiến thắng lợi thế nhưng làm kết quả của cuộc so tài cuối cùng hiện ra ở toàn người anh trước mắt lúc loại kia tâm linh chấn động cùng xung kích cũng không có dần ngược mảy may cứ việc rất nhiều truyền thông ở bình luận này càng thời điểm tranh tài cho rằng the b ở lưu đội trưởng jon h teji hai lần cấp thấp sai lầm t r ô n vùi thật cục thế nhưng ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên chelsea lâm thời chủ xoáy h i t đ i n g vẫn là thừa nhận người điên ly đội bóng so với chúng ta làm càng tốt hơn liệu cá sổ đã ra một hồi vĩ đại thi đấu đối mặt cảnh k h ô n khó thời điểm bọn họ nhanh hơn chúng ta tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề người điên ly t r ư ờ n g thi chỉ huy rất hợp lý ở phương diện này hắn mạnh hơn ta đang bị phóng viên hỏi làm sao đối xử vừa kết thúc thi đấu lúc chelsea chủ xoáy hít đinh như thế nói đến từ s u n nịu tạm tợ danh ký người bợ rủ sở bạ bạ giả tại chỗ hỏi ngược lại ngài này xem như là thừa nhận người điên ly muốn so với ngài càng thêm ưu tú đúng không như ngươi nói ta xác thực là như thế cho rằng hít đinh trả lời để các ký giả tất cả xôn xao là một người tiền bối lại thấp như vậy điều hướng về một tên hậu bối cúi đầu này ở người điên ly chinh phục cuộc đời bên trong vẫn là lần thứ nhất ở trước đây cứ việc có rất nhiều người đều thua ở người điên bước chân dưới mặc dù bọn hắn ở trong bóng tối hay là nhiều lý thống phạm sản sinh một tí kẹo như thế khâm phục thế nhưng ngoại trừ hít đinh ở ngoài vẫn chưa có người nào đối mặt tin tức truyền thông công khai thừa nhận chính mình không bằng người điên ly bốn hít đinh công khai tán dương hầu như để người điên ly ba chữ này ở nước anh trở thành một loại hiện tượng đối mặt du ven tú l e và bull mở h u cùng chessy loại này cường định ở như vậy chặt chẽ gian nguy lịch thi đấu bên trong một đường khải hoàn ca chém tướng đoạt quan theo ổ s ệ vở trước tiên đưa ra chim khách quân đoàn đã thể hiện ra quan quân tương đây là nước anh truyền thông lần thứ nhất đem quan quân hai chữ này tăng thêm vào nựu cá sô tên phía trước mà tận đến giờ phút này rất nhiều người rốt c ụ c ý thức được mùa giải tiền nhân môn suy đoàn cái kia khủng bố độ khả thi đã sắp muốn sinh ra n à y vẫn là gần từ năm đó lần thứ nhất ngoại hạng anh quán quân có thể sẽ bị truyền thống bốn nhà giàu có ở ngoài đội bóng thu được ai có thể muốn lấy được một cái lúc trước trước một lần vì là đội bóng bảo vệ mà chiến nựu cá sô ở dù n g vẹn vẹn không tới một năm này liền đứng ở t ợ t giờ mi ở lít bảng tổng sắp đầu bảng hơn nữa l i n h chạy dài đến ba tháng lâu dài châu âu tối quên uy phun mà c á c tạp chí là một lần chuyên nghiệp nghiên cứu cuối cùng được ra kết luận là đây i ề u cá c sổ u triệu hầu lạc lần. tại đạt cùng ước bộ bên bảng bảng giá trường ngăn ngắn gian tháng trong, tăng trưởng, giá trường tăng thời điên hiện trị thị trường ngắn ngắn trong, từ bảng trường, trị thị trường đã đạt đến 6 ước bảng Anh Anh, như đến ở đã đ â là ở không tính người điên ly tình huống nếu như đem người điên ly lấy huấn luyện viên trưởng thân phận thêm v à o ta cho rằng còn có thể tăng cường một một cái ư ớ c phút mạc các chủ biên cỡ lâu như xạ dạp ở văn chương phần cuối dùng chắc chắn như thế n g ự a khí nói rằng đúng theo chúng ta người điên ly liền trị một cái ư ớ c hay là này vẫn là đánh giá thấp người đức đánh giá ngay lập tức sẽ bị toàn bộ nước anh truyền thông điên cuồng đăng lại từ đó về sau lý thống phạm ngoại trừ sân bóng một bên thượng đế cái ngoại hiệu này ở ngoài lại thêm một người một thức huấn luyện viên trưởng tiên sinh có can đảm khiêu khích một thức huấn luyện viên trưởng tiên sinh cùng các đệ tử của h ắ n người đều trả giá đánh đổi có m ô i ngữ chuyên gia giải thích ngày đó thi đấu bên trong k e bở lưu đội trưởng keji đối với s ô n g c h ẻ n cổ theo như lời nói cũng có tin tức linh thông phóng viên nhân sĩ đào r a năm đó chelsea phòng thay đ ổ i năm xưa chuyện cũ mọi người rốt cuộc hiểu rõ rất nhiều không muốn người biết sự t ì n h mà keji ba lần phạm quý hai đưa venanti sự tỉnh thì bị xem thành tự thực các quả đ i ệ phạm cho tới lúc trước trắng trận trào phúng sơ chép cô được xưng chính mình ở chelsea đạt được thành công nước pháp tiền đạo hạ nổ ca ngoại trừ ở sau trận đấu được bbc đài truyền hình một cái bốn điểm cho điểm cùng một câu ngoại trừ bắn mất một lần tất ghi bàn ở ngoài toàn trường ẩn hình đánh giá ở ngoài ở ngoài thậm chí đều không có một nhà truyền thông đồng ý đi đàm luận bất kỳ liên quan với hạ nổ ca sự tình đương nhiên khiến rất nhiều fan bóng đá không nghĩ tới chính là toàn cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất cũng không phải trình diễn hát chị sơ chép cô cũng không phải đứng vững ma thú giờ dô ba đầu truy phá cửa thành công thụy sĩ trung vệ sênh dơ jô mà là vẫn đứng ở trên đường biên ngang cao tiếp chống đối nước pháp thủ môn Ly Hắc, Michael Donald đang giải thích bên trong bật thốt lên một câu sở hài đơm mạn càng làm cho nước pháp cửa nhỏ đem được sở hài đơm mạn mỹ dự bốn ở kết thúc sân khách hành trình trở lại newcastle sau khi đội chủ lực cây búa môn u được nghỉ một ngày kỳ tại chỗ giải tán mà lý thống phạm cùng đội chủ lực các huấn luyện viên thì lại mở ra một lần dài đến ba giờ huấn luyện viên tổ hội nghị đang nghiên cứu đội bóng gần nhất trạng thái cùng đón lấy lịch thi đấu đối thủ sau khi cũng lập ra kỳ nghỉ sau khi kết thúc huấn luyện chuẩn bị chiến đấu kế hoạch sau khi lúc này mới giải tán rời đi lý thống phạm cũng không có ngay lập tức về nhà mà là ở căn cứ phụ cận tìm một cái quán ăn giải quyết cái bụng cái vấn đề sau mới chậm chậm dai đi xe đi trở về bởi vì ngày hôm nay trong nhà không có ai chờ hắn ă n cơm vương thanh h ò a bồi tiếp hai vị lão nhân đi sahem tập quận quan sát mỗi năm một lần toàn nước anh phi thường có tiếng sùng vật cuộc thi hoa hậu cần ba ngày mới trở về chờ đợi lao lý lại biến trở về trước đây cái kia một chàng trống giống nhà quen thuộc người một nhà cùng nhau tiếng cười cười nói nói ly thống phạm vẫn đúng là không muốn về đi nơi nào liền lái xe ở bên ngoài đung đung đưa đưa phiền phiền nhiễu nhiễu một trận ly thống phạm bất chi bất giác lại lần nữa trở lại dịt bốn trở lại dịt bốn tr trụ sở huấn luyện bên trong chỉ có đội thanh niên ở bên trong huấn luyện bởi vì ngoại trừ nghỉ đội chủ lực ở ngoài dự bị đội xa phó london tham gia cùng t o t t e n h a m hột vừa dì dẹt vừa l í t lý thống phạm không có quấy nhiễu người khác một người lặng lẽ đi tới đội thanh niên sân huấn luyện liệu cá sổ u 1 8 đội thanh niên tổng cộng có 45 tên cầu thủ trẻ muốn hơn xa so với bình thường câu lạc bộ nhiều trong này có rất nhiều người đều là lao lý lợi dùng ép mở thăm dò cầu thủ công cụ từ nước ngoài đào tới được có đến từ italy hàng tiền đạo tiểu không bá phúc đế phổ ti có đến từ bẹn chùm đường biên cầu thủ chắc hạt cũng có đến từ nước đức tiểu tướng thomas mlud đều là một ít có cao tiềm lực tương lai ngồi sau đội thanh niên huấn luyện viên đệ diễn sệt dệ dạ là một vị nắm giữ phong phú dạy học kinh nghiệm nước anh địa phương huấn luyện viên một năm trước còn ở aston villa âu sầu thất bại lao lý tam cố nhà tranh mới đem mời đến dịch bổn trụ sở huấn luyện toàn quyền phụ trách i ệ u cá sổ tuổi trẻ thê đội huấn luyện cùng thanh niên giải đấu công tác lý thống phạm đến thời điểm u mười tám các tiểu tử đang tiến hành mỗi ngày huấn luyện sắp kết thúc thời điểm trong đội phân tổ đối kháng tháng ba ánh mặt trời đã khiến người ta có thể cảm giác được ấm áp lao lý lặng lẽ làm được bên sân cách đó không xa khu nghỉ ngơi ghế ngồi. quan sát bọn tiểu tử thi đấu đội thanh niên huấn luyện viên đệ diện xếp dễ dạ đảm nhiệm thi đấu trọng tài chính trong trận đấu biểu hiện của hắn cùng lý thống phạm phi thường giống nhau đều là sẽ ở ra biên phạm quy hoặc là cái khác đáng giá chú ý cảnh t ư n g lúc gặp tạm dừng huấn luyện tự mình làm mẫu giảng giải m ẫ u chốt trong đó duy nhất cùng lao lý không giống chính là x ế dễ dạ trên mặt cũng không có đeo kính dâm trên mặt của hắn đều là tràn ngập nụ cười khiến người ta cảm thấy mạnh mẽ lực tương tác hơn nữa hắn muốn so với lao lý càng thêm dân chủ cho phép bọn tiểu tử đưa ra không giống ý kiến tuy rằng vẹn vẹ là u mười tám đội thanh niên trong đội thi đấu phúc ế nhưng t đế cá nhân phong cách hết sức rõ ràng hắn ở bên trong vùng cấm tức điểm chạm vị cùng đánh đầu năng lực phi thường xuất sắc nhảy đánh cũng tương đương kinh người hai hạt ghi bản toàn bộ là đánh đầu mà một em m chín hai cái đầu để lao lý một cách tự nhiên mà nhớ tới một cái khác y ta li tiền đạo luca tony hai người phong cách phi thường gần gũi hai thị tony càng thêm xuất sắc chính là phúc đế phương diện lực lượng hiển nhiên muốn so với bạn cùng lứa tuổi mạnh rất nhiều cho tới t o m a t l e r lý thống phạm phát hiện cái này vóc người không cao cũng không cường tráng tiểu t ử có một loại người bình thường khó có thể với tới xuất sắc ý thức như vậy ý thức để hắn đang chuyển bóng cùng suốt gôn thời điểm đều là có thể lựa chọn đơn giản nhất hợp lý nhất phương thức đến xử lý hơn nữa hắn ghi bàn phương thức cũng không giống phúc đế như vậy chỉ một đánh đầu một cái chân phải suốt gôn một cái ba mươi phút trong đội đấu đối kháng rất nhanh sẽ kết thúc cuối cùng ngờ vị trí áo vàng một phương đạt được thắng lợi tiểu l ơ ở toàn cuộc tranh tài cuối cùng kết thúc trước dùng chân trái của chính mình sút gôn đạt được trình diễn hát chít mà tận đến giờ phút này tất cả mọi người mới phát hiện nguyên lai huấn luyện viên trưởng không biết lúc nào đi tới bên sân sân huấn luyện bên trong bùng nổ ra một trận hoan hô hết thầy cầu thủ trẻ cùng nhau tiến lên đem lao ly ôm vào ở chính giữa đội thanh niên huấn luyện viên trưởng sẽ dễ dạ cười đi tới ly cái tên nhà người vài cái cuối tuần cũng không tới thế nhưng n à y vừa đến nhưng đem ta danh tiếng cho cướp sạch nín nhị nam rất vô liêm sĩ quán vỉa hè mở hai tay không có cách nào à ta cá nhân mị lực còn mạnh hơn người rất nhiều ẩm một tiếng bên sân ngã một đám lớn có điều bị s ệ t dễ dạ vừa nói như thế lao lý cũng cảm giác mình quang thời gian này tới nay đối với đội thanh niên quan tâm thực sự là quá thiếu đang thỏa mãn cái đám này mười sáu mười bảy tám tuổi bọn tiểu tử ký tên yêu cầu sau khi tiểu các cầu thủ giải tán lý thống phạm c ũ n g s ệ t dễ dạ vừa đi vừa tán gấu đến mùa giải thời khắc sống còn bởi cầu thủ thể năng tiêu hao nghiêm trọng đội chủ lực gần nhất không thể phòng ngừa địa xuất hiện đại diện tích thương bệnh ta nghĩ từ đội thanh niên bên trong đánh đi vài tên cầu thủ cùng đội chủ lực huấn luyện c h n g có lẽ sẽ hữu dụng đến một ngày kia xét dễ dạ nghe được lý thống phạm nói như thế đại hỷ nói rằng Quá hừm hai tên trước sân cầu thủ một tên hậu vệ cầu thủ liền ba tên đi không thành vấn đề sáng mai ta liền để bọn họ đi ngươi chỗ ấy đưa tin đúng rồi liền ngươi có muốn hay không đi tự mình nhìn này ba tên tiểu ra hỏa lý thống phạm vỗ vỗ sệt dễ dạ vai cười đi ra ha h a cái này không cần ngươi làm việc ta i ê n tâm nhìn lý thống phạm ở trong ánh tà dương hướng đi bãi đậu xe đứng tại chỗ để dèn s ệ t dễ dạ trong lòng cảm khái và ngàn nói thật ở một năm trước hắn m u ố n cho là chính mình huấn luyện viên bóng đá con đường liền muốn kết thúc ở villa park sân bóng không được coi trọng để hắn đẩy cõi lòng trí khí nhưng khó có thể mở rộng mà ở người điên ly luôn mãi mời bên dưới đi tới s c t g sau khi xét dễ dạ mới đang làm việc bên trong tìm tới như cá gặp nước cảm giác nếu như nói là bởi vì người điên ly đối với hắn tin tưởng vô điều kiện để xét dễ dạ cảm kích và phần như vậy những người quần quận không ngừng từ các nơi trên thế giới bị đào đến đúng lúc mầm. thì lại để sẽ dễ dạ mỗi một ngày đều tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng vui sướng hắn xin thể muốn bồi dưỡng được một lần như là ferguson b e c k ham gi g gi gi s một đời thanh niên ban như vậy xuất sắc nhân tài đến để thế giới này vì là dịp bổn trụ sở huấn luyện mà chấn động ở biệt thự tiểu khu nhà để xe dưới hầm đ ư ờ n g xe lý thống phạm đi tới chính mình trước cửa đột nhiên phát hiện biệt thự không thành lại làm mở ra lẽ nào mọi người trở về không phải nói sủng vật giải thi đấu muốn tiến hành ba ngày sau lao lý mang theo nghi vấn đẩy cửa tiến vào lớn tiếng ồn ào ba mẹ các ngươi trở về ai biết cũng không có người trả lời nhìn kỹ lại phòng khách cửa sổ sắt đất pha lê không biết bị ai đập ra một cái miệng lớn m i ệ n nó lẽ nào là lý t h ố n g phạm trong lòng đột nhiên nhô ra một cái rất xấu ý nghĩ vội vàng ném a o khoác ở biệt thự mấy cái trong phòng tìm tòi một phen thiên sư nó thật sự gặp trộm lý t h ố n g phạm vội vội vàng vàng mà đi tới chính mình trong phòng ngủ mở ra mình bình thường dùng để gửi hầm mở gỗ bục máy tính sách tay ngăn tủ phát hiện bên trong giống tuyết đại gia lúc này có thể đúng là có chuyện lớn rồi năm mươi bốn nghìn bảng anh tiền mặt sony g i vợ cơ một đài máy vi tính sách tay hai đài kim cương đỏ dây chuyền một cái、lý. m ờ i n g à i xác nhận một hồi những này là toàn bộ thất lạc vật phẩm sao dâu ria rầm rạp johnny cảnh sát đem bút trong tay thu đưa tới lý thống phạm trong tay lao lý mất tập trung địa nhìn lướt qua mặt trên vật ghi chép rất nhiều thế nhưng đối với lao lý tới nói tất cả mọi thứ g ặ p lại cũng không bằng bộ kia hầm mở gỗ bục máy tính sách tay trọng yếu johnny cảnh sát tiên sinh thất lạc đồ vật đối với ta phi thường trọng yếu trong đó một đài hầm mở gỗ bục quân dụng máy tính sách tay mặt trên ghi chép đội bóng các hạng số liệu tư liệu cùng ta ở gần nhất thời gian ba năm bên trong xây dựng lên đến cầu thủ kho số liệu đối với ta mà nói quả thực là vô giá ta hy vọng các ngươi có thể mau ch dâu dĩa r ầ m rạp cảnh sát johnny sắc mặt nghiêm túc l e n g ư ơ i yên tâm chúng ta nhất định sẽ mau chóng nắm lấy cái kia đáng ghét cầu tặc trùng nói tới chỗ này hắn đột nhiên nở nụ cười há một lần nữa giới thiệu một chút ta là bay lượn chim khách f a n bóng đá hiệp hội lao hội viên chúng ta toàn ra đều là n u cá sổ coi trọng f a n bóng đá phục vụ cho ngươi là ta vinh hạnh có thể vì ta cùng các đồng nghiệp ký cái tên sao l e thông phạm vào lúc này cảm nhận được cái gì gọi là miễn cưỡng vui cười đối mặt nhiệt tình cảnh sát p a n bóng đá chỉ có thể từng cái thỏa mãn đối phương yêu cờ bốn nữ cá sô đạo tặc cắn rỡ người liên lý ra bên trong mất trộn thần thông quảng đại s u n l i ệ u tạm tợ trước tiên tin tức này một cái tin tức ở nước anh cầu thủ trong nhà mất trộm sự tình lúc đó có phát sinh bởi vì bọn họ đều là người giàu có giai cấp thế nhưng huấn luyện viên trưởng trong nhà bị đầu trộm đôi cấp đến thăm năm gần đây vẫn là lần thứ nhất lập tức gây nên truyền thông cùng f a n bóng đá quan tâm theo thất thố phát triển càng ngày càng nhiều báo chí gia nhập đến đối với sự kiện này đưa tin bên trong kế s u n l i ệ u tạm tợ sau khi mỗi ngày tin tức thì lại c ẩ n kẽ đưa tin người điên ly mất trộm sự kiện toàn bộ thế chưa liên tục trộm tặc làm s a o thoát khỏi tiểu khu bảo an nhìn chăm chú phòng thủ từ cái gì biệt thự địa phương tiến bảo sau khi tiến vào đến cùng trộm cắp món đồ gì đều viết rõ rõ ràng ràng đối mặt truyền thông giống như là thủy triều đưa tin liệu cá sổ cảnh sát cảm nhận được áp lực lớn đến cuối cùng liền ngay cả trưởng cục cảnh sát đ a u c h á t l ơ không thể không đứng ra tỏ thái độ biểu thị sẽ tập trung toàn bộ cảnh lực ở trong ngắn hạn mau trong phá án hứa hẹn sẽ ở gần đây nội tại liệu cá sổ ct i y bên trong triển mở một lần quy mô lớn trình phong vận động toàn lực đả kích nguy hại trị an xã hội áp thế lực liên quan với người điên ly mất trộm sự kiện đồn đại dồn dập này nghe nói không thượng đế trong nhà mất trộm thượng đế chính là sân bóng một bên thượng đế người điên、ly. ném bên trong món đồ gì người điên ly không phải là bị xưng là một t đức huấn luyện viên trưởng tiên sinh sao gia đình hắn nhất định rất giàu có chứ lúc này những người đạo tặc phát tài nghe nói tiếng trung quốc có một vị nhiếp ảnh đại sư gọi là trần q u a n hy làm ra không ít thân thể nghệ thuật chạm m ảnh đến từ trung quốc người điên ly sẽ không cũng có phương diện này ham muốn đi ta c h ờ mong có diễm chiếu chảy ra đúng đấy đúng đấy hai tên này chính đang cười dâm đãng đột nhiên từ bên cạnh sông lại một đám trên người mặt trắng đen kiếm điều sang m á n h nam chính là hai người này cho ca y ở sau lưng p h bán ly đánh bọn họ chuyện này không biết làm sao bị đi ngang qua một tên vạ vạ dạ gì phóng viên phát hiện thời điểm càng thêm điên cuồng đưa tin truyền ra bị trộm vật phẩm ẩn hàm tư mật bức ảnh người điên ly lo lắng thành nhanh đạo tặc tay cầm việc riêng tư người điên ly gặp uy hiếp người điên ly diễm chiếu mạng l ư ỡ i phong truyền truyền thông đưa tin càng ngày càng điên cuồng càng ngày càng thái quá lý thống phạm đối với này cũng không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại mà là ở ngày thứ hai lại như biệt thự tiểu khu công ty bảo an cáo lên tòa án bắt đến năm mươi vạn bảng anh lần này những người hiểu rõ lý thống phạm người cũng biết hàng ngày cũng lên bởi vì trước đó như là mất trộm chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không gây nên lý thống phạm phản ứng lớn như vậy căn cứ liệu cá sổ giá trị thị trường sở hữu chim khách 51% m m ư phần cổ phần lý thống phạm đã là giá trị bản thân ba 500 t r i ệ u siêu cấp đại phú ông thất lạc giá trị còn chưa đủ 20 vạn bảng anh tài vật tuyệt đối sẽ không có phản ứng lớn như thế mới là lẽ nào thất lạc tài vật bên trong thật sự có cái gì phi thường trọng yếu đồ vật ngày thứ ba nghe nói đến tin tức vương thanh hòa cùng lý anh hà phượng tăng mọi người vội vội vàng vàng từ sah hem tần trở lại liệu cá sổ cùng ba người cùng trở về còn có hai con chó một con mèo hai con anh vũ người không có chuyện gì là tốt rồi đồ vật mất rồi ta tin tưởng cảnh sát gặp giúp chúng ta tìm trở về cố gắng tiếp tục n g ư ờ i công tác đi đừng quá sốt ruột hà phượng cùng lý anh cùng nhau mở lời an ủi lao lý hai vị lao nhân gần nhất cùng vương thanh hòa đồng thời khắp nơi du lãm tâm tình hiển nhiên muốn so với trước được rồi rất nhiều cũng không vội vã muốn về nước bên trong thất lạc một nghìn đồng tiền cùng thất lạc hai mươi vạn đối với bọn hắn đến nói không hề khác gì nhau đều là nhiều không thể nhiều hơn nữa tiền tuy rằng cũng đau lòng nhưng vẫn là thật nói chấn an n h i tử lý thống phạm làm mất đi fm hai nghìn chín thế nhưng là không có cách nào cùng hai vị lao nhân còn có vương thanh hòa giải thích cái kia máy tính sách tay đối với mình tầm quan trọng chỉ có thể một bên qua loa một bên ngồi sùng xuống đi đậu ba người mang về cái kia hai con chó lồng sắt bên trong những cạch cạch địa nằm trên mặt đất màu đen cho lớn đột nhiên n g ầ m đầu lên nghiêm trọng l i ề u lĩnh hút u b a n g trong cổ họng phát sinh ô ô tiếng ngầm ngự lý, cái, cái lý anh hà phượng cùng vương thanh hòa đều bị tình cảnh này chọc cho cười ha hà trong phòng khách rốt cục chuyển ra tiếng cười cười nói nói mới mua đến cái kia hai nam phi kim cương đại anh vũ cũng theo tham gia cho vui cắn hắn cắn hắn cắn hắn hắn n a m mãi cho đến uefa cũng ngọn lửa chiến tranh nhen nhóm lại nữ cá sổ sân khách viễn trinh ạ b ẹ n nhìn chuyển tới sân khách chọn chiến cg a nhà giàu du v é n tú vẫn không có tin tức tốt chuyển đến nữ cá sổ cảnh sát truy cập biệt thự bên trong tiểu khu quản chế video cũng không có phát hiện nhân vật khả nghi ra vào bởi vậy phán đoán là kẻ tái phạm trọng t ư ớ p đương nhiên cũng không sắp xếp ra là bảo an nội bộ nhân viên gây án khả năng nói chung vụ án cũng không có quá to lớn tiến triển đúng là nữ cá sổ ct i y trong thành phố trị an hoàn cảnh Ở c ả ngày h sát n h i ê hai đã kích bên giới được rồi rất nhiều, không giới rồi được rất ít t l dân đùa dân nói, có mươi điên ly mỗi một con thời. Gian mất một lần, đem sẽ trở thành toàn thế giới trị t ố t n h ấ tháng t à Ngày n h thị. h t ba chim khách quân đoàn sớm một ngày đi tới italy tọ g i n o ngủ lại ở khoảng cách sân bóng hạng tỷ không xa một nhà khách sạn năm sao ở các truyền thông xem ra new c a sổ lần này italy lưu trình có vẻ phi thường biết điều yêu thích ở lúc trước cùng đối thủ huấn luyện viên trưởng tiến hành chiến thuật tâm lý người điên ly thậm chí ở truyền thông cùng p a n bóng đá tầm nhìn bên trong l n hình trận trước một không thắng lợi cũng không quá để nữ cá sổ các cổ động viên yên tâm tuy rằng j u ven t u s phương diện để cho đội khách f a n bóng đá vé xem bóng chỉ có chỉ là không tới năm nghìn tấm thế nhưng vẫn có hơn mười nghìn chim khách r ù n g đồn theo đội đi tới italy tò di nô đến vì là chim khách quân đoàn cố lên trợ uy có điều đội chủ nhà cổ động viên tựa hồ cũng không quá thân thiện italy là một chủng tộc kỳ thị nghiêm trọng đối lập đóng kín cùng tính bài ngoại quốc gia ở nữ cá sổ đến trước cũng đã có vô số người italy đang kêu gào mà khi nữ cá sổ xe buýt lái vào tò di nô nội thành thời điểm càng có vô số cổ động viên r ụ vần dơ nhục mạ người điên ly vì là đông á khỉ ra vàng quảng cáo nhục mạ nữ cá sổ trong đội người d a đen cầu thủ quảng cáo xuất hiện ở nhận được hai bên ban đêm hôm ấy thì có hơn một trăm tên cực đoan cổ động viên r ụ vần trắng đêm tụ tập ở nữ cá sổ ngủ lại khách sạn lớn tiếng náo động nhục mạ hát to di n ộ thị cảnh sát suốt đêm điều động thế nhưng hiệu quả cũng không quá lớn thậm chí có một vị không muốn tiết lộ họ tên dù ven tú câu lạc bộ quan chức đối với phóng viên nói rồi một câu nói như vậy chúng ta biết người điên lý ra bên trong mất t r ộ này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt ta hy vọng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn cùng chuẩn bị chiến đấu công tác bởi vì cái kia đối với chúng ta mà nói có lợi khiến hết thẻ truyền thông đều cảm thấy kinh ngạc chính là đối mặt người italy khiêu khích luôn luôn lưu manh trong mắt không vò hạt các người điên l y nhưng vẫn duy trì trầm mặc thậm chí biến mất ở công chúng trong tầm mắt nước anh bóng đá lưu manh đấm máu sự kiện chương b e n trăm chín m ư ơ g mốt nước anh bóng đá lưu manh đấm máu sự kiện hai mươi bốn ngày buổi chiều liệu cá sổ ở j u ven tu sân s nhà sân bóng h n m t i tiến hành rồi khoảng một tiếng đóng kín tính thích ứng sân bãi huấn luyện lý thống phạm xuất hiện ở bên sân có điều các ký giả không nhìn thấy sân bóng h n m t i mặt cỏ để liệu cá sổ các cầu thủ cảm thấy phi thường khốc khỏe bởi vì nơi này thảo độ dài muốn so với s c tê jem dài ra rất nhiều cây búa môn đang truyền bóng thời điểm cường độ nắm giữ phương diện làm rất xấu tổng sẽ xuất hiện dùng sức quá mạnh hoặc là không đủ tình huống may là chỉ là huấn luyện thời gian một tiếng để cây búa môn thích ứng không biết thế nhưng lý thống phạm lo lắng chính là có thể ở chiều nay thi đấu bên trong du ven tú gặp đối với sân bãi tiến hành điều chỉnh. dựa theo uefa quy định thi đấu trước trong sân là muốn tới nước có người nói j u ven tu s ở trên một vòng vòng nọ cút bên trong ở đây vấn đề trên liền để đối thủ đỡ đỡ bợ gì mẹn bị t h i ệ t lớn sau trận đấu buổi họp báo tin tức các ký giả chờ mong biến mất đã lâu người liên ly có thể xuất hiện ở công chúng trước mặt thế nhưng để bọn họ thất vọng chính là xuất hiện ở sân bóng hạng tỷ tin tức tuyên bố trong đại sảnh là nữu cá sổ trợ lý huấn luyện viên a l a n s e r đi tới nơi này chính là vì thắng lợi không có cái gì có thể ngăn cản nữu cá sổ từ sân bóng hạng tỷ mang đi thắng lợi đây chính là nữu cá sổ mục tiêu duy nhất có thể là bởi vì ở đi tới tỏ dị nổ sau khi chịu đến j u ven t u s f a n bóng đá điên cuồng khiêu khích cùng n g ư c mạng nhất quán tính khí táo bạo alan sơ ở tuyên bố bên trong ngự khí hùng h ổ do người không chút nào cho đối thủ lưu mặt mũi thế nhưng sơ như vậy không khách khí thái độ nhưng không có dẫn tới truyền thông làm nhu đồ lớn bởi vì toàn bộ châu âu càng thêm quan tâm là liên quan với người điên ly biến mất sự kiện vô số người đều đang suy đoán quỷ kế đa đoan người điên ly có phải là đang nhu đồ cái gì đáng sợ âm hưu để h ã n hại ngựa vạn quân đoàn xin mời giải thích một chút tại sao người điên lý tiên sinh không có xuất hiện ở đây hắn gần nhất biến mất có phải là cùng bốn ngày trước thịnh truyền trong nhà mất trộm sự kiện có quan hệ một vị italy phóng viên nhảy ra đặt câu hỏi không thể trả lời sợ đứng dậy trực tiếp kết thúc buổi họp báo tin tức xoay người rời đi năm liệu cá sổ thái độ hung hăng nhà giàu mới nổi khí chất hiện lộ không bỏ sót la gà tệ t ở tạ đẽo lộ s ở hót đứng ở toàn bộ italy lập trường trên đối với alan sợ ở buổi họp báo tin tức trên biểu hiện ra thái độ ngang ngược khiển trách phê bình chim khách quân đoàn là một nhánh không hề quý tộc gốc gác đội bóng cùng trước khác một nhánh một lần ngang dọc châu âu dưới bóng đá nước anh quân đoàn áo trắng lithu nai tị không hề khác gì nhau mà cuối cùng hậu quả cũng đem bộ năm đó nhà giàu mới nổi lithu nai tị góc chân sụp đổ văn chương càng là tìm từ nghiêm nghị khiển trách làm đội khách huấn luyện viên người điên ly ở đã đi tới tỏ gì nổ tình huống từ chối ra dựa theo uefa quy định dự họp lúc trước buổi họp báo tin tức là một loại phi thường không lễ phép hành vi là một bên trong không có một chút nào phong độ hành vi càng là đối với j u ven tu s không tôn trọng ở bản văn chương này phối đổ bên trong người điên ly đứng ở sân bóng h n tỉ biến trường chỉ huy nựu cá sổ tiến hành thích đứng s tình cảnh đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó là một nhà ở nước ý bên trong ảnh hưởng to lớn thể dục truyền thông là gã tệ tở tạ đẽo lộ sở hót phát biểu bản văn chương này bị rất nhiều cái khác Ý t a l y truyền thông rộng khắp đăng lại ở cổ động viên ý f a n bóng đá trung gian càng là gây nên kịch liệt ảnh hưởng trong đó lấy du ven tu s f a n bóng đá phản ứng kịch liệt nhất lượng lớn ngựa vằn quân đoàn đùng đội vây tụ n u cá sổ ngủ lại khách sạn cao hô khẩu hiệu người điên ly lan ra đầy xin lỗi nhà giàu mới nổi nữ cá sổ cút khỏi tọ dị nổ ủy nhát gan người điên ly trốn đến mụ, mụ trong lồng ngực bú sữa đi thôi lý thông phạm vào lúc này chính đang khá ngoài cửa sổ náo động thanh có thể so với một hồi đang tiến hành ngất c u ộ c trận chung kết chế tạo ra âm lượng chuyện như vậy đã kéo dài có hai ba tiếng tuy rằng nghe không hiểu tiếng italy thế nhưng từ những người khuôn mặt dữ tợn cùng x ỉ nhục tính m ặ n gạ quảng cáo bên trong liền có thể thấy được chung quanh quán rượu người italy tuyệt đối không phải đến tỉnh h cầu ký tên ở đây nữ cá sổ bị hoàn toàn cô lập khách sạn một phương biểu thị đối với gây sự cổ động viên không thể ra sức mà tỏ gì nộ thị cảnh sát ở nhận được báo cảnh sát sau khi chỉ là phái ra ba chiếc xe tuần tra đến chung quanh quán rượu quay một vòng cuối cùng lại lặng lẽ rời đi l i ê n ngay cả luôn luôn nhìn j u ven t u s không vừa mắt câu lạc bộ tỏ gì n ổ f a n bóng đá đều không hy vọng chim khách quân đoàn ở cái thành phố này mang đi một phen thắng lợi không có ai gặp trợ giúp nịu cá sổ người ngoài cửa sổ tiếng h u y ê n n á o không có dừng chút nào hết lý thống phạm l ử a giận trong l ò n g ngực càng thiêu càng vượng lao lý xin thể nếu như vào giờ phút này nếu như cái tiêu bản hầm mở gỗ bục ở trong tay coi như là tiêu tốn hàng trăm hàng ngàn cái điểm số nhân phẩm cũng tuyệt đối muốn tặng cho j u ven tú một cái một trăm không đem cái đám này con hoang chống đỡ đội bóng vĩnh viễn địa đóng ở xỉ nục trên vĩnh viên không vươn mình lên được thế nhưng hiện tại này bản tính mệnh du quan hầm mở gỗ bục không biết ở cái kia quy tôn tử trong tay cất giấu đây lão lý cũng không lo lắng người khác phát hiện bí mật của chính mình trên thực tế ở rất lâu trước lý thống phạm liền cân nhắc đến máy tính sách tay không c ẩ n thận thất lạc hoặc là bị trộm như vậy sự tính phát sinh độ khả thi cho nên lúc ban đầu lựa chọn lắp đặt cái kia khoản đạo văn địa si đi lúc lý thống phạm mới tiêu tốn của c á i khổng lồ muôn này khoản quân dụng hầm mở gỗ bục máy tính sách tay hầm mở gỗ bục bảo mật tính năng để trộm cắp người coi như là được máy tính sách tay cũng như muốn đánh ra vợ được biết nội dung bên trong làm gỗ bục bị khóa định sau khi toàn thế giới chỉ có lý thống phạm một người có thể dựa vào vân tay cùng vóc mạc quét hình mở ra máy tính sách tay nếu như mạnh mẽ tháo rỡ phần cứng hoặc là máy vi tính của hắn lắp ráp bên trong các loại tư liệu sẽ bị trong nháy mắt phá hủy biến thành một đống không hề giá trị điện tử n g u y ê n t i ệ n lý thống phạm lo lắng chính là nếu như máy tính sách tay chậm chạp không tìm về được như vậy đón lấy thi đấu chính mình sẽ trở nên cùng những người phổ thông huấn luyện viên như thế chỉ có thể í dựa vào năng lực của chính mình đi tranh thủ thi đấu thắng lợi tuy rằng đi ngang qua thời gian ba năm rèn luyện sau khi lý thống phạm tự giác đã không thua với bất luận người nào thế nhưng lịch thiên như vậy đổ vận nằm giữ ở trong tay chính mình dù sao cũng hơn lưu lạc ở bên ngoài thật bốn cái đám này cho ca y thái độ thật là con mẹ nó không thân thiện n u cá sổ tuổi trẻ xe công cộng tài xế giôn nịu tần c ư ớ c thứ nhất bước lên tỏ di nộ thị thổ địa liền cảm nhận được một luồng nồng đậm cựu thị khí t ứ c quay đầu đối với bên người tên mập đạ vì nhỏ giọng thầm thì nói tên mập đạ vì mang theo kính dâm gian ngầm đầu bởi vì bọn họ sợ sẽ ly y ta ly kỹ nữ môn biết ly là không thể chiến thắng vì lẽ đó bọn họ mới gặp phát điên nổi giận hai người đ ở, ở, ở, ở khoảng cách sân bóng đến nước ngoài tài, đó phụ ê m r cận thời điểm đột nhiên nghe được một trận trùng thiên náo động cùng tức giận mang tiếng đến gần vừa nhìn nhưng là một đám trên người mặc ngựa vằn quân đoàn đội phục người italy chính đang bên đường đội đánh vải tên người anh Ở đ á ngày h c đối t hai s cổ đ mươi năm tháng ba lý thống phạm dậy rất sớm vây tụ ở khách sạn phụ cận du ven tú trắng đêm không có rời đi huyên nao tiếng không có ngừng lại dù cho một giây đồng hồ vốn là lao lý cũng bị làm cho không được thế nhưng mang theo hai nghe nghe xong một trận như là bài hát du con như thế y ta ly các kịch rất nhanh sẽ ngủ những người khác có thể sẽ không có lao lý này may mắn phòng chừng đến hiện tại còn nằm ở trong chăn ngủ bù đ â y to lớn phòng ăn bên trong lý thống phạm chỉ nhìn thấy chính bưng một bàn y t a li thịt vụ diện m a n h ă n a lan sơ một cái người quen trợ lý huấn luyện viên đại nhân hai con vành mắt đen thui đẩy một đôi thuần thiên nhiên khói h vũ trang s ờ vừa nhìn lao lý tinh thần nhấp nháy thần thái sáng láng g á n g vẻ kinh ngạc suýt chút nữa đem thép tinh chế r i a ăn n mất xuống thừa dịp ăn cơm thời gian huấn luyện nhân viên tiến hành rồi một lần ngắn ngủi hội nghị đem cùng ngày thời gian huấn luyện thích hợp rời lại đầy cây bữa môn buổi sang c ó thể tiếp tục bù cái cảm thấy. sau khi trở lại căn phòng của mình lý thống phạm cho liệu cá sổ johnny cảnh sát gọi điện thoại dò hỏi vụ án tiến triển tình huống được đáp án c ù n g chi mấy lần trước như thế không hề dinh dưỡng bách kẻ nhạt mại bên dưới lao lý mở máy vi tính ra tùy ý xem lướt qua tin tức nhưng rất nhanh phát hiện như vậy một cái nhìn thấy mà giật mình tiêu đề nước anh bóng đá lưu manh ra tay đánh nhau to gì nô thị đầu đường đ ấ m máu tin tức bị phối hợp mấy bức rõ ràng bức ảnh lý thống phạm có thể từ trong đó nhìn thấy cái gọi là ẩu đà hiện trường máu tươi loang lổ đầu đường sắt thực xem khiến người ta nhìn thấy mà giật mình mà cuối cùng một tấm cái gọi là nước anh bóng đá lưu manh bệnh viện tiếp thu trị liệu bức ảnh thì lại để lý thống phạm giật n ả y cả mình bởi vì bức ảnh bên trong người kia lao lý nhận thức là g o ô n niệu tần chuyện gì thế này niệu tần vẫn là bay lượn c h i m khách phan bóng đá xã đoàn phần tử tích cực thê tử của hắn nỉ lỉ cùng vương thanh hòa tư giao t ố t vô cùng liên đối lao lý cùng niệu tần gặp mặt số lần cũng không ít vị này tuổi trẻ xe công cộng tài xế ngay thẳng cùng ngay thẳng cho lao lý từng lưu lại ấn tượng sâu sắc đến ngày hôm nay làm sao trở thành bóng đá lưu manh nhìn thấy trong hình niệu tần hôn mê bất tỉnh dáng vẻ lý thống phạm không khỏi từng trận lo lắng làm lại nghe bên trong tìm tới niệu quyết định tự mình đến bệnh viện nhìn tình huống cụ thể không biết vào lúc này liệu tần cái t i a t r ê n lỗ mũi mọc ra một mảng nhỏ đáng yêu t à nhang n t i ể u thê tử có hay không đã biết rồi phát sinh ở italy sự tình nghĩ tới đây lao l ý vội vã tìm tới trợ lý huấn luyện viên alanzer sắp xếp đội bóng một lần cuối cùng nội dung huấn luyện sau khi cùng quân sư quạt mô t ổ l ò xì đường đồng thời đi xe đi tới liệu tần tiếp thu trị liệu thánh mẫu ma di á bệnh viện ba jo den cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba jo den ba jo den cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba jo den chương bốn trăm chín mươi hai ta muốn tàn sát tạm tỉ chương bốn trăm chín mươi hai ta muốn tàn sát t n g ti sự thực chứng minh italy bạ bạ dạ gì cũng không thể so nước anh những người đồng hành kém lý thống phạm cùng tổ lọ xì đường vừa đến cửa bệnh viện cũng đã có bao nhiêu tên italy phóng viên chờ đợi ở nơi đó bùm bùm đèn thơ lát bên trong lý thống phạm đẩy ra che ở mặt trước tên kia italy phóng viên vội vã vọt vào thánh mẫu ma di ạ bệnh viện các ký giả ở phía sau tiếng chửi rủa vang lên một mảnh tính khí tốt hơn tổ lọ xì đường còn muốn cùng cái đám này người italy giải thích một chút lao lý là bởi vì sốt ruột bệnh nhân mới như vậy ai biết từ các ký giả trong miệm phun ra ngoài lời nói thực sự là quá khó nghe tinh thông tiếng y ta ly đường nói rồi vài câu cũng nổi trận lôi đình ba lạng đem đẩy ra đ o à n người vội vội vàng vàng đi tìm lý thống phạm dôn l i ệ u tân đầu chịu đến trọng thương tuy nhiên đã trải qua giải phẫu cứu rút thế nhưng hiện tại vẫn như cũ rơi vào sâu sắc hôn mê chính đang trùng chứng phòng quan sát tiếp thu tiến một bước quan sát lý thống phạm đi tới thời điểm đang quan sát bên ngoài gặp mặt đến xưng mặt xưng n ũ i chính nôn nóng địa qua lại tản bộ bước chân tên mập đạ vi Ly! Người! Ngài dĩ nhiên đến rồi. Tên rồi! dĩ đ mập thế nhưng đại đa số đồng nghiệp đều lấy liệu tần đang thoát lác không nghĩ tới liệu tần bị thương lại thật sự để chính đang chỉ huy đội bóng khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu người điên ly xin tự mình đi tới bệnh viện tên mập sắc mặt xấu hổ hướng về lý thống phạm giải thích ngày hôm qua c h ạ m vạng phát sinh tình huống nữ tần nhìn thấy thiêu đốt người điên ly ảnh chân dung tình cảnh sau khi trực tiếp kéo cánh tay xông lên trên hai bên f a n bóng đá trong lúc đó bầu không khí vốn là không thân thiện du ven tú f a n bóng đá nhìn thấy trên người mặc n u cá sô đội phục nữ tần không có nói vài câu liền trực tiếp ra tay đánh nhau nữ tần là bị một người đầu chọc y ta ly lợn béo từ phía sau dùng gậy bó ta đến hiện tại còn do rõ, rõ ràng ràng địa nhớ tới cái kia cho ca y mặt nói đến cuối cùng tên mập đạ vì đã lệ rơi đầy mặt li ta là cái kẻ nhu nhược ta không có ngay lập tức xông lên trợ giúp niệu tần ta nhất định phải tìm tới cái kia chết tiệt ý ta li lợi béo đem hắn cáo ra tòa án lý thống phạm nhẹ nhàng vỗ vỗ tên mập đạ vì vai cứ việc lao lý có thể lý giải đạ vì lúc đó trong nháy mắt đó trần trờ càng có thể hiểu được đạ vì vào đúng lúc này trong lòng hộ thẹn thế nhưng lao lý nhưng lại không biết nên lấy cái gì dạng ngôn ngữ hoặc là hành động đi an ủi cái này khóc dòng, dòng nước anh hã tử ở một ngày trước c o n ước mơ lần đầu tiên tới nước ngoài vì hắn yêu thích đội bóng h ò hét trợ uy hạnh phúc bên trong thế nhưng vào giờ phút này hắn nhưng chỉ có thể vô lực nằm ở tha hương nơi đất khách quê người trên giường bệnh miệng mũi mặt trên bưng dưỡng khí cháo ngay cả hít thở cũng khó khăn mà hắn gái kia mang thai vừa sáu tháng đáng yêu thế tử chính đang vương thanh hòa cùng đi ngồi ở trên máy bay hướng về tò dị nộ thị tới rồi lý thống phạm không dám tưởng tượng làm cái kia gọi là ní l ì đáng yêu thiếu phụ chạy tới nơi này thời điểm hắn trợ phu đến cùng là sống hay chết mà gây nên tất cả những thứ này nhưng vẹn vẹn là một tấm bị đốt cháy cháy ch lý thống phạm có thể lý giải liệu cá sổ người trong lòng chính mình chiếm đoạt có địa vị trọng yếu nhân vì chính mình dùng bóng đá cho thành phố này mang đến sung sướng cùng vinh quang thế nhưng lao lý không nghĩ tới có một ngày tương tự là bởi vì bóng đá lại sẽ phát sinh như thế tàn khốc sự tình vừa lúc đó lại là một trận tiếng huyên náo từ đằng xa truyền đến để chúng ta đi qua chúng ta có phỏng vấn quyền chúng ta muốn phỏng vấn người điên ly tránh ra tránh ra chúng ta muốn qua đi y tá ly dân chúng cần phải biết người điên ly cùng bóng đá lưu manh quan hệ vừa này ở cửa bệnh viện xuất hiện ở cái kia đám phóng viên chính xô đẩy bệnh viện y tá hướng về chủng phòng quan sát bên này chen lại đây trong n g á y mắt này lý thống phạm trong lòng cái kia sắp núi lửa bộc phát lập tức tựa hồ tìm tới tuyên tiết khẩu hai bên phan bóng đá trong lúc đó mâu thuẫn cùng đối địch bầu không khí chính là bang này giết người không thấy máu con hoang c á c ký giả gây xích mích cùng dựng nên lên nếu như hiện tại lao lý trong tay có lỡn một cái súng máy lý thống phạm nhất định sẽ không chút do dự mà đem cái đám này ăn thịt người cơm không sót người thì con hoang môn xoắn thành một đống trồng thịt giữa tố lọ xì đường nhận ra được ngưng tụ ở trong không khí h o ặ khí nhẹ nhàng lôi kéo lý thống phạm sau đó quay đầu nhìn một chút còn nằm đàng quan sát trong phòng hôn mê bất tỉnh lựu tần nhẹ nhàng lắc đầu một cái có điều, tố lò xì đường phát hiện mình khuyên can tựa hồ cũng không có đưa đến tác dụng gì lý thống phạm tránh ra hắn tay sau đó bước nhanh địa hướng về đám kia y t a ly phóng viên đi đến liền ngay cả x ư n g mặt x ư n g mũi tên mập đà ạ vi cũng nhận ra được bầu không khí tựa hồ có chút không đúng các tiên sinh ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì xin hãy yên tĩnh khiến tố lò xì đường không nghĩ tới chính là vừa nay đang bị hắn kéo thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được cổ tay đều bị tức run lý thống phạm lại cũng không có như hắn tưởng tượng ra như vậy ra tay đánh nhau hoặc là chửi ầm lên mà là ôn hòa nhã nhặn địa cùng những ý ta lý đó phóng viên nói lên nơi này cũng không phải rất tốt phỏng vấn địa phương ta cổ động viên lao lý chỉ chỉ pha lê bên kia nằm ở trên giường bệnh hôn mê liệu tần tiếp tục nói hắn vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm quá to lớn náo động gặp dẫn đến tình hình vết thương của hắn tăng lên đến thời điểm có lẽ sẽ có người lấy mưu sát tội danh khởi tố các ngươi sau một tiếng ta sẽ ở chỗ ở trong tiểu điểm tổ chức buổi họp báo tin tức nói rõ chính mình đối với sự kiện lần này cái nhìn nếu như các ngươi cảm thấy h hoan n g h ê n trước tới tham gia còn hiện tại xin mời mau chóng rời đi đi lý t h ố n g phạm một hơi dùng tiếng anh nói xong những n à y kéo tố lọ x ỉ đường xoay người thật nhanh rời đi bệnh viện hắn đã sắp muốn không nhịn được trong lòng mình loại kia sắp nổ tung cảm giác mà nếu như chính mình tiếp tục ở lại chỗ này khó bảo toàn sẽ không có càng nhiều phóng viên chen chúc mà đến rất có thể thật sự ảnh hưởng nịu tần trị liệu có điều rời đi bệnh viện trước lý t h ố n g phạm lặng lẽ thanh thanh toán nịu tần hết thể trị liệu chi phí đặt c h ừ cờ đón lấy ba ngày thời gian tiền t h u thang cũng gửi nhắn tin cho vương thanh hòa nói rõ tình huống ở bên này đợi được tiểu nha đầu rơi xuống máy bay sau khi là có thể nhìn thấy tất cả lý thống phạm trở lại khách sạn thời điểm lưu cá sổ cây búa môn đã ở c h ợ lý huấn luyện viên sơ ờ dẫn dắt đi rời đi dựa theo kế hoạch đi tiến hành lúc trước một lần cuối cùng làm nóng người huấn luyện lao lý trực tiếp tìm tới khách sạn nhân viên quản lý yêu cầu đối phương chuẩn bị kỹ càng buổi họp báo tin tức địa điểm cùng bố trí trở lại trong phòng của chính mình sau khi lao lý mở máy vi tính ra bắt đầu ở trên lưới xem lướt qua tuần tra lên ở vừa n ã y một quãng thời gian bên trong châu âu các cơ bản dục truyền thông đối với chuyện này đưa tin lao lý đang vì rất nhanh bắt đầu buổi họp báo tin tức chuẩn bị tin tức vật liệu rất nhanh ở một ít nội danh truyền thông tiếng anh trong trang web lao lý nhìn thấy càng nhiều để hắn l ử a dẫn đốt cháy tin tức bởi vì italy truyền thông dành t r ư ớ c đưa tin cùng n h u đ ấ m ở đại đa số truyền thông trong miệng sự tình đã biến thành nước anh bóng đá lưu manh chủ động khiêu khích đánh đ ậ p italy thị dân c ố sự nước anh bóng đá lưu manh tái hiện người điên ly đem bóng đá lưu manh đưa vào hạ bèn nhìn tò d ì nội thị dân bị ẩu trọng thương bóng đá lưu manh khi nào mới có thể biến mất tội ác tài trời nựu cá sổ bóng đá lưu manh ở hết thể ngôn luận bên trong To ò dĩ n ộ thị một nhà truyền thông đối với c h i ế c du ven tú tổng giám đốc mọc ghi phỏng vấn để tâm l à ác độc nhất vị này bởi vì c ả n sĩ họ có lì sự kiện mà bị xử phạt vĩnh viễn cấm chỉ làm bóng đá sự nghiệp âm lưu ra mọc ghi cho rằng hiện tại đã đến thế giới giới bóng đá thanh lý bóng đá lưu manh thời điểm l n u cá sổ ở phương diện này làm phi thường không được bọn họ làm cho cả italy đều lại một lần nữa chìm đắm ở bóng đá lưu manh mang đến bi thương bên trong đây là l n u cá sổ câu lạc bộ xỉ đục ngày hai mươi lăm tháng ba buổi chiều mười lăm không khoảng cách nựu cá sổ sân khách khiêu chiến du ven tu uefa cuộc vòng nọ của hiệp hai thi đấu chính thức bắt đầu còn có hai giờ thời điểm ở công chúng trong tầm mắt biến mất đã lâu người điên ly rốt cuộc lộ diện tuyên bố ở hắn chỗ ở trong t i ự u đ i ể m tổ chức buổi họp báo ti n tức người điên ly tam cái tự sức hiệu triệu không thể nghi ngờ là to lớn ngăn ngắn trong vòng một tiếng thì có hơn một trăm nhà đến từ các nước châu âu phóng viên lại như là người được mùi máu tanh cá m ậ p tranh nhau chen lấn địa đi tới sân bóng h n t ỷ phụ cận khách sạn tham gia buổi họp báo ti tức khách sạn p ư ơ n g diện vốn là chỉ cho bị một cái có thể chứa đựng hơn năm mươi người phòng họp nhìn thấy điên như thế tình cảnh chỉ có thể ở chỗ mắt ngoác mồm bên trong thay đổi một gian hai trăm người phòng họp làm lý thống phạm đi tới đài chủ tịch các ký giả đèn thờ lát bên trong thả ra làm người mù mò bạc phích lịch vô số ống nói ghi âm b ú t điện thoại di động ở chủ tịch chất trên bàn tích thành sơn người điên ly ở trong một đoạn thời gian này chế tạo quá nhiều quan tâm điểm đối với các ký giả có t r í mạng sức hấp dẫn có thể ngay đầu tiên bên trong ghi chép đến người điên ly một câu nói cũng đủ để cho bọn họ trong nháy mắt trở thành châu âu nổi danh danh ký lý thống phạm rất hài lòng địa nhìn thấy trước tới tham gia buổi họp báo tin tức người trong ngoại trừ y tá lý phóng viên ở ngoài còn có rất nhiều những quốc gia khác phóng viên khắc khắc lý t h ố n g phạm h á n g r ộ n g một cái lòng đất phóng viên đoàn người nhất thời một trận đún ta tổ chức lần này buổi họp báo tin tức mục đích chính là mắng người lý t h ố n g phạm đi thẳng vào vấn đề há mồm liền mắng ta muốn mắng người có ba loại số một italy cảnh sát là ta đã thấy tối vô năng chính phủ công nhân viên chân chính bóng đá lưu manh ở ta đội bóng chung quanh quán rượu trắng đêm viên náo nhục mạ n g báo cảnh sát tác dụng chỉ là lãng phí ta hai ờ r o tiền điện thoại thứ hai italy bóng đá truyền thông chính là một đám hào không đạo đức nghề nghiệp người cặp bà ta cổ động viên bị khen thưởng và ở bệnh viện mà đầy dây các người đưa tin bên trong Trái lý ạ i là nước thống b phạm dừng một chút nhìn một chút phía dưới chỗ mắt mắt mồm đám người tiếp tục nói ở hai ngày nay tới nay du ven tú phan bóng đá không hề phan bóng đá đạo đức biểu hiện thực sự chính là ngày chi trăm năm nhà giàu câu lạc bộ hậu thẹn phố lớn ngõ nhỏ đẩy giấy bọn họ đối với ta cùng cầu thủ của ta sỉ nhục chửi rủa vì lẽ đó làm đáp lại ta đem ở đỡ lấy bên trong thi đấu bên trong t ả n sát sân bóng hạng tì ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen t r ư ờ n g bốn trăm chín mươi ba màu máu tràn ngập chương bốn trăm chín mươi ba màu máu tràn ngập ngày hai mươi lăm tháng ba buổi chiều mười bảy không không tám không chín mùa giải ở dô ba lít vòng nọ cụt vòng thứ hai hiệp hai tiêu đ i ể m chiến chim khách binh đoàn sân khách khiêu chiến phục hưng nhà giàu du ven tú thi đấu ở sân bóng hạng tì sắp bắt đầu hai bên cầu thủ đã ở từng người một hiệp tiến hành cuối cùng c h ạ m vị đội khách l ệ u cá sô được mở bóng q u y ề n trên người mặc màu tím đội phục z o n a đ â u cùng sập trẹn cổ đứng ở trong sân bóng vòng chỉ đợi nước đức trọng tài chính r ú t sờ mất công sức khắp một tiếng còi liền muốn mở bóng tiến hành thi đấu lúc trước người điên ly ở buổi họp báo tin tức trên tức giận mắng italy cảnh sát truyền thông cùng phan bóng đá cũng tuyên bố muốn dẫn đội tản sát đạn bật sân bóng của nôn sớm đã bị phẫn nộ italy truyền thông cùng quạt gió thổi lửa cái khắp các quốc gia truyền thông đúng lúc địa truyền đạt đến toàn bộ châu âu thời khắc này toàn thế giới đều đang chăm chú s nếu như là cái khác bất luận cái nào danh x o á i coi như là của nhân g n mu di n o nói ra như vậy mạnh miệng có thể ngược lại gặp chiêu đến một mảnh cười m ắ n g tiếng rêu cợt trên sân bóng bất kỳ một cuộc tranh tài đều là không xác định coi như là thực lực t r ê n l ệ n h lại cách xa cũng không phải là không có bạo lệnh khả năng không có ai ở thi đấu còn chưa kết thúc tình huống liền dám lời thề son sát địa nói có thể tùy tiện liền chiến thắng du ven tú như vậy tính ra mười phần đội bóng h u ố n g chi là tàn sát thế nhưng làm câu nói này từ dạy học tới nay chỉ thắng bất bại người điên ly trong miệng nói lúc đi ra bất luận người nào cũng có thể cảm giác được cái tia trong đó ngập trời tức giận cùng ung t ù m sắc khí ai cũng đến kinh hồn bạt vĩa địa cố gắng suy nghĩ một chút cái tia sắp sửa đến trả thù là cỡ nào máu tanh quan tâm bản cuộc tranh tài cũng không phải là chỉ có italy truyền thông rất nhiều những quốc gia k h á c ký giả truyền thông ở trận đấu bắt đầu trước trong khoảng thời gian này đem cái gọi là nước anh bóng đá lưu manh đ ấ m máu đầu đường sự kiện c h â n tướng cùng nữ cá sổ ở đi tới tỏ gì n ổ thị quanh thời gian này gặp đãi ngộ lần lượt đưa tin ra vì lẽ đó ngoại trừ nước ý bên trong dư luận ở ngoài châu âu d ư i bóng đá dư luận hầu như đều đến đứng nữ cá sổ một bên thế nhưng thi đấu dù sao cũng là ở du ven tú địa bàn tiến hành làm lưu cá sổ đệ một cầu thủ từ có chứa có dối đường nối cầu thủ trong đường nối đi ra trên khán đài chửi rủa cùng s u y t thanh liền chưa từng có đình chỉ quá mà khi lý thống phạm xuất hiện ở đội khách ngành chỉ huy phía trước lúc mưa to gió lớn như thế s u y t thanh cùng từ trên khán đài phi quăng mà xuống tạp vật liền chưa từng có bất kỳ một khắc dừng lại quá trên khán đài bay khắp nơi vũ chính là nhục mạ quảng cáo cơ sĩ, du ven tú trên ghế dự bị bắn tới là từng đạo từng đạo cựu hận cùng căm thù ánh mắt tóc bạc thợ hàn gen ni ớ di cũng không có nhìn về bên này thế nhưng ở khoe miệ của hắ coi như là ở ngươi sân nhà ngươi cũng chỉ có điều mới tiến vào một cái bóng ở đây ở j u v e n t u sân s bóng áp ty muốn tàn sát người điên ly ngươi thực sự là bị thắng lợi làm đầu vóc trong váng genny r z i nhìn mình ở đây trên sắp xếp ra ba tiền vệ trụ trận hình trong lòng một trận đắc ý bức trong tay chính rốt cục thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi thi đấu bắt đầu rồi sập c h è n cỗ đem bóng đá khái cho hợp tác ronaldo sau đó nhanh chóng phóng về phía trước huấn luyện viên trưởng người điên ly ở lúc trước truyền đạt điên cùng tấn công chiến thuật mệnh lệnh cuộc tranh tài này đối với nữu cá sô bất luận cái nào cầu thủ tới nói ngoại trừ tấn công vẫn là tấn công lợi dụng mở màn bóng quyền lưu cá sổ nhanh chóng khởi xướng một lần tiến công chân đoán nga ạ giờ ạ xạ vịn ở cánh trái liên tục sau khi đột phá bốn mươi lăm độ truyền dài trung lộ theo vào sập chẹn cổ bước lên đánh đầu cận thành bị h n bật gôn thần bị p h o n g ra sức nhảy lên dùng đơn trưởng đem bóng đá bê ra s à ngang n g sân bóng hạn tỷ không thể áp chế vang lên nhiều tiếng hô k i n h n g ạ c tiếng đây là một lần hành trình phi thường kiên quyết đường biên truyền vào trong tấn công chiến thuật sập chẹn cổ đánh đầu thiếu một chút liền xuyên thủng bị phông hàng phòng thủ người italy từ tấn công chiến cảm nhận được đến từ người điên ly bàng bạc áp lực một lần khí thế bức du ven tú phải chú ý dù sao bọn họ đối mặt kẻ địch là xem ra không gì không làm được trên sân bóng thượng đế nước ý đài truyền hình huy chương vàng giải thích cờ lao đi ô t h ắ c bên trong lạc vì là ngựa vạn quân đoàn bóp một cái mồ hôi lạnh lý thông phạm cuộc tranh tài này lựa chọn trận hình là 442 t ấ n công hệ thống jonan đâu cùng sập trận cố đỉnh ở mặt trước trung lộ a savin gago a lan s m i t h cùng cô đồn kỳ bình hành trạ vị trên hàng hậu vệ gazette ballet sở ti vần taylor sender o s cùng david sàn tần xếp hàng ngang bóng trên đường biên ngang đứng đến từ sở hải đờ mạn hugo l o d z i cùng lý thống phạm rõ ràng thiên về tấn công mạo hiểm trận hình so với sân nhà tác chiến thợ hàn gen ni ở gì ở bài binh bảy trận vẫn cứ biểu lộ ra bảo thủ hồn thỏa bốn chữ hắn lựa chọn trận hình là năm trăm ba mươi hai năm hậu vệ lấy một cái rõ ràng v tự t r a m g bị ba mươi hai tuổi người hốt rác lệ rổ tờ tạ lì đứng ở bên trong vùng câm chấm phạt đ ế n phụ cận ở hắn hơi trước vị trí là hai đại trung vệ t r ị a n lì nì cùng gợ dị gây ra mà còn lại hai vị hậu vệ cánh mẹt lệ kéo nặc cùng d ớ bị nạ t r ạ m g bị thì lại có vẻ khá cao gần như sắp muốn áp đảo trúng tuyến phụ cận giữa sân tam đại phòng thủ hình giữa sân cạo sần sĩ sô cô cùng rẽ nẹt tí lựa chọn bình hành trạm vị phương thức cùng nhau đặt ở trung tuyến tiến lên trên hàng tiền đạo nước pháp chủ nghĩa cơ hội người trệ dễ g ẹ t cùng có italy v ờ ra dự song trọng quốc tịch cường tráng t r u n g phong l m mua gì tạo thành hợp tác lý t h ố n g phạm chỉ liếc mắt nhìn liền rõ ràng gen ni ở di ý đồ cùng trên một hồi như thế thợ hàn vẫn như c ũ muốn thông qua vững chắc phòng thủ đến làm hao mòn chim khách binh đoàn nhạc khí nhìn như năm hậu vệ về hình bảo thủ trạm vị kỳ thực là một cái mỹ lệ cặm ấy bởi vì hai cái hậu vệ cánh ở tấn công lúc có thể bất cứ lúc nào hóa thân làm cầu thủ chạy cánh sông pha chiến đấu vì là hàng tiền đạo đội hưu chuyển vận đạn dược mà trung lộ tam đại phòng thủ hình giữa sân đều có một c ư ớ c s u ố t xa năng lực đặc biệt xê dẹt neti nếu như ngươi đem hắn coi như một cái thuần túy phòng thủ hình giữa sân như vậy ngươi liền thảm bởi vì vị lao tướng này hiện tại là du ven tú đối nội vua kiến tạo có điều như thế nào đi nữa t h mỹ bày ra chiến thuật đối với lưu cá sổ đều sẽ không có bất cứ uy hiếp gì bởi vì cuộc tranh tài này thắng bại đã sớm ở mấy ngày trước nhất định lao lý cũng không tin làm hai hiệp tổng số điểm biến thành năm không du ven tú vẫn có thể hòa nhau đến bốn Trên sân phút thứ ba jonano đến bóng sau khi giả bắn chân chuyển sập t h ẻ n cô ở chấm phạt đền phụ cận một cước đậy bắn bị bi phông hiểm chi lại hiểm địa đặt ở dưới thân phút thứ tư siso cô dẫn bóng bị đoạn gạ cô hậu trưởng quá đỉnh điều chuyển jonano phản việt vị thành công xử lý bóng thời điểm thoáng chậm một bước ở du vơ hậu vệ thép chịa enly quay dày bên dưới Xuất gôn thoáng gôn lệch ra phút í a của bên phải p h dọc、phút、thứ sáu tôn thị vương t ử ở cùng hạ xạ vìn giao nhau đổi vị sau khi ở bên phải đường đội thi tên bắn lén nổ ra một cái tốc độ lên đến mỗi giờ một trăm hai mươi lăm km siêu cấp xuất xa vi phông hoàn toàn không có phản ứng thế nhưng bóng đá nhưng tàn nhẫn màn lệ n ở khung thành trên sáng ngang phút thứ tám ạ giờ hạ xạ vìn chuyển vào trong sập chèn c ố đánh đầu phút thứ mười trận đấu bắt đầu sau khi trước mười phút thời gian trong đội chủ nhà j u ven tu s kiên định địa thừa hành z e n ni ở di phòng thủ s á c lược chủ động thu về đến chính mình một hiệp tiến hành nghiêm phòng thủ tự thủ mà ở sân bóng hạn tỷ trên khán đài đội chủ nhà f a n bóng đá xem ra chính mình đội bóng nhưng là hoàn toàn bị áp suất đến chính mình một hiệp đối mặt nữ cá sổ người hung hăng cùng n oanh loại tạc không còn sức đánh trả chút nào nếu không là ngợi vắn trung chiến、đấu. nếu không vệ ba ra đá đấu, sức phải mình trên đường biên ngang đứng nam nhân là có đệ nhất thế giới gôn thần danh sưng vi p h o n g phòng trừng ư trên sân thi đấu đã sớm đổi mới l i ê n như vậy ở sân bóng hạn tỷ trên khán đài liên tục tiếng kinh hô bên trong nữ cá sổ ở ngăn ngắn không tới mười phút bên trong liền mò đến mười bốn lần s u t gôn cơ hội liền hậu vệ cánh trái ga z ba lê đều cống hiến một lần ba mươi m ở ngoại siêu cấp xuất xa trái lại j u ven tú đừng nói s u ấ t k ô n chính là đánh tới lưu cá sổ một hiệp số lần đều ít đến mức đáng thương lúc trước người điên ly nói tới tàn sát đ â m máu tựa hồ chính đang từ từ thực hiện j u ven tú cổ động viên không chịu được bọn họ không cách nào nhịn được chính mình chống đỡ đội bóng như là một đám tàn binh bại tướng như thế bị đối thủ cổ đậu bọn họ ở trên khán đài sướng ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng ca tử gao gao gào, có một cái thằng hề hắn gọi người điên ly hắn đem bóng đá lưu manh mang tới thuần khiết ý ta ly ồ ồ ồ thằng hề người điên ly muốn ở sân bóng hạm tị g i bản nằm mơ nằm mơ nằm mơ, mơ, mơ ba thằng hề người điên ly, thô không một bên rộng sướng thằng người cao trùng hề vị đến từ nước anh newcastle city phóng viên tức giận ném rơi mất trước ngực giấy chứng nhận hắn cầm trong tay máy quay phim nhắm ngay trên khán đài du ven tú f a n bóng đá hắn biết tình cảnh này có thể sẽ không bị vệ tinh tiếp sóng truyền bá đến t v khán giả trước mặt vì lẽ đó hắn phải đem tình cảnh này ghi chép xuống cũng truyền tin bốn một vị trung quốc phóng viên cầm trong tay bình nước ném về khán đài khán đài mặt trước cái kia treo lên thật cao lưới sắt ngăn cản bình nước thế nhưng là không thể ngăn cản từ trong bình vẫy ướt ra đến nước đối mặt bị làm tức giận cổ động viên nhí vị này thân thể đơn bạc đồng thời tuổi trẻ trung quốc phóng viên t ắ t thở chính mình máy chụp hình đang bị bảo an giá ra phóng viên khu trước ghi chép xuống lưới sắt đầu kia từng cái từng cái g i ữ t ậ n đáng ghê tởm khuôn mặt bốn t xoay xoay bên t r sân geni đ i quần ơ ti vẫn banh mặt vào đúng lúc này rốt cục treo lên độ cong hắn cảm giác chiến thuật của chính mình mục đích liền muốn đạt đến niệu cá sổ cái tia cố bị không bình thường gây nên đến tinh thần ở đánh lâu không sòng sau khi chính đang từ từ tiết ra lại qua bốn năm phút đồng hồ đợi được newcastle tinh thần lại tiết một tiết cơ hội của chúng ta liền đi đến genny u r y vào đúng lúc này phảng phất là trong đêm tối đ ộ c lữ người nhìn thấy ánh bình minh ánh sáng đồng thời đại hỷ còn có nước y đài truyền hình bình luận viên cờ lao đi ô thác bên trong lạc newcastle cầu thủ thể lực giảm xuống người điên ly loại này cường độ cao áp bức thức t ấ n công s á c thực cho j u ven t u s tạo thành uy hiếp cực lớn thế nhưng chậm chạp không thể đạt được ghi bàn để newcastle cũng trả giá giá cả to lớn đội chủ nhà cơ hội tới vào lúc này cùng genny urg cờ lao đi ô thác bên trong lạc như thế ô n tương đồng cái nhìn người còn có rất nhiều thế nhưng sau một khác bọn họ trong cùng một lúc kinh hãi đến biến sắc bởi vì người liên ly ngó n giữa lại r ơ lên đến rồi n mượn ruộng ngó giữa đây là tới tự thượng đến mượn ruộng to lớn sân bóng hạn tỉ trong nháy mắt này rơi vào không hiểu ra sao đình trệ vô số viên trái tim không tự chủ được đ ị a mạnh mẽ nhảy lên dường như muốn từ trong l ò n g ngực nhảy ra ghi bản đến cùng có đến hay không vào lúc này trên sân bóng biến hóa cũng đột nhiên phát sinh làm bóng đá bị tay lơ từ trên hàng hậu vệ xuyên gặp cho gạc ô lần này argentina tiền vệ trụ không có lần thứ hai lựa chọn chuyển về mà là lớn mật lại một lần nữa đem bóng đá dùng một lần điếu chuyển chuyển tới bên phải đường ạ giờ ạ xạ vìn cầm bóng người nga cách làm cùng mở màn thời điểm cất thứ nhất chuyển bóng giống như lúc 45 độ chuyển dài đem bóng đá đưa vào du ven t u s vùng cấm ẩm sập chẹn c ổ từ xếp sau bay nhanh mà lên cướp ở phía sau vệ lệ rộ tợ tạ lì đánh đầu giải với trước dùng một lần đẹp đẽ trên không lao xuống đầu truy đem bóng đá đưa hướng về phía du ven t u s không thành góc trên bên phải đầu đạn hạt nhân sau xuyên vào là đột nhiên như vậy cho tới đợi được bi phông phản ứng lại bóng đá đã lấy thế thái sơn áp đỉnh vọt vào lưới không thành đó là thần đối mặt như vậy xuất c h ô n cũng không thể ra sức v ó n g vào thi đấu phút thứ mười tám nữ cá số một không du ven tú thời khắc này hết thể người italy đều cảm giác được một loại năng lượng kinh khủng phả vào mặt trên khán đài ngựa vạn quân đoàn người hâm mộ trố mắt mất m ộ n mà ở tóc bạc thợ hàn gen ni ở gì trên mặt vừa nãy lần đó mỉm cười đọc lại còn chưa kịp biến mất này một hạt ghi bàn mộ bình ngoại trừ người điên ly cái kia một ngón tay ở ngoài từ trên sân bóng thế cuộc đến xem không có một chút nào có thể dự kiến tính phổ thông đến coi như là một hồi tam lưu thi đấu bên trong cũng có thể phát sinh vô số lần đường biên truyền vào trong trung lộ t i ê n đạo trung đ ỉ n h bóng như vậy đột ngột tiến bảo s ậ m c h è n cô ở đây trên điên cùng chúc mừng hắn đem vì chính mình kiến tạo hạ xạ vịn đẩy đến trên vai cùng đội hữu đồng thời vọt tới bên sân hướng về những người trước điên cùng nhục mạ thủ lĩnh du ven tú làm ra câm miệng thủ thế cách lưới sắt người italy điên cùng dâng lên đến mà ở lưới sắt phía dưới mấy trăm tên cảnh sát chống bạo động nơm nớp lo sợ mà chuẩn bị ứng phó bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh xung đột cách đó không xa lý t h ố n g phạm chính đang làm cùng các đệ tử tương đồng thời điểm hắn xoay người vẻ mặt tiêu căng mà nhìn chỉ huy tịch mặt sau j u ven t u s f a n bóng đá làm ra trào phúng thủ thế trên mặt xem thường lộ rõ trên mặt j u ven t u s f a n bóng đá sắp tức điên thế nhưng bọn họ vậy này cái hung hăng người trung quốc cũng không có biện pháp gì vững chắc l ư ớ i s ắ t chặn quần đầu hoặc là vỡ cờ con đường bốn thi đấu ở người italy não xấu hổ dít gào bên trong tiếp tục bắt đầu gào gào gào có một cái thằng hề hắn gọi người điên ly thằng hề người điên ly thô lô dã man người điên ly. Trên khán đài trả thủ tính địa lại một lần nữa vang lên nục mạ lý thông phạm tiếng anh ca khúc thế nhưng khiến j u ven tú phan bóng đá thất vọng chính là thu được bóng quyền ngựa v n quân đoàn cũng không có tổ chức lên bất kỳ có uy hiếp phản công trái lại bị đối thủ lại một lần nữa thu được cơ hội ba mươi tuổi hậu vệ cánh giờ bị nạ nỗ lực dựa vào cá nhân tốc độ sẽ rách nịu cá sổ đường biên hàng phòng thủ thế nhưng so với hắn nhỏ mười hai tuổi hậu bối david san tần vẹn vẹn dùng một lần hoành thân chạm vị liền đem dưới chân hắn bóng đá dễ như ăn cháo địa gãy xuống j u ven tú thật vất vả vừa tới tay bóng quyền liền bị như vậy lại một lần nữa công thủ đưa cái nịu cá sổ cứ việc mọi người đều biết người đ i ê n l y chim khách quân đoàn xưa nay đều không đúng một nhánh lấy tỷ lệ không chế bóng nghe tên đội bóng thế nhưng vào hôm nay ở vừa mới qua đi không tới hai mươi phút lúc bên trong chim khách binh đoàn tỷ lệ không chế bóng nhưng đạt đến khủng bố tám mươi giờ bị nạ vì là vừa n ã y chính mình lần đó liều lĩnh đột phá trả giá đánh đội san tân đến bóng sau khi lập tức lựa chọn một lần vượt qua đại một hiệp khoảng cách xa chuyển xa bóng đá như là lắp đặt hướng dẫn hệ thống chỉ đạo đạn đạo xét đánh bình thường đi tới j u ven tú trí mạng phúc điện alan s m í t ở cùng gợ dị gậy dạ chiến đấu bên trong thắng được hắn đem bóng đá dùng đầu sau sượ g o nano hấp dẫn m ẹ t lệ kéo nặc cùng chị en lini phòng thủ nhanh chóng kéo một bên sau đó một lần mũi chân nhảy bóng che bắn trung lộ sập chèn cổ theo vào nhưng vẫn là đánh đầu cận thành có điều lần này đầu đạn hạt nhân không có đem bóng đá định hướng về góc chết mà là rất thông minh lấy một cái đàn hồi bóng từng ở cg a trên sàn thi đấu vô số lần cùng bi phong giao thủ kinh nghiệm để sập chèn cổ ở suốt gôn trong nháy mắt n ắ m chắc bi phong cứu thua tâm lý lần này suốt gôn nhìn như mềm mại vô lực nhưng vừa vặn đã lừa gạt bi phong trọng tâm bóng đá trên đất gậy một hồi sau khi sát bên trái cột dọc trầm trầm địa nhảy vào không thành đệ nhất thế giới chỉ mỏ đến một tia không khí bóng lại tiến v à o thi đấu phút thứ hai mươi nữ cá số hai không du ven tú cái này ghi bàn khoảng cách cái thứ nhất ghi bàn trong lúc đó tương không kém chỉ là một trăm bốn mươi ba giây du ven tú thậm chí còn không có từ cái thứ nhất mất bóng đà kích bên trong t ì n h lại vi p h o n g khung thành đã lần thứ hai thất thủ đơn cuộc tranh tài hai không hai hiệp tổng số đ i ề n ba không nữ cá sổ tay cầm hai cái sân khách ghi bàn chuyện này ý nghĩa là ngựa vạn quân đoàn muốn ở sau đó không tới bảy mươi phút thời gian trong liền vào bùi bóng đồng thời bảo đảm đối thủ không còn ghi bàn mới có hy vọng thu được thăng cấp uefa cột vòng kế tiếp thi đấu ra t r ậ t toán thế nhưng đối mặt nổi giận bên trong người đi ê n l y muốn làm được những thứ này khó thực sự là quá khó khăn n i u cá sổ các cầu thủ không có cho đối thủ chút nào mặt mũi vẫn như cũ điên cuồng ở đây trên chúc mừng bọn họ ở sân bóng hạng tỷ chơi nổi lên t r ồ n g la hán lập cú đ ố t sập c h è n c ố bị đặt ở thấp nhất đội khách chỉ huy ghế trước ly thống phạm lần thứ hai xoay người liền như thế bình tĩnh mà nhìn trên khán đài j u ven tu s f a n bóng đá hắn không có nói bất kỳ nói cũng không có làm bất luận động tác gì thế nhưng như vậy một loại có thể ở trên cao nhìn xuống quan sát thái độ nhưng đủ để làm tức giận toàn thế giới lòng dạ s â u nhất chính khách tiếp sóng màn ảnh bắt lấy người điên ly đối mặt h á n đài bóng lưng đây là một cái đáng giá ghi khắc đặc tả màn ảnh một luồng nồng đậm máu tanh từ cái này đơn bạc g ầ y yếu màu đen bóng lưng bên trong c h u y ề n gia lúc trước người đàn ông này nói ta muốn tàn sát sân bóng ạ ti mà hiện tại nhàn nhạt màu máu đã bắt đầu không thể ngăn chặn địa tràn ngập tràn ngập thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu ổn định tâm thần gen ni ơ ti bắt đầu biến trận h ắ n nhất định phải biến trận trên sân thế cuộc trong nháy mắt liền vượt qua lúc trước dự tính bị làm tức giận người điên li dùng hắn điên liền à m tức g luôn luôn ổn thỏa gen ni ở di ở thi đấu phút thứ hai mươi bốn làm ra một cái điên cuồng quyết định hắn dùng tốc độ càng nhanh hơn lực xung kích càng mạnh hơn người trẻ tuổi mạ chỉ xì ổ thay đổi lao tướng c dẹn e t t i dùng thay đổi xuất hiện trí mạng sai lầm g i bi nạ dùng nguyên tử con kiến rộ nổ thay đổi hành động chậm chạp cọc sân một hơi đ ổ i ba tên tấn công cầu thủ ngựa văn quân đoàn trận hình đã biến thành 4.312, b i ế n hóa như thế đại diện cho thợ hàn g thừa nhận chính mình trước sai lầm toàn bộ phủ định lúc trước tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu bố trí chiến thuật từ thi đấu nghệ thuật chỉ huy góc độ đến xem điều này hiển nhiên là một lần điên cuồng đánh bạc nhìn chung thế rơi rơi bóng đá cách làm như thế tựa hồ là chỉ có người điên ly như vậy không theo quy cụ ra bài ra hỏa mới có thể làm được sự t ì n h genie r di hiện thực là hy vọng dùng so với người điên ly càng thêm điên c u ồ n g thủ đoạn đến thực hiện thời khắc mấu chốt ngăn cơn song g ữ sân bóng hẳn thì j u ven t u s f a n bóng đá đối với genny ớt thì thay đổi người biện pháp báo lấy tiếng vô tay đặc biệt ở netvê k é cùng dồn nổ lên sàn thời điểm tiếng vô tay nhất là kịch liệt này một da một trẻ đại diện cho j u ven tú huy hoàng lịch sử cùng tràn ngập hy vọng tương lai n g ư ờ i văn người hâm mộ hy vọng netvê k é kinh nghiệm cùng dồn khắc sức sáng tạo có thể vãn cao ốc chi đ á m g quên thế nhưng hy vọng cũng không có khả năng duy trì quá lâu genny ớt điên cùng thay đổi người vừa quá ba phút j u ven t u s lại bị thương nặng tựa hồ là bởi vì đột nhiên bị thay lên sân không có đầy đủ làm nóng người nguyên tử con kiến rổ nổ cầm bóng sau khi thoáng đầy nửa nhịp liền bị đột nhiên trước cắm vào sờ thi vần tay lơ từ phía sau đem bóng đâm đi đến bóng chính là fernando gà gô liệu cá sổ quay đầu trở lại lấy nhưng vẫn là đơn giản nhất cấp tốc đường biên truyền vào trong có đ i ề u lần này t r u y ề n bóng người là bồn tỷ vương tử h ắ n ở bên trái đường nhưng vẫn là bốn mươi lăm độ t r u y ể n đền dài bóng đá trên không trung đâu ra một đạo đại độ con đường vòng cung dù ven tú hai cái trung vệ trịa en l ì n i cùng g ờ dị gậy dạ ra sức phòng thủ thế nhưng ngày hôm nay đầu đạn hạt nhân là không thể ngăn cản sập trèn cô có một lần từ xếp sau xuyên vào cao t sau đó đầu truy công môn quả bóng tiến vào lưới tốc độ bóng quá nhanh vi phong chỉ kịp phất tay một cái ba không sập c h è n c ổ 28 phút h ạ t chịt kinh động thiên hạ không thể tưởng tượng nổi ba hắn có sân bóng rơi vào tuyệt vọng bên trong trên sân bóng j u ven tu s cầu thủ trong mắt lộ ra mê man c h i a em lì nị cảm giác được khó mà tin nổi dị vãng đang đối mặt như thế đơn giản đường biên c h u y ể n vào trong chiến thuật lúc hắn hầu như có thể một trăm phần trăm địa cấp được điểm thứ nhất thế nhưng vào hôm nay u c ờ jaina tiền đạo sập chen cố lại như là xuyên vào cánh hắn thân thể thật sự dường như nổ tung đạn hạt nhân như thế tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh để chia hẹn lini mỗi một lần cùng s ầ m c h ẹ n cổ đối kháng đều cảm giác được một loại chưa bao giờ có hữu tâm vô lực bên sân thợ hàn genny ở di sắc mặt trở nên hướng về lỗ quá gan heo như thế hỏng trong khoảng thời gian này vì tìm tới đối phó người điên l y biện pháp hắn hầu như nghiên cứu nữu cá sổ tiến vào mười cuộc tranh tài video mà hiện tại trên sân phát sinh một màn để hắn sản sinh một loại cảm giác kỳ quái tựa hồ du ven tú đối mặt đội bóng cũng không phải nữu cá sổ mà càng như là khác một nhánh tờ rơ mi ở lít nhà giàu đội bóng chelsea ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm chín mươi bốn ma thần gà o thét màu máu vẫn chương bốn trăm chín mươi bốn ma thần gà o thét màu máu vẫn thợ hàn gen n y ở gì rơi vào nồng đậm nghi hoặc bên trong bởi vì hắn ở lúc trước tuyệt đối không ngờ rằng chính mình ngày hôm nay ở sân bóng h ã n thì nhìn thấy liệu cá sổ dĩ nhiên là một nhánh không điện hình liệu cá sổ người liên li không có lấy cho tới nay am hiểu nhất 41.212 t r ậ n hình cũng không có lấy trước đây thuận b ừ m x sôi gió đường biên thẩm thấu trung lộ cục bộ phản kích chiến thuật chim khách binh đoàn vứt bỏ một cái mùa giải tới nay hình thành khéo léo n h á n n h ủ i phong cách ngược lại lấy thẳng thắn thoải mái đấu đá lung tung phong cách như vậy phong cách ở genny ơ z i xem ra càng như là ở tờ r e mi ở lit trên sàn thi đấu vừa kết thúc trận đó sờ k e m phất bờ zit tiêu điểm chiến bên trong c h e l s e a biểu hiện sợ c h è n cổ trong trận đấu liền làm bốn chuyện cái thứ nhất là đánh đầu cận t h à n cái thứ hai cũng là đánh đầu cận t h à n thứ ba kiện đệ thứ kiện vẫn là đánh đầu cận t h à n mà một mực chính là này không tới ba mươi phút thời gian trong trên sân bóng đối với một cái tiền đạo tới nói bốn cái chuyện đơn giản nhất nhưng hoàn toàn t r ô n vùi j u ven t u s thăng cấp hy vọng bốn lần xuất gôn h a c h i m đây tuyệt đối là trên thế giới kinh khủng nhất không bá đối mặt một cái tam lưu hàng hậu vệ lúc mới có thể giao ra thành tích biểu hiện như vậy không giống gì vãng cái tia toàn năng đầu đạn hạt nhân mà càng như là một con khác t ử viễn cổ bên trong đi ra khát máu ma thú đi đi ở giờ dô ba theo genny ớt đi ngày hôm nay lưu cá sổ hoàn toàn là ở phục chế mấy ngày trước chelsea mà khủng bố chính là người liên ly phục chế thành công hắn chế tạo ra phục chế thể muốn xa xa so với bản thể càng mạnh mẽ hơn hiện tại j e n n y e r di chỉ có thể đặt hy vọng vào chính mình được ăn cả ngã về không thay đổi người hy vọng đúng lúc chiến thuật điều chỉnh có thể cho ngựa vạn quân đoàn mang đến một chút hy vọng sống ta muốn tàn sát sân bóng ạp t ì người l i ê n ly ở lúc trước chuyên môn tổ chức buổi họp báo tin tức trên phát sinh này gầm lên giận dữ lại như là ngày mùa hè sấm n ổ như thế liên tiếp không ngừng vang lên ở j e n n y e r di trong đầu từ mới vừa nghe được câu này thời điểm xem thường đến hiện tại đứng ở bên sân cả người rét run tay chân lạnh leo genny ơ di cảm thấy có thể du ven tú lần này thật sự chọc vào một cái không nên đi trêu chọc tổ hong vỏ v ẹ bốn trên sân thi đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu lý thống phạm vào lúc này làm ra một cái khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc quyết định thay đổi hoàn thành hát chịt đã đem sân bóng hạn g tỉ o à n h tạc phơi thay đầy dây đầu đạn hạt nhân sông chẹn cổ đổi một người tuổi còn trẻ tiểu tướng gào g ừ ta nhìn thấy gì ở genny ơ -E、thi thay đổi người sau khi vẫn chưa tới mười phút điểm số lớn dẫn trước i ự u cá sổ cũng thay đổi người người điên li đem không thể cản phá sông chẹn cổ thay đổi xuống đổi chính là i t a l y bình luận viên cờ lao đi ô t h ắ c bên trong lạc lời nói có chút chần chờ bởi vì hắn không có tìm được liên quan với mới về tràng cầu thủ trực tiếp tư liệu làn hữu cá sổ số tám mươi tám tên của hắn gọi là t o m a t lờ hắn là nha một tên đến từ nước đức tiểu tướng hai mươi tuổi tiểu tướng vị trí là là thiên đạo t h ắ c bên trong lạc đức quán g địa giới thiệu xong lờ tư liệu lại bổ sung vài câu nếu như ta nhớ không lầm cái này gọi là thomas ml nước đức tiểu tướng mùa giải này còn chưa từng có ở nữ cá sổ đội chủ lực ra trận ghi chép người điên ly lần này thay đổi người khiến người ta không tìm được manh mối lẽ nào hắn cho rằng thi đấu thắng bại đã không có bất ngờ chuẩn bị bắt đầu rèn luyện người mới nha nha n à y thật đúng là một cái điên cuồng hung hăng ý nghĩ có điều đối với j u ven t u s tới nói tin tức tốt là cái viên này đáng sợ đạn hạt nhân rốt cục rời sân tháp bên trong lạc câu nói sau cùng đại biểu hết thể j u ven t u s f a n bóng đá tiếng l ò n g đã từng coi như là ở sập trèn cổ quát tháo xê di á trạm thái đỉnh cao thời kỳ bọn họ cũng chưa từng có ở sân bóng hạn g tỳ e sợ như thế quá đầu đạn hạt nhân thế nhưng và hôm nay bọn họ nhưng là thật sự sợ nhìn sập t r ẻ n cô đi tới bên sân cùng cái kia số tám mươi tám vỗ tay ôm ấp sau đó rời đi sân bóng hết thể ngựa và đ ụ n g độn từ trong đáy lòng như chút được gánh nặng địa t h ở p h à o nhẹ nhõm sân bóng hạn g tỳ trên khán đài thậm chí có du ven tú cổ động viên vô cùng phấn khởi mà vỗ tay bốn người biểu diễn đã đến giờ sập t r ẻ n cô ở vỗ tay thời điểm mỹ vợi kết nối thay mình xuống sân tuổi trẻ tiểu tướng nói rằng tuy rằng thi đấu vừa mới mới vừa tiến hành rồi không tới ba mươi phút chính mình liền bị thay ra sân thế nhưng hắn nhưng một chút cũng không tức giận một mặt đương nhiên là bởi vì hắn chịt trọng yếu nhất nhưng là bởi vì hắn đã ra phủ nhi bày ra năng lực và khí thế chết phục mà thomas mll trả lời là ạn dẹ ta biểu diễn nhất định sẽ so với n g ư ơ i càng thêm đặc sắc người trẻ tuổi thể hiện rồi chính mình phồn thịnh tự tin sập c h ẻ n c ổ v ô v ô phía sau lưng hắn thomas mll cúi đầu k h ẽ hôn mặt cỏ sau đó bước nhanh xông lên chiến trường bốn dù ven t ú các cổ động viên vô cùng phấn khởi mà hoan nghênh thomas l l lên sân khấu bọn họ cho rằng ở đầu đạn hạt nhân rời sân sau khi chính mình nên đón chính là một cái mới ra đời tay mơ sẽ ở như vậy trọng yếu thi đấu bên trong căng thẳng liền hô hấp đều sẽ không thậm chí ngay cả bên sân t ợ hàn z e n n h i ở gì cũng là cho là như thế thế nhưng sự thực chứng minh bọn họ nghênh đón không phải nữ b i mà là s á t thần k h ắ t máu s á t thần ở lên sân khấu sau khi cất thứ nhất sút bóng cái này trên người mặc số tám mươi tám loại cực lớn mã đội phục tiểu tướng sẽ đưa ra một cước đối với ngựa văn quân đoàn tới nói cực đ o à n chí mạng c h u y ể n bóng phút thứ bốn mươi mốt tiếp nhận sập c h ẻ n c ổ trung phong vị chín lơ đang đối mặt alan sở mít chuyền bóng trong n y mắt trực tiếp l ư n g thân gánh phía sau mở ám không ngừng ngựa vằn trung vệ gờ dị gậy dạ cùng với phi thường có trí tưởng tượng thuận thế cho khe bóng đá từ gờ dị gậy dạ cùng chịa enlini giữa hai người c h ố n g rỗng chật l ó ạ i lên đồng thời n à qua còn có một đạo tia chớp màu tím người ngoài hành tinh ronaldo trước hơn ba mươi phút thời gian trong hoàn toàn bị hợp tác s ậ p c h ẹ n cổ ánh sáng che giấu ronaldo lại như là một con giã thu đói khát phi như thế bước tiến truy đổi u bóng đá ở ronaldo trước mặt còn có cái cuối cùng tên cầu thủ hậu vệ du ven tú kinh nghiệm phong phú người hốt rác lệ rộ tờ tà ly đối mặt sốt ruột chìm mà đến người ngoài hành tinh lệ rồ t ở tạ lì ngay đầu tiên lựa chọn soát nữa người về lùi phong phú thi đấu kinh nghiệm nói cho hắn đối mặt r o nano loại này tiền đạo muôn chính diện đoạn dưới dưới chân của hàn bóng khó khăn kia giống như với thượng thanh thiên biện pháp tốt nhất chính là sợ bị r o nano ngay đầu t i ê n đột phá sớm xoay người r a tốc dùng run g dày phương pháp hạ thấp đối thủ lừa bóng tốc độ chờ đợi cái khác đội h ư u cứu viện này vốn là là một cái hoàn mỹ biện pháp thế nhưng rô nano trong nháy mắt này thể hiện rồi hắn không thuộc về trái đất sán l ạ n kỹ thuật cùng đóng anh tức pháp làm lệ rồ tờ tạ lì hướng về phải soát nữa người chuẩn bị ra tốc thời điểm. người ngoài hành tinh đột nhiên một cái tiểu biến hướng đem chính mình đi tới con đường xoay chuyển đến du ven tú người hốt rắc bên trái cứ như vậy ronaldo cùng bóng đá ngay ở lệ rổ tờ tạ lì trong tầm mắt biến mất rồi duy nhất có thể nhắc nhở lệ rổ tờ tạ lì chính là phía sau vẫn không có ngừng lại tiếng bước chân liền du ven tú người hốt rắc ở lúc đang chạy quẹo sang trái nỗ lực chặn lại ronaldo thế nhưng khi hắn đem thân thể trọng tâm mạnh mẽ khuynh chuyển tới bên trái thời điểm nhưng không có phát hiện ronaldo cùng bóng đá chút nào tung tích tiếng bước chân chuyển đến đã biến thành phía bên phải chạy trốn bên trong lệ rổ tờ tạ lì lần thứ hai mạnh mẽ hướng về phải lại nhìn vẫn không có bóng đá cùng người ngoài hành tinh tung tích mà để hắn thất kinh chính là vào lúc này tiếng bước chân dĩ nhiên lại một lần nữa đi tới bên trái thế nhưng ở c h í ít mười lăm giây bên trong đáng thương lệ dộ tờ tạ l ì mạnh mẽ năm lần xoay người cuối cùng khi hắn đem chính mình qua lại đến tị vai mắt lắc ném mất trọng tâm lảo đảo một cái té ngã ở bên trong vùng cấm sau khi rốt cục ở lệ rơi đầy mặt bên trong nhìn thấy jona n â cùng bóng đá thế nhưng vào lúc này nhìn thấy đã không có một chút nào ý nghĩa j lửa bóng bóng đá gao thét từ bên người hắn chạy như bay mạ qua trực diện ngựa vằn quân đoàn thần hộ mệnh bị Phòng thủ, bắn kẽ thủ 4, không. tiểu tướng thomas mlokiến tạo người ngoài hành tinh ronaldo phát huy sân bóng h n ti m ẫ máu đã càng ngày càng đậm dần dần mà tràn ngập trên khán đài du ven tú hai mắt bọn họ đã không nhìn thấy hy vọng tổng số điểm năm cái bóng trên l ệ to lớn bùn cái sân khách ghi bàn đối với bọn hắn tới nói không thể vượt qua bên sân gen i ớt đi hắn không thể tiến vào chính mình mộ tổ bên trong đi tới hắn cúi đầu dùng hai tay bưng con mắt của chính mình vào lúc này trong sân du ven tú phan bóng đá đã liền phát sinh suyện thanh khí lực đều không có sân bóng đỉnh điện tử màn ảnh lớn còn từng lần từng lần một địa chuyển phát tin rô nano dùng ma huyễn bước chân sau lưng lệ rộ tờ tạ lụy liên tục năm lần cơ hội nắm vô cùng tốt cao tốc biến hướng đột phá suốt gôn đạt được động tác chậm cái kia vô cùng kỳ diệu biến hướng động tác nhanh lôi tia chấp như thế chỉ xế tốc độ hoa mắt mê mẩn bước tiến xa hoa tiết đ ấu cùng với cái tia cuối cùng tiêu hồn một bắn tất cả tất cả đều sẽ bị ghi vào tám t m ù a giải châu âu ghi bàn lịch sử mà đem du ven tú vĩnh viễn bị nhìn chằm chằm xỉ nhục cột cùng các đội viên hung hăng làm cản chúc mừng động tác không giống lý thống phạm lấy cùng lần trước như thế chúc mừng động tác lạng lạng mà xoay người tuy rằng đứng ở t h ấ p nơi thế nhưng hắn nhưng lấy một loại thái độ b ề trên nhìn trên khán đài những người phan bóng đá trong ánh mắt đầy dây xem thường c ũ n g vẫn không có tiêu tan tức giận trên khán đài cổ động viên vô lực phán kích làm ạ vẹn nhìn cuối cùng một tia ánh sáng mặt trời huy chìm ở địa trung hải tất cả mọi người rõ ràng đều nhìn thấy ở sân bóng ăn thì bóng đêm bầu trời một vị i í t gạo người ma thần dơ lên sáng loáng đồ đao trên đao kia còn chạy xuống dây huyết ma thần tên gọi là người li ê n l y thi đấu tiếp tục bắt đầu thêm vào phút bù giờ hiệp một thời gian còn sót lại không tới năm phút trên sân j u ven tu s cầu thủ bên trong ngoại trừ cái kia vĩnh viễn tóc dài phiêu phiêu thiết huyết chiến sĩ、này. những người khác đều ở chờ đợi giữa sân nghỉ ngơi mười lăm phút thời gian đến thế nhưng ác mộng cũng không có kết thúc sĩ khí tan g ã ngựa và quân đoàn ở một lần nữa mở bóng sau khi vẫn không có đẩy mạnh đến nựu cá sổ vòng ngoài cấm điện lại là i t a ly tịch hậu vệ cánh david sàn tấn cướp đoạn đ ắ c thủ theo đường biên một c ư ớ c cho khe đem bóng đá giao cho mình phía trước đội hữu lù cassapoloki phản kích lại một lần nữa đến phòng thủ bồn tỷ vương từ người là hậu vệ cánh mẹt lệ kéo nặc thế nhưng vị này bị j u ven tu s f a n bóng đá mang nhiều kỳ vọng tuổi trẻ hậu vệ cánh hoàn toàn không ở trạng thái bị vỗ đồn kỳ dùng một lần đơn giản trong nháy mắt gia tốc hơn người liền đem mẹt lệ kéo nặc vùng ra phía sau c á i mông gia tốc đến gối chuyển vào trong bóng đá chuyển tới trung lộ c h i en lini chuẩn bị tranh đoạt điểm thứ nhất thế nhưng một đạo bóng người màu tím từ phía sau quỷ mị như thế t ế lẹ bóc tới cướp ở chị ấy lì đi trước đưa đầu ra sau đó hất đầu bóng đá thoáng b i ế n tuyến trên không trung bị xoa ra một cái như là vậy đi ra roi như thế đường vòng cúng xa xa mà tránh khỏi bị phông ra sức mở ra cánh tay xông vào khung thành góc xa b ạ n h nhẹ nhàng bóng đá sát mạc tiếng như là bom nguyên tử nổ tung như thế nổ vang ở sân bóng hát tì vang vọng ở mỗi người bên hai n a m không đây là niu cá sổ đệ ngũ hạt g i bản đây là tới tự người đi tàn sát kế hoạch đệ ngũ đao g i bản chính là số tám mươi tám tô maxl đây là hắn lên sân khấu sau khi phút thứ chín thời gian hai mươi tuổi tiểu tướng trước đó không có bất kỳ một hồi đỉnh cấp giải đấu thi đấu trải qua đang đối mặt j u ven t u s như vậy nhà giàu đối mặt đệ nhất thế giới gôn thần bị phong t o mắt lờ một tiếng hót lên làm kinh người thứ đây thiên hạ không ai không biết ngại sân bóng ảnh tỉ trên khán đ à i bước lên khói thuốc l ử a khói bị từ trên khán đài ném đi ở nam trên khán đ à i có tối cực đoan j u ven t u s f a n bóng đá bắt đầu chế tạo dối loạn đã sớm chuẩn bị kỹ càng cảnh sát chống bạo động vùng vệ cảnh côn sông lên trên cũng có một chút du ven tú cổ động viên đã bắt đầu sớm rời khỏi sản diễn một hiệp còn chưa kết thúc đội bóng đã bốn bóng lạc hậu kẻ địch ở lúc trước phát sinh c u ầ n ngôn đã thực hiện chín mươi phần trăm sân bóng ả ạ n g tị đã biến thành đối thủ thu được vinh quang sân khấu ngoại trừ dùng rời khỏi sàn diễn tiến hành kháng nghị bọn họ đã không nghĩ ra được thủ đoạn tốt hơn thi đấu ở rối loạn bên trong kết thúc hiệp một làm trọng tài chính tiếng còi vang lên j u ven tú cầu thủ trong thai g i ư ờ n g như nghe thấy được tự nhiên tiếng lạnh leo phòng thay đổ trở thành trên thế giới an toàn nhất chỗ tránh nạn hiệp một trận đấu kết thúc đây là một cái khó mà tin nổi một hiệp đây là một cái để hết thẻ du ven tú không hẳn là cổ động viên ý đều không thể nào tiếp thu được một hiệp lúc trước bởi vì lần hướng kia buổi họp báo tin tức hầu như trở thành italy công địch người điên ly thực hiện hắn lợi hứa sập trèn cô h á c h i t jonan n o m a n u y ễ n vũ bộ tiểu tướng thomas ml một tiếng hót lên làm kinh người dù ven tú đã bị bức ép rơi xuống vách núi genny ở z i cần phải nhanh một chút điều chỉnh c h ỉ ít xin mời để đội bóng từ bên dưới vách núi diện bỏ lên đi italy bình luận v i ê n cờ laudi ô thác bên trong lạc đang ai thán bên trong kết thúc hiệp một giải thích năm giữa sân lúc nghỉ ngơi h n g tỷ trần nhà treo lơ lửng điện tử màn ảnh lớn một lần lại một lần địa chuyển phát tin ghi bàn động t á c chậm khiến 50.000 n h i ề u j u ven tu s f a n bóng đá không đất dung thân chính là năm cái ghi bàn mỗi cái vô cùng đặc sắc thế nhưng nhưng không có một cái thuộc cho bọn họ chống đỡ đội bóng 15 phút thời gian thoáng một cái đã qua thi đấu rất nhanh sẽ tiếp tục bắt đầu đã dùng hết ba cái thay đổi người tiêu chuẩn j u ven tu s không có tiến hành bất kỳ chiến thuật điều chỉnh sân bóng vị trí triển lãm vẫn duy trì ở bốn n g i ữ a sân trạm vị thậm chí càng thêm g i a trước đây là chuyện trong dự liệu ngoại trừ tấn công n g a vằn quân đoàn không có lựa chọn nào khác. lưu cá sô một phương cũng không có tiến hành chiến thuật biến hóa vệ tinh tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay đội chủ nhà ghế dự bị ngựa văn quân đoàn lãnh tụ đeo tỉ ở r ổ ngày xưa cậu bé vàng đã ở năm tháng điêu khắc bên dưới ra đi ngựa văn vương tử ngồi ở lạnh leo trên băng ghế ánh mắt không cùng xuất hiện không biết đang suy nghĩ gì ở đội bóng cần nhất ghi bàn thời điểm chủ x o á i jenny ở di cũng không có lựa chọn đeo tỉ ở r ổ không biết n à y gặp sẽ không trở thành sau trận đấu f a n bóng đá cùng truyền thông dùng ngói bút làm vũ khí nét bút hỏng mà ở tiếp sóng màn ảnh vẫn không có từ du ven tú ngạch trên ghế dự bị thiết đ ổ i lúc trở lại sân bóng hàn đi lại một lần nữa phát sinh làm người run dày tiếng kinh hô lại như là lên tới hàng ngàn hàng vạn con mèo nhỏ trong cùng một lúc dùng lợi c h ả o khu pha lê như thế n e u c á s ổ l ạ i ghi bàn trước may truyền hình khán giả chỉ có thể t ừ động tác chậm bên trong xem ghi bàn chiếu lại mà bất luận cái nào nhìn thấy ghi bàn chiếu lại người đều sẽ không kìm lòng được địa đem miệng mình mở lớn đến bắp thịt có khả năng cho phép mức độ lớn nhất đây là khó có thể tin một màn một lần chung tuyến trên siêu cấp xuất xa xuất gôn khoảng cách khiến người ta không thể tưởng tượng nổi mà càng thêm làm người không thể tưởng tượng nổi chính là được gọi là người quân đoàn gọi ngợi là vản quân khó ầ n h mà ệ n người h đ n ông tin Bi h g đ nổi g đ xuất xa nay một, một hạt ghi bản sẽ bị vĩnh viễn ghi vào ưu efa cột sử sách đây là thuộc về nữ cá sổ cùng người điên ly vinh quang đối thủ sung sướng chứng kiến chúng ta b i tráng ngày hôm nay là j u ven t u s ngày tai nạn cho đến bây giờ ta có thể tuyên bố j u ven t u s có thể cáo biệt tú efa cục thi đấu bảy không tổng số điểm tuyên cáo nựu cá sổ thăng cấp như vậy một cuộc tranh tài bất luận là trạng thái năng lực vẫn là vật lý cũng sẽ không tiếp tục j u ven t u s bên này thi đấu sớm kết thúc italy bình luận viên cờ lao đi ô thác bên trong lạc đ i ệ u vịnh than bên trong cái này chín mươi phút thời gian trong nhất định chỉ có một cái giai điệu vậy thì là ai thán không biết lúc nào jenny e r gì đã ngồi trở lại đến ghế huấn luyện viên chỗ ngồi tại đây dạng điểm số bên dưới bất kỳ d â y rủa đã là phi công đừng nói là đối mặt nịu cá sổ như vậy đội bóng coi như là vẫn cgb ê đội yếu muốn ở không tới 45 phút thời gian trong liền truy tám cái bóng đều không đúng hiện tại này chi còn nơi ở thời gian hồi phục j u ven tu s thực lực có khả năng đạt đến đối với genny ở gì tới nói hiện tại tối cần chuyện cần làm là ở thi đấu trước nghĩ ra một cái biện pháp đến đối phó buổi họp báo tin tức trên những người điên cồn g phóng viên cùng sau trận đấu đầy t r ờ i mà đến chỉ trích trận này thất bại hầu như là j u ven tu s trong lịch sử tối điểm số lớn thất bại lần trước j u ven t u s như vậy sỉ nhục tính địa thua trận thi đấu là ở năm 1950, bọn họ ở đơn cuộc tranh tài bên trong một bảy bại bởi ac milan mà hiện tại chỉ kém một cái bóng j u ven t u s liền vượt qua lịch sử kém cõi nhất ghi chép thế nhưng rất nhanh genny r z i phát hiện chính mình cái kia một cái hầu như nên xóa bởi vì j u ven t u s lại mất bóng nêu cá sô được một cái vùng cấm phía bên phải trên góc phụ cận gián tiếp đá phạt chủ phạt đá phạt chính là ạ giờ ạ xạ v i n bóng đá phạt ra không có cái gì kinh người đường vòng cúng ạ xạ vìn đem bóng đá điếu hướng về phía sau điểm thế nhưng khả năng bởi vì không có nắm giữ thật c ư ớ c pháp bóng đá vẹn vẹn ở lướt qua dạy đặc nhân quyền thời điểm liền bắt đầu truy xuống du ven tú hậu vệ cánh dề dạ dễ dạ đang đứng ở bóng đá điểm đến phương hướng gì gợi dị gệ dạ đang chuẩn bị đem bay đến bóng đá truyền dài mở ra đi thế nhưng phía sau một cơn gió vẹo địa lập tức tiêu lại đây có người trong nháy mắt từ phía sau xuống tới đón bóng đá một cước đầu bắn ẩm tia chấp như thế xuất gôn tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh bóng đá kéo phong thanh trực k h o á góc chết sự tình là đột nhiên như vậy cho tới gôn thần bị phong vẹn vẹn tới kịp di động dưới chân bước tiến b bắn song môn sau khi v ó n g người xoay người lao nhanh màn ảnh rút ngắn suốt cuối người chính là người ngoài hành tinh ronaldo hắn lợi dụng chính mình phập phụ chạy chỗ từ phía sau đột nhiên xuyên vào đánh du ven tú cầu thủ hậu vệ một trở tay không kịp đây là người ngoài hành tinh bản cuộc tranh tài đệ hai hạt ghi bàn cũng là chim khách quân đoàn ở bản cuộc tranh tài đệ bảy hạt ghi bàn mà chín mươi phút thi đấu thời gian mới tiến hành đến toàn trường phút thứ sáu mươi b ố ở phát sinh c u n g suỵ phi quang t i ề n xu châm ngòi lửa khói sau khi không thể làm gì j u ven tu s f a n bóng đá bắt đầu rời khỏi sàn diễn sân bóng h n tỷ trên khán đài xuất hiện một đám lớn chống chân chống ngồi cùng vừa mới bắt đầu thi đấu lúc cuồng bạo bầu không khí so với cái kia từng mảng từng mảng chỗ trống có vẻ như vậy nhìn thấy mà giật mình h n tỷ thân hộ mệnh vi p h o n g lần này đỉnh chỉ đối với trước người các đồng đội gầm rú h á n cổ họng cũng không có khản giọng thế nhưng h á n cái kia viên muốn tranh thủ thi đấu thắng lợi tranh thủ h á n vệ đội bóng vinh dự tâm bị này một hạt tiếp theo một hạt ném đi đánh đấu thi đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm hắn nghe được đối thủ người điên ly ở buổi họp báo tin tức trên của nôn vào lúc ấy bifong quyết định muốn trong trận đấu linh phong n u cá sổ để không tám năm trên ớ d â một mũi tên mối thủ thế nhưng nhìn bên sân đối thủ ghế huấn luyện viên trước cái k i a trong bình tĩnh mang theo điên c u ồ n g bóng người màu đen xưa nay không chịu hướng về đối thủ túi đầu chịu thua bifong lần thứ nhất sản sinh một loại gọi là không thể chiến thắng tâm tình tâm tình như vậy ở j u ven tú cầu thủ trung gian vô thanh vô tức lan tràn người điên ly tuyên bố muốn tàn sát sân bóng h n ti ở lúc trước bọn họ đều bị như vậy cuồng nôn làm tức giận xin thể muốn cho cái tia người điên nếm thử đội bóng của ý lực thế nhưng hiện tại sân bóng hạ ti nhưng thật sự bị đẩy trời dòng máu bao trùm thi đấu còn chưa kết thúc thi đấu cũng đã kết thúc s á t thép chiến sĩ nẹt từ phía sau đi tới không hề có một tiếng động an ủi thất thanh khóc giống tiểu tướng d ô nổ thuộc về hắn thời đại liền như vậy ở một hồi lịch sử tính thảm bại bên trong chậm giai hướng đi kết thúc mà thuộc về d ô nổ thời đại thì lại nhất định phải tại đây dạng phế tích trên lại bắt đầu lại từ đầu nẹt đem bóng đá từ trên mặt đất nhặt lên đến ôm trở về đến bên trong vòng hắn cũng không nói lời nào do thổi qua mái tóc dài màu vàng ó n g lại một lần nữa ở sân bóng hạn tỳ lay động bức trọng tài chính thổi lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu tiếng còi màu máu vẫn tràn ngập ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn t r ă i l ý ra có quyển tên chương 495, t r ă i l ý ra có quyển tên gấu cho ở một ngày trước không ai từng nghĩ tới c h i ở phục hưng lâu năm nhà giàu du ven tú lại sẽ ở thăng cấp tình thế hài lòng tình huống ở chính mình sân nhà bị đối thủ lấy chín một điểm số cất ngang ở ngày 25 tháng 3 vừa kết thúc ở dầu ba lít vòng nọ cụt vòng thứ hai sân bóng hạng tị cuộc chiến bên trong bị làm tức giận người điên mà chim khách quân đoàn cuối cùng cũng dựa vào đầu đạn hạt nhân s ậ c trẹn cổ cùng người ngoài hành tinh z o n a h nô hai người từng người không thể tưởng tượng nổi hạt chịt mạnh nam alan s m i t h giữa sân khoảng 5 0 m siêu cấp l ố c bóng ngôi sao mới thomas m l r đánh đầu trước điểm cỡ lỏng cùng với nước đức cầu thủ chạy cánh bổn tỷ vương t ử ở ngoài vùng cấm siêu phẩm đem sân bóng hạn tỷ trực r ế t đến thây ngã đ ầ y dây dòng máu đ ầ y trời dù ven tú phương diện ở thi đấu phút thứ 88 do nhiều năm l á o thân n ẹ t chuyền bóng nguyên tử con kiến sề b ạ sần dỗ nổ sút đổi đoạt lại một bóng này không thể nghi ngờ là tượng trưng ngựa vằn quân đoàn mới cũ làm dỗ nổ đánh vào này một bóng sau khi ý tưởng bên trong tiếng hoan hô cũng không có vang lên vệ tinh tiếp sóng màn ảnh đ ả o qua khán đài t r ư ớ c máy truyền hình đám người kinh ngạc phát hiện vào lúc này còn lưu ở trên khán đài chăm chỉ không ngừng địa làm chủ đội trợ uy du ven t u s f a n bóng đá còn sót lại không tới mở màn thời điểm một phần mười du ven t u s trong lịch sử sỉ nhục nhất tan tác bốn đây là italy truyền thông ở đưa tin cuộc tranh tài này lúc sử dụng nhiều nhất tiêu đề ở t r ậ n t r ư ớ c ma quỷ sân khách sân bóng sgtg htg chín m ư chín sau mười phút vẹn vẹn không một lạc hậu du ven tú nguyên bản bị người i t a coi là đánh vỡ người điên li ở châu âu âu ớ i bóng đá lũng đoạn tân anh hùng. tất cả mọi người đều đang đợi ngựa vằn quân đoàn sáng tạo kỳ tích j u ven tú cổ động viên trong lòng kiêu ngạo cùng hưng phấn quả là nhanh muốn trên đ ỉ n h thiên ai biết ở người điên ly lôi đ ỉ n h cơn giận bên dưới chờ đợi bọn họ lại là một hồi vĩnh viên đem đội bóng đóng ở x ỉ nhục cột trên lịch sử tính t a n tác sân bóng ạn đi mẫu máu phóng lên trời thật lâu chưa từng tàn đi trận đấu kết thúc sau khi bị p h ấ n nộ kích thích mất đi lý trí j u ven tú phan bóng đá vây công n ệ u cá sổ cầu thủ cưỡi xe buýt cuối cùng hơn một trăm tên cảnh sát chống bạo động lao thẳng đến nịu cá sổ từ sân bóng hộ tống đến khách sạn lại từ khách sạn hộ tống đến sân b người l i ê n ly cùng hắn chim khách binh đoàn ở trận đấu kết thúc đêm đó liền thừa máy bay trở lại nước anh cùng rời đi còn có bị vu vì là nước anh bóng đá lưu manh tuổi trẻ xe công cộng tài xế giôn l i ệ u tần cùng hắn cái kia ngàn dặm xa xôi cảm thấy y t a ly tiểu thê tử nỉ ly một lần rơi vào chiều sâu hôn mê l i ệ u tần ở trận đấu kết thúc sau khi như kỳ tích địa thoáng khôi phục tỉnh táo thế nhưng bởi sau não bị đột vật lực lượng khổng lồ đập chúng l i ệ u tần bị bác sĩ chẩn đoán bệnh vì là khá là nghiêm trọng nao rung động đồng thời còn bạn có suất huyết nội sọ dấu hiệu bệnh tinh rất không ổn định cực kỳ dễ dàng ra biên nhiều lần cần tiến một bước trị li ở tha hương nơi đất khách quê người tiếp thu trị liệu đối với một cái phổ thông xe công cộng tài xế gia đình tới nói quả thực là gánh nặng không thể chịu được nổi vì lẽ đó l ý thống phạm quyết định đem mang về nước anh trong nước tiếp thu trị liệu tất cả chi phí toàn bộ do lao lý chính mình gánh chịu tất cả mọi người bên trong chỉ có tên mập đạ o vị ở lại tỏ gì n ổ thị đạ o vị vì, vì là đối mặt mình bạo lực hành vi lúc lùi bước dẫn đến niệu tần trọng thương mà hổ thẹn không đ ớt hắn cô chấp đ ị a phải tìm được cái tia đánh lén niệu tần italy bóng đá lưu manh cũng đem cáo ra tòa án vì là niệu tần cùng hết thể nước anh p a n bóng đá đòi lại một cái công đạ bốn người điên ly cùng niệu cá sổ rời đi. Kết. Ở báo vân vân chờ để n chút italy truyền thông phát huy đầy đủ muốn thêm nữa tội sợ gì không tử trước sau như một phàm lạ là, là có thể bày ra thu được tội danh đều bị chúng nó mạnh mẽ an đến gen ni ớ di trên đầu có truyền thông đưa tin ở cuộc tranh tài này sau khi j u ven t u s câu lạc bộ đã có đổi xoáy dự định gen ni ớ di dẫn dắt đội bóng ở cg a sân bóng thượng biểu hiện miễn cưỡng có thể thế nhưng ở đối mặt âu chiến thời điểm ngựa vạn quân đoàn biểu hiện ra rõ ràng mềm n ú n bất luận là phan bóng đá vẫn là câu lạc bộ chính thức đều cho rằng gen ni ớ di bất luận là từ năng lực vẫn là ngoại tại hình tượng đều khó mà để hiện tại j u ven t u s tiến thêm một bước xem ra thợ hàn bi tình số mệnh cũng không có được thay đổi tuy rằng am hiểu bù phá hoa thế nhưng mỗi một lần e m phá hoa bù thật sau khi hắn cũng có gặp phải chủ nhân vô tình vứt bỏ ở c h e l s e a là như vậy ở j u ven tú xem ra cũng không ngoại lệ tò gì n ổ thị cảnh sát thì lại bởi vì người điên ly ở buổi họp báo tin tức trên một trận pháo hoành bị châu âu nhiều nhà truyền thông t r e o tức tính điệu bầu thành ở jopa đại lục tối vô năng ban ngành chính phủ càng có tin tức ngầm đồn đại tò gì n ổ thị trưởng cục cảnh sát bởi vì chuyện này bị ép tự nhận lỗi từ trước gặp truyền thông điên cùng nhất phê bình là j u ven tú phan bóng đá italy bóng đá hoàn cảnh ở mấy năm gần đây vẫn chịu đủ tranh luận du ven tú p a n bóng đá ở lần này tiêu điểm chiến bên trong biểu hiện lại một lần nữa trở thành cd a dưới bóng đá hỗng cái gọi là nước anh bóng đá lưu manh sự kiện ở đông đảo những quốc gia khác phóng viên đưa tin bên d ư ớ i rất nhanh sẽ chứng minh là đồng thời h o à n án chân chính bóng đá lưu manh chính là j u ven t u phan bóng đá chính mình italy c h u y ể n bóng siêu sao dạo b ở tổ bạ gỗ lần này không hề che giấu chút nào địa phê bình cổ động viên d ụ vần ở gần nhất hai ngày vai trò nhân vật x ỉ nhục phỉ bán g đối thủ đánh đập trọng thương đối phương f a n bóng đá trong trận đấu xưa nay sẽ không chân chính giúp đỡ chính mình đội bóng dưới cái nhìn của ta không chín tan tắc cũng không tính là sỉ nhục chân chính sỉ nhục chính là làm đội bóng lạc hậu sau khi trên khán đài dần dần thêm ra đến cái kia từng mạng từng mạng nhìn thấy mà giật mình không tỏa bóng đá ở italy chính đang biến vị tựa hồ đã không phải trước đây cái kia một hạng làm người n h i ệ t hết u y xôi trào phong trào thể dục thể thao mà là một hạng sinh sôi hỗn loạn cùng tội ác vận động trận này phát sinh ở sân bóng hạn tỷ uefa cục tiêu điểm chiến italy rời bóng đá thu hoạch ngoại trừ x ỉ nhục vẫn là x ỉ nhục bốn cung bấp b ê n bên trong j u ven t u s hình thành so sánh rõ ràng chính là đại thắng về nước n i u cá sột thì lại chịu đến anh hùng dân tộc như thế đãi ngộ ở london sân bay có mấy ngàn tên cuồng nhật cổ động viên chen chúc mà tới khó mà tin nổi đại thắng The The The Meal i t e đã thành đệ nhất thế giới giải đấu chọc g i ậ n người điên li xuống sân không chín đầu đạn hạt nhân lần thứ hai nổ vang ạ bèn nhìn uy lực kinh khủng san bằng ngã tỉ người ngoài hành tinh tái hiện ngoại tinh vũ bộ năm giây đánh tan ngựa vằn hàng phòng thủ mộng ảo nhất hàng tiền đạo tổ hợp rốt c ụ c bạo phát hai cái mũ xác minh đệ nhất thế giới hàng tiền đạo tổ hợp nước anh truyền thông dùng điên cùng nhất nhiệt độ đến tuyên truyền trận thắng lợi này lưu i cá sổ thắng lợi xác minh ngoại hạng anh thay thế được s e a trở thành đệ nhất thế giới giải đấu sự thực điều này làm cho từ trước đến giờ tự cao tự kêu nước anh thân sĩ môn tìm tới chế nhạo người y tá ly cớ cùng lý do mà ở lúc trước chuyên môn tổ chức buổi họp báo tin tức phát sinh g o t h é t cũng lại một lần nữa đem người điên ly ba chữ này trình độ kinh khủng đẩy lên một cái khó mà tin nổi tân độ cao nữu cá sổ trong trận đấu buộc phát ra như cầu v ò n g khí thế chứng minh người điên ly ở đội bóng bên trong vô thượng hy vọng mà sau trận đấu cấp ký giả đối với nữu cá sổ cầu thủ phỏng vấn tựa hồ rốt cục để dư luận tìm tới trận này khó mà tin nổi đại thắng nguyên nhân s ậ p c h e n cô, du ven tú f a n bóng đá nhục mạ làm tức giận ta cùng đội hữu tất cả mọi người đều cho rằng một phen thắng lợi mới là tốt nhất dám trả、Zonando. khi ta ở xe buýt ngoài cửa sổ cùng sân bóng trên khán đài nhìn thấy người italy giơ lên đến cái kia từng cái từng cái khó coi quảng cáo liền quyết định l i ề u mạng trong trận đấu tiến vào càng nhiều bóng alan smith bọn họ sỉ nhục chúng ta chúng ta lựa chọn ghi bàn sự tỉnh chính là đơn giản như vậy tô đột kỳ o h n n e ệ u tần vẫn luôn là chúng ta trung thật nhất cổ động viên ở nước anh thời điểm hắn chưa từng có bất kỳ bạo lực hành vi đến italy liền đã biến thành bóng đá lưu manh chúng ta không thể nào tiếp thu được như vậy nói xấu vì lẽ đó lựa chọn ở trên sân bóng dùng chính mình phương thức đáp lại tốt mắt lờ thủ lĩnh sự phẫn nộ là chúng ta mỗi người liều thủ thắng lợi đ ộ n lực nữ cá sô chòm sao trả lời càng lộ vẻ du ven tú phan bóng đá tự mình làm vậy thì không thể sống được mà trận này chấn kinh rồi toàn bộ thế giới thảm án tựa hồ bởi vậy cũng tìm tới đáp án thế nhưng thảm án phát sinh nguyên nhân thực sự xác thực là bởi vì chim khách các cầu thủ bị kích động ra hỏa khí sao t r â n tướng chỉ có một người mới biết vậy thì là người điên ly tuy rằng fm 2 0 0 9 h ệ thống tạm thời thất lạc thế nhưng nữ cá sô mặc dù có thể bùng nổ ra lớn như vậy năng lượng ở vừa vào trận ngăn ngắn 28 phút trong thời gian liền lên diễn hát chịt nguyên nhân chân chính là đấu chuyển tinh gì đếm đấu chuyển tinh di đến có thể mang trên một cuộc tranh tài bên trong đối thủ ghi bản phục chế tiêu trừ sau đó chuyển đến cuộc kế tiếp thi đấu bên trong lý thống phạm chính là n ó cái này khó mà tin nội công năng đem trên một hồi ở sở kem phớt bờ rít cuộc chiến bên trong chelsea ghi bản tiêu trừ cũng thành công chuyển đến cùng du ven t u s thi đấu bên trong ở sở kem phớt bờ rít cuộc chiến bên trong căn cứ fm hai trăm lẻ chín hệ thống phân ở lúc trước đẩy nghĩ dự đoán chelsea tổng cộng tiến vào ba cái bóng đều là ma thú giờ zô ba dùng hắn am hiểu nhất vùng cấm nội lực đo hình chạm vị đầu truy a n h môn tấn công vào ở trận đấu kia bên trong giờ zô ba ở trước hai mươi tám phút thời gian trong liền lên mà này ba hạt ghi bản ở hiện thực thi đấu bên trong thì bị lao l i dùng đấu truyền tinh di đếm xóa đi cũng chuyển đến ả n g ti huyết án, bên trong điều này cũng làm cho là s ầ m chèn cổ vì là cái gì có thể vẹn vẹn dùng bốn thứ đánh đầu cận thành liền lên diễn h ạ n t r h ị t e n n y ơ di trong trận đấu sản sinh kỳ quái ảo giác là chính xác bởi vì nữ cá sổ lấy chiến thuật chính là chessie ở mấy ngày trước lấy chiến thuật mà s ầ m chèn cổ lấy ghi bản phương thức cũng chính là g dở dô ba bảng hiệu phương thức lý thông phạm sở dĩ ở ném mất hầm mỡ go book mất đi fm hai nghìn chín hệ thống chống đỡ sau khi còn dám lời thề son sắt đ i ệ phát sinh của n ô n muôn tàn sát sân bó vốn là ở lao lý ý nghĩ bên trong ở sân khách tại du ven tú một cái ba không đã xem như là tàn sát không nghĩ tới chính là ở đối thủ điên cuồng khiêu khích cùng s ầ m chèn c ổ ở thi đấu vừa bắt đầu liền đạt được tia chớp hát chịt tình huống n i u cá sổ tinh thần khủng bố kéo lên mà du ven tú nhưng binh bại như núi đổ kha kha có thể này chính là thiên ý cuối cùng chín một để lao lý dương dương tự đắc trở lại n i u cá sổ sau khi lý thống phạm ngay lập tức đi tới một chuyến cục cảnh sát đáng tiếc được tin tức vẫn như cũ cũng không được tốt lắm nil cá sổ cảnh sát tuy nhiên đã tiến hành rồi lượng lớn điều tra công tác thế nhưng có ý nghĩa manh mối cũng không nhiều chúng ta hoài nghi là tùy cơ tính lẩn trốn gây án dựa theo thủ pháp tới nói rất khả năng là quán ăn trộm hơn nữa ngài ném đồ vật đều là món nhỏ vật phẩm cùng tiền mặt như vậy vụ án phá án xuất rất thấp phụ trách vụ án t r i n h phá công tác j o h n n y cảnh sát mặt lộ vẻ khó xử lý t h ố n g phạm dầu dĩ không vui địa về đến nhà vẫn không có vào cửa thật xa liền nghe thấy trong phòng một mảnh chó s ủ a mèo kêu anh vũ thanh gọi âm thanh to lớn nhất đắc ý nhất là một con chính tông s ở cốt len cho t r a n cựu huyết thống thuận thiết từ nhỏ thể trạng khổng lộ lúc đứng dậy có không khoảng bảy mét độ cao có người nói hiện tại vẫn chưa tới một tuổi nếu như giữ quen gặp phi thường trung thành thống t u ệ có thể rõ ràng chủ nhân năm mươi sáu phần trăm mười ý tứ màu đen chó chăn cựu một con màu cà phê tiểu quý phụ một con hổ đầu văn miêu còn có hai con nam phi kim cương đại anh vũ những này chính là vương thanh hòa bồi tiếp nhị lao đi sa hem tần quan sát toàn anh sùng vật giải thi đấu lúc thu hoạch trong đó hổ đầu miêu là lý anh vì là mình lựa chọn anh vũ là hà phượng bà bối miệng nhỏ mập mạp trắng t r ẻ o quý phụ tự nhiên là vương thanh hòa vì chính mình mua mà con này thân người cao to sờ cốt l e n chó chăn cựu là vương thanh hòa chuyên môn vì là ly thống phạm chuẩn bị lao ly đẩy cửa ra đi vào phát hiện màu đen sờ cốt lên chó chăn cựu đã từ thảm trên đ con mắt thúng lập lòe cảnh giác cùng tàn bạo h à n g quang chân trước sốc lực chuẩn bị nào tới bị treo ở sân thượng phụ cận hai con đủ mọi màu sắc nam phi vẹn đôi dài nhảy nhót tương bừng địa kêu to giờ ho gờ cắn hắn cắn hắn cắn hắn may là màu đen chó lớn trí nhớ cũng không tệ lắm tuy rằng cách hai ba ngày không thấy tựa hồ vẫn là nhớ tới lao lý là trong nhà này chủ nhân trong cổ họng ồ、oh, ồ、oh, oh, dưới đất thấp kêu vài tiếng lại phục ở trên thảm trải sàn bất động màu cà phê quý phụ chính thư thư phục phục địa nằm ở vương thanh hòa mềm mại trong lồng ngực chợp mắt còn hồ đầu văn miêu tựa hồ có chút sợ người lạ lý thống phạm vốn là tâm tình không tốt lắm nghe được hai con anh vũ trên giới hạ hê kêu loạn từ trên khay trà cầm lấy một tờ báo quyền thành chỉ đồng ở mẹ hà phượng còn chưa kịp khuyên căn trước một trận đổ ập xuống địa đánh lung tung đáng thương anh vũ phát hiện không ổn thế nhưng đang bị xuyên đến điều trên giá chúng nó muốn bay trốn đã không thể liền chúng nó bắt đầu dùng chính mình sở hữu duy nhất một câu nói hướng về bằng hữu cầu cứu giờ ho gờ cắn hắn cắn hắn cắn hà có điều đang nhìn đến cho mực không để ý đến chúng nó sau khi hai đ i ề u tựa hồ ý thức được chút gì rất nhanh sẽ vật kèm theo đáp nào thành thật vương thanh hòa cùng hai vị lão nhân cười nước mắt đều đi ra Cơm nước cho các cái cho chính có cường chủ Vương làm mình xong, Thanh nghị nên nhà sùng tên, Tuần rằng, sùng tên, tăng n Sư vật vì vật Thú đặt thể Hòa h đề â n cùng sùng vật trong vật lý ú c cảm tình, cũng có thể làm cho càng đó làm thêm minh. tình, thể vật trở nên càng thêm thông sùng nên l Ê!、Lý、thống phạm nhấp một miếng nước trái cây dương dương tự đắc địa n ế t lên hai chân như vậy à tốt lắm ta chó chăn k i ừ u sau đó liền gọi gấu chó đi đen lùi lùi trường ô tất ma đen xem gấu chó như thế vương thanh hòa cùng hai vị lão nhân xì、si, lập tức liền đem hết thảy nước trái cây đều phun ra ngoài bắt ở trên thảm trải sàn chó chăn những c n g đầu lên phát sinh ô ô ô gầm nhẹ như là đang kháng nghị bốn hai nghìn mười một siêu cấp điểm số để chim khách quân đoàn một lần trở thành toàn châu âu hợp nhất nóng nhất đội bóng ở các cơ bản d i ụ c cá độ công ty công bố mới nhất uefa cục thắng lợi bồi xuất đứng hàng thứ bên trong nữ c a sổ nhảy một cái vượt qua rộ sợ nệ gì ac milan trở thành số một hạng giống mà ở sau đó uefa cục vòng bán kết rút thăm bên trong mọi người chờ mong ac milan cùng chim khách binh đoàn cường cường va chạm cũng không có phát sinh nữ c a sổ đối thủ là la liga nhà giàu atleti comadit mà ac milan đối thủ nhưng là tờ mi ở lit gay vỡ t vòng bán kết đem ở ngày 16 tháng 4 bắt đầu hiệp một mà trước đó lưu cá sổ nhất định phải đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào ngoại hạng anh cùng cúp fta thi đấu bên trong bởi vì n à y hai hạng quán quân đấu võ đã đến thời khắc mấu chốt chuyện gì thế này vì sao lại có một con chó lớn ở tại bên sân ronaldo sau lưng tóc gáy đều dựng lên đến rồi hắn vừa bước vào sân huấn luyện liền hoảng sợ phát hiện bên sân chói lấy một con khuôn mặt đáng ghét chó mực c o n ngươi bên trong phóng xạ ra loại loại h à n g quang bị giật mình ta cũng không biết mắt hé đô cũng cảm giác mình bắp chân c h u ộ rút không phải là một con chó sao có cái gì đáng sợ Alan sở mít từ phía sau đi tới khinh thường nhìn hai cái cây b ú a đánh bạo đi tới muốn sở chó lớn đầu ai biết cái kia chó lớn đột nhiên ngẩng đầu lên thử mở trắng toát hẳn răng phát sinh một trận sủa ấ ngỏi Alan sở mít như là bị dâm đến đuôi thỏ trong nháy mắt hét lên một tiếng từ sân bóng bên này bay trốn đến sân bóng một bên khác cầm j o n a l a o cùng m a t xê lô hôn mê đến bên sân sau ba phút làm cây b ú a môn nhìn thấy huấn luyện viên trưởng lười biếng đi tới cái kia chó lớn bên người m ấ y đá đem chó lớn để qua một bên đều ra phủ nhi dũng khí kinh ngạc đến ngây người lo lắng làm gì mau nhanh bắt đầu huấn luyện ngày mai sẽ phải thi đấu nhìn thấy cây búa môn lý t h ố n g phạm quắt to một tiếng ai biết gấu chó cũng theo lão lý sủa hinh gọi lên tây búa môn luôn cuống tay chân địa bắt đầu huấn luyện ồ tại sao gấu chó một gọi tây búa môn ở trong khi huấn luyện thật giống là chăm chú nhiều cơ chứ lý t h ố n g phạm nhìn trên sân khí thế ngất trời huấn luyện tình huống trong lòng thấy kỳ lạ lẽ nào mang theo một con chó huấn luyện còn sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi cái kia một ý nghĩ từ lão lý trong đầu xông ra trên sân bóng đang huấn luyện tây búa môn đột nhiên đồng loạt đánh một trận chiến tranh lạnh ngày thứ hai ở nước anh cúp é a vòng bán kết bên trong toàn thay thế bổ sung xuất chiến lựu cá sổ rắt tàn sát du ven tu t lấy、ba. không ở sân nhà quét ngang thi đấu đối thủ mèo đen sân đơ đen số 88 ngôi sao mới thomas ml lập cú đ ố t ạ giờ ạ s ạ vỉn đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân đá phạt lưu cá sổ thăng cấp cục f ba trận chung kết trận chung kết đối thủ là a senan a senan ba dô đen cầu v ư t m ư đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t m ư đồng mỗi cuối chương ba dô đen c n g bốn trăm c n m ư u jonan đô bạo p h á u y bí c ư ơ n g b ố r ă m chín ư ơ i sáu jonan đô bạo phát huy bí chương bốn r c n o n a n đô bạo phát huy bí thăng cấp cúp fa trận chung kết để nữ cá sổ khoảng cách mùa giải đệ nhị q u a n đã chỉ còn dư lại cách xa một bước pháo thủ a xe nan tại quá khứ thời gian ba năm bên trong cùng người điên li giao thủ nhiều lần chưa từng có t h ắ n g được quá thi đấu rất nhiều nữ cá sổ phan bóng đá đã đem cúp fa c ú p quán quân coi là vật trong túi ở nước anh cúp fa là một hạng phi t h ư ờ n g trọng y ế u truyền thống thi đấu tầm quan trọng muốn xa xa hơn nhiều cúp liên đoàn nếu như nói ở cùng the dẹt li và bùn tranh tài bên trong đạt được lit c u p chỉ là nữu cá sổ phục hưng con đường một bước nhỏ như vậy đạt được lit cúp chẳng khác nào là đang vì tương lai chim khách vương triều đạt bóng bởi vậy Cứ việc s u ngày d d e r l a n chỉ u t mùng ngày năm tháng bốn tờ giờ mi ở lit thi đấu vòng thứ ba mươi ba triển khai tranh cướp thú vị chính là nữ cá sổ giải đấu đối thủ chính là vừa ở cúp fta vòng bán kết bên trong bị quét ngang mèo đen s u n d e r l a n d nữ cá sổ t o a chấn sân bóng fctg lấy một không lực khắc đối thủ argentina xạ thủ c ờ rẽm t ổ ở phút bù giờ giai đoạn đánh đầu cận thành h i ể m chi lại hiệp địa vì là chim khách quân đoàn bảo vệ thắng liên tiếp bất tiến cuộc tranh tài này đối với lý thống phạm tới nói là một cái không nhỏ thử thách đang không có fm 2 0 0 9 h ệ thống trợ giúp tình huống lao lý vì thắng được thi đấu thắng lợi vẫn bắt đầu dùng cây búa môn quen thuộc nhất 41.212 ơ cánh cùng bay c h â n hình người ngoài hành tinh z o n a đ â u cùng đầu đạn hạt nhân s â m trẹn cổ hai vị này chim khách binh đoàn hiện nay nhân viên bố trí bên trong mạnh nhất hợp tác hàng tiền đạo thế nhưng thi đấu quá trình đối với lý thống phạm tới nói phi thường gian nan n u cá sổ tấn công bị liệu mạng ngăn cản sân đốc l e n hiện nay nằm ở dáng cấp vòng đếm ngược người thứ ba làm huấn luyện viên trưởng t r ư ớ c mở ưu truyền kỳ đội trưởng d o i kệ ạn lấy cùng vừa kết thúc cúp fta vòng bán kết hoàn toàn ngược lại thùng sắt chiến thuật một lần để lưu cá sô tấn công chỉ nở hòa không kết quả may m à argentina xạ thủ cờ r ẹ m pồ ở thời khắc mấu chốt ra sức một đòn hấp hối cứu chủ lưu cá sô ở trận này mạnh yếu đối thoại thi đấu bên trong gặp phải khó khăn để bờ giờ mi ở lít rất nhiều trung hạ du đội bóng huấn luyện viên nhìn thấy đối mặt người điên ly lúc tranh thủ một phần hy vọng cũng làm cho lý thống phạm ý thức được nếu như không thể mau chóng đem trang bị fm hai n g h ệ thống hầm mở gỗ bục máy tính sách tay tì ở cơ rẽ b ổ ghi b ả n trong nháy mắt đó lý t h ố n g phạm trong đầu đột nhiên nô ra một ý kiến ha ha lão tử sao không như vậy như vậy nói không chắc có hiệu quả lý t h ố n g phạm vì là sự nhanh trí chí của chính mình thông minh mà k h u y ế n đ ả o kha kha nếu như cái biện pháp này có thể được như vậy coi như cuối cùng hầm mở gỗ bục máy tính sách tay không có bị tìm trở về sự tình cũng đem có thể ung dung giải quyết trận đấu kết thúc sau khi lý t h ố n g phạm vội v ã mà tham gia song sau o trận đấu buổi họp báo tin tức đem tất cả công việc đều giao cho trợ lý huấn luyện viên alasger sau đó vội, vội vàng vàng đi xe lái vào mênh mông bóng đêm trong đường phố sau nửa giờ lý thống phạm về đến nhà liền cơm tối đều không có lo lắng ăn liền đem chính mình nốt vào trong thư phòng bắt đầu thí nghiệm lao lý lấy ra vừa mua được t i ể u mới nhất cực phẩm hầm m ở quân dụng máy tính sách tay facebook nhấn khởi động máy n ú t ấm dựa theo sản phẩm sách hướng dẫn giả thiết một loạt mới bắt đầu người sử dụng bảo mật thiết t r í sau khi lý thống phạm lấy ra t ấ m k i a bị chính mình bảo tồn ở kết sắt bên trong thần kỳ đạo văn địa cd s e n vào hầm mỡ facebook c ổ quang bắt đầu lắp đặt đêm lý thống phạm ý nghĩ rất đơn giản nếu như thất lạc hầm mỡ gỗ bục không tìm về được có thể ở tân trong máy vi tính một lần nữa lắp đặt t ấ m này đạo văn điacd nói không chắc có thể mang fm 2 0 0 9 h ệ thống phục chế đến tân trên máy vi tính h ợ p mơ f a c e b u o k c ủ quan g phát sinh ô、oh、ô,、oh oh, nhẹ v ă n g lên kéo ly thống phạm như tim như là cha ly anh con kia bị đặt tên gọi là hiệp khách h ổ đầu v ằ n m i ê u ở trong lòng không ngừng mà nào a nào màn hình lờ cờ giờ trên màu xanh lam lấp lóe rất nhanh sẽ xuất hiện một nhóm tiếng anh chú ý xin chú ý lần này lắp đặt c h ỉ n h tự vì là fm 2 0 i n g bởi lắp đặt thời gian chưa ở hệ thống yêu cầu thời điểm mạnh mẽ lắp đặt sẽ sản sinh không cách nào báo trước hậu quả xin hỏi có hay không tiếp tục lý thống phạm há hốc mồm ngày thứ hai lý anh giải phẫu sau khôi phục kiểm tra thời gian tới gần vương thanh hòa bồi tiếp hai vị lao nhân xa xa bèn trùm đi gờ xin rót giờ bệnh viện tiến hành thuật sau khôi phục tính kiểm tra lý thống phạm thì lại sáng sớm liền nắm gấu chó tiêu tốn thời gian một tiếng từ t h à n h đông biệt thự vẫn đi bộ đến dịp b u ồ n trụ sở huấn luyện đây là vương thanh hòa yêu cầu dắt chó thêm dưỡng sinh một mũi tên hạ hai chim một người đi trên đường nhìn thấy lý thống phạm vốn là muốn vây lên đến muốn cái ký tên hoặc là chụp ảnh c h u n cái gì nhưng nhìn đến khuôn mặt đáng ghét gấu chó đều rất tự giác n h i ê qua một bên đi tới lao ly đúng là thành gấu cho tác dụng không ngừng không thể chỉ ở đây ở đội bóng trong khi huấn luyện gấu cho hướng về sân huấn luyện bên cạnh một b á c thỉnh thoảng mà theo lý thống phạm quát lớn hống trên hai cổ họng n u cá sổ cây búa môn ở trong khi huấn luyện biểu hiện ra chăm chú sức mạnh sẽ như là ăn vị ạ dạ như thế tăng vọt ở sau đó ba ngày bên trong đi tới dịch b u ồ n trụ sở huấn luyện lưới sắt bên ngoài cổ động viên cùng các ký giả tổng sẽ thấy thần kỳ một màn đội chủ lực trong khi huấn luyện mỗi khi huấn luyện viên trưởng người điên ly phát hiện trên sân huấn luyện có người lười biếng sẽ đá một đá bên người chó mực mà cái kia chó mực lại như là được quan chỉ huy mệnh lệnh binh lính như thế trong mắt loại hạc h ư ớ n các cổ động viên nghị luận sôi nổi mà các ký giả thì lại vội vã giơ lên máy chụp hình đem chó mực hướng về phía tên mập zona nô sủa inh ỏi zona nô vội vã mang lăn địa tiến hành huấn luyện thân thể đặc sắc một màn quay trục đi phòng huấn luyện hết đến dựa theo đội bóng thông lệ mãn phan bóng đá ký tên yêu cầu giai đoạn Gấu khán ó một l thay thế đ có thể, có thể giả bằng hữu chào mọi người hoan nghênh xem thảm cỏ xanh một tuần truyện lý thú tiết mục ta là người chủ trì tì nạ mỗi lần tối thứ sáu tí nạ đều sẽ vì là đại gia mang đến ngoại hạng anh các minh tính trên người phát sinh thú vị cố sự có điều ngày hôm nay chúng ta nhân vật chính là một con chó màn hình tv trên xuất hiện sở cốt len chó chăn cựu gấu cho nó chính hướng về phía trên sân huấn luyện một cầu thủ nhe răng gào thét ở chân chính giới thiệu con chó này trước chúng ta trước tiên tới xem một chút bị nó truy cắn người là ai màn ảnh rút ngắn hết thể t r ư ớ c máy truyền hình khán giả thình lình phát hiện cái k i a vội vã mang lăn t i ế n m ậ p lại là tờ giờ mi ở l í t sân bóng thiên hoàng siêu sao người ngoài hành tinh ronaldo rốt cuộc là ai nuôi chó thậm chí ngay cả người ngoài hành tinh cũng không sợ nó nhất định là một cái không phải bình thường của trái đất cầu ha ha hiện tại liền để chúng ta tới xem một chút chủ nhân của nó đi màn ảnh hình ảnh lõi lên người điên ly dương dương tự đ ắ p vẻ mặt xuất hiện ở khán giả trong tầm mắt con này bị người điên ly mệnh danh là gấu chó sờ cốt len màu đen chó trăng cựu hiện tại trở thành new cá sổ ct i y sùng vật bên trong danh nhân ở ngăn ngắn ba ngày bên trong liền có vô số new cá sổ f a n bóng đá trở thành n o f e n s nó hiện tại là new cá sổ huấn luyện nhân viên không thể thiếu một thành viên công lao c h á c liên quan với một con chó thành danh cố sự liền như thế chuyển ra năm jonaldo ba bóng vào rồi đặc sắc lốp bóng đây là hãn bản cuộc tranh tài bàn thắng thứ hai người ngoài hành tinh ma lực không thể ngăn cản lưu cá sô đã đạt được hai cái bóng dẫn trước đối mặt bọt mù như vậy đội bóng chim khách binh đoàn ở sân khách thể hiện ra không thể ngăn cản trạng thái rốt c ụ c đau ruột thừa giải phẫu chữa trị xuất viện anh gian sệ sệ ra sức giống to jonano ở thi đấu phút thứ sáu mươi lăm lập cú đút tình cảnh này để ta nghĩ tới một ngày trước thảm cỏ xanh một tuần c h u y ệ n lý thú tiết mục bên trong cảnh tượng đó có thể con kia gọi là gấu chó sờ cốt len màu đen cho chăn cựu thật sự có thể kích phát cầu thủ đ ầ u trí trên người nó có ma lực dù sao hắn là người điên ly cầu mà sệ u một mặc lý thống phạm hai tay cắm vào đâu đứng bình tĩnh ở đây một bên nhìn các cầu thủ cùng nhau điên cuồng chúc mừng lại quay đầu xem xem so tài đã tiến hành thời gian trong lòng rốt cuộc yên tâm hơn một nửa dựa theo như vậy tình thế đến xem nữ cá sô bắt cuộc tranh tài này nên không có vấn đề gì lại sống quá một hồi fm 2 0 0 9 h ệ thống yêu cầu tợ lỡ nhất định phải ở trong vòng ba mươi ngày c h í ít vận hành một lần đêm bằng không sẽ bị xóa bỏ bây giờ khoảng cách hầm mở gỗ bục thất lạc thời gian trôi qua chín ngày đối với lao lý tới nói còn có hai một ngày thời gian đi tìm máy tính sách tay thời gian phương diện cũng không có vẻ rất đừng có gấp để lý thống phạm lo lắng chính là vạn nhất trong lúc này hệ thống phát bút sao đòi mạng nhiệm vụ không cách nào dựa theo thời gian hoàn thành cái kia chết tiệt nhiệm vụ nhưng là thảm thi đấu rất nhanh sẽ kết thúc newcastle cuối cùng dựa vào jona nô lập cú đút thay thế bổ sung lên sàn cờ r ẽ b tổ chức c ử a cướp điểm cuối cùng ba không quét ngang thực lực cách biệt rất xa đối thủ hoạt mù đã từng bởi vì đội tuyển quốc gia anh tiêu chuẩn vấn đề mà cùng người điên ly đỡ lấy mối thủ hoặc mù thủ môn david james cứ việc trong trận đấu siêu trình độ phát huy cao tiếp chống đối vẫn không thể ngăn cản đối thủ thắng liên tiếp bước tiến ba mươi b ố vòng giải đấu qua đi n e w c a s t vẫn dẫn trước người thứ hai manchester united tám phần xếp hạng thứ ba đệ tứ phân biệt là arsenal cùng chelsea l i v e r p o o l lấy một phần k e m cõi đành phải đệ ngũ đây là năm nay tới nay ở giải đấu liền muốn kết thúc tình huống truyền thống bán kết bên trong lần thứ nhất có đội mạnh rơi xuống đến bốn vị trí đầu ở ngoài lưu cá sô lực lượng mới xuất hiện chiếm cư nguyên bản thuộc về l i v e r p o o l tiêu chuẩn nếu như ở cuối cùng bốn vòng trận đấu kết thúc sau khi bảng tổng sắp tình huống không tái phát sinh thay đổi như vậy ở mùa giải sau trang o n l i tv bên trong các cổ động viên có thể lại cũng không nhìn thấy cái kia chi sáng tạo trang tv trận chung kết trong lịch sử hiếu kỳ nhất tích t h dẹt đương nhiên lạc hậu chỉ một phần cũng vì bernie t c ù n g thể g ó p lưu lại một chút hy vọng sống 3 đen c ầ u vột 10 đ ồ n g m i c u ố i t r ư ở n g đ e n đen c ầ u a s t l e n đen đồng cầu cuối mỗi bưu xui lại có báo tiến hành một lần phan bóng đá trong vòng điều tra chín mươi chín phần trăm cùng n h i ệ t chim khách người hâm mộ nhất trí kháng nghị người điên ly đem như thế đáng yêu anh tuấn tiêu sái sắc bén cún con gọi là gấu c h ó càng nhiều người đồng ý đem gọi là h ẹ rộ bởi vì chính là gấu c h ó ở trong khi huấn luyện cẩn thận tỉ mỉ địa kiên t r ì đốc xúc ronaldo đem người ngoài hành tinh đuổi liền bỏ mang lăn liều mạng huấn luyện mới có thể giúp t r ợ ronaldo trong trận đấu giao ra đặc sắc giải bài thi mà theo n e w cá sổ si ti động vật vệ sinh thự thống kê ở ngăn ngắn ba năm ngày thời gian trong đến đây công việc s ờ cốt len c h ó chăn hương cựu sùng vật chứng nhân số lấy trình độ khủng bố kéo lên càng ngày càng nhiều thị dân lấy trong nhà dưỡng một nhánh như là gấu chó như vậy đen tuyển s ờ cốt len c h ó chăn hương cựu làm binh mỗi ngày buổi sáng đi ở new cá sổ c i t y phố lớn ngõ nhỏ ngươi sẽ thấy rất nhiều ăn mặc áo ngủ c á t tráng hắn nắm màu đen chó lớn ở lưu loan làm gặp gỡ thời điểm bọn họ thậm chí còn gặp tràn đầy phấn khởi địa so một lần nhìn ai gấu c h ó càng càng cao to huy mãnh càng thêm thông t u ệ giật mình kịch liệt tăng cường loại gỡ lớn chó cảnh để new cá sổ si ti trị an càng thêm hài lòng sở cốt len c h ó c h ă n cựu trung thành cùng hung manh kinh sợ rất nhiều hạng giá áo t ú i cơm thế nhưng tùy theo mà đến không ngừng tăng nhanh thị dân bị chó cắn át liệt cũng làm cho n u cá sổ ct chính phủ sức đầu mẹ c h ẳ n g bốn ai tại sao bị gấu chó truy cắn người là dâm đáng vô liêm s ỉ do béo mà không phải là bị các cổ động viên xưng lạ thành thực đáng yêu tiểu lạc quân ta đây dịp b ồ n trụ sở huấn luyện vô đồn k ỳ ở trong khi huấn luyện đem bóng đá đứng ở dưới chân rất là phiền muộn thầm nghĩ nếu như bị cắn chính là ta có thể trên một cuộc tranh tài bên trong lập cú đúc trở thành anh hùng người cũng chính là ta vừa lúc đó tôi đẹp sự tính phát sinh ở đây một bên vẫn chăm chú quan sát các cầu thủ huấn luyện trạng thái lý thống phạm đang nhìn đến bộ đồn kỳ đem bóng đứng ở dưới chân hồn bay lên trời sau khi lập tức như là bị đoạt đi rồi phối ngẫu hùng sư như thế gào thét lên lucas người cái này lười biếng ra hỏa đang làm gì sau đó gấu chó lập tức hướng về phía bộ đồn kỳ phương hướng sủa h y n h h ỏ i vào tới một người một chó cùng bạo âm thanh đầy dây toàn bộ dịp b u ồ n trụ sở huấn luyện lưới sắt bên ngoài bị chấn động tới một đại trận chạy chối chết chim trên sân huấn luyện như là rơi xuống một hồi mưa s a băng cái kia đều là người điên ly cùng gấu chó trong miệm p h u n ra ngoài nước bọn bộ nguyện vọng của hắn đ ã xong rồi có điều liền sợ mang lăn cũng không chỉ vô ôn tỷ vương tử một người những người khác đều bị gấu chó hung hãn cùng thủ lĩnh nghiêm khắc khiếp sợ cũng bắt đầu nghiêm túc cẩn thận địa huấn luyện lý t h ố n g phạm một trận gào thét chấn động rồi cây búa môn sau khi chính mình đứng ở t r ả n g vừa bắt đầu chăm chú cân nhắc lại một hồi đá với chiến thuật cùng thủ phát ứng cử viên tuy rằng khoảng cách một tháng xóa bỏ kỳ hạn càng ngày càng gần thế nhưng lao ly không biết tại sao nhưng một chút cũng không lo lắng có một loại cảm giác thần bí vẫn ở nói cho nín nhị nam may tính sách tay gặp trở về ở trong vòng ba mươi ngày vì lẽ đó ở hầm mỡ gỗ bục trở về trước Lao Lý náo bảo nhất định phải khởi động não kinh bảo đảm đội bóng thắng phải khởi đảm đội đ ư ợ cuộc mỗi một trận thi trận đ ấ không đến nỗi ở m t thống sau khi, ở một mảnh, Lenken, trong tiếng thu lần Lenkeng, nữa vận hành mảnh, sau hệ khi, FM2009 ở đ ư ợ một Cuộc thống đống đơn lớn hệ thống hóa đơn phạt. Cuộc kế tiếp nêu cá sổ đối thủ thực lực vô cùng mạnh mẽ atletico mazit ở europa league vòng bán kết hiệp một đem ở sân bóng s c t g park tiến hành trước tiên chủ sau khách lịch thi đấu sắp xếp đối với loại này hai hiệp vòng nọ cút tới nói là tối không lý tưởng sắp xếp hơn nữa atletico mazit xem như là lý thống phạm cựu nhân cũ năm đó ở rio mazit thời đại lao lý dẫn rio cây bơm môn đem cái này cùng thành đẹp bị đối thủ chèn ép ở mazit đại khu căn bản không n h ấ t nổi đầu lên bị cổ động viên atletico mazit coi là số một kẻ địch lần này ở uefa công sự bên trong đã vỡ tuyệt đối được cho là hoàn ra ngó hẹp atletico mazit mùa giải này ở la liga biểu hiện không tầm thường ở 30 vòng la liga qua đi bọn họ lực ép tàu ngầm vàng vì lạ d ô ở cùng quân đoàn rơi valencia chờ ngang ngược ở bảng tổng sắp người thứ 4, n g u y hiểm song sát ta guizot cùng diego phọ t ặ n đều biểu hiện ra siêu cấp thi đấu trạng thái như vậy một nhánh đội bóng đang không có fm 2 0 0 9 h ệ thống trợ giúp tình huống lý thống phạm không dám có chút bất cẩn hơn nữa càng thêm nghiêm túc chính là atletico là một nhánh t h ủ giai đội bóng mexico lao xoáy ra vi hạ gờ rợ đã sớm thông qua tây ban nha truyền thông thả ra phong thanh nhất định phải bắt niu cá sổ thăng cấp ở joe palis trận chung kết vì thế hắn thậm chí từ bỏ gần nhất hai trận la liga tiến hành rồi đại diện tích cầu thủ chủ lực thay phiên là được rồi bảo tồn thực lực chuẩn bị chiến đấu uefa cuộc vòng bán kết đối mặt khiêu chiến lý thống phạm tiếp l ư i nhất hai người là thiểm điện sát tay mặt cổ ẩn cùng cánh thiên sứ juan mata hai vị này siêu cấp cầu thủ nếu như có thể đúng lúc trở lại như vậy nữ cá sổ tỷ lệ thắng chí ít có thể tăng cường mười cái mà đội y david nù rèn cùng y、e. e. e. ở đàng vân đưa ra đáp án là có thể vượt qua hay không đá với atletico thi đấu vẫn là ẩn số ngoài ra để lao ly p h í suy nghĩ tự nhiên là làm sao hạn chế agrizo thêm phọ tặng hai vị này siêu cấp xạ thủ người argentina cùng người u du ở mùa giải này thi đấu bên trong liên thủ vì là cổ nợ do xoanh và bốn mươi mốt hạt ghi bàn hai mươi lăm thứ kiến tạo có thể nói không tám không chín mùa giải châu âu ba vị trí đầu khủng bố hiệu suất cao hàng tiền đạo tổ hợp một ngày huấn luyện kết thúc lý t h ố n g phạm cũng không có tìm được biện pháp gì tốt lắm ngày 14 tháng 4, lý t h ố n g phạm thất lạc hầm mở gỗ bục ngày thứ 15, atletico majit một nhóm từ london xuống máy bay ngồi xe bus đi tới newcastle city cùng atletico majit các ngôi sao bóng đá đồng thời đi tới newcastle có người nói còn có vượt qua vạn người cổ động viên trợ uy quân đoàn vô số atletico majit fan bóng đá chờ đợi đội bóng chiến thắng người điên l i ngày h n đó đến tuy rằng vừa kết thúc、Chang、t r a m g đi o n l i e thi đấu càng thêm chòm sao tập trung thế nhưng cuộc tranh tài này cũng coi như là một hồi không thường thấy cường cường va chạm majit người đánh báo thủ cờ hiệu hấp dẫn không ít nhắc cầu mà người điên ly ba chữ này thì lại càng là trên chỗ ngồi tỷ lệ cùng tỷ lệ người xem bảo đảm bởi vậy châu âu tổng cộng có hơn mười đài truyền hình đối với mười lăm ngày s c t jem cuộc chiến tiến hành trực tiếp ngày mười bốn buổi chiều lý thống phạm sớm kết thúc đội bóng huấn luyện đội chủ lực tất cả mọi người ngồi xe bớt đi tới trung tâm thành phố bệnh viện mang theo hoa tươi này hoa quả đến thăm một người ở italy tỏ dị nổ hành trình bị trọng thương tuổi trẻ xe công cộng tài xế john nữ thần ở trở lại nước anh sau khi nữ tần vẫn ở newcastle city trung tâm bệnh viện tiếp thu tiến một bước khôi phục tính trị liệu thương thế được rồi rất nhiều chính đang từ từ khôi phục có hy vọng ở sau một tháng xuất viện lý thống phạm ở quãng thời gian này bên trong thường thường đánh thời gian cùng vương thanh hòa cùng đi nhìn vị này nịu cá sổ cùng người điên ly trung thực phan bóng đá bởi vậy đối với nịu tần tình huống biết đến phi thường rõ ràng ở ngày mai cung atleti comazit đại chiến chính thức bắt đầu trước lý thống phạm cảm thấy tất yếu để cây bữa môn bệnh viện đi xem một chút nịu tần để bọn họ biết để bọn họ nhìn thấy vì chống đỡ bọn họ ở trên sân bóng đạt được thắng lợi bọn họ cổ động viên đến cũng đã từng trả giá quá cái gì lý thống phạm cùng cây bữa môn đến thời điểm nịu tần vừa tiếp thu bệnh viện sắp xếp toàn diện tính kiểm tra từ ni lì rốt cục có nụ cười trên mặt là có thể biết kết quả kiểm tra tuyệt đối là tin h a john chúc ngươi sớ ngày khôi phục phải biết không có ngươi ở trên khán đài cố lên trợ uy ta đ ã bóng thời điểm đều c h á n a lan s m i t h là niệu tần thích nhất ngôi sao bóng đá mạnh nam đại biểu các cầu thủ đem hoa tươi cùng hoa quả phóng tới đầu giường trên bàn lần này luôn luôn quen thuộc ít lời thiếu ngữ bãi khóc s m i t h lại mọi người kinh ngạc liền với nói rồi vài cú mà nhìn ngày xưa thể trắng như trâu niệu tần nằm ở trên giường bệnh ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong đã kinh biến đến mức g ầ y cùng một cái r i ê m côn như thế nhìn lại một chút đã mang thai bụng vệ nhưng còn muốn chăm sóc niệu tần thiếu phụ lý niệu cá sổ các ngôi sao bóng đá yết không biết nói cái gì tốt nịu tần tại sao bị thương bọn họ đã sớm ở thủ lĩnh trong miệng biết đến rõ rõ r à n g g i n g tung nhưng đã ở sân bóng hạn g t h tàn sát du ven tú thế nhưng đối với dôn nịu tần tới nói còn còn thiếu rất nhiều vẹn vẹn dị thường thắng lợi cũng không thể bù đắp vị này phan bóng đá vì bọn họ trả giá tất cả nhìn thấy trước mắt tình cảnh này tất cả mọi người đều cảm thấy nếu như không thể đem uefa cột quán quân đặt tại cái này g â y cho xương người trẻ tuổi trước mặt chuyện này quả là chính là một hối tội ác lý thống phạm thấy cảnh này ở trong lòng vụ trọng n h ạ trong truyền thuyết trung quốc đá bóng đội yêu thích cũng không có việc gì liền tiến hành một ít tư tưởng tố chất giáo dục thế nhưng thường thường đánh giá không đỉnh nên thua bóng vẫn là không chút khách khí địa thua bóng kỳ thực bọn họ cũng có rất nhiều đáng yêu khả kính cổ động viên chỉ là bọn họ xưa nay đều sẽ không đi chú ý đến những người này trên giường bệnh n ệ u tần nhìn thấy các ngôi sao bóng đ ã đến tâm tình hiển nhiên được rồi rất nhiều một cái toàn đội ký tên alan s m i t h chấn phẩm áo đấu cùng chụp ảnh trung ảnh giao cho nỉ lỉ trong tay mạnh nam alan s mít càng làm ánh một cái hắn quyết định gánh chịu nịu tần hết thẻ trị liệu chi phí thế nhưng nỉ lỉ nhưng cảm kích nói r Ly đã toàn một o à n ngạch thanh đám cây búa môn rất vô liêm sỉ mà tỏ vẻ đồng ý lý thống phạm biểu hiện càng thêm vô liêm sỉ hắn nham hiểm địa cười cười nếu đại gia có lòng như vậy ta đột nhiên cũng cảm giác mình không thể biểu hiện quá mức đột xuất vì lẽ đó ta quyết định đem cơ hội này để cho các ngươi từ tuần sau bắt đầu số tiền kia đem từ các ngươi trong tiền lương diện khấu trừ ẩm một tiếng cây búa môn đều miệng phun nước bọt hôn mê đi ở buổi chiều này hoàng hôn chìm nghỉm ở mực nước biển trước n u tần trong phòng bệnh vẫn truyền ra tiếng cười cười nói nói đem bao phủ ở n u cá s ổ trước trận chiến bầu không khí căng thẳng hòa tan không ít ở trở lại trụ sở huấn luyện trên đường lý thống phạm từ cây búa môn trong ánh mắt nhìn thấy đối với thắng lợi cực đoan khát vọng cuộc tranh tài này coi như là không có fm hai nghìn t r l i chín trợ giúp ta đội bóng cũng thắng định a t l e t i c o ma dít người muốn muốn báo thủ kha kha cây búa môn phát hiện thủ lĩnh trên mặt lại lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng vô liêm xỉ nụ cười tất cả mọi người đều ở trước ngực hư làm dấu thanh giá. người trên sự đau khổ của người khác đ i ể p mướn xem ra lại có người muốn xui xẻo rồi ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen chương 498. n g ư ờ i bình thường ta không nói cho hắn chương 498, n g ư ờ i bình thường ta không nói cho hắn ở cây búa môn xem ra sắp muốn xui xẻo người không phải người khác chính là đến từ tây ban nha đối thủ atletico mazit bởi vì làm thủ lĩnh mỗi một lần lộ r a loại này nớ ngẩn m ì n h cười liền nói do hắn lại đang mạo ý nghĩ xấu có điều c h í ở báo t h ủ mexico lao xoáy ra vì hễ、hey, ạ gờ hiển nhiên cũng không biết nữ cá sổ trong đội chính đang phát sinh cái gì đương nhiên h ắ n tựa hồ cũng không quan tâm người điên lý chính đang đuổi trò ra ăn gì ở ngày đó sau khi huấn luyện kết thúc tổ chức buổi họp báo tin tức trên ạ gờ lên tiếng tiết lộ hẹn h o à n tự tin thu được thăng cấp tiêu chuẩn là hai hiệp sự t ì n h hơn nữa trước tiên khách sau chủ lịch thi đấu sắp xếp đối với cho chúng ta khá là có lợi chúng ta cùng nữ cá sổ đều có cơ hội thế nhưng ta nhận vì là cơ hội của chúng ta càng lớn một chút nữ cá sổ gần nhất trạng thái ạch có chút không ổn định kỳ thực ạ gờ nói không sai lưu cá sổ ở gần nhất thi đấu bên trong tuy rằng một đường khải hoàng ca thế nhưng từ thi đấu quá trình đến xem thắng được quả thật có chút nhi may mắn hơn nữa ngoại trừ j u ven t u s ở ngoài gặp được đối thủ đều là đội yếu cũng không có thể nói do vấn đề thế nhưng ở ngày thứ hai trận đấu bắt đầu sau khi a tích lũy phát hiện có thể chính mình so sánh thi đấu độ khó quá mức lạc quan nam l u k a b nhiều người tư cơ bốn theo sệ sệ bao hàm cảm xúc mãnh liệt hoan hô sao toàn bộ sĩ tênh lại như là một n ồ i bị đốt tan nước sôi sôi trào không thôi z o a l ba New Car Sổ cho đội khách đánh đòn cảnh cáo đến từ nước đức cầu thủ chạy cánh bộ đồn kỳ khoảng 4 0 m siêu cấp xuất xa kinh động tiên hạ ba g à o g à o g à o g à o gao 36 tuổi nước pháp trước biên giới cụ bẹt vào đúng lúc này phạm vào sai lầm trí mạng hắn thất thần đối mặt xuất gôn không phản ứng chút nào ha ha hắn đến cùng đang suy nghĩ gì đấy ngày 15 t h á n g 4, buổi chiều một mươi á n e w Car Sổ màu vàng ánh sáng mặt trời tuyến còn có thể đem ánh mặt trời từ s c t giêm sân bóng trần nhà phóng hạ xuống ở trên sân cỏ tùy ý dưới màu vàng vẻ đẹp vào lúc này 0809 mùa giải ở r o p a l e a g u e vòng bán kết n u cá sổ đá với a t l e t i c o majit thi đấu hiệp một mới vừa vừa mới bắt đầu không tới ba phút thế nhưng ngay ở này không tới 180 giây thời gian t r ò n g n u cá sổ ghi bàn trên sân bóng bôn tỷ vương tử t ổ đồn kỷ vào đúng lúc này l ệ rơi đầy mặt quá con mẹ nó linh nghiệm quả nhiên ra phủ nhi cho cắn một lần liền có thể ghi bàn a như thế địa phương sa mông một ước lại liền dễ dàng như vậy ghi bàn kha kha nếu như vậy xem ra ta mỗi lần lúc huấn luyện đều nên tìm một cơ hội bị gấu cho cắn một lần đồng dạng lệ rơi lời mặt còn có atletiko majit thủ môn cúpét cuộc tranh tài này vốn là hẳn là hắn chờ đợi đã lâu chính danh cuộc chiến thật vất và phán tinh tinh phán mặt trăng đợi được đại đầu chọc bạt thệ từ đội tuyển quốc gia phai nhạt ra khỏi mắt thấy nhiều năm con dâu ngao thành bà rốt cục ở ga chống gỗ lật binh đoàn trở thành thủ môn chính ai biết vị trí này vẫn không có ngộ như đây liền bị chết tiệt người điên ly nâng g lên đến một người tuổi còn trẻ hugo l o g i hai ba lần liền từ trong tay hắn cướp đi đội tuyển quốc gia thủ môn chính vị trí chí. cuộc tranh tài này vốn là cụ bé nín một bụng hỏa khí cùng đấu trí chí. chính là muốn ở toàn thế giới trước mặt chứng minh năng lực của chính mình muốn so với cái kia bị nước anh truyền thông thổi phồng trở thành cái gọi là sở mái đờ mạn tay mơ lợi hại rất nhiều thế nhưng ai biết này còn vừa mở màn vẫn chưa tới ba phút liền bị đối phương a n h vào đi tới một cái siêu cấp siêu phẩm cube cảm thấy vào giờ phút này nhà mình mộ tổ trên nhất định chính đang liều lĩnh nồng đầm khói đen nếu không mình làm sao sẽ như thế xui xẻo ở cube nước mắt bên trong s c t jem chính đang làm cản địa xôi trào vui cười vỗ tay còn có cái gì có thể so với ở thi đấu vừa bắt đầu làm các cổ động viên vẫn không có đem chính mình dưới mông làm lộ nhận thời điểm liền nhìn thấy chống đỡ đội bóng đạt được đạt được ghi bản càng làm italy n bóng cảm tịch trọng tài chính cách lò dịt thổi lên lại bắt đầu lại từ đầu thi đầu tiếng còi sĩ tây giêng vẫn không có đình chỉ xôi trào trên khán đài đám người dường như bạo phát dung nham thỉnh thoảng còn có thể có cực nóng đốm lửa tiên hạ xuống mà vào lúc này bị đánh một hạ mã huy atletico mazit cầu thủ r ố thi cục bắt đầu rồi sự p n bọn kích của bọn họ. a t t l e c cậu bé vàng cùng o Agrizo tân vàng bé đấu ã từng tàn tạo thành nguy hiểm song sát, về Newcastle người biểu diễn thuộc Thi vàng nguy song hướng người diễn mạnh giày Diego châu chiếc sức của hiểm họ. Âu biểu với về bọn đ phút thứ tư argentina kê fernando gạ gỗ sau khi lại một người tuổi còn trẻ linh khí hình tiền vệ trụ bạn nệ gạ đang đối mặt tiền bối gạ gỗ phòng thủ lúc làm ra một lần nhìn như lực b à sơn hà khí cái thế xuất xa nhưng ở cuối cùng bước ngoặt đã biến thành quá đỉnh chuyến bóng lập tức hầu như đã lừa g ạ hết thẻ nữu cá sổ trung lộ phòng thủ đội viên chuyến bóng phương hướng là aguizó chính đang chạy con đường mà phòng thủ aguizó nhưng là đi vào ở new cá sồ trên hàng hậu vệ lực lượng mới xuất hiện biểu hiện càng ngày càng ổn định liền nghe g đều đối với bán đi hắn cảm thấy hối hận thụy sĩ cầu thủ quốc gia phệ lì vệ x â m dũng sở vừa lúc đó đối mặt c h u y ể n bóng aguijo lựa chọn gây nên toàn bộ s c t game kinh ngạc thốt lên cũng không ai biết hắn đang làm gì bởi vì argentina xạ thủ cũng không có dựa theo đại đa số tiền đạo đối mặt loại này c h u y ể n bóng lúc như vậy lựa chọn lương thân cầm bóng sau đó sẽ tùy thời hoặc là cùng đội h ư u tiến hành đột phá hoặc là í dựa vào năng lực của chính mình mạnh mẽ xoay người x u t gôn aguijo lựa chọn là chạy ở bóng đá phía trước ba trên sân bóng xuất hiện tình cảnh quái quỷ đ ế t ử chính 20 tuổi linh e o bạn n ệ g ạ lốp bóng nhẹ nhàng mà ở phía sau chết bay xuống lẽ ra nên tiếp ứng cái này chuyền bóng a grijo nhìn thấy bóng đá nhưng như là nhìn thấy miêu con chuột xoay người bỏ chạy mở ra ngăn ngắn ba giây đồng hồ thời gian a grijo liền đi đến sender j o s trước mặt vào đúng lúc này một cái một m c h to con một cái một m b ả m ư ơ t i ể u tinh linh bốn mắt nhìn nhau thực hiện cọ sát ra một đại lưu đống lửa sender j o s ngay lập tức làm ra phản ứng hắn hoành thân hướng về phải tả vượt khoảng h a cm khoảng cách sau đó thoáng hạ thấp chính mình trọng tâm quen thuộc sender j o s người đều biết động tác này chính là chiêu bài của hắn tất sát s ở kỳ hiệu hành thân dã man trạm vị ở gia nhập liên minh n u cá sồ sau khi ngã vào sender j o s này một chiêu bên dưới nổi danh tiền đạo không biết hời hợt một m 9 thân cao tám mươi năm kg thể trọng trải qua fm 2 0 0 9 sửa chữa sau khi vô hạn sức mạnh của bạo hơn nữa vô số lần định cấp giải đấu trạm vị kinh nghiệm thực chiến những n à y được trời cao chăm sóc ưu thế để sender j o s chỉ cần có cơ sẽ dùng này một chiêu liền hầu như chưa từng có lúc thất thủ vì lẽ đó đối mặt hành trùng mà đến argentina vóc dáng nhỏ tiền đạo sender j o tràn ngập tự tin thế nhưng vào lúc này khó mà tin nổi d ị biến phát sinh cao tốc chạy trốn bên trong a g u i z o hiểm chi lại hiểm đ ị a n h ẹ nhàng một trận phía sau lưng hắn như là dài ra con mắt như thế thấy rõ trên sân bóng phát sinh tất cả chỉ là thoáng phiến diện đầu bóng đá sát lỗ thai của hắn rơi xuống ngay ở bóng đá sắp rơi xuống đất trong nháy mắt r ồ i ra mũi chân nhẹ nhàng một tá bóng đá bị hắn vững vững vàng vàng địa đứng ở trước mặt sau đó a g u i z o không dừng lại chút nào ở trong trước mắt hắn như là mù n h ậ như thế nửa người trên thân thể bất động nhưng trong nháy mắt hướng về phải trôi đi một cái thân vị lại sau đó chính là trong nháy mắt ra tốc chất t s c t g kinh ngạc thốt lên không thể ngăn chặn địa nhảy lên tới một cái trình độ khủng bố sáu mươi nhiều chương mở lớn đến cực hàm miệng như là đột nhiên khó mà tin nổi địa nhìn thấy thượng đế đứng ở đám mây cho thấy đỉnh đầu vòng sáng cùng sau lưng cánh agrizo này một liên xuyến động tác hầu như vượt ra khỏi một cái người bình thường phản xạ thần kinh có khả năng phản ứng cực hạn sennel j o n s ngang giọng tờ giờ mi ở lý thuận bồn u sôi gió tuyệt thế sát chiều ở agrizo trước mặt thùng rông kêu to cái gì chuyện này làm sao có khả năng sennel vào đúng lúc này con ngươi đột nhiên súc sau i trong khi đột phá agrizo hầu như trong nháy mắt liền hình thành đơn nào tư thế n u cá sô các cầu thủ không ngờ rằng tôi đang tin cậy đội hữu lại gặp ở vốn là chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình huống trong nháy mắt liền bị đối thủ đánh bại muốn bọc lót đã không kịp vì lẽ đó trong nháy mắt này nữ cá sô hết thể hy vọng đều bị ký thác ở sở hại đờ mạn hugo lò dịt trên người agrizo bày ra suốt gôn tư thế đây là một lần cực làm tiêu chuẩn x u ấ t xa lên chân thức chính là lần này bên phải là góc gần hugo lò d ị c h trong nháy mắt phán đoán hắn ở thi đấu trước đã quan sát vô số lần a guizzo cùng d i e g o phọ t ả n x u ấ t gôn biệt tập đại não trong nháy mắt liền phản ứng ra a guizzo có khả năng nhất x u ấ t gôn con đường thế nhưng a guizzo khỏe miệng vẽ ra tuyệt vời ý đường v ò n g cùng không phải x u ấ t gôn mà là chuyền bóng bóng đá từ dưới chân của hắn trầm trầm lan ra từ khoảng cách hugo lò d ị c h bên người mấy chục cm ở địa phương bay qua cũng không có bắn về phía góc gần mà là dán vào mặt có hướng ngang di động hướng về khung thành góc xa mà ở nơi đó vẫn bị mọi người lơ là cồn cô nở rột khắc một thanh sắc bén nhất tuyệt thế bảo kiếm l ạ g yên không một tiếng động địa đâm ra đi hego phỏ tàn lại như là quỷ mị như thế trong lúc hoảng hốt xuất hiện ở trí mạng nhất địa điểm hơi điểm nhẹ bóng tiến bảo môn u phá vạn vật im tiếng ba sgtg bởi vì a g u i d ầ cái kia liên tiếp vượt qua thân thể cực hạn lừa bóng động tác dẫn dắt lên tiếng kinh hô vừa mới mới vừa đi xong cái cuối cùng giờ bờ càng thêm là m người chấn động sự tình liễn phát sinh nữ cá sổ không thành bên trong thi đấu gặp hướng về sân bóng ả ạ n tỷ như vậy thoải mái tràn trề đại thắng quỹ đạo tiến hành thế nhưng ai biết sân khách tác chiến atleti comazit lại dùng không tới hai phút liền để thi đấu một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hai nhờ aguijo làm người hoa mắt mê mẩn biểu diễn cùng d i e g o phỏ t ặ n đại s ả o không công một đòn chí mạng loại này hầu như có thể dùng tâm hữu linh t ê một điểm t h ô n g để hình dung khủng bố h i ệ u ngầm để nữu cá sổ người rốt cục bắt đầu có một chút tỉnh táo thi đấu đi t ớ i không biết quỹ đạo thi đấu thi đấu s ct jem trong yên tĩnh lại bắt đầu lại từ đầu nữu cá sổ thu được bóng quyền phẫn nộ phản kích lại như là vỡ đê hồng thủy như thế ở new cá sổ cầu thủ c u ồ n g bạo bên trong từng cơn sóng liên tiếp nhằm phía a t l e t i c o majit không thành trên khán đài mấy vạn chim khách người hâm mộ chợ bị thành che lấp sgtgm cái khắc tất cả âm thanh bên sân a gờ rờ trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười có thể ở sgtgm đạt được một hạt sân khách ghi bàn đối với a t l e t i c o majit thăng cấp con đường tới nói quả thực chính là trên trời đi đĩa bánh nếu như ở sau đó thi đấu bên trong cũng có thể bảo vệ hiện nay thế hòa hoặc là c o như là bị new cá sổ đạt được một hạt ghi bàn đối với, với mình đội bóng tới nói đều là hoàn toàn có thể tiếp thu các loại đến trở lại sân nhà này một hạt ghi bàn giá trị sẽ h i ể n hiện ra có thể đây là thượng đế ban tặng đánh vỡ người điên ly toàn thắng thần thoại cơ hội tốt tâm tình thật tốt mexico c ụ ông ở một lần nữa mở bóng sau khi lập tức đối với đội bóng chiến thuật làm ra một lần nữa an bài atleti c o thu lại càng thêm lợi hại ngoại trừ agrizo liền ngay cả năng lực hoạt động cường hãn phong sát diego phạo tặn cũng có phải là tham dự phòng thủ mà một bên khác lý thống phạm đồng d ạ n g ở trận đấu bắt đầu sau khi vẫn liền đứng ở sân bóng bên cạnh tỉ mỉ mà quan sát trên sân đối thủ trạng thái ở fm 2 0 0 9 h ệ thống bên trong tượng trưng lao lý chính mình các hạng trị số tăng trưởng đã để lao lý ở trường thi sức phán đoán cùng xem thi đấu năng lực phương diện không thua với bất luận cái nào thế giới cấp danh soái lý thống phạm chính là muốn lợi dụng điểm này từ thi đấu bên trong tìm tới a t l e t i c o mazit kẽ hở có điều khiến lao lý không nghĩ tới chính là đối thủ kẽ hở còn không tìm ra đến liền bị công phá chính mình khung thành ba năm trước ở la liga sân bóng thời điểm lý thống phạm từng thấy aguijo đá bóng cũng từng trải qua đi hego phỏ tản đá bóng hơn nữa coi như là ở ba năm sau ngày hôm nay ở này chàng trận đấu bắt đầu trước lao lý cũng từng từ vô số lần căn cứ video thế nghiên cứu qua atletico này một đôi chấn động châu âu hàng tiền đạo tổ hợp đá bóng phương thức cùng mỹ lực thế nhưng chân chính trong trận đấu hai người biểu hiện ra năng lực nhưng vẫn là vượt qua lý thống phạm dự tính aguijo cùng ba năm trước mới bước lên trang tí onlit lúc cái kêu mao đầu tiểu t ử so sánh với nhau không biết thành thục cùng t r ư ở n g thành bao nhiêu lần mà đi hego phỏ tản ở trải qua năm tháng điêu khắc mài dua sau khi cũng biến mất ngày xưa sắc khí trở nên càng thêm trí mạng nói cho cùng lý t h ố n g phạm vẫn là coi thường chuyện này đối với hàng tiền đạo tổ hợp hơn nữa lý t h ố n g phạm hiện tại cũng nhìn ra rồi ngoại trừ chuyện này đối với hàng tiền đạo tổ hợp vi lực nằm ngoài dự đoán của chính mình ở ngoài m ệ t k h i cô lao xoáy ạ gờ giờ ở bài binh bảy trận phương diện lựa chọn cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn bởi vì lao gian c ự hoạt tạ gờ giờ, lại lấy một cái không hạch trận hình atletico mazit từ bỏ giữa sân chỉ ở chính mình hậu trường lưu lại hai tên phòng thủ hình tiền vệ trụ dâu gạ kỳ ạ cùng bạn n gạ trước sân trung lộ hoàn toàn là trống g i n g không có bố trí bất cứ người nào mà đang công kích tuyến trên, trên. ngoại trừ từng binh sĩ năng lực tác chiến siêu cường hàng tiền đạo song sắt ở ngoài à gờ r đem trọng binh phóng tới đường biên bồ đào nha cầu thủ chạy cánh xì mạ o cùng tây ban nha tịch tiện lợi nhìn thấy antonio lopez không ngừng ở hai bên giao nhau đội vị lợi dụng cá nhân tốc độ cùng kỹ thuật không ngừng nỗ lực hoặc là chính mình xuất ôn hoặc là truyền vào trong cho nguy hiểm đội hưu này bóng uy hiếp tính rất lớn chiến thuật như vậy cũng không phải atletico majit ở gần nhất mười vòng đấu bên trong lấy t h ư ở n g quy chiến thuật ân hẳn là mê hi cô cụ ông vì khắc chế liệu cá sổ bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai hai cánh cùng bay chiến thuật mà chuyên môn bí mật huấn luyện ra lý thống phạm rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng này mấu chốt trong đó không khỏi tầm h mắng một tiếng thật là rào hoạt mê hi của ông lào a ngay ở lý thống phạm vẫn c ư ở chăm chú suy nghĩ phá giải a t l e t i c o majit trăm hai mươi h a chiến thuật thời điểm trên sân tình thế lại phát sinh ra biến hóa thi đấu đệ 12 phút n e u c á s ổ ghi bàn ghi bàn người nhưng vẫn là b ố n tì vương tử bộ đ ồ n kỳ ngày hôm nay nước đức tiền đạo có thể là ở thi đấu trước làm phủ lao thái thái đi qua đường cái hoặc là nhặt được một nguyên tiền giao cho cảnh sát thúc thúc loại hình chuyện tốt trong trận đấu nhân phẩm đại tăng cao bởi vì hắn bàn thắng thứ hai nhưng vẫn là thông qua s u ố t xa mông đi vào đây là một lần nguyên bản sẽ không cũng trong lúc đó xuất hiện ở sân bóng đồng nhất chết vô đồn k ỳ cùng hạ giờ hạ xạ vịn ở một lần giao nhau đổi vị xuất hiện phối hợp sai lầm nhỏ sau khi quỷ thần xui khiến địa ở đồng nhất chết đánh ra t i ể u phối hợp ở đường biên liên tục hai quá vừa thoát khỏi sau khi x ỉ mạ cùng n g ụ t phạ lụ h a i dây dưa sau khi bốn vị vương t ử ở bên ngoài vùng c ấ m phía bên phải đem chân n ộ bắn bóng đá lại như là tia chớp màu trắng như thế xuyên thùng atletiko ma dít khung thành nước pháp thủ môn cụ t lại một lần nữa vọng bóng tha thở đối mặt như vậy x u t k ô n cụ t cảm giác đầu tiên có thể chính mình đúng là già rồi chu đáo thật sự đã không có cách nào lại vì là đội tuyển pháp c h ấ n thủ không thành 4, 3, nhiều, người, 4, cơ ở đội bóng cần nhất thời điểm anh hùng của chúng ta lại một lần nữa đứng dậy sẽ kích động cả người run lại là một cái siêu phẩm bộ đồn kỷ xút xa lần thứ hai xuyên thùng atletiko mazip không thành cụ bẹt lại một lần nữa trở thành thê thảm nhất người hiện trường thống kê đã đi ra đây là một cước tốc độ vượt qua một u km s khó mà tin nổi a thời khắc này bộ đồn kỳ là hết thệ phan bóng đá trong lòng anh hùng n ộ t ngạt hơn ba trăm sáu mươi giây s g t m ở vắng lặng sau khi rốt cục lại một lần nữa n g h ê n đón xôi trào lý do vào lúc này mặt trời chỉ ở phía xa hải cảng lưu dưới tầng cuối cùng màu đỏ vẫn g sáng màu trắng đại sân bóng phảng phất chính đang phun trào miệng núi lửa bộ đồn kỳ hai đầu gối quỳ xuống đất lại một lần nữa lưu lại kích động nước mắt không nghi ngờ chút nào à đây tuyệt đối là bị gấu cho truy cắn tác dụng ronaldo lần trước là như vậy ta lần này vẫn là như vậy h a ha ha ha ta tìm tới ghi bàn bí quyết khà khà có muốn hay không đem bí quyết này chia sẻ cho những người khác đ xem trước một chút h a i đối với ta tốt nhất người bình thường ta không nói cho hắn hưng phấn bộ đồn kỳ hận không thể giờ khắc này liền đem thủ lĩnh cho lớn gấu cho ô m vào trong lòng khỏe mạnh hôn môi mấy cái thế nhưng một đám màu đen bóng tối đón đầu đẻ ép xuống Ê, đây là cứu mạng a bộ đồn kỳ mới vừa nhìn rõ ràng đón đầu đẻ xuống chính là nhảy lên đến các đồng đội một tiếng hét thảm còn chưa kịp gọi ra liền bị đặt ở thấp nhất ba mươi giây sau khi bộ đồn kỳ đi đứng co giật ra sức đem đầu từ đám người thấp nhất rôi ra đến hai tay kéo cảm tàn nhẫn mạng l n tiên sư nó ghi bàn bí mật ta nhất định ai cũng không nói cho hắn đám gia hỏa này quá hỏng rồi mà vào lúc này đứng ở bên sân lý thống phạm ánh mắt sáng lên mở lờ gờ bờ giờ khà khà rốt cục bị lao tử nghĩ đến đội phụ cả c gờ giờ đại gia q u ỷ dị chiến thuật biện pháp hoa ha ha ha ta thật là một thiên tài à, ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm chín mươi chín trong phong khách khắp nơi bờ bộn chương bốn trăm chín mươi chín trong p h ò n g khách khắp nơi bờ bộn không tới mười phút bên trong hai bên liền đánh vào ba hạt g i bàn như vậy nóng lại thi、đấu. để bất kể là hiện trường vẫn là trước t v cổ động viên mỗi một người đều thú hết sôi trào lại bắt đầu lại từ đầu sau cuộc tranh tài n u cá sổ chiến thuật phát sinh ra biến hóa hơn nữa biến hóa vô cùng đơn giản chim khách binh đoàn có bao nhiêu tấn công trong chớp mắt toàn bộ tập trung đến hai cái đường biên dĩ vãng cùng đường biên tấn công đồng thời bị trở thành chim khách hai đại công kích sở trường thủ đoạn một trong trung lộ c ư ờ n g đầy bị từ bỏ ạ giờ ạ xạ v ỉ n đối đầu antonio lopez bốn tỷ vương tử đối đầu si mạ ảo thi đấu đã biến thành tứ đại cầu thủ chạy cánh quyết đấu bốn người lạ i như là bốn chiếc nhanh như chấp xe thể thao ở sân bóng đường biên trên dưới tung hoành ngang dọc mang theo một đường cỏ vụn này chính là lý thống phạm nghĩ đến đối phó agg quỷ dị chiến thuật biện pháp atleti c o công kích trọng điểm nhìn như là hai cái phong sát kỳ thực công kích chân chính động lực nhưng là hai cái cầu thủ chạy cánh agg từ bỏ giữa sân mc cùng chiếc keo amg dùng hai cái tiền vệ trụ g i ậ mờ tăng mạnh đội bóng phòng thủ vì lẽ đó vì là hai vị phong sát chuyển vận bóng đá chỉ có thể là đường biên có thể tăng mạnh đường biên phòng thủ là có thể ngăn chặn atleti c o thế tiến công thế nhưng lao tử nhưng một mực phải đem a gờ rợ tự nhận là là sức mạnh mạnh nhất đánh nổ so với đường biên ai sợ ai lao tử chính là dựa vào đường biên tấn công làm giàu lý thống phạm liền không tin a xạ vin cùng bộ đồn kỳ hai người biểu hiện thất bại cho s、si、ì mạ cùng l o p hơn nữa lao lý chiến thuật như vậy chính là vì ở phạm vi lớn nhất bên trong đả kích atleti c o ma dít lòng tự tin làm đối thủ nhìn thấy ngay cả mình thủ đoạn mạnh nhất đều nói không phải l i u cá sô đ thủ tại hạ một hiệp thi đấu bên trong tinh thần của bọn họ cùng tự tin sẽ ở không tự chủ lặng yên trượt phút n g gô có bục hầm mở b ê thứ mười bảy liệu cá sổ lại xuống một thành vì là đội bóng tiến công là người ngoài hành tinh ronaldo mà vì là ngoại tinh tên mập chuyền bóng nhưng là ạ giờ ạ xà vịn lần này ghi bàn chính là thông qua đường biên đánh vào Cô lực đồn đối Antonio, kỳ ở đối thủ Antonio, Lopez nỗ n giờ ư ờ bóng đi qua t h i điểm nhanh chóng n xoay g ư ờ i mũi c h â n dâm b ó n g kéo về bóng đá, sau đó ngay lập tức đem bóng đá, sau lập thân ứ c c đem đá bóng u y ể n tới s bóng một đầu khác. À khảo á c giờ lưng heo a t l e t i c o mazit phòng thủ đội viên ụt phạ lụ hải đối mặt đến bóng dùng chân phải mu bàn chân sau này bao trùm sau đó cấp tốc từ ụt phạ lụ hải một bên khác xoay người toàn bộ động tác nhanh như chớp làm người hoa mắt m ê mẩn ạ giờ ạ xạ v ị n dùng cao như vậy độ khó động tác nói cho atletiko mazit lopez chân chính người bóng đi qua nên làm sao tới làm mà đáng thương ụt phạ lụ hải đối với này không có biện pháp chút nào coi như là muốn đi phạm quy cái kia dội ra đi lôi k é o h ào đầu tay cũng vẹn vẹn nắm lấy một tia không khí ạ xạ v i n chuyển vào trong jonan đâu cấp trước điểm đón bắn nước pháp n h i ệ t cũ bét lại một lần nữa ngã vào n i u cá sổ suốt gôn bên dưới bóng đá t h o á n vào khung thành sắt ở lưới khung thành trên phát sinh bá nhẹ văng lên sau đó có c h ậ m chậm lăn đi ra sgtêênh tiếng hoan hô như sống đậu ba một n i u cá sổ ở ngắn ngủi chập trùng sau khi rốt cục một lần nữa đem so với thi đấu k h ô n g chế ở chính mình tiết tấu bên trong chúng ta rốt cục nhìn thấy cái tia chi quen thuộc nil cá sổ trước hai mươi phút ba một điểm số có thể người liên l y sẽ lại một lần nữa vì chúng ta mang đến một hồi chấn động linh hồn tàn sát bình luận viên sệ sệ ở kích động bên trong phóng tầm mắt tới tốt đẹp tương lai ghi bàn sau khi jonah nô bước lên đã sớm vì là thế nhân biết sảm bạ vũ mềm mại bước chân để nếu như ngươi chỉ là xem đỗ nạm trở xuống bộ phận nhất định không thấy được khiêu vũ chính là một cái bảy mươi sáu kg tên méo giữ lại thích già mưu ni phật kiểu tóc mát xê lô cũng cợt nhà địa sông tới nhảy lên bộ đồ đồn ký bị ạ xạ v ỉ n cũng kéo vào vũ vòng vương tử dẫm cứng ngắc bất tiến một bên nhảy một bên một mực không đúng vậy tên mập mấy ngày nay không có bị gấu chó truy căn tại sao hắn cũng có thể ghi bản nhất định là trùng hợp ha ha trùng hợp bốn bên sân mệt hi cô danh soái a gờ giở sắc mặt l i ề n biến vị này hưởng dự thế giới huấn luyện viên không khỏi ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng r à o hoạt người điên ly thế nhưng hắn cũng không thể không trở thành cùng lúc trước ở la liga giáo sư thời điểm người điên ly ở trường thi phương diện chỉ huy có vẻ càng thêm có độ công kích càng thêm linh hoạt để lưu cá sổ tiếp tục như vậy tiếp tục đánh điểm số sẽ bị kéo càng to lớn hơn không được tuyệt đối không thể để cho tiết tấu lại dựa theo người điên ly kế hoạch tiếp tục đi cứ việc rất không tình nguyện thế nhưng À gờ giờ nhưng không phải không thừa nhận người điên ly từ đông âu đảo đến cái k i a nga vóc dáng thấp còn có cái k i a xem ra tựa hồ mãi mãi cũng không cách nào thích hứng nhà giàu nước đức tiền đạo bọn họ nếu so với chính mình tỉ mỉ chọn xì、si、mạ cùng lô b é t mạnh nếu như thật sự dựa theo người điên ly kịch bản tiếp tục tiếp tục đi như vậy trước hết buôn hội nhất định a t l e t i c o mazit vì lẽ đó hắn biết nhất định phải làm ra thay đổi hắn thay đổi chính là phòng thủ hai cái đường biên không còn đem hết thể trải qua đều vùi đầu vào tấn công bên trong đi mà là lùi lại đến bản mới một hiệp cùng hai cái hậu vệ cánh tiến hành phòng thủ cứ như vậy Atletico majit sức mạnh công kích chỉ còn dư lại agrizo cùng d i hego phỏ tản hai người không hề tiến thủ tâm 622 t r ậ n hình thế nhưng không có ai gặp đi cười n h ạ o a g r o đang đối mặt một nhánh tiến vào đánh điên rồi trạng thái người điên ly đội bóng coi như là lấy trong truyền thuyết m ộ ư ơ i không không trận hình cũng có điều vì là bốn sự thực chứng minh a g r o không hổ là ngang dọc dưới bóng đá hơn m ộ ư ơ i năm c á o giả hắn thấy chiêu phá chiêu làm ra điều chỉnh rất nhanh sẽ ngăn chặn mưu cá sổ điên cùng đường biên đẩy mạnh hai bên rơi vào sốt ruột bên trong thi đấu ngay ở như vậy không ngừng nhiều lần tranh cướp bên trong tiến hành mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc mọi người đều cho rằng ở giữa sân nghỉ ngơi 15 phút thời gian trong rào hoạt người điên ly gặp nghĩ ra k h ắ c địch chế thắng pháp bảo một lần đánh tan đã chỉ có thể phòng thủ atleti comazit thậm chí liền ngay cả a gờ chính mình cũng ở đội bóng phòng thay đổ i bên trong nơm nớp lo sợ địa suy nghĩ nửa ngày đang suy nghĩ người điên ly hiệp hai có thể gặp lấy chiến thuật chính mình nên làm sao phòng thủ thế nhưng hiệp hai sau khi bắt đầu a gờ cùng mọi người giống nhau đều kinh hãi bởi vì nữu cá sổ chiến thuật dĩ nhiên cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi không chỉ nhiều lần đường biên nỗ lực không ngừng đem bóng quyền phân hướng về hai cá không ngừng đường biên truyền vào trong không ngừng cung atleti c o đường biên trọng binh rơi vào bức tước ạ x ạ vìn c ù n g cố đổn k ỹ tốc độ cùng kỹ thuật ưu thế ở chật hẹp không gian bên trong rất khó triển khai ra thi đấu lại như là hai cái rào thị côn đang không ngừng mà khuấy lên một bãi bùng não thế cuộc bị quấy nhớ càng ngày càng khiến người ta thấy không rõ lắm ạ gờ dở t o mày hắn đoán không ra người điên gặp chuyện để đang suy nghĩ gì liên như vậy thi đấu c h ậ m c h ậ m tiến hành đến toàn trường phút thứ tám mươi toàn lực phòng thủ atleti c o ma dít bảo vệ khung thành không có bị lại một lần nữa xuyên thủng mà ở tấn công bên trong tập trung vào phần lớn tinh lực chim khách binh đoàn cũng từ đầu tới cuối duy trì hai cái bóng dẫn trước phút thứ tám mươi mốt trên sân thế cuộc rốt cục có biến hóa m à z i t trải qua lại như là rùa rụt của một đêm o s e n rốt cục từ từ đem tua vòi từ trong s á c đưa ra ngoài bắt đầu tấn công bởi vì a gờ dở vào lúc này rốt cục nghĩ rõ ràng người điên ly dù ý không thay đổi cũng là bởi vì người điên ly đối với hiện tại điểm số và thế cuộc biểu thị thỏa mãn hai cái bóng dẫn trước ưu thế đủ khiến nịu cá sồ một cái chân bước vào quyết sân bóng nguyên nhân chính là đơn giản như vậy nhưng là tại sao ta đến hiện tại mới nghĩ tới chứ Hạ tình gờ dở lẽ ì mình, n hiện, nguyên、like、không biết lúc nào, coi như là kinh nghiệm lâu năm xa trường chính mình, lại cũng bị người điên lý đi ra. Huy danh hiển vô thanh vô tức trong lúc đó kinh sợ như thế đơn giản chiến thuật ý đổ, chính mình lại gặp đi nghĩ nhiều như h phát huy hách thế thuật thế. gặp biết tức lai coi lại đi lại đi lâu lúc là lý lúc l xa ra vô vô bị sấm đó đồ, ý sợ ở nào ta thật sự già rồi atletico mazit đột nhiên phát lực cho vẫn chỉ đắm với tấn công bên trong nịu cá sổ một trở tay không kịp đây là bọn hắn ở mở màn sau 20 phút lần thứ nhất phản kích thế nhưng chính là lần này phản kích nhưng ghi bàn lần này ghi bàn chính là nhưng vẫn là đi e、hey、g o p h ạ tàn nhận được a g u i rô đường biên hoành gõ sau khi một cất xuất xa h u du với thần phong ở khoảng cách k h u n g thành ba khoảng năm mét địa phương nổ ra một cái siêu cấp lá vẳng rơi bóng đá trên không trung không có phát sinh xoay trọn vẽ ra một đạo quỷ dị ép hình đường vòng cung đối mặt như vậy xuất gôn sợ p h ả i đợi m ạ n hugo lò gì hoàn toàn không có cách nào bóng vào rồi ba hai sân khách tác chiến a t l e t i c o mazit khó mà tin nổi địa hòa nhau một bóng gào g ừ thượng đế a mazit có môi giới sáng tạo kỳ tích bọn họ ở thi đấu phút thứ tám mươi hai thời gian trong lại khó mà tin nổi lại một lần nữa phá cửa trên khán đài buồn ngủ cổ động viên trong nháy mắt tỉnh táo lại lần này nữ cá sổ nhưng là nguy hiểm bọn họ bị đối thủ thu được hai cái sân khách ghi bàn đối với vòng kế tiếp thi đấu tới nói phi thường bất lợi còn sót lại không tới mười phút bên trong nữ cá sổ nhất định phải tranh thủ thu được càng nhiều ghi bàn bình luận viên s ẽ s ẽ bắt đầu phân tích phỏ tản ghi bàn tầm quan trọng s c tê m trên khán đài nữ cá sổ người hâm mộ lại như là bị tỉ như tuyệt cảnh n ộ thú b ộ c phát ra kinh khủng nhất gào thét to lớn tiếng gầm như là sông tới mặt sóng thần các cổ động viên hy vọng dùng phương thức này đem trên sân các đội viên tỉnh lại thế nhưng không ai từng nghĩ tới bất bắt nhất sự tỉnh cũng không phải đi h、hey、gô phỏ tàn này một hạt ghi bàn mà là t i ế đó ở trên sân bóng phát sinh một màn có thể là bị d i e g o phó t ả n kinh tế h một cái chấn động tạm thời không có tình hồn lại vì lẽ đó là một lần nữa mở bóng sau khi ronaldo đem bóng đá chuyển về cho phía sau g ạ gỗ lúc dừng bóng trị số lên đến 18 g ạ gỗ lại quỷ thần xui khiến mà đem bóng ngừng đến khoảng cách trước người một m địa phương đây là một lần trí mạng sai lầm bởi vì ở g ạ gỗ phản ứng lại sau khi bóng đá đã bị so với hắn nhỏ bốn tuổi đồng bào bạn bà nghệ g ạ cướp được thêm dưới sau đó bạn nghệ g ạ chuyển bóng lại là một lần phản kích Niêu cầm á sổ c bóng chính muốn là aguizzo tiểu l bên trong phạm vi trằn trọc xê dịch lại một lần nữa phá giải xe nở rột phòng thủ sau khi aguizzo đối mặt thủ môn hugo lọ dịt lựa chọn chuyền bóng sau điểm ủy mị như thế xuất hiện đi hego phỏ tan nhẹ nhàng một đâm ngưng hẳn nữu cá sổ nhân trái tim nhẹ lên bóng vào thời o u lây đ khắc này、S、t fc tjem biên tính xác minh cách xa ở tây ban nha mazit đại khu t h u y ề n đơn quân đoàn người hâm mộ điên cuồng cùng xôi trào như vậy điên cuồng muốn xa xa so với atletico ở mazit đại khu đẹp bị bên trong chiến thắng trăm năm tử địch rio mazit còn muốn đến nồng nặc a gỡ giờ cùng lý thống phạm trong cùng một lúc đều ngây người không giống chính là a gờ giờ là bị bất thình lình cự vui mừng thật lớn chấn động hắn không nghĩ tới mắt thấy muốn lấy ba một thảm bại kết thúc cuộc tranh tài này lại chốc l á t trong lúc đó xoay chuyển tình thế trở thành một hồi khó mà tin nổi thế hỏa vận mệnh ngay ở này lơ đãng chỗ rẽ phát sinh thương h ả i t ă n g đ i ể n như thế biến hóa mà ly thống phạm nhưng là bị tức giận không nghĩ tới lúc trước muốn vào biện pháp khích lệ cây búa môn đấu trí mắt thấy một hồi liền muốn tới tay thắng lợi nhưng ở trong nháy mắt theo sân bóng đỉnh cái tia nhẹ nhàng mây đen trốn cái này gọi là người làm sao chịu nổi thêm vào phút bù giờ thi đấu còn sót lại không tới sáu phút nữ cá sổ nhất định phải làm ra chút gì. đến giữ g h ì n s c t jem tốt nghiêm lý thống phạm không chút suy nghĩ lập tức vung tay lên yêu cầu cây búa môn toàn lực tấn công nhất định phải tấn công coi như là cuối cùng thua trận thi đấu thế tiến công tuyệt đối không thể dừng lại hiện tại đối với nữ cá sổ tới nói đã không chỉ là thắng lợi không thắng lợi vấn đề lý thống phạm nhất định phải đập nồi dìm thuyền l i ề u chết đến cùng rất nhanh tiếng còi văng lên lại một lần nữa bên trong vòng một lần nữa mở bóng lần này nữ cá sổ cầu thủ bên trong không còn có người dám có chút phân thần bởi vì làm lý thống phạm bước chân về phía trước di động hầu như đạp đến sân bóng chỉ huy g h ế trước diện màu trắng đường biên hết thể quen thuộc thủ lĩnh người đều biết đó là phẫn nộ cùng toàn lực tấn công m ộ t binh ba ba điểm số tuyệt đối là hiện tại liệu cá sổ không thể chịu đựng ghi bàn nhất định phải ghi bàn trong thời gian ngắn nhất tiến vào tối khả năng nhồi bóng b ă n g không hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng phút thứ tám mươi bảy bộ đồn ký lợi dụng thân thể cùng tốc độ lại một lần nữa mạnh mẽ đột phá atleti c o hậu vệ cánh út pha lục ả i sau đó mạnh mẽ lên chân chuyển vào trong sậm chẹn cổ chức điểm sau sượn rỗ nano đổi tới đánh đầu cận thành lại bị người nước pháp cụ vẹt ung dung đem bóng lấy xuống ronaldo phẫn nộ địa sở sờ, sờ chán của chính mình đánh đầu là hắn lượt điểm vừa nãy lần kia c ô n g môn cơ hội rất tốt thế nhưng hắn đỉnh đi ra bóng thực sự là quá tối phút thứ tám mươi chín ạ giờ ạ xạ vịn ở đường biên lợi dụng tốc độ mạnh mẽ thoát khỏi phòng thủ đội viên sau đó đột nhiên cắt vào bên trong ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên chân phải xuất g ô n đâu ra một c ư ớ c mỹ lệ đường vòng cung trực q u o á i g ó c xa đáng tiếc bóng đá ở sỉ tê ê n sớm vang lên tiếng hoan hô bên trong vẽ ra s à ngang n g phút thứ chín mươi mốt hugo lọ dịt mở ra khung thành bóng trực i ế phút t r bù giờ tổng cộng ba phút thời gian đảo mắt liền đã qua một nửa vào lúc này atleti cô chủ xoáy à gờ dở đang luôn có phải là dùng thay đổi người đến kéo dài một hồi thời gian thế nhưng liền vào lúc này hắn phát hiện trọng tài thứ tư dĩ nhiên ở đây một bên dơ lên thay đổi người điện tử bị bù liệu cá sổ thay đổi người vào lúc này còn có tác dụng sao thấy cảnh này tất cả mọi người đều ở không kìm lòng được địa ở trong lòng n ô ra ý nghĩ như thế tuy rằng bọn họ cũng đều biết người điên ly thần kỳ thế nhưng ở còn sót lại không tới một trăm hai mươi giây thời gian tiến hành thay đổi người coi như là chân chính thượng đế cũng không dám hứa chắc liền nhất định có thể tạo được tác dụng làm không cẩn thận còn có thể kéo dài bên mình tấn công thời gian tên mập thật nhanh chạy xuống tràn g cùng cờ rẽm tổ vô tay dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành rồi lần này thay đổi người muốn lợi dụng cờ rẽm tổ cấp điểm ưu thế ghi bàn ha ha hiện tại mới vang lên đến e sợ có chút chậm chứ a gờ giở trên mặt lộ ra thuộc về người thắng mỉm cười ở s c tê jem đạt được ba cái sân khách ghi bàn quả thực là hắn trước đó nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời sự tình không nghĩ tới như thế dễ dàng liền đạt thành tuy rằng atletico majit sau hai cái ghi bàn tràn ngập vận khí thành phần thế nhưng sân bóng không phải là một cái chú ý vận khí địa phương sao vốn là a cơ giờ còn muốn dùng thay đổi người đến làm hao mòn cuối cùng một chút x í u thời gian thế nhưng không biết tại sao hắn đột nhiên không muốn làm như vậy rồi n g ư ờ i điên tử ly không phải thay đổi người sao ta liền cho ngươi sáu mươi giây thời gian liền không tin ngươi đổi cờ rẽ bộ có thể ở sáu mươi giây bên trong một lần nữa tỷ số vượt lại a cơ giờ muốn dùng phương thức này đến đả kích người điên ly tự tin đả kích nữu cá sổ đối với người điên ly loại kia gần như mù quăng theo tín nhiệm vì là hai bên dưới một hiệp thi đấu tạo thành tuyệt vời trong lòng thế tiến công thế nhưng ở ngăn ngắn ba mươi giây sau khi hắn liền hối hận không thôi à, c ơ d ẽ n bộ ở ụt phá lủa q u a y dày bên dưới cứ việc thân thể đã mất đi cân bằng vẫn ở phía sau ngưỡng trong quá trình lợi dụng chính mình xuất sắc trệ không năng lực h ắ t đầu hình thành s u ấ t g ôn bóng đá từ trước điểm điếu ra một đạo đường phạ r t ồn vòng qua ra sức b ư ớ c lên a t le t i cố thủ môn cụ b ẹ t đỉnh đầu sâu vào khung thành góc xa này bóng vẫn đúng là tiến bảo bên sân mê khi cô lao xoáy ạ gờ giờ vậy còn chưa biến mất nụ cười động lại ở trên khuôn mặt gián mua loại kia vẻ mặt l ạ như là bị dính cức cho đáy tàn nhẫn mà giật một trăm linh tám g i bốn ba s c sẽ không hề bảo lưu địa thể hiện rồi chính mình có thể sánh ngang cá voi lượng hô hấp cơ rẽ bộ này bóng vào đẹp đẽ đúng lúc đặc sắc hoàn mỹ không thể ngăn cản một lần đánh đầu cận thành argentina xạ thủ vì làn lưu cá sổ lại một lần nữa vượt lại điểm số đây là hắn bị thay lên sân sau khi lần thứ nhất súp bóng liền ghi bàn cơ rẽ bộ làn lưu cá sổ then chốt tiên sinh mùa giải này hắn nhiều lần ở thay thế bổ sung lên sàn tình huống vì là chim khách binh đoàn đánh vào trí thắng ghi bàn ba mươi giây trước là người điên ly chuẩn bị đổi hắn lên sân khâu thời điểm hầu như không có ai tin tưởng nữ cá sô có thể ở còn xuất lại không tới một phút thi đấu thời gian tình huống t ỷ số s â n bằng thế nhưng hắn làm được bọn họ làm được người điên ly làm được nữ cá sô tự tin lại trở về cc nói tới câu nói sau cùng chính là atleti c o chủ xoáy a gờ lo lắng đối với sân khách t ắ t chiến atleti c o mazit tới nói ở đã đạt được ba cái sân khách ghi bàn tình huống một cái bóng lạc hậu cũng không phải là không thể tiếp thu dù sao hai bên còn có hiệp hai vào lúc ấy là ở atleti cô mazit sân nhà dựa vào phỏ t ạ n cùng agrizo hiểu ngầm phối hợp muốn lịch chuyển thăng cấp cũng không phải việc khó đam y o t u b e chi a gờ chân chính lo lắng là nữ cá sổ cái kia cố thật vất v à bị a t l e t i c o hai hạt vận khí ghi bàn đẻ xuống thế bị cờ r n b ổ ghi bàn cho ở trên vách đá treo leo cứu van đến rồi nay bóng vừa vào c h ỉ ít nữ cá sổ các cầu thủ mặc kệ là thay thế bổ sung vẫn là chủ lực đều sẽ tin chắc không có chuyện gì là có thể làm khó người liên lỉ bởi vì sân bóng một bên thượng đế thông qua lần này lập tức rõ ràng thay đổi người lại một lần nữa chứng minh hắn vẫn là cái kia không gì không làm được thần kỳ giáo đầu vì lẽ đó đội bóng này tự tin sẽ điên cuồng tăng vật lên như vậy hiệp hai thi đấu đối với atletiko mazit tới nói sẽ không có ngẫm lại như vậy dễ dàng mấy bạn tên r mặt, rốt c phan bóng đá hoan hô nhảy nhót mấy bạn trái tim dơ kịch liệt địa nhảy lên hết thể tất cả hỗn hợp lại cùng nhau chứng kiến một loại gọi là tuyệt cảnh phùng sinh tâm tình chứng kiến một loại sống sót sau hai nạn vui vẻ còn có còn chứng kiến một loại đối với cái kia xưa nay chưa từng để chim khách môn thất vọng màu đen bóng lưng cảm kích cùng sùng bái thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu thế nhưng rồi lại rất nhanh kết thúc đây là một bộ thú vị hình ảnh ghi bàn sau khi cỡ r ẹ m cổ không lo nổi chúc mừng từ vua bóng đá bên trong ôm bóng đá chạy đến bên trong vòng dọn s o n g chờ đợi atletico mazit mở bóng nhưng mà làm chậm chậm rãi atletico mazit cầu thủ đứng vào vị trí chậm chậm rãi mở bóng bóng đá thậm chí còn chưa kịp bị ngoại trừ agrizo cùng p h ò tặn ở ngoài người thứ ba cầu thủ chặn được trọng tài chính liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi nữ cá số bốn ba atletico mazit s c t jem phía trên to lớn điện tử bảng điểm cuối cùng lấy như vậy số liệu hình ảnh n g t quãng một phen thắng lợi thế nhưng cũng không phải nữ cá sổ kỳ vọng lo chúng ta ngày hôm nay vận khí không tốt lắm có điều ta đối với mình các cầu thủ biểu hiện rất hài lòng chúng ta bắt trận đấu thắng lợi tiếp đó ở tây ban nha chúng ta đem không nghi ngờ chút nào thu được trận thứ hai thắng lợi bởi vì tại quá khứ thời gian ba năm bên trong giao chiến ghi chép cho thấy atletico mazit muốn thắng ta đó là chuyện không thể nào ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nín nhị nam đối với đội bóng trong trận đấu bị khó khăn chỉ ngự không đề cập tới mà là tự tin tràn đầy địa phóng tầm mắt tới hiệp hai thi đấu đối với atletico đạt được ba cái sân khách ghi bàn ưu thế một chút cũng không cảm thấy lo lắng cách làm như thế hiện thực nín nhị nam nhất quán không thấy quan tài không đổ lệ chưa tới phút cuối chưa thôi t ắ t p h ò n g mà đối với người điên ly không hề che giấu chút nào khiêu khích atleti c o lao xoáy a g r dở đối mặt phóng viên cấp cho đánh trả chỉ làn điệu lịch sử là không có chút ý nghĩa nào sự thực là chúng ta ở sân khách hầu như chiến thắng bọn họ ba cái sân khách ghi bàn là có tính quyết định ý nghĩa ưu thế nữ cá sổ sẽ vì này trả giá đánh đổi nặng nề a gờ ở mượn các ký giả truyền thông bút cùng khẩu không ngừng cường điệu ba cái sân khách ghi bàn tầm quan trọng hướng về nữu cá sổ gây tâm lý khổng lỗ áp lực tuy rằng thi đấu đã kết thúc thế nhưng ai nấy đều thấy được hai vị danh x trái lại vừa vào tiến vào mức độ kịch liệt một hồi t h ắ n g hiểm để nêu cá sổ các cầu thủ có chút dầu dĩ không vui trở lại phòng thay đồ sau khi cây búa môn đều ngồi ở trên ghế túi đầu không nói lý t h ố n g phạm tham gia xong buổi họp báo tin tức trở về thấy cảnh này sau khi không có nói một câu chỉ là buổi tiếp cây búa môn an vị ở trong phòng thay đồ một lần nữa nhìn một lần thi đấu video sau khi xem xong thời gian đã đến buổi tối nhanh mười giờ lao ly đứng lên đến tuyên bố ngày thứ hai dựa theo thông lệ nghỉ ngơi một ngày sau đó giải tán đèn đ ú t sáng trăng cung điện sgtg ở trong màn đêm dần dần mà trở nên đàm lý thống phạm từ sân bóng sgtg park sân vận động rời đi đi tới dịp b u ồ n trụ sở huấn luyện có thể từ kính chiếu hậu nhìn thấy có vài tên p h ạ p h ạ dạ dị phóng viên lái xe không nhanh không chậm địa theo tới lao lý không để ý đến chuyện như vậy đã phát sinh vô số lần đã quen thuộc từ lâu ở ngoại hạng anh cái nào một mình tinh phía sau xe hơi mỗi ngày không có theo b à bốn tên p h ạ p h ạ dạ dị phóng viên đó chỉ có thể nói một chuyện Người quá khí. Đã không có bất kỳ người nào cả giờ ngươi, mà ngươi, cũng không giờ quá khí, kỳ đã có cả có bất bất mà nước anh tháng tư n h i ệ t độ đã đang thong thả điệu tăng trở lại lý thống phạm quay kính xe xuống để bên ngoài phong thổi tới mềm nhẹ cảm giác như là tình nhân tay để lý thống phạm buồn bực tâm dần dần mà yên tĩnh lại cuộc tranh tài này nếu không là mù miêu đụng tới chết con chuột thức thay đổi người ghi bàn đối với n u cá s ổ tới nói sẽ là một tai nạn càng đem sẽ trở thành lần thứ nhất làm lý thống phạm c h ạ m đang chỉ huy ghế trước thời điểm n u cá s ổ nhưng không t h ă n g bóng trước hết thể thần thoại đều sẽ bị đánh vỡ hiện đang nhớ tới đến lao lý vẫn cứ có một trận nghĩ đến mà sợ hãi khoảng cách thất lạc hầm mở gỗ bục máy tính sách tay đã sắp tới rồi hai mươi ngày ba mươi ngày xóa bỏ kỳ hạn chỉ lát nữa là phải đến thế nhưng không biết tại sao l ý thống phạm có một loại cảm giác kỳ quái cái tia thất lạc máy tính sách tay nhanh phải quay về liền phải quay về bốn bởi vương thanh h ò a bồi tiếp lý anh hà phượng đi bẹn c t r n g tiến hành thuật sau một lần cuối cùng toàn vị trí kiểm tra vì lẽ đó đêm nay trong nhà vẫn cứ chỉ có l ý thống phạm một người ở về nhà trước lý thống phạm đi xe đi tới dịp b u ồ n trụ sở huấn luyện bởi vì chó lớn gấu chó còn ở căn cứ bên trong chịu đói lao lý nhất định phải đem cái tên này tiếp về nhà nhìn thấy lao ly đến đói bụng một buổi trưa gấu chó biểu hiện ra nồng nặc bất mãn hắn đem chân trước đứng lên đến nhai răng nết miệng địa hướng về lao lý phát sinh uy hiếp như thế gầm nhẹ một người một chó ở bụng đói cồn cào bên trong về đến nhà lao lý ngừng xe đi tới trước cửa tay phải nắm chặt biệt thự khung thành canh gác vẫn không có cắm vào đi chìa khóa môn liền mở ra lý thống phạm trong lòng cạc linh đẩy cửa đi vào bật đèn đã thấy trong phòng khách khắp nơi bờ bộn ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm cảm động toàn thế giới người deli chương năm trăm cảm động toàn thế giới người m ở lờ gờ bây giờ lý thống phạm biết rõ tình thế sau khi nghiến răng nghiến lợi địa bất chấp ai con mẹ nó như thế không có lòng công đức tại sao mỗi lần cha mẹ cùng vương thanh hòa không ở nhà thì có tặc đến ăn trộm lão tử đừng làm cho lão tử biết là ai làm ra nếu không thì lão tử không phải đóng cửa thả cho cắn chết cháu trai này gấu cho tựa hồ là rõ ràng chủ tâm tình của người ta hướng về phía bị phiên tàn tạ không thể tả trong phòng khách phát sinh c h ầ m thấp tiếng đảo sau năm phút j o h n n y cảnh sát mang theo bọn thủ hạ của hắn vô cùng lo lắng địa tới rồi lần trước ăn cắp án vẫn không có phá hoạch không nghĩ tới không tới một tháng k h ổ chủ trong nhà lại bị đầu d â u ria r ầ m rạp johnny cảnh sát quả thực có một loại đem cái kia chết tiệt tặc nắm lên đến trước tiên ít sau ít lại ít lại ít kích động căn cứ thủ pháp đến xem cùng lần trước mất trộm án là đồng nhất cái hoặc là cùng một nhóm người làm ra johnny cùng bọn thủ hạ thăm dò hiện trường sau khi làm ra như vậy kết luận có điều đang nói câu nói này thời điểm johnny cảm giác mình m ặ t như là l ử a đốt như thế kết luận như vậy hoàn toàn lật đổ bọn họ trước làm ra l ậ n trốn gây án lời giải thích càng nói rõ cái này kẻ trộm từ đầu đến cuối vẫn luôn không hề rời đi quá liệu cá sô city thậm chí ngay ở đông thành khu phụ cận này càng thêm nói rõ cảnh sát vô năng cái khác bọn cảnh sát giống như do nghi có một loại nhảy ra đạo tặc tổ tông mười tám đời kích động chuyện này quả thật chính là trần chuồng địa làm mất mà ta có điều lee lần này đạo tặc lưu lại manh mối muốn so với trên một hồi càng nhiều chúng ta lấy ra đến người hiểm nghi phạm tội vết chân cùng vân tay tin tưởng nhất định có thể mau trong p h a án lee ta không phải lấy một người cảnh sát mà là lấy một cái trung thực nêu cá sổ phan bóng đá thân phận cam đoan với n g ư ờ i trong một tuần lễ tuyệt đối phá án lý t h ố n g phạm đương nhiên biết những cảnh sát này các cổ động viên trong lòng cảm thụ tuy rằng lao lý cũng nạo phá án tốc độ chậm thế nhưng cũng biết phá án v ậ t này rồi cùng làm tình như thế không vội vàng được nếu như trò vui khởi động không làm đầy đủ phòng trừng m u ố n chân tướng rõ ràng thật là có khó khăn j o h n n y cùng bọn cảnh sát điều tra lấy mẫu sau khi kết thúc điều đến rồi cho cảnh sát đối với hiện trường tiến hành một lần cuối cùng tìm tòi gấu cho tựa hồ đối với có khác biệt đồng loại xông vào địa bàn của chính mình biểu thị ra rất lớn để ý nếu không là lao lý l i ề u mạng đ i ệ kéo dây xích phòng trừng trong biệt thự phải trình diễn một hồi cún con đại chiến cho cảnh sát tựa hồ phát hiện cái gì ở trong phòng khách tiến hành rồi ngắn ngủi tìm tòi sau khi đột nhiên lao ra biệt thự không thành hướng phía ngoài chạy như điên ly thống phạm cùng bọn cảnh sát nhìn nhau vừa nhìn đại h ỉ đều thật chặt đi theo ra ngoài ai biết chó cảnh sát vọt tới biệt thự tự mang tiểu viện sau khi lập tức như là không đầu con rồi như thế đông lưu tây toán h không tìm được đi tới phương hứng rồi người hiểm nghi phạm tội phản điều tra ý thức rất mạnh tựa hồ là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù đem nhiễu lần ngủi muốn thông qua chó cảnh sát tìm được kẻ trộm đã không thể do n g i cùng bọn cảnh sát thất vọng cáo đường dày bỏ rất nhanh biệt thự tiểu khu vật đã lý cùng công ty bảo an người phụ trách liền vội vã mà tới rồi hai người mặt như m à u đất lần trước phát sinh trộm cướp tán sau khi người điên ly dưới cơn nóng giận đem bọn họ cáo lên tòa án đền tiền l à việc nhỏ chủ yếu là người điên ly ở nước anh sức ảnh hưởng quá lớn sự tình vừa ra vô số người điên ly p h a n đối với bọn họ t r i ể n mở ra dùng ngòi bút làm vũ khí bọn họ hầu như cũng có thể ở không ngừng nghỉ nước bọn bên trong đại dương ơ i suy nghĩ một chút lần trước chuyện đã xảy ra hai người lòng vẫn còn sợ hãi bởi vậy vừa nghe đến người điên lý ra bên trong lại một lần nữa mất trộm hai người không dám có chỉ hoán chút nào nhìn thấy cảnh sát rời đi. hoang mang hoảng loạn địa liền chạy tới li này tất cả đều là lỗi của chúng ta chúng ta đồng ý bồi thường giải quyết riêng giải quyết riêng ba đưa đi hai cái nóng lòng bồi tội ra hỏa nhìn trên bàn lưu lại hai mươi vạn bảng anh chi phiếu lao lý dở khóc dở cười cùng lần trước mất trộm so sánh với nhau lần này ném đồ vật cũng không nhiều không tới hai nghìn bảng anh tiền mặt còn có bộ kia mới vừa mua về hầm mở facebook có điều lý thông phạm phát hiện khảm nặng ở trong vách đá kết sắt mặt trên cũng lưu lại phiên khiêu dấu vết nếu như không phải kết sắt thực sự là quá mức cứng rắn vững chắc phòng chừng cũng phải bị tập nhân cho chồng đi mà trong tủ bảo hiểm bay đặt chính là cái k i a một tấm đạo văn đĩa cd nếu như đĩa cd mất rồi vậy coi như là thật sự muốn lao lý mặn giả g nghĩ tới đây lý thống phạm một sợ hai khôn cùng m ở lờ gờ bờ giờ đến cùng là ai liên tục hai lần chạy đến lao tử trong nhà đến hành thiết là thật sự chỉ vì tài v ậ t vẫn là vẫn có cái gì khác không thể cho ai biết bí mật tất cả đều có vẻ bí ẩn t ầ n g t ầ n g có điều tin tức t ố t là lần này cảnh sát cuối cùng cũng coi như là hái được kẻ trộm vết chân cùng vân tay ở nước anh vân tay k ố thành lập phi thường đầy đủ hết thông qua vân tay k ố nghiệm chứng tìm ra kẻ trộm cũng không tính là quá khó nếu như hái được vân tay bản vẽ không có sai sót như vậy j o h ni n cảnh sát nói tới một tuần p h a án ngược lại cũng, cũng không phải nói dối lao lý ngồi ở phòng khách s o f a sinh nghĩ đến rất nhiều vào lúc này liền thấy cái kia bụng đói cồn cào gấu cho ở trong phòng khách n g ư ờ i tới người lui đúng là một bộ chó cảnh sát răng rớp lao lý không khỏi bật cười một mình ngươi đại cái đầu b ộ t cầu còn học người ta chó cảnh sát s u n g cái gì đôi to h ư n g a bốn ngày thứ hai nước anh bạ bạ dạ gì lại một lần nữa dùng hành động thực tế chứng minh bọn họ không lọt chỗ nào điều tra năng lực buổi sáng báo chí vừa ra tới hầu như toàn nước anh đều biết người điên lý ra bên trong lại một lần nữa mất trộm sự tình s u n l i ị u b a p t e trong nhà hai lần mất trộm người điên ly khí đoạn gan ruột lần thứ hai thất lạc quý báo châu báo đồ trang sức người điên ly tài vật tổn thất vượt qua trăm vạn theo ồ s e v e r é xa hoa xã khu bảo an thùng rông kêu to anh danh xoáy biệt tự lại gặp nạn khó mỗi ngày tin nhanh báo nước anh c h ỉ an là m người đáng lo thượng đế trong nhà lại tao đạo tặc chủ n h ậ t báo thetan my giờ i ệ u b a p t e tài chính thời báo l i ệ u cá sổ bưu báo manchester bưu ba bốn toàn bộ nước anh to to nhỏ nhỏ đếm không hết báo chí truyền thông đều ở tranh nhau chen lấn địa đưa tin lao ly trong nhà mất trộm tin tức mà lặp đi lặp lại nhiều lần d a người h h n â mặc cơ án, r càng càng trắng đen kiếm điều sang cổ động viên ngăn chặn hỏi cho ra nhẹ bốn lý thống phạm không có đi quan tâm chính đang phát sinh tất cả đội bóng nghỉ ngơi sau khi kết thúc huấn luyện thường ngày dựa theo kế hoạch triển khai lao lý vẫn cứ mỗi ngày buổi sáng đều nắm gấu chó đi bộ đi dịch b ồ n trụ sở huấn luyện có điều trong khoảng thời gian này lao lý lấy sạch làm một chuyện để quân sư quạt mò tổ lọ xì đường bay tới trung quốc vì chính mình tìm kiếm một ít giải nghệ bộ đội đặc trùng đến x u n g làm hộ vệ trước lao lý luôn cảm thấy phân phối vệ sĩ có vẻ quá mức rêu r a o tổng tưởng đê điều địa quá chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn bây giờ nhìn lại như vậy căn bản không được này trong vòng một tháng chuyện đã xảy ra thay đổi lao lý cái nhìn ở vụ án không có chân tướng rõ ràng trước lao lý không biết này liên tục hai lần mất trộm án đến cùng làm một ít người mưu đồ đã lâu. cái ò n người là một k trọng yếu. Trọng yếu h thứ t đ nhất t n chỉ à ở lý thông phạm trong đầu dần hiện ra đến cũng không phải những người bị nói khoác lên thiên các đại công ty bảo an bảo an viên mà là trung quốc những người ở gian khổ nhất địa phương phấn đấu quá giải nghệ bộ đội đặc trùng những người này đều là người ra vàng hơn nữa trải qua nghiêm ngặt huấn luyện quân sự có tuyệt đối trung thành độ đem so sánh những người tóc vàng mắt xanh cao to nước ngoài lính đánh thuê lao lý càng thêm tin tưởng người mình liên tiếp ba ngày johnny cảnh sát bên kia cũng không có đạt được cái gì tiến triển vẫn tay nghiệm chứng cũng không giống trước tưởng tượng thuận lợi như vậy ở hiện trường phát hiện vần tay tựa hồ là bị người hết sức lưu lại nói dối cảnh sát như vậy phát hiện lại một lần nữa để vụ án t r i n h phá công tác tiến vào sốt u ruột trạng thái johnny cùng bọn thủ hạ hầu như là hai mươi bốn giờ không dừng ngủ đ ê m hết địa tiến hành gian khổ chinh phá công tác lao lý cũng không tốt nói cái gì nữa tất cả tựa hồ lại một lần nữa tiến vào ngõ cụt trong nháy mắt Ngoại đây. hơn nữa h lại lần một n ngoại hạng anh đã tiến hành đến vòng thứ ba mươi bốn trên lý thuyết tới nói điểm số lạc hậu mu a senan cùng chassi đều còn có tranh cướp cuối cùng quán quân khả năng còn lại này năm vòng đấu rất có thể mỗi một vòng đều có đội bóng đi đội hoặc là đều có đội bóng sông lên n ế u c á s t có thể giữ được hai y k h tám p h â n dẫn trước ưu thế một đường khải hoàn ca thắng lợi cũng chính là vô số f a n bóng đá quan tâm ngày 19 tháng bốn tờ rơ mi ở lít vòng thứ 34 các cuộc tranh tài trong cùng một lúc toàn diện khai hỏa liên quá 90 phút tác chiến quỷ đỏ mở ưu tọa trấn âu cha p h r t dựa vào juni h c h í ba không quét ngang bồn tần theo bờ lu chessi dựa vào giờ joe ba cùng lam phát ghi bàn ở b i y hát l a n d sân bóng hai không đánh tan hốt vua arsenal sân nhà một không tiểu thắng sân d e r len có hy vọng tranh c ư p giải đấu quán quân đội bóng đều đạt được thắng lợi m a nữ cá sổ ở sân khách cũng đạt được một hồi thoải mái tràn trề đại thắng trận đấu bắt đầu không tới mười phút bộ đồn kỳ cùng ạ xạ v ì n hai cái cầu thủ chạy cánh liền cắt vào một bóng phút thứ hai mươi tám bỡ l ệ c h bỡ dựa vào cao t r u n g phong sạn tạc dô d í đánh đầu hòa nhau một thành thế nhưng ở sau đó thi đấu trong thời gian chim khách binh đoàn thể hiện rồi mạnh mẽ năng lực công kích người ngoài hành tinh jona nô dựa vào mạnh mẽ cá nhân kỹ thuật liền vào hai bóng s ậ m chèn cổ hàng tiền đạo một cái đá phạt một lần kiến tạo toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ bảy mươi trên khán đài nữu cá sổ p a n bóng bùng nổ ra một trận điên cuồng hoan hô b bên sân trọng tài thứ tư đánh ra thay đổi người điện tử b i ể u bù người bị thương thiếu chiến sắp một tháng thiệp điện sát tay mặt cổ ẩn cùng cánh thiên sứ juan mata rốt cục liền muốn thay thế bổ sung lên sản hai vị này chim khách binh đoàn mang tính tiêu chí biểu trưng ngôi sao bóng đá vừa ở sân bóng một bên lọt một cái diện liền chịu đến phan bóng đá điên c u ồ n g ư â y đỡ ảo ẩn thay đổi ronaldo mata thay đổi ạ s à vìn chim khách trận hình vẫn như c ũ duy trì truyền thống bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai trận hình ở còn lại hơn hai mươi phút thời gian trong nếu cá sổ p a n bóng đá hoan hô sẽ không có đình chỉ quá mỗi một lần ảo ẩn hoặc là mata cầm bóng. So l ớ hai người gầm l trạng h thái để bỡ lạch bỡ huấn luyện viên trưởng tao ỉn sơ ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên cũng liền liền thắng thở lưu cá sổ trạng thái thực sự là quá xuất sắc ẩn cùng ma ta khỏi bệnh trở lại sau khi biểu hiện càng là ra ngoài dữ liệu của ta vui mừng chính là bỡ lạch bỡ không cần mỗi tuần đều đụng tới như vậy đội bóng ở giải đấu bên trong chiến thắng bỡ lạch bỡ sau khi nữ cá sô vẫn duy trì đối với người thứ hai mu 8 phân ưu thế ở giải đấu còn lại buổi diễn càng ngày càng ít dưới tình huống mu muốn thắng lợi trừ phi nữ cá sô ở sau đó thi đấu bên trong bị liên tiếp thất bại thế nhưng này nhưng là chỉ có thể dựa vào kỳ tích xuất hiện nữ cá sô mọi người cũng đã ở ước mơ này giải đấu cúp quán quân đến chính quyền thành phố càng là hứa hẹn chỉ cần đội bóng có thể cuối cùng đem cúp quán quân mang tới Liệu cá sổ như vậy sẽ ở trung tâm thành phố tổ chức một hồi quy mô hùng vi chúc mừng tụ hội càng sẽ suy xét Liệu cá sổ câu lạc bộ đưa ra khoét xây dựng sân bóng yêu cầu đến từ các nước châu âu tin tức truyền thông cũng đã dồn dập phái phóng viên đi tới Liệu cá sổ city tiến hành quán quân sản sinh t r ư ớ c đến ngược phỏng vấn hầu như hết t h ể truyền thông đều xem trọng người điên ly thu được ngoại hạng anh đệ nhất tòa bảo tọa đều muốn chứng kiến người điên ly ở chinh phục la liga euro sau khi chinh phục có đệ nhất thế giới gi bốn trận giải đấu ba trăm sáu mươi phút thi đấu thời gian ba cái cuối tuần khoảng cách một cái nhanh chóng lưu chuyển con số ở trong lòng của tất cả mọi người bắt đầu rồi đến ngược l i u cá sổ huy hoàng chỉ lát nữa là phải đến mà vào lúc này khoảng cách lý thống phạm thất lạc hầm mở g ô bục máy tính sách tay đã hai sáu ngày còn sót lại cuối cùng bốn ngày lao lý sẽ phải bị cái kia để hắn vừa yêu vừa hất ép mở hệ thống xóa bỏ thế nhưng không biết tại sao thời gian còn lại càng ít lao lý nhưng càng không vội vã rõ ràng mắt thấy từ thần đại gia vung vẩy sáng loáng địa liêm đao liền muốn đến thu gặt tính mạng của chính mình thế nhưng lao l ý chính mình cũng cảm thấy có chút không hiểu ra sao chính là sốt u ruột không đứng lên ăn cơm chiều ăn ngủ cảm thấy chiếu ngủ liền một chút m u ố n ăn hề vại suy sụp hoặc là mất ngủ hiện tượng đều không có m ở lờ gờ b â giờ lẽ nào thông qua bốn năm đại học triết học học tập cùng ba năm nay nhiều thời gian thực tiễn kiểm nghiệm lao tử hiện tại thật sự đã siêu thoát rồi nín nhị nam quay về mình trong gương nhìn một hồi nhìn thấy tấm k i u phiêu phật phù đột n h n mặt trong lúc hoảng hốt lại như là nhìn thấy võ hóa đ a n g tiên lão hòa thượng như thế chiến thắng b ờ lệch bợ sau khi nữu cá sô lại một lần nữa đem chuẩn bị chiến đấu trọng tâm điều chỉnh đến âu chiến sân bóng khoảng cách uefa cúp vòng bán kết hiệp hai còn sót lại không tới bốn ngày thời gian nữ cá sổ nhất định phải xa phó tây ban nha sân khách khiêu chiến atletico mazit ở hiệp một sân nhà bốn ba thắng hiệp đưa cho đối phương ba cái sân khách ghi bàn tình huống nữ cá sổ tây ban nha hành trình bị rất nhiều truyền thông đều cho rằng là một hồi hung h i ể m khó lường không biết lữ trình atletico mazit ở hiệp một bên trong biểu hiện đặc biệt nguy hiểm song sát đã ghi dâu cùng d i e g o phỏ t ạ n biểu hiện để rất nhiều người đối với cổ nở rột bạo lạnh lật tung người điên l y có chờ mong tuy rằng lúc trước hết t h ể như vậy chờ mong đều bị người điên ly dùng vô tình đánh chết bị chứng minh là truyền thông cùng f a n bóng đá mong muốn đơn phương n u cá sô các cổ động viên đã bắt đầu sớm phân đủ hướng về mazit đại khu sớm vì là xem trận chiến trận này đối với n u cá sô cực kỳ trọng yếu thi đấu làm chuẩn bị thi đấu bầu không khí lại như sắp núi lửa bộc phát từ n u cá sô city mazit phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều có thể nhìn thấy cực nóng sa o hỏa ngày hai mươi ba tháng b ố vương thanh hòa bồi tiếp lý anh hà phượng từ bện trùm trở về kiểm tra kết quả khiến tất cả mọi người đều cảm thấy phân chấn bởi giải p h đúng lúc lý anh trong thân thể tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất tuy rằng bị cắt bỏ hơn một nửa cái vị sau khi dẫn đến thân thể có thể sẽ suy yếu thế nhưng cũng đã hoàn toàn không có nguy hiểm đến tình mạng đêm đó lý thống mân cũng từ tây ban nha đi tới l i ệ u cá s ổ người một nhà đại bại yến hội tùy ý địa chúc mừng một phen lần này tất cả mọi người đều là xuất phát từ nội tâm vui mừng lý anh thân thể hoàn toàn khôi phục đối với lý thống phạm tới nói muốn xa xa so với đạt được một ngàn tòa một vạn tòa cút quán quân còn muốn việc trọng yếu người một nhà tâm tình một cao hứng bất luận là gấu chó vẫn là hổ đầu vằn miếu hiệp khách năm con sùng vật đều chiêm không y quang từng cái từng cái ăn cái bụng lự hai nam phi vẹt đuôi dài đứng ở trên giá hơi cánh trực đại ở no chết no chết no ngày thứ hai lý thống phạm cùng thường ngày nắm gấu chó một đường chậm chạy lưu hướng về dịp b u ồ n trụ sở huấn luyện bởi gấu chó đã làn hiệu cá sổ ct không nhỏ minh tinh bởi vậy dọc theo đường đi không ngừng có người đi đường nắm điện thoại di động các mê ra cái gì ở cách đó không xa chụp ảnh đi ngang qua một nhà loại nhỏ siêu thị thời điểm lý thống phạm đột nhiên phát hiện gấu chó có chút buồn bực tựa hồ là muốn tránh thoát dây xích lao ra lao lý cho rằng cái tên này bị không ngừng hướng về nó chụp ảnh người cho làm phiền vì lẽ đó sản sinh đối lập tâm tỉnh vì lẽ đó cũng không có quá mức lưu ý. dùng sức kéo dây xích thế nhưng ở lại đi tiến lên đi rồi không tới hai trăm mét sau khi gấu chó nhất thời phát điên trong mắt của nó b ư ớ c lên cảnh giác hạ à quang miệng rộng hơi mở ra lộ r a trắng toát h à n g răng trong cổ họng không ngừng phát sinh khủng bố tiếng gầm nhẹ biểu hiện như vậy chỉ có làm chó chăn cựu gặp phải kẻ địch thời điểm mới gặp lộ r a lao lý xứng sở còn chưa kịp phản ứng đột nhiên trong tay dây xích t ả i lên đến một lốn u g sức mạnh khổng l ồ l ý thống phạm ở dưới sự bất ngờ không kịp đ ể phòng bị lôi lảo đảo một cái chật vật v ạ phần ngã nào trên đất trên liền như thế bị gấu chó kéo về phía trước nhanh trùng lao lý còn ở đầu vóc c h o n g váng trong lúc đó thật vất vả ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gấu cho kéo lấy một cái vóc người cao to nước anh nam t ử đầu chọc đã đem người ngã nhào xuống đất trắng toát hàm răng liền muốn quay về tráng hắn kia cái cổ cắn xuống chơi a ba lý thống phạm trong nháy mắt này bị dọa đến hồn phi phách tán lao lý mấy ngày trước còn gặp gấu cho ở nô đùa thời điểm một cái cắn đứt một cái đường kính bốn năm cm một côn cái tên này nếu như một cái thật sự cắn xuống tráng hắn đầu chọc cái cổ chính là làm bằng sát cũng đến lưu cái kế tiếp giấu nếu như thật sự bị gấu cho cắn người chết cái kia tất cả hậu quả còn chưa đến toàn bộ tính tới trên đầu chính mình trong h khắc chưa kịp suy nghĩ nhiều, một cái hổ nhào đem cánh tay của chính mình chó ờ i liền cái kịp cấp, căn của nguy bản đến gấu suy tay lao lý đưa một đèm t m i ệ nháy g gờ Mờ muốn lờ bờ giờ, muốn cắn ngươi trước hết cắn trước ế phế t ta một cắn coi c như đi, là bỏ i cánh t a dù sao cũng hơn chết hơn đi mắt ộ t thống người cường n à. Lý thống phạm h m m ắ lại. Trong mắt, trên o n náy g mắt, t r cánh tay truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác năm Tên phát thương tiếng, khuyển hẹ dồ bên đường phát điên, người điên lý xá kỷ cứu người bị thương nặng. Không bốn khuyển, hẹ chủ chủ cứu xoáy dồ cắn bị ba, xá kiêm người lý cá ra sổ đủ loại video kiểu Internet. qua dáng bức ảnh cùng video tràn ngập ở trên、Internet. Thông bức ở một ạ n g lưới video, vô số cổ đ giây ê n n rõ r à sau mắt thấy bộc lộ bộ mặt hung hát hẹn rổ đã mở ra đấm máu miệng lớn hướng về vô tội người qua đường đại hàn cái cổ căn xuống vào lúc này ven đường cái khắc hành người đã kinh ngạc đến ngây người thời khắc mấu chốt bị na đến xưng mặt xưng mũi người điên ly làm ra một cái cảm động tất cả mọi người động tác vì bảo vệ vị kia người vô tội vị này toàn thế giới nghe tên chủ soái lại đem cánh tay của chính mình l u ồ n vào đã phát điên hẹ rộ trong miệng nhất thời máu me đồng địa video đ ổ i tiếp nhiều loại tiên đoán văn tự giải thích dù n g tốc độ khó mà tin nổi truyền lưu đến toàn thế giới mỗi một cái có phan bóng đá tồn tại địa phương mọi người nghị luận sự tình đều là người điên ly cùng cầu cố sự con này bị người điên ly chính mình xưng là gấu chó lại bị rất nhiều yêu thích n ệ u cá sổ cùng người điên ly cổ động viên xưng là h ẹ r ổ màu đen sờ cốt len cho c h ă n g cựu vừa trở thành n ệ u cá sổ ct i y anh hùng nhưng ở cảnh tượng như vậy bên dưới dùng phương thức như thế cấp tốc bị người của toàn thế giới đều biết mọi người vì là người điên l y xá kỷ cứu tinh thần của người ta cảm động các cổ động viên đã được kiến thức cái kia ở trên sân bóng vui cười tức giận mắng b e o kính đen bãi khóc mang cho kẻ địch vô hạn ác mộng thần thoại bên trong nam nhân ở đây d ư ớ i cũng có anh dũng một mặt đối mặt đột nhiên xuất hiện tai nạn biểu hiện của hắn không có để toàn thế giới lên tới hàng ngàn hàng vạn y này mới là một cái nam nhân chân chính mới là đáng giá được chúng ta điên cuồng vây đỡ cùng ủng hộ thần tượng vô số fan bóng đá ở video phía dưới dùng các loại không giống ngôn ngữ lưu lại như vậy một câu lời nói tương tự mà nguyên lai、like、rất nhiều đối với người điên ly không thích thậm chí bởi vì người điên ly hung hăng mà có chút phản cảm hắn cổ động viên cũng bắt đầu một lần nữa thậm chí quá khứ trong ba năm cái này trung quốc nam nhân làm tất cả sau đó bắt đầu trở thành h ắ n fans cùng lúc đó vô số người điên ly điên cuồng fans không ngừng đặt câu hỏi người điên ly bị thương có nặng hay không có ảnh hưởng hay không mùa giải này đón lấy lựu cá sổ thi đấu cái k i a gọi là hẹn rổ sở cốt len cho trang cựu đến cùng sẽ bị như thế nào xử lý ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen chương 501. s ắ c ướp người điên ly chương 501, s ắ c ướp người điên ly ở toàn thế giới vô số f a n bóng đá n ệ u cá sổ cùng người điên ly fans trắng đêm quan tâm bên trong ở vô số atletico majit cổ động viên ngày đêm nguyền rủa bên trong đón lấy sắp sửa cùng n ệ u cá sổ ở ngoại hạng anh bên trong giao chiến bốn vị huấn luyện viên trưởng mừng thầm bên trong nựu cá s chúng ta rất đáng tiếp địa báo cho có quan tâm cùng quan tâm bạn của limon l e bị chính mình yêu khuyển cắn bị thương đang ở bệnh viện tiếp thu tiến một bước trị liệu cụ thể thương thế tạm thời còn không cách nào xác định còn liệu sẽ có vắng trô đón lấy đá với a t l e t i c o m a g i t thi đấu m ờ i theo lúc quan tâm câu lạc bộ trang web chúng ta sẽ đang xác định sau khi lập tức hướng hết thẻ f a n bóng đá t u y ê n cáo l i u cá sổ câu lạc bộ trên trang web chính thức uy tắc này thông báo lập tức để vô số người ẩm một tiếng miệng phun nước bọt té ngã ở màn hình máy vi tính trước mặt này con mẹ nó cũng gọi là là thông báo léo nha léo nhéo ló lộ xách xách xách một đống lớn căn bản cũng không có nói rõ bất cứ vấn đề gì đến cùng người điên ly con mẹ nó là chết hay sống đến cùng có ảnh hưởng hay không đón lấy thi đấu những này tất cả mọi người quan tâm nhất vấn đề thông báo bên trong không có để lộ ra bất kỳ tin tức mọi người đều ở b u ồ n b ự c nếu không là người điên ly còn nằm ở trong bệnh viện nằm ở sống dở chết dở trạng thái hầu như tất cả mọi người đều lấy quy tắc này thông báo là người điên ly bản thân viết ra nếu không thì làm sao giữa những hàng chữ đều tiết lộ một cô dâm đãng cùng hèn bọn ánh mắt tiếp tục tập trung ở newcastle ct trung tâm bệnh viện vô số nữu cá sổ phan bóng đá trên người mặc trắng đen kiếm điều sam xuất hiện ở cửa bệnh viện dơ cầu khẩn cùng chống đỡ quảng cáo vì chính mình trong lòng thần tượng cố lên trợ uy vô số tin tức phóng viên gánh máy quay phim dơ m ị t r ộ p h o n e vây chặt ở bệnh viện trước sau trái phải mỗi cái đường n ố i lối ra mở miệng chỉ lo rảo h o ặ c như là trên người lau và dứt lỉn như thế người điên ly thừa dị p bọn họ không chú ý lặng lẽ dùng nào đó loại phương thức trốn có người nói hiện tại đã có tạp chí mở ra giá trên trời treo giải thưởng một tấm người điên ly nằm ở trên giường bệnh bức ảnh thậm chí không cần chuyên nghiệp cái trụt mơ mơ hồ, hồ cũng có thể điều này làm cho hùng tụ ở trung tâm thành phố bệnh viện người càng ngày càng nhiều. liền ngay cả bệnh viện công nhân làm vệ sinh đều đưa điện thoại di động điệu đến quay t r ụ n trạng thái bất cứ lúc nào chuẩn bị trở thành vỗ tới người điên ly khíu i thái bắt được giải thưởng quý giá người may mắn buổi chiều hai điểm m u t người n chú ý thời khắc rốt cuộc xuất hiện một con sắc ướp ở bệnh viện y tá cùng l i u cá sổ quan chức cùng đi xuất hiện ở cửa bệnh viện phất tay hướng về phan bóng đá cùng các truyền thông hỏi thăm đoàn người yên tĩnh chốc lát nhất thời như là bình tĩnh mặt b i ể n n h ấ t lên to lớn vòng xoé như thế bắt đầu điên cuồng là người điên ly có người hô lớn hắn làm sao đối phó thành bộ dáng này không phải chỉ bị cắn bị thương cánh tay sao có người đặt câu hỏi chẳng lẽ hắn bị chó cắn thương sau đó nhiễm phải bệnh chó điên có người làm ra suy đoán ngớ ngẩn bệnh chó điên tại sao phải đem chính mình đối phó thành s ắ t ư ớ c tìm cái băng dính đem miệng quấn lên là tốt rồi có người phát sinh kinh bị người điên quần quần muốn chen chúc tới thế nhưng ở bệnh viện công nhân viên cùng liệu cá sổ chính thức các nhân viên an ninh dưới sự giúp đỡ bị màu trắng băng vải đối phó chỉ còn dư lại con mắt miệng cùng mũi người điên ly run run dậy dậy trên đất xe thương mại sau đó từ chối cấp ký giả phỏng vấn nên ngang rời đi có phóng viên gánh máy quay phim hướng về tình cảnh này thu lại đi Càng có người thường tạp chí truyền thông đi lĩnh tiền thưởng không tới ba mươi giây nguyên bản nước chạy không lọt trung tâm thành phố cửa bệnh viện trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim chỉ còn dư lại một đống lớn bị ném xuống đất dẫm đầy vết chân quảng cáo cùng cờ xí chờ tạp vật liền ngay cả bệnh viện công nhân làm vệ sinh cũng không biết chạy đi nơi lâu bốn lẽ nào người điên ly dinh đã sắp muốn trọng thương không chừng trị m ẹ khi cô lao xoáy ạ gờ rờ nhìn báo mát ca đầu bản đầu đ ề đăng người điên ly xuất viện lúc hỏa đến như là s á t gớp như thế bức ảnh trong lòng không khỏi phát sinh từng trận nghi vấn xa ở nước anh nữu cá sổ chính đang phát sinh tất cả thấy thế nào cũng giống như là, một hồi trò khơi hài, quả thực chính là không theo quy củ ra bài thậm chí hạ gờ g i cảm giác mình lại như là ở xem một hồi giả tạo không thể tả khắp nơi đều lộ ra kẽ hở kịch bản biểu diễn thế nhưng mê khi cô đại gia trong lòng cái kia mãnh liệt bí ẩn nhưng càng ngày càng đậm trực giác nói cho hạ gờ g i người liên ly nhất định lại đang chơi trò dâng ơn gì thế nhưng hắn nhưng không thấy rõ mục đích của đối phương đến cùng ở nơi nào còn có ba ngày thời gian uefa cột vòng bán kết hiệp hai liền muốn bắt đầu tuy rằng đội bóng ở hiệp một thi đấu bên trong thu được ba cái sân khách ghi bàn ưu thế thế nhưng theo hạ gờ Atletico majit cuối cùng t h ă n g cấp tiêu chuẩn cũng không giống như là rất nhiều tây ban nha truyền thông nói như vậy hoàn toàn sáng d ự muốn chiến thắng người điên ly đối thủ như vậy coi như là ở sân khách đạt được một phen thắng lợi đông âu không an toàn h u ố n h ổ vẹn vẹn là ba cái sân khách ghi bàn nhất định phải mau chóng tìm tới một cái có thể bảo đảm đội bóng ở ca đơ dần sân bóng đạt được thắng lợi sách lược chiến thuật a gờ ném xuống tờ báo trong tay xoa h u y ệ t thái dương rơi vào suy nghĩ cái gì niệm nó ta bức ảnh lại như thế đáng giá xe thương mại bên trong lý thống phạm ba tay hai chân địa rỡ xuống quấn ở trên người mình băng vải trên mặt một bộ hối hận không hạ vẻ mặt a lan ngươi làm sao không nói sớm nếu như như vậy phải không c h í n h ta đập trường chính mình bức ảnh nói không chắc còn có thể kiếm ít tiền người trong xe nghe vậy đều dùng cực đoan khinh bị vẻ mặt nhìn lý thống phạm trợ lý huấn luyện viên a lan sửa d trên mặt đều là hát tuyến toàn thế giới đều biết một tấm ngươi bị thương bức ảnh trị mười nghìn bảng anh chỉ một mình ngươi vội vàng giả chết không biết nín nhị nam nghe vậy vô hạn tiếp hận đ ị a thở dài đáng tiếc mười nghìn bảng anh a người trong xe đều không chịu được vị này được xưng là một trăm triệu bảng anh huấn luyện viên tiên sinh ra hỏa vì là chỉ là mười nghìn bảng anh than thở miệng xùi bọt mép hôn Phòng chừng lý i ề n ngay cả thống phạm đột nhiên nhớ tới đến cán bị thương chính mình màu đen sờ cốt len cho chăn cựu gấu chó nay điều chó lớn là vương thanh hòa đưa quà cho mình tuy rằng trường xấu xí một chút d á n g dấp hung ác một điểm thế nhưng kỳ thực tính tình vẫn tính là dịu man hơn nữa tại quá khứ một quãng thời gian bên trong biểu hiện cũng phi thường thông minh cũng không giống như là loại kia gặp người liền cắn chó điên l ý thống phạm cho đến bây giờ cũng không có biết rõ đến cùng gấu chó tại sao muốn phát rộ tự c ă n xé cái kia tráng hán đầu t r ọ n gấu g chó bị giam tiến vào một nhà bệnh viện thú y tiến hành kiểm tra tin tức tốt là một tiếng phán đoán hắn cũng không có viết đến vật xin bệnh dại vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng chính mình gặp bị mắc bệnh bệnh chó điên Giờ nói tới chỗ này cố ý nhìn một chút l ý thống phạm bị cắn bị thương cánh tay phải chỉ nhìn ra lao lý trong lòng sợ hãi lúc này mới nói tiếp tin tức xấu là một tiếng còn phải tiếp tục đối với gấu chó tiếp tục quan sát chẩn đoán bệnh một quang thời gian nếu như phán đoán nó thật sự có tiềm tàng tính bạo lực hướng như vậy chỉ có thể đối với loại này cơ bản cách hung m á n h loài chó chỉ có thể người đến tiêu diệt lao lý mặc nhưng mà tuy rằng ngăn ngắn mười mấy ngày thời gian thế nhưng nín nhị nam n nhưng đối với gấu chó đã có cảm tình nói thật lao lý vẫn đúng là không hy vọng gấu chó liền như thế từ cuộc sống của chính mình bên trong biến mất a lan sơ tiếp tục cười nói có điều căn cứ cảnh sát tin tức chuyển đến lần này sự t ì n h nói không chắc sự tỉnh cũng không giống chúng ta tưởng tượng hỏng b é như vậy gấu chó này một cắn cắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thu h nhà lý t h ố n g phạm ánh mắt sáng lên cái gì thu hoạch ngoài ý mớn nói nhanh lên một chút xem nam đón lấy một ngày châu âu các đại b á o c h i truyền thông r ồ n dập đăng người điên ly bị màu trắng băng vải quấn quít lấy như là từ kim tự tháp bên trong đi ra s á t cướp như thế xuất viện bức ảnh bởi nữ cá sổ trang web cùng bệnh viện phương diện vẫn không có đối với người điên ly cụ thể ra thị trường làm ra nói rõ mọi người đối với người điên ly thương thế suy đoán chưa từng có đ ỉ n h chỉ quá sụt nịu hạp tơ người điên ly bị mang theo có vật xịn bệnh dạy gấu chó cắn bị thương có cảm hóa bệnh chó điên độ khả thi một đời truyền kỳ danh xoái hoặc chấp nhận này giải nghệ theo Ocever, v ẹ ngay vẹn cánh là sát phá ra r người, người ở như vậy lại bay múa đầy trời dư luận báo tác bên trong nil cá sổ đoàn người bước lên đi tới tây ban nha sân khách khiêu chiến atleti comajit lữ trình ở nil cá sổ chính thức nói rõ bên trong vừa xuất viện người điên ly cũng sẽ không lập tức theo đội chủ lực đi tới atleti comazit mà là muốn ở tiếp thu xong đến tiếp sau trị liệu sau khi nếu như có thể được một tiếng cho phép mới có thể đi tới ca đơ dần sân bóng tiến hành thi đấu chỉ huy Này một tin tức, vì là vô số chờ mong chim khách quân đoàn có thể ở sân khách chiến thắng niệu phan bóng đá trong lòng trên một nước lạnh, bản công cũng thuận theo cấp tốc làm ra điều chỉnh, niệu thẳng tắp giảm xuống. Có điều, có người tựa hồ cũng không là mà làm ty một chim một giảm độ tức, thể rót xuất, theo tốc trí tắp tự bồi điều điều, chờ khách có khách cá chậu châu các cơ dục cá cấp cá Có có vì vô vị lạ số sổ sổ hồ đá Âu ở ra các n g ư ờ i coi như người điên ly bị chó cắn sự tỉnh chỉ là một cái bom khói đi lấy ra một ngàn gấp một vạn lần tinh thần tới đối xử cuộc tranh tài này mê khi cô lao xoáy ạ gờ giờ ở atleti c o mazit đội chủ lực trong khi huấn luyện rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc bởi vì hắn có một loại cảm giác rõ rệt người điên ly nhất định sẽ xuất hiện khắp nơi đối thủ chỉ huy châu ồ i nhất định vương thanh hòa cẩn thận từng ly từng tí một mà dựa theo một tiếng căn dặn vì là ly thống phạm cánh tay đổi dược đau đau nín nhị nam một mặt dâm t i ệ n giả vờ giả vị đ i ệ nhai răng nếp miệng một bên hưởng thụ mỹ nhân chăm sóc một bên nhàm trán cầm tivi điều khiển từ xa ấn loạn. Kỳ thực. lao lý bị thương không nghiêm trọng lắm sự thực chứng minh gấu cho đúng là vẫn phi thường có linh tính cho t r ă n g cửu ở lúc đó ngàn cân treo sợi tóc thời khắc gấu cho nhận ra bị nhét vào trong miệng chính là chủ nhân của mình cánh tay thời khắc mấu chốt miệng dưới lưu t ì n h chỉ là dưới tác dụng của quán tính muốn bốn cái lối nhỏ mà thôi nếu không thì thật nếu như bị gấu cho không chút lưu tình địa đầy miệng c ă n xuống lao lý này chi cánh tay phải cùng hắn nói bị hệ bi cái tia nước anh tráng hắn đầu chọc chính là tấm gương ở lao lý bị liền cắn mang dọa ngất đi sau khi cái tia nước anh tráng hắn đầu chọc thấy tình thế không diệu tưởng muốn chạy trốn chạy ai biết cuối cùng vẫn là không có chạy trốn gấu trên bắp chân một khối bắp thịt bị xe rách té ngã ở một bên mà nín nhịn nam vào lúc này sở di trang một bộ muốn chết muốn sống rán g dấp chính là vì nhìn thấy vương thanh hòa t r o n g trẹo trong ánh mắt cái kia gần như sắp muốn tràn ra tới quan tâm cùng thương yêu loại kia vẻ mặt phát động rồi lý thống phạm đấy lòng mềm mại nhất vị trí để lao lý r ắ t tôi chính mình tại quá khứ hầu như tám năm thời gian trong vì là người con gái trước mắt này chịu đựng tất cả cơ cổ đều là đáng giá càng làm cho lao lý r ắ t tôi dù cho ở sau ba ngày hầm mở gỗ bục máy tính sách tay thật sự không tìm về được chính mình thật sự bị cái kia nham hiểm fm hai n h m linh c h ệ thống cho xóa bỏ coi như là như vậy cuộc đời của chính mình đều là hạnh phúc cùng hòa mỹ đổi xong dược vương thanh hòa ngồi ở trên ghế sofa ôn n u địa tựa ở lý thống phạm trên người không nói gì trong cả căn phòng tràn ngập một loại gọi là hạnh phúc n ụ y vị lý thống phạm dùng vừa đổi xong dược cánh tay ôm vương thanh hòa mềm mại tinh t ê eo tho nhỏ trong một cái tay khắc cầm đếm điều khiển từ xa lung tung địa chuyển đổi t v bình đạo hai người kinh ngạc phát hiện ở trong tv lại có 45% n mươi t i ế t mục đều cùng người điên ly bị c h ó cắn sự kiện có quan hệ làm đổi đến lưu cá sổ ct i y kênh giải trí thời điểm một cái tóc vàng mắt xanh sóng lớn mánh liệt đại mỹ nữ xuất hiện ở trên màn ảnh chúng ta làm một lần rất thú vị điều tra ở gần nhất toàn nước anh được quan tâm nhất nhiệm vụ cũng không giống đã sắp muốn kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng n g ợ cũng không phải chính đang bạo phát khắp thế giới tài chính nguy cơ mà là một cái người trung quốc cùng chó của hắn cố sự có điều làm chúng ta kinh ngạc chính là ở hết thệ tham gia lần này hỏi quyền điều tra một m ư tên nước anh p a n bóng đá làm ra đáp án bên trong bọn họ muốn nhất một lần nữa nhìn thấy chính làn à y con được gọi là hệ rổ màu đen sờ cốt len cho trang cựu này con tên cầu dân ý chống đỡ xuất lên đến sáu mươi bảy thứ hai mới là người liên li hàn chống đỡ xuất hầu như muốn so với hệ rổ thiếu mất một nửa trở lên lý thống phạm bị kết luận như vậy phá đạn tức đến mũi không nghĩ tới lại bị gấu chó cướp đi chính mình danh tiếng ở phan bóng đá trong lòng chẳng lẽ mình liền một con chó cũng không bằng nín nhịn cái kia mặt tối sầm lại thay đổi tên vương thanh hòa ở một bên cười đến run r à y cả người hai cái nhợt nhạt bỏ mặt lún đồng tiền cùng đầy răng nanh lộ ra lý thống phạm thừa dịp nha đầu cười xuyên không lên, lên. quệt mồm liền đến gần tàn nhẫn m à hôn một cái ngay ở này cảnh xuân tiểu diễn thời khắc tại sao ta trường như thế soái còn muốn nộp tiền điện thoại mà ngươi trường như vậy xấu lại muốn cứ gọi điện thoại cho ta bi bô đồng âm vang lên l a lý thống phạm điện thoại không hề có một điểm nhãn lực kiến giải hưởng lên lao lý thở phì phò nhận điện thoại nói rồi vài câu biểu cảm trên gương mặt trở nên nghiêm túc mặc vào á o khoác nói câu j o h n n y cảnh sát tìm ta có việc ta đi ra ngoài một chút vương thanh hòa nhảy lên đến ta cũng đi chờ ta nam tây ban nha ma dít đại k h ca đơ dần sân bóng tiếp cận vào tháng năm khí trời đã có chút t ấm áp ngày hôm nay lại là gần nhất hơn mười ngày hiếm thấy khí trời tốt trong không khí một chút phong đều không có ánh sáng mặt trời tuyên chiếu dọi hầu như một cái cả ngày ca đơ dần đại sân bóng lại như là một cái lom xuống năng lượng mặt trời biên bản hấp thu khổng lồ nhiệt lượng làm cho cả phan bóng đá lại như là một tòa c ứ c t r h ờ núi l ử a bộc phát khẩu như thế nhiệt tình phân tán một lần nữa mở rộng sau khi có thể chứa được sáu mươi ba nghìn hai trăm bốn mươi mốt người ca đơ dần sân bóng khán đài ở khoảng cách trận đấu bắt đầu trước một giờ thời điểm cũng đã chấm đích năm mươi nghìn nhiều atletico ma zip p a n bóng đá hơn mười tên nựu cá sổ p a n b hơn ba nghìn trung lập f a n bóng đá trận doanh rõ ràng địa từng người chiếm cư sân bóng tảng lớn khán đài d ơ lên cao quảng cáo hát vang c a khúc chống đỡ bọn họ chống đỡ đội bóng cùng cầu thủ ở thi đấu lập tức muốn lúc mới bắt đầu lưu cá sổ chính thức v ẫ n cứ không có nhằm vào người điên l y li ệ u sẽ có xuất hiện trong trận đấu mà làm ra sáng tỏ trả lời chắc chắn bởi vậy trên khán đài các cổ động viên cũng không biết cái kia màu đen thần kỳ bóng người có đúng hay không lúc xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ thế nhưng cái kia dường như, đầy khắp núi đồi mở ra hoa quên như thế rực rỡ quảng cáo cùng cơ xí nói rõ chim khách vùng đội môn đối với huấn luyện viên trưởng t r ư mong đáng nhắc tới chính là d ơ lên cờ xí chống đỡ người điên ly cũng không phải là đều là nữ cá sổ cổ động viên ở majit đại khu còn có mặt khác một nhánh đội bóng xưa nay đều không hề từ bỏ qua đối với người điên ly hoài niệm cùng cảm kích nó hưởng dự thế giới chứng kiến người điên ly từ một cái vô danh tiểu tốt trưởng thành trở thành toàn bộ thế giới giới bóng đá người người nghe tên biến sắc siêu cấp huấn luyện viên trưởng tên của nó liền cứ gọi làm r i ê n majit người người đều nói gã là các cô là một nhánh giỏi về quên mất đội bóng ở ánh sao hóng ánh b ế t maber xưa nay trình diễn đều là người mới c ư i quên mất đều là người cụ khóc dù cho ngươi là di đan ngươi là jonaldo n h ư vậy siêu cấp thiên hoàng siêu sao. ở váy tay tạm biệt diêu mazit sau khi đều sẽ bị nơi này nhanh chóng quên mất thế nhưng gã là các cổ các cổ động viên nhưng đối với người điên ly đối với này một loại vẹn vẹn ở bét ma bơ dạy học ngăn ngắn thời gian một năm huấn luyện viên nhưng chưa từng có quên mất quá thành phố mazit khu tòa kia pho tượng đồng thau trước mặt đến đây hoa tươi mazit phan bóng đá xưa nay sẽ không có biến mất quá cổ động viên diêu mazit hoài niệm người điên ly sao thậm chí đã đến mê luyến mức độ báo mát ca đã từng từng làm như vậy một kỳ p a n bóng đá điều tra chiếm được kết quả là chỉ cần người điên ly đồng ý một lần nữa trở lại rio m a r i t như vậy các cổ động viên chống đỡ câu lạc bộ lập tức xào đi đương nhiệm huấn luyện viên t r ư ở n g sơ tờ bởi vậy ngày hôm nay đi tới ca đơ dần sân bóng ngoại trừ giao chiến hai bên cổ động viên ở ngoài cũng không có thiếu rio m a r i t phan bóng đá bọn họ r ơ một cái to lớn ở trên khán đài mở ra chúng ta vĩnh v i ê n ủng hộ n g ư ờ i quảng cáo đến vì là ngày xưa chuyển hậu kỳ anh hùng trợ y rất nhanh ánh sáng mặt trời tuyến rốt cục dần dần biến mất ở sân bóng màu bích lục trên sân cỏ ở to lớn tiếng hoan hô bên trong đến từ nước đức đang làm nhiệm vụ trọng tài chính cờ g i t mặt dẫn dắt t r ợ lý huấn ở các trọng tài phía sau hai đội bóng đội trưởng n ắ m béo mập đáng yêu t i ể u cầu đồng dẫn dắt từng người các đồng đội đi ra theo mỗi một cái a t l e t i c o mazit cầu thủ từ trong đường nối đi ra đội chủ nhà phan bóng đá phát sinh hoan hô trong nháy mắt che chắn tất cả l n u cá sổ người không có tâm tình đi cùng các đối thủ liều cổ họng bọn họ ở tim đang kịch liệt địa nhảy lên bọn họ thực hiện giây phút không cách mặt đất chăm chú nhìn chằm chằm cái k i a hẹp hẹp cầu thủ đường nối lối ra mở miệng như là một cái thế kỷ vừa giống như là t r ớ c mắt máy mắt nữ cá sổ p a n bóng đá cùng riêu mazit cổ động viên đều đang đợi một cái kỳ tích phát sinh rốt cục làm hết thể cầu thủ đều đi、ra. làm a t l e t i c o ma dít huấn luyện viên ra vì hết hạ gở dở cũng đi sau khi đi ra tất cả mọi người trái tim nhảy lên trong nháy mắt đạt đến kịch liệt nhất trình độ đến cùng có đến hay không hán đến cùng có đến hay không một giây hai giây mười giây mười năm giây sau khi công nhân viên đã đang chuẩn bị đem c o dỗi môn đẩy trở lại tràn ngập kỳ vọng đám người chính phải thất vọng địa thở dài vừa lúc đó một cái bị màu trắng băng và cái bọc cánh tay từ cầu thủ trong đường n ú i đưa ra ngoài sau đó cái k i a khiến vô số người ghi lòng tạc dạ thân ảnh quen thuộc bước hung hăng bước tiến ngò ráo rác địa từ trong đường lối đi ra tất cả mọi người đều nợ nụ cười đây là bọn hắn quen thuộc người điên l y ra trận phương thức hắn đến rồi ca đưa dần sân bóng trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng không thể ngăn chặn tiếng hoan hô một hơn ba nghìn người chế tạo âm lượng dễ như ăn cháo địa áp chế nhân số khiến cho bọn họ năm lần đối thủ tiếng gầm lại như là vật hữu hình cao cao s ô n g thẳng lên mây xanh atletico ma rít các cầu thủ tâm tàn nhẫn mà cò dù lại bức trọng tài chính cờ rít b á t thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi trên người mặc màu tím đội phục đội khách liệu cá sổ đầu đạn hạt nhân đang tiếp tục sau này chuyền bóng l c a s c ũ n g k h ô n g có t h ể h i ệ n ra di v ã n g hùng h ổ d ọ a n g ư ờ i tấn c ô n g t h ế thái. b ó n g giây đá ở mười mấy s a u khi bị c h u y ể n tới t h ủ m ô n sở Máy đ l m a n h u ọ n l dưới c h â n cầu thủ c ủ a h ắ n đều đ a n g c ố g ắ n g chạy c h ỗ a t lựa chọn lựa chọn lựa chọn lựa chọn lựa chọn lựa chọn g lựa chọn lựa chọn lựa chọn g ự a chọn lựa chọn lựa chọn l c a chọn lựa chọn lựa chọn lựa chọn lựa chọn lựa chọn lựa chọn l ự n chọn lựa chọn cho nên muốn muốn lấy càng thêm ổn thỏa chiến thuật lời nói như vậy nghĩ tới đây a g r ở đây vừa làm xuất chiến thuật thủ thế hắn yêu cầu atletico mazit cầu thủ không muốn quá mức để lên tấn công trước tiên ổn vừa vững nhìn lưu cá sổ chiến thuật ý đồ lại nói a g r luôn cảm thấy lưu cá sổ biểu hiện càng là đang đảo một cái nham hiểm càng bẫy duy nhất để hắn an tâm một điểm là người điên ly quả nhiên như hắn dự liệu thật sự xuất hiện ở ngành chỉ huy phía trước a g r vui mừng chính mình không có bị người điên ly nói không phản mềm hoặc trên sân bóng đá rất nhanh sẽ đi tới cánh tiên h sứ j u a n mata dưới chân cái này ở đ ê m gần một tháng sau khi rốt cục lần đầu ra sân tây ban nha giữa sân bày ra hài lòng trạng thái hắn ở đường biên lợi dụng thành thạo cá nhân kỹ thuật dưới bàn chân một chuyền bướm xuyên hoa như thế giả động tác l ắ c bỏ con đường mạnh mẽ đột phá atletico mazit hậu vệ cánh thành công đáng tiếc chính là mata cuối cùng chuyền bóng vào trong nhưng ứng v ì là độ cao thoáng k i ế m khuyết bị cổ nở rột trung vệ hơi ỉn g ã đánh đầu đỉnh ra đường biên ngang phá góc vào lúc này vẫn màu trắng băng vải quấn quýt lấy cánh tay phải ngồi đàng chỉ huy chỗ ngồi người li rốt cục đứng lên h nhìn các đệ tử bắt đầu ở bên trong vùng cấm trạm b ị khoe miệng lộ ra tuyệt vời ý độ cong dô dô đen cầu vột 10 đồng cuối trương 3 dô đen 3 dô đen cầu vột 10 đồng trường trường đen 3 dô đen cầu vột 10 đồng cuối trương 3 dô đen 3 dô đen cầu 10 đồng cuối cầu cuối cầu cuối cánh muối vột vột vột trường trường thống trở muối muối hệ hệ thống thủ về phát tiên bên Duan Mata phía phải là chủ Mata hình lực là phạt phạt, góc do đến liền cho thấy ma ta công lực thâm hậu mà atletico ma d i t thủ môn cũ hiển nhiên ở bản cuộc tranh tài t r ư ớ c đã xem qua ma ta chân bóng trực tiếp phá cửa video bởi vậy hắn đang lựa chọn trạm vị thời điểm rất chú ý phong tỏa góc xa phụ cận cũng yêu cầu đội hưu rất hiếm thấy ở đại vòng ngoài cấm địa phụ cận xếp đặt hai người tiểu nhân t ư ờ n g lưu cá sổ to con môn đều xâm nhập atletico vùng cấm ronaldo lén, lén lén lút lút không ngừng qua lại ở trước điểm cùng c h ấ m phạt đến phụ cận liên lụy sập chèn cộ thì lại đảm nhiệm cái à y thủ môn nhân vật senna o cùng sở ti vần taylor vững vàng mà kẹp lại trước điểm cùng sau điểm Bức. Tiếng trọng tài chính cờ zip hạt ra hiệu ma ta có thể phạt bóng lùi về sau chạy lấy đà ẩm bóng đá như là bị người mạnh mẽ vẩy đi ra d o i vẽ ra trên không trung một đạo vừa vội vừa nhanh độ cong trong n g á y mắt này bên sân atletico ma zip chủ xoáy ạ gờ lơ đ n m trong lúc đó quay đầu khi hắn nhìn thấy cách đó không xa người điên ly khỏe miệng phát h ỏ a ra đến độ cong trong lòng không khỏi hồi hộ một hồi nhìn thấy người điên ly như vậy định liệu trước vẻ mặt ạ gờ trong chớp mắt cảm thấy có một loại gọi là cảm giác sợ hai trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn một giây sau làm ạ gờ vừa đưa mắt chuyển tìm đến phía sân bóng như nước thủy chiều hoan hắn nhìn thấy trên sân trên người mặc màu tím đội phục nưu cá sổ cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng mà bóng đá lẳng lặng mà nằm ở khung thành bên trong xảy ra chuyện gì mata phát sinh phạt góc bên trong vùng cấm loạn tung lên gao gao xem này bóng trực tiếp bị phạt hướng về phía bên ngoài vùng cấm ở ngoài là alan smith bên cạnh hắn không có ai phòng thủ xa xôi thiết đây là giống như đã từng quen biết một màn người điên ly đội bóng dùng loại này chiến thuật phạt góp phương thức đạt được đã không phải lần đầu tiên trực tiếp đem phạt góp phát đến trung lộ đánh vào đi diện ngoài do ở ngoài vùng cấm cầu thủ x u ấ t xa đ ư ợ c quả thực đã trở thành người điên ly đá phạt chiến thuật bảng hiệu tuyệt kỹ đ ế từ các quốc gia bình luận viên đang giải thích chỗ ngồi tranh nhau chen lấn địa gà o thét nước anh tên miệng sệ sệ là trong đó hưng phấn nhất một vị mà đến từ thành phố mazit tây ban nha bình luận viên cũng đồng dạng kích động sắc mặt thường hồng bởi vì đây là từ khi người điên ly vây tay tạm biệt riêu mazit thời gian qua đi hai năm d ư ớ i sau khi hắn lại một lần nữa giải thích người điên ly đội bóng thi đấu ở mazit đại khu có một đám trung tỉnh ga trải giường áo đấu người hận người điên ly hận muốn chết thế nhưng cũng có một đám ủng hộ phiêu phiêu bạch đi người mãi mãi cũng không cách nào quên cái k i a bóng người màu đen bọn họ yêu người điên liêu muốn chết trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới hai phút ca đơ dần sân bóng đỉnh to lớn điện tử b ả n g điểm đã đã biến thành không một sân khách tác chiến nữ cá sổ lợi dụng đá phạt công phá trước nước pháp đội tuyển quốc gia gôn tần h cụ bẹt lấy tay khung thành mà hai hiệp tổng số điểm thì lại đã biến thành nữ cá số năm và atletico mazit đội chủ nhà muốn thăng cấp nhất định phải ở sau đó sắp tới chín mươi phút thời gian trong đánh vào hai bóng đồng thời bảo đảm chim khách quân đoàn vẫn ách họa có điều xem ra nhiệm vụ này cũng không phải không thể thực hiện h ế thi t a t t l e c cổ o Magist đấu ộ n viên đến bọn tin n g đưa phía mắt tìm đến phía bọn họ h cậy t n g y hiểm Agrizo song sát Agrizo cùng Diego một một ở, ở phan bóng đá hoan hô cùng hò hét bên trong tiếp tục tiến hành agger o thần sắc phức tạp địa liếc mắt nhìn cách đó không xa trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu mừng rỡ người điên l y hắn cuối cùng đã rõ r à n g rồi thi đấu vừa bắt đầu chính mình hoàn toàn liền rơi đến tên n h kêu mưu đồ đã lâu cảm ấy n u cá sổ sở dĩ vừa vào trận cũng không có bày ra hùng hổ dọa người tấn công tình thế mà là liên tục ở hậu trường c ũ n g chân cũng không phải là bởi vì cái kêu ba sân khách ghi bàn mà muốn lấy ổn thỏa chiến thuật mà chính là kéo tán a t l e t i c o mazit phòng thủ chế tạo đá phạt người thành công thế nhưng thi đấu sẽ không chỉ đơn giản như vậy để n g ư ờ i được toàn nguyện a c giờ hướng về trên sân đánh ra thủ thế một lần nữa mở bóng sau khi a t l e t i c o mazit hiển nhiên có c h ú s t ruột tổng số điểm hai cái bóng lạc hậu để mỗi một giây đối với bọn hắn tới nói đều phi thường quý giá vì lẽ đó ở trên khán đài người hâm mộ liều mạng hò hét bên trong cồn c ố nợ dốt nhất lên đại p h ả n công trên sân ở trận t r ư ớ c giao chiến t r u n g sách tìm hai hạt ghi bàn hai mươi tuổi argentina tiền vệ trụ bạn nghệ gà ở k h ô n g chế bóng vừa đổ bộ europa lít trên người hắn còn mang theo điện hình nam mỹ cầu thủ đá bóng phong cách hắn liên tục dùng ba cái trong nháy mắt phương hướng ngược xoay người thoát khỏi tiền bối gà gỗ phòng thủ tư thế ưu mỹ động tác phiêu dợt lại như là trên sân bóng nguyện chuyển nhảy múa tinh linh bạn nghệ gà một loạt động tác thắng được trên khán đài p a n bóng đá từng trận hoan hô liền ngay cả bình luận viên sệ sệ cũng không khỏi than thở phiêu giật linh động đ a m m bị cầu thủ cảm giác bóng cùng ngâu hưng phát huy làm người tản án dương thoát khỏi phòng thủ đội viên bạn nghệ g ạ dẫn bóng tiến quân thần tốc giết hướng về chim khách vùng cấm lưu cá sô các cầu thủ hậu vệ không dám thất lễ lập tức ép lên đến tiến hành s e n lẫn ướp mắt thấy ba người vây kín liền muốn đem bạn nghệ g ạ bao sủi c ạ o thế nhưng ngay ở thời khắc mấu chốt này argentina tiền vệ trụ đột nhiên g i à n h trước dôi ra một c ướp nhẹ nhàng vẩy một cái bóng đá lại như là đột nhiên bị sung lên khinh tức giận khí cầu nhẹ nhàng mà thoát ra vầy giải thích tịch trong nháy mắt tiếng kinh hô một mảnh bởi v ì quan sát thi đấu kinh nghiệm phong phú bọn họ ở trong chớp mắt liền nhìn thấy có thể này một chuyện gia trí mạng tính bóng đá rơi vào một vị khắc argentina vóc dáng nhỏ agrizo dưới chân agrizo trực diện lưu cá sổ trung vệ sender jose chỉ cần bàn qua cái n à y vụng về thụy sĩ t o con là có thể đơn nào ở hai bên trận t r ư ớ c giao chiến bên trong agrizo đ ố i mặt sender jose chiếm cứ toàn diện thực p h o n g hắn lấy giả đánh t r á o dưới chân lửa bóng động tác để xoay người hơi chậm sender o s chịu nhiều đau khổ ở toàn bộ tám thứ một chọi một đối kháng bên trong sender o s tất cả thua trợt vì lẽ đó lần này làm a guizzo ngừng bóng tốt xông thẳng hướng về s é n đờ rột thời điểm tất cả mọi người đều đang đợi a guizzo quá đi đối thủ sau khi đơn đào bóng liền ngay cả thủ môn sở mái đờ màn hugo l o d i c cũng đã bắt đầu phán đoán a guizzo l ử a bóng con đường cân nhắc chính mình có hay không nên sớm tấn công thế nhưng vừa lúc đó trên sân phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người đều kinh rơi mất cảm một công một thủ hai bên phổ giao thủ một cái a guizzo liền không có chút hồi hộp nào địa ném mất bóng xén đờ rột dễ như ăn cháo địa đoạn rơi xuống vị này bị trở thành mazadona người nối nghiệp vóc dáng nhỏ tiền đạo dưới chân bóng sau đó Thụy t sĩ bóng đá từ r c t nữ cá h sổ đại vòng ngoài cấm địa bắt đầu bay lượn như là một viên trải qua loại cực lớn máy tính tinh vi tính toán vận hành quỹ đạo tên lửa xuyên lục địa vượt qua hầu như toàn bộ sân bóng hướng về atletico mazit vùng cấm tuyến phủ cận bay đi mà vào lúc này hầu như hết thể atletico majit cầu thủ còn ở vào tấn công trạng thái bọn họ đều đang đợi agrizo như là trước tám thứ như thế dùng mềm mại mà trí mạng vũ bộ dễ như ăn cháo địa quá đi cái kia vụng về đại đầu trọc sau đó đem bóng đá đưa vào đối thủ không thành thế nhưng sự tiến triển của tình hình đánh vỡ r ấ t ngộng đẹp của bọn họ atletico majit bầu trời đã kêu gọi phòng không cảnh báo thế nhưng vào lúc này hết thể đều đã t r ư m ở trong nháy mắt đó ép tới quá mức dựa vào hàng hậu vệ còn chưa kịp xoay người một đạo tia chớp màu tím phóng ra chói mắt ánh sáng như là không thể cản phá tia chớp xuyên thủng tất cả làm cái kia quen thuộc mà lại trí mạng đồng hồ con lắc ở a t l e t i c o mazit bên trong vùng cấm t ỏ a ra a t l e t i c o mazit thủ môn cụ m e t có khả năng làm chính là cùng rất nhiều ngã vào này con trí mạng đồng hồ con lắc bên dưới thủ môn như thế nhấc tay đầu hàng sau đó ở nhìn lại bên trong nhìn người kia dễ dàng mà đem bóng đá đưa vào phía sau k h ô n g thành người ngoài hành tinh jonan noba đây là mở màn sau khi phút thứ năm một cái khó mà tin nổi dài đến bảy mươi m chuyền bóng một lần quỷ mị như thế làm người phản ứng không kịp nữa phản về vị, vị từ tấn công bắt đầu đến bóng đá bị đưa vào khung thành chỉ dùng chỉ là mười hai giây thời gian một chữ nhanh c k đưa dần sân bóng lại như là một con không ngừng hí lên ồn ào gà trống trong chớp mắt bị không tên sức mạnh chặn lại cái cổ cũng lại phát không ra bất kỳ một tia tiếng vang n u cá sồ bên ngoài vùng cấm diện ngoài vừa đột phá lúc bị xe nợ rột cắt bóng sau khi không cẩn thận đụng vào m a r a d o n a người nối nghiệp a g r i r o vào lúc này còn chưa kịp đứng lên đến hắn lăng lăng nhìn một chút xa xa nằm ở bản mới k h u n g thành bên trong bóng đá ở nhìn một chút xe nợ rột bóng lưng đột nhiên cảm thấy trước mắt vừa phát sinh tất cả là như vậy khó có thể tin cái này ở một tuần trước bị hắn như là nhiều gỗ cọc như thế nhiều không biết trước sau trái phải vụ n g vệ như là một con lông trắng gấu chó lớn như thế thụy sĩ người làm sao sẽ đột nhiên trở nên như vậy linh xảo a g u i z o dám tổ c h ú x i n thể vừa nãy lần kia đột phá bên trong mình tuyệt đối không hề có một điểm kỹ thuật động tác sai lầm là ở bình thường nhất cùng tối thông thuận trạng thái bên dưới bị tên k i a dễ dàng đứt rời dưới chân của chính mình bóng ở vẫn chưa tới bảy ngày thời gian trong hắn làm sao sẽ tiến bộ to lớn như thế Trung hợp, nhất định là trung định hợp, hợp là <cười> ngươi có thể liền không gặp may mắn như vậy senna r o s e không biết đối thủ ở trong đầu nghĩ đến nhiều như vậy hắn vào giờ phút này đang cùng các đồng đội đồng thời điên cuồng chúc mừng tổng số điểm đã thành sáu ba nữ cá sổ khoảng cách rú e f a c u ộ c trận chung kết đã chỉ thiếu chút nữa xa z o a l bốn jonano đánh vào nữ c a sổ b à n cuộc tranh tài đệ nhị bóng quá khó mà tin nổi chim khách quân đoàn ở mở màn vẹn vẹn năm phút liền đánh vào hai hạt ghi bàn bọn họ dùng điên cuồng tấn công đem toàn bộ thăng cấp tình thế hoàn toàn xoay chuyển ở ca đơ dần hai cái g i bàn đ cùng cùng sáu ba tổng i c o số điểm atletiko mazit nhất định phải mau trong thích đứng nựu cá sô tiết tấu không phải vậy chờ đợi bọn họ đem không thể nghi ngờ là bị đào thải vận mệnh bình luận viên từng cái từng cái kích động cả người run rẩy như là người điên gào thét thi đấu vẹn vẹn tiến hành rồi không tới sáu phút thời gian thế nhưng nhưng như là bị thượng đế giao cho một loại làm người phát điên thần kỳ m a lực làm cho tất cả mọi người đều hễ đi nẹ phở ỉn kịch liệt phân bố nằm ở một loại cực đoan phấn khởi trạng thái bên trong m e x i c ô lao xoài á cơ giờ ở đây một bên lại một lần nữa rơi vào to lớn khiếp sợ cùng phẫn nộ bên trong ở năm phút thời gian bên trong liền thua hai bàn tuyệt đối là bất kỳ một nhánh đội bóng đều không thể chịu đựng to lớn đã kích uefa cúp trận chung kết nguyên bản liền ở trước mắt của bọn họ thế nhưng hiện tại lại tựa h ộ như đã xa xôi không nhìn thấy cái bóng hắn quay đầu nhìn về phía đối thủ ghế huấn luyện viên ở nơi đó tuy rằng bị các đệ tử của hắn điên cuồng ủng tụ ở chính giữa lần lượt từng cái ôm ấp thế nhưng người điên ly biểu cảm trên gương mặt là như vậy bình tĩnh tựa hồ trên sân ghi bàn đối với bóng không có quan hệ gì với chính mình người điên ly cái kia quấn ở trên cánh tay màu trắng băng vải ở cái kia màu đen áo do ấn sấn bên dưới có vẻ như vậy trói mắt tựa hồ có chút để à gờ giờ không mở mắt ra được bốn làm ca đưa dần sân bóng vang lên atletiko mazit p a n bóng đá không cam lòng suy thanh thi đấu lần thứ hai lại bắt đầu lại từ đầu người điên người điên ly đi chết đi chết đi chết không biết khi nào trên khán đài vang lên câu này đơn giản ca dao hiển nhiên ở đội bóng biểu hiện không chịu được như thế dưới tình huống a t l e t i c o mazit các cổ động viên đem phẫn nộ hỏa khí rơi tại đối thủ huấn luyện viên trưởng trên người dưới cái nhìn của bọn họ nếu như không có tên ác ma kiếp như thế bóng người đứng ở đối thủ ngành chỉ huy phía trước có thể hiện tại đạt được hai cái ghi bàn đội bóng hẳn là a t l e t i c o mazit mà không phải liệu c á s ổ bất kỳ một nhánh đội bóng chỉ cần cùng người điên tên ly nhiễm cùng nhau liền có không thể chiến thắng ma lực người điên ly chỉ là nhẹ nhàng hướng về ngành chỉ huy phía trước một trận chiến dù cho ở mấy ngày trước hắn cũng bởi vì bị chính mình cho cắn thương ở qua bệnh viện liền dễ như chở bàn tay mà đem ca đơ dần sân bóng đã biến thành hắn chim khách quân đoàn sân nhà đang vang vọng toàn trường ca giao trong tiếng tiếp sóng màn ảnh rất nhanh sẽ từ trên sàn thi đấu chuyển đến bên sân người điên ly trên người quen thuộc người điên ly người đều biết người này từ trước đến giờ đều là trừng mắt tất báo ác ôn diện đối với bất kỳ người nào khiêu khích hắn cũng có không chút khách khí địa làm ra ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu đánh trả thế nhưng lần này hết thể chờ đợi xem đặc sắc hình ảnh sau lưng hắn to lớn tiếng gầm như là rít gào mà đến sóng biển thế nhưng người điên ly li nhưng liền chuyển thân động tác đều thiếu nợ phụng minh vẫn tỏa ra h à n khí con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trên sân thi đấu chỉ có quen thuộc nhất người điên ly người mới có thể từ cặp mắt kia bên trong nhìn thấy một k i a làm người run dày điên cuồng thi đấu tiến hành đến phút thứ mười sân nhà t ắ c chiến thế nhưng nằm ở lạc hậu trạng thái atleti comazit khởi xướng điên cuồng phản công tuy rằng lựa chọn như vậy rất có thể lại một lần nữa bị người điên nắm lấy cơ hội tiến hành trí mạng phản kích thế nhưng cồn nợ rồi không có lựa chọn nào khác bọn họ từ trước đến giờ đều là một nhánh tôn trọng tấn công đội bóng t h a rằng ở tấn công bên trong chết đi cũng không còn phòng thủ bên trong s ố n g tạm đây là cắm rễ với dòng máu của bọn họ bên trong ước số vừa lúc đó a guizot lại một lần nữa được cơ hội hàng tiền đạo hợp tác diego、hey, phỏ tản bên phải chết đường biên cầm bóng hấp dẫn lưu cá sổ cầu thủ hậu vệ sau khi một lần khá có trí tưởng tượng truyền nang để hắn lại một lần nữa được trực diện sen đờ r o s cơ hội đột phá sen đờ r o s là có thể thu được đơn a o cùng thời khắc đó đội hữu sĩ mà á o dọc theo cánh trái cao tốc xuyên vào nhấc tay muốn bóng đối mặt lựa chọn còn trẻ khí thịnh á g u i z o lựa ch dưới chân của hắn tần số cao giả động tác lại một lần nữa bắt đầu bày ra lại như là một đoạn làm người say sưa nói dối agrizo l ử a bóng bóng đá hướng về sender jose vào tới lần này nhất định được sender j o s đương nhiên nhìn thấy nhanh x ô n g lại agrizo trên mặt của hắn không có bất kỳ vẻ mặt mà là làm một cái hơi hơi nghiêng người cất bước động tác này chính là hắn hoành thân d ã m a n chạm vị tuyệt kỹ lên thủ thế có điều hắn này nhất tuyệt kỹ ở hai bên trận t r ư ớ c giao chiến bên trong đã bị agrizo ung dung phá tan phá giải tỷ lệ thành công là một trăm phần trăm lẽ nào sender o đã quên cái kia tám thứ đau đớn thê thảm giáo hơn sao a g u i z o nhìn thấy đối thủ cái kia quen thuộc động tác hắn căng thẳng trên mặt rốt cục nụ cười đ ắ c ý loại này phòng thủ đối với với mình tới nói quả thực chính là giấy như thế tấm mắt ở bốn m ạ c đan sen bên trong cọ sát ra một lưu đống lửa bóng đá ở hai người trung gian càng ngày càng gần ba giây đồng hồ sau khi ẩm hai cái chân cách bóng đá đối với ở cùng nhau ở ngắn ngủi dừng lại sau khi a g u i z o lại như là mất đi khống chế từ trôi nổi b ằ n tàu vòng vo địa vọt vào vùng cấm ngã vào một bên mà sen dơ dốt vững vàng mà đứng tại chỗ bóng đá ngay ở sen dơ dơ dới chân chuyện này làm sao có khả năng ngã trên mặt đất agrizo khó khăn quay đầu lại trước mặt bắn xuống đến sân vận động trần nhà ánh đèn để hắn không thấy rõ sender j o s động tác ở một mảnh trói mắt màu trắng nguồn sáng bên trong agrizo bên thai chuyển đến sơn hô sóng thần như thế tiếng kinh hô sender j o s lại một lần nữa đoạn rơi xuống agrizo dưới chân bóng đối với chân phạm quy sao không phạm quy trọng tài chính ra hiệu thi đấu tiếp tục sender o s c h u y ể n bóng nhưng vẫn là một lần khoảng cách xa chuyển vận bóng đá cùng lần trước như thế hướng về atletico majit không thành phương hướng bay đi giải thích chỗ ngồi tên miệm môn tiếng kinh hô vang lên liên miên trên khán này năm mươi nghìn nhiều con mỡ lớn miệng đem chính mình bộ mặt bắp thịt mức cực h ạ n có thể chịu đựng thể hiện rồi đi ra trong nháy mắt nhảy lên kịch liệt trái tim lại như là trong cùng một lúc lôi lên trong trận bên sân ạ gờ giờ con người đột nhiên s ú c trên sân chim khách quân đoàn phản kích lại một lần nữa đến atletico mazit phòng thủ hạt nhân mặt bố l à chính đang vui mừng vui mừng ở vừa nãy đội h g u agrizo cầm bóng đột phá thời điểm chính mình rất có dự kiến trước chỉ huy đội hưu đem hàng phòng thủ sau này kéo một hồi vì lẽ đó đang đối mặt xén nợ r o s e lần này chuyền bóng thời điểm đội bóng hàng hậu vệ không cần lo lắng bị đối phương tiền đạo trong nháy mắt phản việt vị thành công lần thứ hai đánh vào đơn đ à o lần này atleti coma giết hàng hậu vệ có thể chính diện ngăn cản nựu cá sổ tiền đạo là mặt bố la nhìn thấy lần trước đánh lén thành công ronaldo lại một lần nữa lén lén lút lút dọc theo hàng phòng thủ c h ố n g r ô n g chạy trốn lại đây hắn đáp ý nợ đủ cười sau đó một bên cười mặt bố la một bên đến đón là một chi la liga nhà giàu chủ lực trung vệ mặt bố la có tự mình biết mình hắn biết nếu để cho ronaldo đem bóng ngừng thật sau khi mình muốn tiệt dưới hắn đó là căn bản không thể vì l sự lựa chọn của hắn là ở jonano vẫn không có đem bóng đá dừng lại trước tiến lên q u á i dày thế nhưng jonano nhưng căn bản không có cho mạt bố la quấy dày cơ hội hai bên trận trước giao chiến bên trong aguizo l ư n g thân đối với bóng d ừ n g bóng hơn người làm liền một mạch ma huyến động tác lại một lần nữa xuất hiện ở trên sân bóng chỉ có điều lần này jonano biểu diễn muốn xa xa so với aguizo càng thêm đặc sắc người ngoài hành tinh vẫn luôn không có giảm tốc độ hắn tự hồ là không biết bóng đá đã bắt đầu tăng tích thẳng đến hướng về sông tới mặt mạt bố la ngay ở hai người sắp chạm vào nhau nháy mắt khó mà tin nổi nhất động tác xuất hiện ronaldo lúc đang chạy chân phải g ó t chân đột nhiên hướng lên trên d ư ơ n g lên chính đang t â m tích bóng đá bị bất thiên bất ỉ địa từ hai người đỉnh đầu chọn quá khứ ngay ở mặt bố la thân thể cứng đờ thời điểm ronaldo đột nhiên một cái không bóng trạng thái mát xây quay lại dùng một trăm tám mươi độ đại xoay tròn từ bên cạnh hắn tránh đi lương thân nhảy bóng hơn người sau đó không chờ quả bóng rơi xuống đất ronaldo trực tiếp rút chân đánh bắn bóng đá lại như là phán quyết lợi kiếm không có cho người nước pháp cũ b ẹ t chút nào biện bạch cơ hội liền â m thủng atletiko majit không thành ba không tổng số điểm 7, đối với atletico majit các cổ động viên tới nói ca đơ dần sân bóng chính đang phát sinh tất cả chính là một hồi ai cũng không muốn gặp phải ác n g ộ n bên sân lý thống phạm vào lúc này bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười atletico majit ở s c t jem tiến vào ba cái bóng nay một lần thành vì bọn họ dùng để nói khoác đà kích nựu cá sổ vũ khí mà hiện tại hắn ở ca đơ dần sân bóng đ ê m này ba cái bóng trả lại đối thủ lao lý chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết ba cái sân khách ghi bản tính là gì chỉ cần mình đồng ý lao từ đội bóng là có thể ở ngăn ngắn m ư phút thời gian bên trong để đối thủ cái kia đắc chí ba cái sân khách ghi bàn trở thành một ngu không thể nói chuyện cười mà này trong vòng mười phút này ba cái ghi bàn chỉ là vừa mới bắt đầu mười phút lưu cá sô điên cuồng mới mở ra đệ nhất chương nhạc mà càng thêm điên cuồng sục sôi tiết tấu vẫn không có chân c h ỉ n h đến bởi vì hậu mở gỗ cục máy tính sách tay đã trở về fm hai nghìn chín hệ thống đã trở về bà ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm l i ba máy tính sách tay thất lạc chi nguyên do chương năm trăm l i ba máy tính sách tay thất lạc chi nguyên do trước đó hai ngày lý thống phạm nhận được johnny cảnh sát điện thoại sau khi cùng vương thanh hòa hai người vội vội vàng vàng địa chạy tới n u cá sổ ct cục cảnh sát le cái tên này gọi là antony bặt cờ còn thân phận của hắn ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không đón được lại chính là ngươi vị trí biệt thự tiểu khu bảo an viên cục cảnh sát johnny cảnh sát cùng lý thống phạm chạm ở phòng thẩm vấn ở ngoài cách pha lê johnny chỉ vào trong phòng thẩm vấn đang tiếp thụ dò hỏi cái kia tráng hắn đầu chọc nói rằng tráng hắn kia chính là trước một ngày ở trên đường bị gấu chó nổi lên cắn bị thương ra hỏa hiện tại đã điều tra rõ hai lần như thế trộm cướp đều là hắn làm ra còn thất lạc tài vật cũng đều đã ở trụ sở của hắn tìm đi ra ngoại trừ tiền mặt cái khác một cái đều không ít đều ở johnny đại khái miêu tả sự tình toàn bộ trải qua ngày đó bị gấu cho cắn bị thương sau khi cái này gọi là antony h m ặ t cờ ra hỏa vốn là cũng bị đưa đến bệnh viện tiếp thu trị liệu sau đó cảnh sát tham gia lần này chó giữ hại người sự kiện này nguyên bản chỉ là một lần làm theo phép đơn giản điều tra thế nhưng đi ngang qua rất ngắn vài câu hỏi ý điều tra sau khi nhìn như trường cùng mãng trương phi như thế johnny cảnh sát hiếm thấy tâm tư cẩn thận một hồi một vấn đề ở trong đầu của hắn lấp lóe nữ cá sổ city tên khuyển hẹn rổ kinh kiểm tra cũng không phải là bệnh chó điên phát tác cũng chưa bao giờ có hại người t r ư ớ c hoa thế nhưng lần này vì sao không cắn người khác nhưng một mực đột nhiên gây khó khăn cắn bị thương antony h vạt c r lẽ nào có ý nghĩ như thế johnny không chút biến sắc địa lấy điều tra vì là cớ hỏi rõ ràng antony h vạt c r nghề nghiệp chờ tỉ mỉ tình huống lần này trong lòng suy đoán càng thêm xác định mấy phần nguyên lai、like、cái này antony h vạt c r dĩ nhiên chính là người điên ly ở lại cái kia mảnh biệt thự bảo ăn johnny trong bóng tối một phen điều tra hạ xuống quả nhiên có rất nhiều phát hiện rất nhanh sẽ nắm giữ một chút có lợi chứng cứ chính thức đem antony h vạt cờ bắt giữ tiến hành b ư ớ c kế tiếp điều tra ở tại nơi ở tìm tới người điên ly ném vật sau khi lúc này mới không thể chờ đợi được nữa mà gọi điện thoại đem lý thống phạm tìm tới ngay mặt trả tài v ậ t nguyên lai、like、dĩ nhiên là bên trong tặc làm trộm cướp vụ án không trách mỗi lần cơ hội đều nhìn rất chuẩn lý thống phạm trong lòng có mấy phần hiểu ra vừa nãy nghe johnny cảnh sát giới thiệu lao lý cũng biết cái này gọi là antony m ặ t cờ gia hỏa đã từng ở nước anh quân phục hải quân quá dịch gia nhập công ty bảo an sau khi lại trải qua một chút nghiêm ngặt có liên quan huấn luyện có cực đoan mãnh liệt phản điều tra ý thức điều này cũng làm cho giải thích tại sao lúc trước điều tra bên trong cảnh sát tuy rằng đem hết tất cả thủ đoạn nhưng khó có thể có chút thu hoạch có điều có câu nói gọi là lưới trời tuy thưa tuy thưa nhưng k h ó l o ạ n ai biết vương thanh hòa gặp từ sa hem tần mang về một con hung manh chó trang cừu lao lý p h ỏ n g trường chính là antony m ặ t cờ ở lần thứ hai hành thiết thời điểm lưu ở trong phòng bụi để gấu cho ở trên đường cái nhận ra hắn có người từng nói c ầ u loại mũi có thể ký ức cũng phân biệt ra được trong vòng một tháng còn sót lại bên dưới mùi lao lý còn chưa tin bây giờ suy nghĩ một chút buổi tối ngày hôm ấy gấu cho ở trong phòng ra dáng địa học chó cảnh sát như vậy n g ư ờ i tới người lui cũng không phải là đang đồn áo mà là chân chân chính chính địa ở phá án hơn nữa còn thật sự bị con này mù miêu tóm lại antony này con chết con chuột sớm biết như vậy nên để gấu cho cắn chết cái tên này mờ ở gờ bây g làm hại lao tử suýt chút nữa bị cái tia chết tiệt fm hai n h m linh c h ệ thống cho xóa bỏ đi thôi quay đầu lại cho gấu cho thêm thêm món ăn ở bắt được h ấ m mở gỗ bục máy tính sách tay trong nháy mắt lao lý trong lòng như là lật tung một tòa ép hắn đã sắp muốn không thở n ổ i thái hành sơn trong nháy mắt cả người liền nhẹ n ố i lỏng lý t h ố n g phạm không thể chờ đợi được nữa mà muốn mở ra máy tính sách tay nhìn bên trong lắp đặt fm hai nghìn không trăm linh chín hệ thống vận hành có hay không bình thường nhưng nhìn xem đám người chung quanh vẫn là kiềm chế lại tâm tình của chính mình có điều ngay ở này đột nhiên trong nháy mắt lao lý đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề kỳ quái antony vặt cỡ lần thứ nhất ăn cắp đã thu được đối với hắn mà nói đầy đủ tiền mặt cùng tài vật như vậy mạo hiểm sự tỉnh hắn tại sao muốn liền với làm hai lần? Hơn nữa, Căn c vẹn vẹn lý thống phạm nghĩ tới đây theo bản năng mà ở trong lòng bốc lên một cái xấu nhất ý nghĩ lẽ nào là bởi vì ý thức được sự tỉnh cũng không có đơn giản như vậy lý thống phạm ở cảm tạ cảnh sát trợ giúp sau khi lặng lẽ hướng về johnny cảnh sát đưa ra một cái tiểu yêu cầu ta nghĩ cùng antony vặt cỡ tự mình nói chuyện không biết thuận tiện không tiện johnny mặt lộ vẻ khó xử thế nhưng là một người trung thực nêu cá sổ phan bóng đá đang đối mặt người điên ly thời điểm từ chối lời nói thực sự là khó có thể từ hắn trong miệng nói ra liền johnny hướng về các đồng nghiệp đ á y mắt không chút biến sắc điệu đóng lại quản chế con đường sau khi đều lặng lẽ lui ra gian phòng đem cơ hội để cho lý thống phạm làm lý thống phạm tiến vào phòng thẩm vấn thời điểm ngồi ở cường đèn bên dưới antony vặt cờ hiển nhiên không nghĩ tới hắn ở đây gặp được người điên ly trên mặt không thể ngăn chặn điệu lộ ra vẻ giật mình có điều khiến antony vặt cờ kinh ngạc chính là người đ i ê n ly cũng không có như hắn tưởng tượng bên trong như vậy biểu hiện nổi giận không có kích động c h ấ t hỏi tại sao mình muốn làm chuyện như vậy mà là sắc mặt phi thường bình tĩnh mà nhìn mình cái k i a một đôi ở sân bóng một bên có thể nhìn rõ ràng tất cả con mắt màu đen bắn ra nhạy cảm ánh sáng như là có thể nhìn thấu nội tâm của chính mình lý thống phạm ngồi ở cái ghế đối diện tiện tay tắt trên bàn cường đèn loại này cảnh sát dùng để hướng về người hiểm nghi phạm tội tạo áp lực thủ đoạn lao lý cho rằng đối với mình hỏi ra muốn biết đồ vật cũng không có cái gì trợ r ú t ngược lại sẽ gây nên đối phương phản kháng m á n h liệt ánh đèn trong nháy mắt tắt để antony vạt e r có chút không thích ứng thế nhưng có thể thấy tên đầu t r ọ c này đại h á n ở nhìn về phía lý thống phạm trong ánh mắt thêm ra một tia cảm kích trầm mặc vẫn là trầm mặc không khí trong phòng như là ở đọc lại lý thống phạm vẫn luôn không nói gì cuối cùng phá vỡ cục diện bế t ắ c chính là antony vạt e r vị này nước anh tráng h á n đầu t r ọ c chậm rãi nói rằng thùng cơm tiên sinh ta không biết đón lấy ta nói tới tất cả đối với ngươi mà nói có ý nghĩa hay không thế nhưng mặc kệ là xuất phát từ ra sao nguyên nhân dù sao cũng là ngươi từ chó giữ trong miệng cứu mạng của ta ta đồng ý đem chính mình bản thân biết hết thầy đều nói cho ngươi antony h vặt cờ thần sắc phức tạp địa liếc mắt nhìn lý thống phạm con kia bị màu trắng băng vải bọc lại cánh tay phải hoán hoãn nói tiếp ta hai lần lẹn vào ngươi trong nhà cũng không phải vì tiền tài những thứ đó ta đều cẩn thận bảo tồn lại thậm chí liền ngay cả tiền mặt đều tồn đến một tấm chuyên môn thẻ ngân hàng bên trong kế hoạch đợi được sự tỉnh vừa kết thúc liền lặng lẽ đưa đến cho ngươi phải biết trên thực tế ta cũng là ngươi cổ động viên nói tới chỗ này antony h vẻ mặt trong chớp mắt trở nên rất bình tĩnh tiếp theo có chút cười một cái tự dễ ứ tiếp tục nói ta nói những này ngươi nhất định sẽ không tin tưởng có đúng hay không ta tin lý t h ố n g phạm biểu hiện muốn so với antony h vặt cờ càng thêm bình tĩnh bởi vì ngươi biết sự t ì n h ta cũng ít nhiều gì có thể đoán được một chút nhỏ đại hán chọc đầu s ứ n g sở đột nhiên nợ nụ cười quả nhiên không hổ được người gọi là sân bóng một bên thượng đế ta chỉ có thể nói cho ngươi có rất nhiều người đều trong bóng tối điều tra ngươi đây là một luồng sức mạnh hết sức mạnh mẽ cường đại đến sức mạnh của một người căn bản không thể phản kháng bọn họ hoài nghi ngươi ở trên sân bóng chiến tích có thể làm mượn một chút thế giới này không biết sức mạnh hoặc là nói là thế giới này không biết phương thức mà ngươi tiêu tốn thời gian ba năm thành lập cái tiêu cầu thủ kho số liệu c à nữ g l cá sổ các cổ động viên cùng rio mazit cổ động viên ở hát van hoa sướng phản phất một hồi điên của n g l y ê n hoan có vài tên rio mazit cổ động viên càng là kích động rất xuống nước mắt người điên ly đứng ở bên sân chỉ huy ronaldo đánh vào khó mà tin nổi ma nguyễn g h bản đã từng khi nào t ì nguyên h cảnh h này n là ở bét、Mà、bơ t ma ư ờ thường phát sinh một màn. Vào lúc ấy, toàn thế nhất thế biết một sinh hạnh phúc nhất độc viên, chính là bọn họ,、thế、nhưng màn, viên, bọn vẹn vẹn giới cái s ai dài mùa độc vào là lúc cổ ấy, a khi thần phải thành liền tan dư. Vị m â khói, người i đ ly vây tay từ bản i đi ệ t cũng ở không mang Ronaldo. Nguyên ở lâu sau đó b vô số rio mazit fan bóng đá một vị cả đời này lại cũng không nhìn thấy hai người hợp tác biểu diễn ai biết ngày hôm nay lại ở trăm năm tử địch a t l e t i c o mazit sân nhà nhìn thấy này làm bọn họ hồn khiên mộng nhiễu một màn làm sao có thể không kích động rơi lệ ở đây tuyệt nhiên ngược lại chính là cổ động viên a t l e t i c o mazit jonaldo ghi b à n lại như là một cái sáng lấp loa cương đao cắt đ ứ t trong lòng bọn họ cuối cùng từng k i a một kỳ vọng bốn cái bóng t r ê n l ệ n h to lớn hầu như đủ để mai táng bất kỳ một nhánh đội bóng thăng cấp con đường h ú hồ cồn cố nợ rột tại quá khứ mười phút thời gian trong căn bản cũng không có biểu hiện ra bất kỳ có thể thắng thi đấu dấu hiệu băng tuyệt vọng cùng h ò a điên cuồng ở ca đơ dần sân bóng va chạm bốn đưa tay ra đem nằm trên đất một mặt mờ mị tạ gợi lạ k ẻ đến xe nợ rột đang mỉm cười chung truyền thân trở lại vị trí của mình chờ đ vừa nãy hai lần đứt rời a g u i z o dưới chân bóng lúc hắn chọn dùng kỹ thuật nhưng vẫn là hoành thân dã man trạm vị là thay đổi bản hoành thân trạm vị hai bên trận trước giao chiến bên trong a g u i z o ma h u y ễ n vũ bộ đánh vỡ sender ộ t đối với hoành thân trạm vị kỹ thuật mê tín lại như là năm đó ma thú dở dô ba dùng chính diện giao phong đánh vỡ sender ộ t đối với sức mạnh mê tín như thế không lưu tình chút nào địa lục nhà hắn thế nhưng lần này s e n d e r j o s cũng không có xem lần trước như vậy thất bại hoàn toàn cũng không chỉ là bởi vì hắn đã tại quá khứ hai năm chẳng chọc lưu ly cực khổ bên trong ma luyện ra sắt thép như thế vẫn cũng là bởi vì hắn được một tấm đến từ huấn luyện viên trưởng lý thống phạm địa cd quản bàn bên trong cặn kẽ ghi chép trên sân phát sinh tất cả ghi chép aguijo là dùng phương thức gì phá giải hắn hoành thân d ã man trạm vị cũng đưa ra phi thường có độ công kích thay đổi ý kiến đây chính là vì cái gì ngày hôm nay thi đấu bên trong hắn có thể ở hai lần đối mặt aguijo đột phá lúc dễ như ăn cháo địa đoạn dưới bóng có điều lý thống phạm nham hiểm giả dối hiển nhiên cũng không chỉ có vẻn vẹn như thế đang vị xén d e rốt chế tạo riêng bộ này chuyên môn cướp đoạn agrizo dưới chân bóng biện pháp sau khi lao lý còn nhằm vào điểm này định ra một bộ trong nháy mắt phản kích chiến thuật cắt bóng sau khi lợi dụng xén d e rốt chuyền bóng dài lợi dụng zona n o tốc độ trong nháy mắt đánh a t l e t i c o majit một trở tay không kịp trong nháy mắt liền đem bản cuộc tranh tài t r ê n l ệ n h đã biến thành ba không một mặt hai lần đánh lén lợi dụng chính là atletiko majit người đối với agrizo mê tín làm chính mình mạnh nhất địa phương trong nháy mắt bị đối thủ lãnh tan đã biến thành to lớn nhất kẽ hở bất luận người nào đều sẽ rơi vào ngắn ngủi d ạ i ra mà mở màn không lâu alan s m i t h lần kia lợi dụng phạt góc suốt xa phá cửa nhưng là lợi dụng fm 2 0 0 9 h ệ thống mở u gờ phạt góc chiến thuật ngày ấy lao lý cùng antony h vặt cơ một phen trò chuyện kết thúc về đến nhà sau khi vội vàng mở ra hầm mở go bục vận hành fm 2 0 0 9 sau khi bắt đầu kiểm kê rời đi hầm mở go bục trong khoảng thời gian này hệ thống bên trong tất cả được mất khiến lao lý kinh hỉ chính là Ở m ấ trận đi đem máy một sách tháng tay này tính t gần một tháng bên o sao theo lao hoạch n thống cũng không tân, thống nhiệm vụ, hết thể đều là dựa theo bình thường nhất phương thức đang phát triển. Nịu trên thực tế tháng nhân g FM2009 điểm điểm số nhân phẩm. hệ phát hệ hết thể thức phát thực thu bút tế t số có cá sổ dựa lợi, vụ, để đều đầy đủ là ly r ở này đã với a t l e t i c o mazit thi đấu l y thống phạm lại như là một cái cùng thê tử biệt ly dài đến ba mươi năm sắp bị biệt chết khát khao nam như thế liên cùng dùng fm 2 0 0 9 h ệ thống tất cả công có thể tiến hành dối trá lúc trước fm 2 0 0 9 h ệ thống đẩy ngươi bên trong a gờ rợ cùng hắn atletiko mazit chết rất là thảm rất thảm bốn thi đấu vẫn còn loạn. thế nhưng bị n i chỉ là đến từ l i nước đức trọng tài chính cờ rít mắt miệng dưới lại có vẻ cực kỳ ẩn đưa tình đưa tỉnh lần nữa đối với atletiko các cầu thủ lỗ mãng phạm quy động tác làm như không thấy trận đấu bắt đầu trở nên đứt quãng chuyện gì thế này có điều xét người venti hiện nhiên không nghe thấy nước anh đồng hành nguyền rủa bởi vì hắn cũng chính đang nguyền rủa atleti comazit chết tiệt atleti comazit bọn họ nhất định là đo ý tính sát thương chiến thuật là mexico ác ôn a gờ giờ bài cú đường đang đối mặt rio mazit cùng barcelona thời điểm a gờ giờ liền thường thường dùng biện pháp như thế đến hạn chế minh tinh cầu thủ phát huy cái này không chuyện ác nào không làm lao ra hỏa hắn nên đi làm một tên bóng bầu dục vận động viên thi đấu đang hướng mất khống chế phương hướng phát triển n u cá sổ cầu thủ cùng các cổ động viên đưa mắt nhìn sang bên sân dĩ vang đối mặt cảnh tượng như vậy thời điểm thủ lĩnh đều sẽ dùng hẳn cái tia thần kỳ đại nào rất nhanh sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề thế nhưng lần này ly thống phạm hướng về cây bữa môn cho ra tay thế là chính mình cẩn thận chú ý đừng bị thương tây búa môn nhìn thấy như vậy t h ủ thế h ẳ n không thể miệng phun nước bọt hôn mê ở trên sân cỏ vậy cũng là là biện pháp phút thứ 23. a t l e t i c o cầu thủ chạy cánh xì m à hảo dùng một cái tương tự với vô địch kéo chân động tác từ có sau chết đẩy nã chính đang cầm bóng chuẩn bị khởi động du a n mata cái này nguy hiểm phạm quy động tác rốt cục để nước đức trọng tài chính động kim miệng thổi lên ngưng hẳn thi đ ấ u tiếng còi lưu cá sổ thu được một cái vùng cấm phía bên phải đá phạt trực tiếp khoảng cách k h ô n g thành khoảng b ố m é t alan smith du al mata cùng gaz ba lê đứng ở bóng đá phía trước người nước pháp cụ b e t trên c h á n t o á t mồ hôi lệnh chỉ huy các đồng đội bài bức từ người lúc trước đội bóng vô số lần nghiên cứu n g u cá sổ cầu thủ thi đấu tư liệu cùng video để cụ b e t đã sớm biết cách đó không xa đứng ở bóng đá trước mặt cái kia ba vị ra có thể đều là đá phạt c h u y ê n g i a cái kia một cước đường vòng cung đưa ra kéo có thể đều là giết người như có không nghe tiếng a rất nhanh atleti cô lập bức từ người cụ b e t vì có thể làm cho chính mình k h ô n g thành có vẻ càng thêm an toàn một điểm lại một hơi yêu cầu bảy tên cầu thủ đồng thời bày ra một cái siêu trường to lớn bức từ người phòng c h ừ n g nếu không phải là bởi vì quy tắc không cho phép cụ bét sẽ đem mười tên đội hữu đều đặt tại bóng trên đường biên nang nếu có thể đem trong truyền thuyết vạn lý trường thành đều chuyển tới chặn ở bóng trên đường biên nang Bức. Trong tài chính tiếng còi vang lên. chỉ thấy hai bên trái phải thân ảnh màu tím đột nhiên một cái dừng lại trung gian bóng người vây chân n h ấ p chân ẩm bóng đá từ màu xanh lục trên sân cỏ nổi lên sau đó lấy siêu tốc độ ánh sáng khuyết đại tốc độ đập vào lưới khung thành z o a l 4 bóng và ba、Sệ、sẽ lại một lần nữa cướp được hết thể đồng hành phía trước ở mỹ hô to lên gaz ba lê a vị này tuổi trẻ tiểu tướng đánh vào nữu cá sổ bản cuộc tranh tài đệ tứ hạt ghi b ả n một cái đặc sắc tuyệt luân đại lực đường vòng cung đá phạt cubes đối với này không có phản ứng chút nào liệu cá sổ số mười chín cầu thủ gaz balle đặc sắc đá phạt à cái này ghi bản để ta nghĩ tới rồi roberto carlos nghĩ đến gizsi nghĩ đến adziano nghĩ đến m i k l o v i p nghĩ đến tây ban nha bình luận viên s ẹ t vẹn t ị t cũng điên cuồng có điều tiếp theo rất nhanh trên sân phát sinh càng thêm điên cuồng sự tỉnh a g giờ có chút chán nản mà nhìn trên sân chính đang phát sinh tất cả hắn biết đây là tới tự người điên ly trả thù thế nhưng hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp cái gọi là tính sát thương chiến thuật ở người điên ly trước mặt cũng vẹn vẹn chỉ là một chuyện cười mà thôi ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen chương ầ u vột 1 năm trăm lẻ bốn trường 504. hoàn mỹ mang đến nguy cơ chương 504, hoàn mỹ mang đến nguy cơ bên sân lý thống phạm làm ra thay đổi người điều chỉnh ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 24 tiến hành thay đổi người tuy rằng hơi sớm thế nhưng cũng không đến nỗi làm cho cả ca đơ dần sân bóng phát điên chân chính khiến hết thầy atletiko majit fan bóng đá phát điên chính là người điên ly thay đổi người đối tượng hắn dĩ nhiên đem thủ môn hugo lò dịt thay đổi xuống đ ổ i rõ ràng là ngày xưa atletico mazit u ô n i tám đội thanh niên vô danh tiểu tốt bây giờ europa đại lục đại danh đỉnh đỉnh tương lai thiên tài gôn thần david hờ đờ á đã từng bị long đ ô n g minh châu nhưng ở trong tay của kẻ địch tỏa ra ánh sáng nóng ánh hoạt bây giờ đứng ở chính mình phía đối lập điều này làm cho những người vốn là đầy đủ hồn bay phách lạc atletico mazit cổ động viên làm sao chịu nổi bọn họ không có lý do gì đi trách cứ hờ đờ á phản bội bởi vì bọn họ đã từng không có cho hờ đờ á chút nào nhìn thấy quang minh cơ hội vì lẽ đó m a r í t có môi giới chỉ có thể đi điên cùng c ứ u hận người điên ly bọn họ cho rằng làm như thế nhất định là cái kia chết tiệt người trung quốc c ô ý đến nhục nhã cổn c ô nở rột thủ đoạn đầy khắp núi đồi v ă n g lên người điên ly đi chết đi chết đi chết đi chết ca dao có điều bên sân m ê h i c ô lao x o á y ạ gờ r ờ nhưng nhìn thấy càng nhiều hugo lọ d ị p tại hạ tràng sau khi liền khẩn cấp tiếp thu đội y trị liệu cái thứ ở trong truyền thuyết gặp sử dụng châm đâm thuật đội tuyển trung quốc y chính đang đối với tuổi trẻ nước pháp thủ môn tiến hành châm đâm trị liệu xem ra là vừa nãy do gạ kỳ ạ sau xuyên vào lần kia tranh đỉnh đội bóng xác thực là va tổn thương lọ dịt A gờ giờ ở trong một trước, đầu hồi ức một phen hơn 30 giây trước, Atletico Magist ức phen ư kia lần n g b yêu n y n v quý bóng đá thế nhưng hắn xưa nay đều không cho là phạm quy chiến thuật có cái gì không đúng nếu đội mạnh có thể có nắm giữ siêu cấp minh tinh ưu thế như vậy đội yêu chuyện đương nhiên điệu nắm giữ phạm quy quyền lợi ở giải đấu bên trong đá với barcelona diêu mazit thời điểm hắn xác thực quen thuộc với dùng phạm quy chiến thuật bởi vì loại này chiến thuật có thể giúp đội bóng thu được thi đấu thắng lợi có điều a gờ xưa nay đều không tán thành truyền thông dùng cái gọi là tính sát thương chiến thuật để hình dung chiến thuật của chính mình lựa chọn cái kêu hoàn toàn là hai khái niệm hắn cùng yêu thích dùng chiến thuật nghệ thuật để hình dung chính mình phạm quy chiến thuật có điều ngày hôm nay a gờ đã nhìn ra chính mình quen thuộc sử dụng phạm quy chiến thuật đã không có một chút nào tác dụng ở điểm số lớn lạc hậu tình huống lại đi phạm quy đã là bỏ gốc lấy ngọn mỗi một loại chiến thuật đều có nó sử dụng thời cơ tốt nhất thời cơ vừa qua cho dù tốt chiến thuật cũng không phát huy ra tác dụng nên có mà hiện tại phạm quy chiến thuật sử dụng thời cơ đã sớm trôi qua to lớn điểm số chênh lệch để cho a t l e t i c o mazit chỉ có dùng đường đường chính chính tấn công cùng phòng thủ đi thắng được thuộc về ca đơ dần sân bóng cuối cùng vinh quang liền agger đi tới bên sân lại một lần nữa làm ra chiến thuật biến hóa thủ thế a t l e t i c o mazit các cầu thủ ngạc nhiên với ông chủ đột nhiên thay đổi lúc trước sắp xếp lúc trước chiến thuật thế nhưng nhiều năm trước tới nay hợp tác với agger hình thành h à i lòng hiệu ngầm cùng nghiêm ngặt kỷ luật để bọn họ bắt đầu kiên quyết không rời chấp hành lên huấn luyện viên trưởng chiến thuật mới hết thể quan tâm thi đấu tiến hành người trong chớp mắt vui mừng phát hiện sao thi đấu một lần nữa trở nên trôi chạy hai bên t h ế tiến công tiết tấu biến nhanh cao trào từng cơn sóng liên tiếp xông tới mặt đây là ha ha thú vị lý t h ố n g phạm cũng phát hiện a t l e t i c o mazit chiến thuật biến hóa tuy rằng hắn không biết đối diện cái kia ngang dọc dưới bóng đá hai mươi mấy năm t ó c hoa dâm lao xoáy đối với bóng đá lý giải đến cùng là ra sao thế nhưng a t l e t i c o mazit này một trong chớp mắt chuyển biến nhưng c h ỉ được bản thân cùng hiệu cá sổ tôn trọng thi đấu ở trải qua ngắn ngủi hỗn loạn sau khi bắt đầu dần dần mà hướng đi bình thường tại đây dạng trôi chảy nhanh chóng tiết tấu bên trong thời gian lại như là đột nhiên bị mau vào đ ĩ a cd trong nháy mắt liền trôi qua đến hiệp một liền muốn kết thúc song làm đều ở đối thủ k h u n g thành trước chế tạo uy hiếp thế nhưng rồi lại đều không nắm chắc được Bức! bên chính thúc còi. cố cùng kịch chiến cầu lực nước tóc Trọng tài chính thổi lên hiệp một thi đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp tháng 1, 5, 4, 5 phút phát liệt thủ thể tiêu một từ trong thế, ớt ra lên sinh quá nhiều cố sự, không ngừng nghỉ người như như là hiệp Hiệp hai bên cầu thủ thể lực tiêu lợi hại, mỗi đi phạm hao mò đấu đấu để đều quá quy sự, vừa d t hưởng thụ đến đến từ nữ cá sổ phan bóng đá cùng r i ê n ma zip phan bóng đá nhiệt liệt suy thành hiện một hắn rõ ràng thiên hướng với đội chủ nhà phán phạt một lần để trên sân bầu không khí trở nên vô cùng xuất sáng người đ i ê n ly một phương người ủng hộ hiện nhiên đối với bath phi thường bất mãn đối với b a t tới nói đây là lúng túng mức khác sau 15 phút thi đấu lần thứ hai bắt đầu hai bên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đều không có thay đổi đội bóng chiến thuật cũng không có tiến hành thay đổi người điều chỉnh nữ cá sổ cầu thủ đều đồng loạt đội tân áo đấu thi đấu vẫn ở thẳng thắn thoải mái bên trong thông thuận tiến hành đồng dạng không có thay đổi là trọng tài chính cờ zip phán ph vẫn kiên quyết không rời địa thiên hướng đội chủ nhà a t l e t i c o mazit hai bên không ngừng ở đối thủ không thành phía trước chế tạo uy hiếp liên tục hai lần bị sender j o s đứt rời dưới c h â n bóng agrizo thể hiện rồi chính mình là một người nghề nghiệp cầu thủ cơ bản t ố c h ấ t hắn cũng không còn lựa chọn ở cầm bóng sau khi làm một mình mạnh mẽ đột phá sender jose mà là càng thêm chú trọng cùng hợp tác phỏ tạng phối hợp ly thống phạm ở lúc trước sắp xếp quỷ kế ở liên tục hai lần đánh lén thực hiện được sau khi cũng không còn đất dục võ từ hiệp hai giây thứ nhất bắt đầu đến toàn cuộc tranh tài phút thứ s á n g o ạ i trừ khiếm khuyết ghi bản hết thể đều là h o à mỹ thế nhưng đến phút thứ sáu mươi lăm không hoàn mỹ sự tình vẫn là phát sinh a guizot cùng d i e g o phỏ tàn ở vòng ngoài cấm địa đánh ra gặp trở ngại thức phối hợp sẽ rách niu cá sổ hàng phòng thủ phỏ tàn dẫn bóng đột nhập vùng cấm chỉ lát nữa là phải hình thành s u ấ t gôn thế nhưng vừa lúc đó sở ti vần tay lơ từ phía sau hiểm chi lại hiểm địa một cái xoạt bóng dành trước đem bóng đá chọc ra đường biên ngang không nghi ngờ chút nào đây là một lần hoàn mỹ cứu hiểm ở quán tính ảnh hưởng ngã trên mặt đất d i e g o phỏ tàn đối với này cũng không có bất kỳ dị nghị gì hữu với xạ thủ từ dưới đất bỏ dậy đến bắt đầu hướng về sau rồi lại a thượng l t i đế trọng tài chính phán p h ả t penalty đây là một lần hoàn mỹ cứu hiểm tay lơ dành trước chạm được bóng đá hơn nữa cũng không phải sau lưng xoạt bóng trọng tài chính ngay ở ba m ở ngoài hắn nên nhìn ra rõ rõ rằng rằng này không nên là một lần phạm qa phán đoán sai một lần cực đoan rõ ràng phán đoán sai thật là đáng chết trọng tài biên không có nâng lá、cỡ. cờ c ờ z i t b ắ t bản cuộc tranh tài nhất định là quên mang theo hắn ẩ n hình con mắt hắn chấp pháp trình độ quả thực chính là một đồng c ư ớ c giải thích chỗ ngồi đến từ các quốc gia bình luận viên ngay đầu tiên nhìn thấy vừa nay bên trong vùng cấm tình cảnh đó toàn vị trí động tác chậm chiếu lại dồn dập đối với lần này phán phạt đưa ra nghi vấn tiếp sóng màn ảnh lập tức nhắm ngay bên sân người đ i d n l y mọi người muốn biết vị này chừng mắt tất báo tính cách chủ xoáy đối với như vậy trọng tài cùng như vậy phán phạt gặp có ra sao vẻ mặt là nổi trận lôi đỉnh la trao phúng tính mỉm、cười. vẫn là một ít kỷ tư diệu vẫn là dựng thẳng lên hắn cái k i a thần kỳ ngón giữa thế nhưng màn ảnh trên xuất hiện chỉ là một tấm đăm chiêu mặt bình tĩnh vẻ mặt tựa hồ đã sớm ngờ tới tình cảnh này bốn lao tướng đi hê go phỏ t ạ n đứng ở penalty trước mặt ở bóng đá một bên khác là phỏ t ạ n ngày xưa tiểu sư đệ david nuggi một cái vì mình tiền đồ mà trốn đi ma zip người trẻ tuổi hắn giờ khắp này chỉ có mười tám tuổi x u y ý t trong tiếng trọng tài chính cờ g i p hát tuổi lên hắn cái k i a đại biểu này trên sân bóng công bằng cùng chính nghĩa cái còi đi h go phỏ tàn có chút áy náy nhìn một chút nịu cá sô cầu thủ vừa nay hắn cũng không phải cố ý giặt h trọng tài chính làm ra như vậy liền ngay cả chính hắn cũng không ngờ rằng thế nhưng là một tên nghề nghiệp cầu thủ hắn nhưng nhất định phải đứng ra đem cái này điểm bóng ghi bàn ẩm nhẹ nhàng chạy lấy đà sau khi là một lần biến nặng thành nhẹ nhàng bạo nổ c ả m e n a n t i phò tàn đối với mình vnn a t i kỹ thuật tràn ngập tự tin thế nhưng chuyện kế tiếp nhưng làm cho tất cả mọi người đều cằm ngã một chỗ 18 t u ổ i david hờ đờ a đứng ở bóng trên đường biên ngang không có bất kỳ dự đoán cùng di động như là đã sốt sáng mà quên làm ra động tác vừa giống như là đã sớm biết phò tàn gặp dùng phương thức như thế đá vn tàn không có nhảy lấy đà dỗ ra hai tay nhẹ nhàng nắm lấy bóng đá Ca đưa dần sân bóng rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc đi hego phỏ tạng ngầm đầu sân bóng đỉnh bắn xuống đến ánh sáng mạnh để trong tầm mắt của hắn chỉ có một mảnh trói mắt v ó n g ánh thuần trắng ở trong h o à n g hốt phỏ t ạ n nhớ lại ở một năm t r ư ớ c cái kia hoàng hôn nghiêng xuống c h ẳ n g vạn g ở sân huấn luyện một bên c h ợ giúp mình luyện tập venanti thiếu niên kia đối mặt venanti lúc một cái xạ thủ có năm cái lựa chọn trên dưới phải trái bốn cái góc còn có trung lộ ta quen thuộc với dùng đặc sắc nhất t ố i xuất kỳ bất ý phương thức đem bóng đá đưa vào không thành câu nói này là hắn lúc đó nói cho thiếu niên kia nói xong câu đó sau khi, đây là hắn đại biểu nữ cá sổ trận thứ tư chính thức thi đấu nhưng tại đây chỉ là bốn cuộc tranh tài không tới ba trăm sáu mươi phút bên trong đập ra hai cái cực kỳ trọng yếu penalty cứu thua tỷ lệ thành công vì là một trăm linh hắn quả thực chính là thủ môn bên trong penalty sát thủ atletico mazit bồi dưỡng được đến cầu thủ trẻ xóa bỏ a t l e t i c o ghi bàn hy vọng người liên ly trả t h ù chỉ như này tăng khốc hơ đỡ á tiền đồ vô lượng ở các bình luận viên dồn dập dâng lên đối với tiểu tướng lời ca tụng thời điểm thi đấu đã tiếp tục đang tiến hành lý thống phạm trong quá trình này vẫn không chút biến sắc ở trước đó hai ngày cùng kẻ trộm antony vặt cơ một phen đối thoại để hắn nghĩ tới rồi rất nhiều sự tồn tại của chính mình đối với thế giới bóng đá tới nói đã là một viên dị dạng hú ác tính bởi vì người liên ly đánh đ â u tháng đó sân vận động chiến tích tuy rằng thỏa mãn p a n bóng đá đối với kỳ tích chờ đợi thế nhưng những phá hoại thế giới bóng đá quy tắc đ n à h antony v ạ t cờ trong miệng cái kia cái gọi là sức mạnh thần bí cũng không phải một cái đặc biệt là mà là bị lý thống phạm nhân vật vô địch xúc động lợi ích tất cả mọi người trong này có thể d ụ g cá độ công ty có ghi banh tập đoàn có cái khác đội bóng lợi ích thậm chí có uefa cùng f i f a cái bóng điều này cũng chính là antony v ạ t cờ dùng cái gọi là cái người không thể chống lại sức mạnh để hình dung này cô ám lưu nguyên nhân cạnh tranh pháp tắc nói cho chúng ta ở trên tinh cầu này bất luận lĩnh vực gì bên trong tuyệt đối đơn độc lũng đoạn tồn tại đều sẽ khiến cho những người khác không thể ngăn chặn khủng hoảng thế nhưng lao lý tồn tại như một mực lũng đoạn thắng lợi lũng đoạn quân loại này hầu như không cách nào phá hủy không thể phản kháng lũng đoạn để bóng đá là tròn câu này kết nối với đế đô không thể không thờ phụng xanh tươi cách nôn ở một buổi trong lúc đó trở nên như vậy hoang đường một người đây chính là trên sân bóng lũng đoạn ngắn hạn lũng đoạn là có thể tiếp thu ngày xưa milan v ư ơ n g triều đại inter thời đại đều từng làm được quá thế nhưng liên tục thời gian ba năm không có chút hồi hộp nào lũng đoạn cũng đã vượt qua thế giới này chịu đựng mức độ đã để toàn bộ thế giới giới bóng đá trở nên cuồn cuộn sóng ẩm tăng thêm sự kinh khủng chính là lý thống phạm nêu cá sổ chủ tịch thân phận ở người điên ly không thể ngăn cản thắng lợi bước tiến bên l i ớ i một cái lũng đoạn vương triều mô hình đã có thể dự kiến mà cái này vương t r i ề u nhưng cùng trước đại quốc tế thời đại hồng bơ lách kinh hướng có bản chất như biệt vậy thì là cái này tân chim khách vương triều là không thể chiến thắng người điên ly tuổi trẻ có thể để cho cái này sắp quật khởi vương triều thống trị thế giới d ư ớ i bóng đá chí ít bốn mươi năm bất luận người nào cũng đừng nghĩ ở người điên ly còn dạy học thời điểm từ cái này vương triều trên người đạt được dù cho một phen thắng lợi truyền thông đem người điên ly hình dung trở thành một cao cao tại thượng hát cám hoàng đế hắn không thể chiến thắng bất cứ kẻ địch nào chỉ có thể ở hắn trong bóng tối run rẩy mà hưởng thụ h á cám hoàng đế mang đến vinh quang Chỉ có chạm ở dưới chân của cầu cùng khác cái nghịch chuyển chân lý chính có có hắn khẩn hắn thế không thể phàm thống phương, phản Mà mặt một ở dưới giới đội. quân tín này địa kháng. đổ là, là là trị lý sẽ có phản kháng. vì lẽ đó làm thời gian ba năm chứng minh người điên ly không thể chiến thắng thế giới này đã đối với những người các danh x o á i trong tương lai đánh vỡ thần thoại không có tự tin đối với ngoại trừ n u cá sổ ở ngoài thế giới bóng đá tới nói sự t ì n h đang hướng cực đoan nguy hiểm phương hướng phát triển lợi ích của bọn họ đang bị người nổ tận gốc rất nhiều người đã ở trong bóng tối bắt đầu hành động hoài nghi người điên ly mượn một loại nào đó không tồn tại cùng thế giới này sức mạnh đến duy trì thắng lợi người bọn họ nỗ lực đảo ra người điên ly trong tay loại sức mạnh này hoặc là theo để bản thân sử dụng hoặc là đem tiêu diệt thuê antony vặt cỡ cái kia nhà không biết tên công ty nhỏ chính là loại này mà những người thực sự cho rằng thắng liên tiếp thần thoại sáng lập bắt nguồn từ người điên ly tự thân khó mà tin nổi năng lực thiên phú người thì lại ở khoan dung cái này đột nhiên xuất hiện người trung quốc thời gian ba năm sau khi tựa hồ cũng đến nhất định khoan dung cực hạn lợi ích tổn thất to lớn để bọn họ nỗ lực lấy bóng đá bất ngờ phương thức đánh bại người điên ly. Phương thức này, ở vạn bất đắc dĩ tình huống thậm chí bao gồm trên thân thể tiêu diệt âm mưu ra âm mưu có lúc đem sẽ biến thành hữu hiệu nhất giải quyết vấn đề thủ đoạn tình huống như vậy lý t h ố n g phạm có lẽ là rất sớm trước đây liền dự liệu được quá thế nhưng lao lý nỗ lực đem sự tình huống về tốt phương hướng tưởng tượng dùng một loại lừa mình dối người thái độ đến thôi miên chính mình thế nhưng liên tục hai lần mất trộm sự kiện còn có antony h vạt cờ ở new c a s t l e cục cảnh sát hỏi ý trong phòng cái kia mấy câu nói rốt cục vẫn là để lý thông phạm hoàn toàn cảnh giác lên phải biết cũng không phải tất cả mọi người cũng giống như antony vạt cờ như thế là lao lý cũng không phải tất cả mọi người không sẽ phát hiện hầm mở gỗ bục bên trong bí mật càng cũng không phải mỗi một lần máy tính sách tay thất lạc sau khi đều có thể may mắn địa ở trong vòng một tháng tìm trở về lần này rốt cuộc từ khi lý thống phạm lấy huấn luyện viên trưởng thân phận tiến vào châu âu bóng đá vòng trở thành đại danh đỉnh đỉnh người điên ly tới nay có thể nói kinh khủng nhất nguy cơ chính đang từng bước từng bước địa hướng về lý thống phạm áp sát không phải đến từ chính fm hai nghìn lẻ chín hệ thống mà là đến từ chân thực thế giới bóng đá lần này ngoại trừ lý thống phạm chính mình những người khác đều là lý thống phạm kẻ địch lại một cái rất đơn giản ví dụ ở fm hai nghìn l i chín hệ thống trong kho tài liệu ly thống phạm rõ ràng địa tuần tra đến uefa chủ tịch tờ latini cùng fifa chủ tịch b latter đối với mình hòa hợp độ đã từ ba năm trước chín mươi giảm xuống đến hiện tại ba mươi bốn mà căn cứ hệ thống cơ sở dữ liệu giải thích một khi hòa hợp độ giảm xuống đến sáu mươi trở xuống liền mang ý nghĩa hai người đã đứng ở đối lập lập trường bên trên châu âu rơi bóng đá xác thực muốn so với trung quốc rơi bóng đá sạch sẽ một điểm thế nhưng này cũng không ý nghĩa ở europa bóng đá vòng một chút bóng tối đều không có ly thống phạm lấy lưu cá sổ chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng thân phận vực khởi đã đánh vỡ bóng đá không thể báo trước tính Uy hiếp đến đủ liên lợi ích để đây h i chính là vì cái h gì liệu cá ù n g l a sổ ở gần nhất âu chiến bên trong gặp liền tiếp thu được không công bằng đánh ngộ thậm chí vào hôm nay liền ngay cả từ trước đến giờ thiết tiếu xưng người đức cơ giết ác lại lần đầu tiên trong đời thổi bay sân nhà tiếu Này sau lưng, muốn nói không có UEFA chính thức bóng,、lý、Thống、phạm、đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Năm đó, Chelsea ở chiến trên sàn hoàn án, án, ngày hôm nay, phát sinh Newcastle trên sau sẽ Chelsea UEFA hậu đấu Lý người. gặp Phạm hôm có đó cải thi thức chết phát ở ở vì lẽ đó đang nhìn đến đội bóng bị phán đá penalty sau khi lý thống phạm cũng không có biểu hiện ra nổi giận dáng vẻ cũng không phải là bởi vì không phẫn nộ mà là bởi vì tình huống như vậy ở lao lý quan sát hơn mười phút sau cuộc tranh tài cũng đã dự liệu đến lý thống phạm vẻ mặt bình tĩnh đại não nhưng đang điên cuồng v ậ t chuyển hắn biết chính mình ở bước chân tiến tới bên t r o n một cái chân đã dần dần mà chạm được sâu không thấy đáy trên vách đá treo leo cái này mùa giải tất cả cũng sớm đã trở thành chắc chắn mà mùa giải tiếp theo chính mình liền muốn đối mặt một lựa chọn coi như là nắm giữ ở trên sân bóng không gì không làm được fm 2 0 0 9 h ệ thống thế nhưng lao lý cũng sẽ không một cách ngây thơ cho rằng mình đã cường đại đến đủ mà đối kháng toàn bộ thế giới mức độ lý thống phạm đang chầm tư mà thi đấu vẫn còn tiếp tục vào lúc này thời gian kim chỉ nam đã xoay tròn đến toàn trường phút thứ 75. k h ô n g chế bóng chính là atletico majit tiền vệ trụ cầu thủ bạn đ a vị này tiểu tướng dựa vào đang cùng nữ cá sổ hiệp một thi đấu bên trong xuất sắc phát huy có người nói giá trị bản thân tăng vọt từ nguyên lai bảy triệu euro tăng vượt lên đã đột phá hai mươi triệu euro cửa h ải lớn trở thành châu âu các nhà giàu có truy đuổi tân con cưng vào lúc này phòng thủ ban nghệ gạ chính là hắn tiền bối đã từng thần tượng phép n a n d o gạ gỗ có điều vào lúc này ban nghệ gạ đã có chút không thế nào tiếp đ a i gạ gỗ gạ gỗ ở rio mazit lưu trình cũng không tính là thành công mà chuyển nhượng nữ cá sổ sau khi tuy rằng ngồi vững vàng chủ lực tiền vệ trụ vị trí thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có đạt được bất kỳ có sức thuyết phục vinh dự hơn nữa ở hai bên trận trước giao chiến bên trong gago ở đá với hắn thời điểm hầu như là hoàn toàn thất bại đối mặt gago bạn hệ gạ quyết định cho ngày xưa thần tượng một chút màu sắc nhìn cũng vì chính điểm số lớn lạc hầu a t l e t i c o mazit đ ể cao hơn một chút truyền thông điểm ấn tượng liền hắn lại một lần nữa khởi động rồi dưới chân phiêu giật tùy tính bước tiến thân thể khoảng chừng trái phải tùy tính địa lay động dưới chân bước tiến trở nên hỗn loạn bị hắn dâm bóng đá ở qua lại địa kéo động làm người hoa cả mắt Atletico ma giết rốt trở viên các cổ động viên rốt cục động hương nên phấn, thế nhưng, thế bởi ọ họ n muốn phát sinh hoan còn chưa kịp từ trong miệng đụng trong nháy mắt nhưng không thật phát hô chưa không vất từ tới, mắt vả im kịp đi. được bật vì trên sân bóng gà gộ vẹn vẹn dùng một lần đơn giản nhất chân đào bóng dâm bóng liền đem bóng đá khống chế ở dưới chân của chính mình ở bạn hệ gà hôn loạn dường như siếc ảo thuật như thế làm người động tác hoa cả mắt bên trong gà gộ chuẩn xác đ ị a tìm tới cái hở dễ như ăn cháo mà đem bóng đá móc đi ra gà gộ không có cho bạn hệ gà bất kỳ bổ cứu cơ hội một cước đao giải phẫu như thế chuyền bóng ở bạn hệ gà mất vị tình huống từ trung lộ xuyên thùng a t l e t i c o mazit hàng phòng thủ đầu đạn hạt nhân từ phía sau xuyên vào không có một chút nào lừa bóng trực tiếp lên chân sút gôn người nước pháp cũ b ẹ t đệ năm thứ tức vũ khí đầu hàng nam không ba ta đã từng cũng giống như ngươi dùng phương thức này ở phía sau theo vị trí đá bóng thế nhưng m u ố n ở châu âu đỉnh cấp giải đấu bác đến địa vị của chính mình ngươi nhất định phải bất cứ lúc nào tăng cao cùng thay đổi thích thứ ngô thức bóng đá ngươi mới có thể chứng minh chính mình gà gỗ đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bạn nghệ gà vai hã từ bạn nghệ gà trên người nhìn thấy mới bước lên ở rô ba chính mình vì lẽ đó hắn không muốn thiếu niên này đồng bào cùng đã từng chính mình như thế lại một lần nữa đem thanh xuân tràn trề tài hoa lãng phí ở những người siết ảo thuật giống như đẹp đẽ động tác trên đơn t r ắ n g năm không điểm số để ca đơ dần sân bóng thế giới đã biến thành màu trắng đen lý thống phạm vào lúc này tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh nga cầu thủ chạy cánh hạ dở hạ xạ vịn thay đổi khỏi bệnh trở lại sau khi lần thứ nhất thủ phát du a n m a t a mà ở trên băng ghế lo lắng chờ đợi hơn bảy mươi phút thiểm điện sát tay ẩn thay đổi đã lập cú đúc người ngoài hành tinh ronaldo thi đấu còn sót lại không tới mười lăm phút thời gian nếu cá sổ phan bóng đá đang hoan hô trong tiếng nên đón đội bóng vua phá lưới đối với bọn hắn tới nói áo ẩn nếu như có thể đạt được ghi bàn thi đấu sẽ trở nên càng thêm hòa mỹ ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương năm trăm lẻ năm quan quân đếm ngược t r ư ơ n g năm trăm lẻ năm quan quân đếm ngược thi đấu cuối cùng lấy đơn trần bảy không hai hiệp 11, ờ ba siêu điểm số lớn ở ca đơ dần sân bóng 24 tràn to lớn đèn cường quang chiếu dọi bên dưới kết thúc atletico mazit cổ động viên kiên trì đến trọng tài chính cờ zit ế mát t u ổ i lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời khắc cuối cùng thế nhưng bọn họ ở cuối cùng trong vòng 10 phút chờ mong kỳ tích cũng không có phát sinh thay thế bổ sung lên sàn t h i ể m điện sát tay m ặ c cổ ẩn ở thi đấu phút thứ 84 lần thứ hai nhận được f e d n a n d o gạ gỗ chọn khe bóng phản việt vị thành công đẩy bắn kẽ hở đ ắ t thủ mà phút thứ 90, í n i nữ cá sổ thu được phạt góc ạ giờ ạ xạ v ị phía bên phải mở ra phạt góc bởi v ì v e nanti phán đoán sai sự kiện vẫn kìm nén một hơi tiểu s ụ p m ạ n s ờ ti vần tay lơ ở lý thống phạm biến thái phạt góc chiến thuật trợ giúp bên d ư ớ i cướp trước điểm tê giác và nguyệt tỷ số cuối cùng hình ảnh ngắt quăng ở bảy không trận đấu kết thúc trước mắt rio ma zip phan bóng đá cùng nựu cá sổ phan bóng đá ôm nhau hoan hô số ít người hoan hô chứng kiến cùng ấn sấn đa số người thất lạc atleti câu người hâm mộ nước mắt thẩu cá đơ dần khán đài máy quay phim màn ảnh ở ca đơ dần khán đài máy quay phim màn ảnh ở ca đơ d n sân bóng trong bào xương bắt lấy thờ lo lưu cá sô các cầu thủ đứng xếp hàng đi tới vẫn vì bọn họ vỗ tay trợ uy các cổ động viên trước mặt biểu thị lòng biết ơn mà đập ra đi h、hey, ê gô phỏ tạng venanti david hờ đờ á ở một mình đi tới a t l e t i c o mazit cầu thủ trong trận ranh hướng về các sự vinh của mình từng cái vân an cũng cùng phỏ t ạ n trao đổi h à o đấu làm cái kia quen thuộc đội sọc trắng thây à o đấu lại một lần nữa chuyển tới trên người chính mình hờ đờ á trong lòng sản sinh một loại kỳ quái h à o giác hắn đi tới cổ động viên a t l e t i c o mazit trước mặt c ú c cung biểu thị chính mình áy náy trên khán đài vang lên làm hắn khó có thể tin tiếng vỗ tay các cổ động viên rộng điệu đệ tha tha tha H.D.A. xoay dứt khoát xoay người r ở lại sân bãi một lần khác, hắn nhìn t dần dần lấy siêu điểm số lớn quét ngang đối thủ sau khi lưu cá sổ rốt cuộc được toại nguyện địa bức và uefa cuộc trận chung kết thi đấu đem ở ngoại hạng anh sau khi kết thúc tiến hành trận chung kết đối thủ nhưng l i ở vòng bán kết bên trong hai h ba một chiến thắng tờ giờ mi ở lit everton italy nhà giàu ac milan ac milan là 08-09 m ù a giải ở đ r o p a lit thi đấu bên trong mất bóng ít nhất đội bóng ở trận chung kết bắt đầu trước dù sở nệ gì hàng hậu vệ ở chín cuộc tranh tài chỉ làm mất đi sáu hạt bóng mà nữ cá sổ thì lại vừa vặn ngược lại là hết thể đội bóng bên trong ghi bàn nhiều nhất đội bóng ở chín cuộc tranh tài bên trong đánh vào kinh người 49 h ạ t ghi bàn có thể nói không thể ngăn cản nữ cá sổ cùng ac milan chuyện này đối với 08-09 m ù a giải uefa cộp trên sân kiên cố nhất thuẫn cùng sắc bén nhất mâu đem ở trận chung kết bên trong triển khai một hồi liều chết chém giết này không thể nghi ngờ là một hồi tuyệt đối trọng lượng cấp thi đấu có thể nói từ trước tới nay uefa cuộc trận chung kết bên trong tôi ánh sao hóng ánh một lần người liên l y cùng tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới béc kham chuyện này đối với cũng vừa là thầy vừa là bạn minh tình đem lấy kẻ địch thân phận triển khai cuộc so tài thứ nhất mà thuê đến rổ sợn hệ gì sau khi trạng thái tốt đẹp cấp tốc chiếm cứ đội bóng vị trí chủ lực n i k o l a s c h ỉ nòng súng đem nhắm vào hắn chân chính ông chủ nữ cá sổ g á gỗ đối kháng gạt tủ sổ mata đối kháng tơ lô in dạ phỉ cùng ẩn à y một đôi siêu cấp sát thủ cả cả cùng alan smith chỗ này mạnh lưới để cái này mùa giải uefa c u ộ c trận chung kết nhiệt độ dĩ nhiên dần dần có đạt đến t r a m t h h o n l i t trận chung kết thế ở truyền thông một mảnh tán ca bên trong nữ cá sổ trở lại nước anh thế nhưng đại thắng sau khi chim khách binh đoàn cũng không có quá nhiều thời gian đi tận tình hoan hô chúc mừng bởi vì bọn họ sắp ở ngoại hạng anh bên trong tao gặp cường địch pháo thủ arsenal tuy rằng ở giải đấu còn sót lại cuối cùng ba vòng tình huống lạc hậu nữ cá sổ mười phân pháo thủ đã đánh mất thắng lợi hy vọng thế nhưng h e a e r cùng các đệ tử của hắn đối với thi đấu thắng lợi khát vọng nhưng không có một chút nào yếu bớt bởi vì n u cá sổ trong nháy mắt c ủ a t h ờ i để vợ giờ mi ở lit trang tí onlit tư cách dự thi tranh c ư p có vẻ càng tàn khốc hơn hiện nay pháo thủ ở bảng tổng sắp trên xếp hạng đệ tứ miễn c ư ơ n g có thể có được mùa giải sau tư cách tham dự trang tí onlit thế nhưng tư cách này nhưng cũng không bảo hiểm xếp hạng thứ năm the dẹt li v e r p o o l vẹn vẹn lạc hậu bọn họ hai điểm nếu như pháo thủ không thể đánh mùa giải sau khi kết thúc bảo đảm ngồi vững vàng bảng tổng sắp vị trí thứ tư như vậy bọn họ đem đánh mất mùa giải sau tham gia trang tí onlit thi đấu tư cách đây đối với câu lạc bộ thu vào chính là một cái sự đà kích trí mạ bernie t cái này xui xẻo hài từ vận khí cũng không được dựa theo lịch thi đấu sắp xếp đối thủ cạnh tranh liverpool ở đ ê m ở giải đấu thứ hai đến ngược vòng ở sân khách liều mạng quỷ đỏ mu mà ở một vòng cuối cùng lại người đoạt được chẳng nên chiến the bờ lu chelsea đối với the dẹp liverpool tới nói này chính là một hồi địa ngục lưu trình lấy sáng tạo lịch sử ghi chép siêu điểm số lớn tiến quân đ ũ efa c u ộ c trận chung kết chim khách quân đoàn ở trở lại lựu cá sổ sau khi duy trì đầy đủ biết điều đội bóng vẫn nằm ở thật lòng chuẩn bị chiến đấu bên trong đá với a xe nan triển n dịch chỉ cần đội bóng có thể đạt được thắng lợi mặc kệ mu cùng đối thủ điểm số làm sao. đều sẽ sớm hai vòng thu được ngoại hạng anh vòng người quế này chính là bọn họ kiến đội tới nay lần thứ năm thu được nước anh đỉnh cấp giải đấu quán quân danh hiệu trở về tìm hiểu chim khách lần gần đây nhất thu được này một thủ binh vẫn là ở sáu mươi hai năm trước newcastle ở một nghìn chín trăm hai mươi bảy năm đoạt đi thời đó giải đấu quán quân toàn bộ newcastle city đã đang vì thắng lợi lễ mừng sớm làm chuẩn bị nội thành chủ yếu đường phố đã sớm treo lơ lửng lên newcastle cơ đội phố lớn ngõ nhỏ người đều ở kiêu ngạo mà ăn mặc trắng đen kiếm điều sang qua lại chính quyền thành phố ở trung tâm quảng trường bắt đầu dựng dùng cho thắng lợi lễ mừng lâm thời sân khấu du hành xe hoa tình thế con đường đã xác định làm ở toàn bộ nước anh nắm giữ nhiều nhất f a n bóng đá câu lạc bộ nữ cá sổ ở anh sức ảnh hưởng là không k é m chút nào cái k h á c bốn nhà giàu có theo thống kê đến lúc đó sẽ có vượt qua 20 i m ư vạn cổ động viên đụng gom lại trung tâm thành phố quảng trường tham gia đội bóng thắng lợi lễ mừng mà này một người mấy còn đang kéo dài không ngừng kéo lên toàn thế giới vô số ký giả truyền thông như là hành hương như thế dân tới tòa này được gọi là thế giới tám đại trung tâm giải trí thị nước anh trọng trấn toàn bộ thành thị bị hóa trang thành một mảnh hát hải dương màu trắng duy nhất khiến nữ cá sổ p a n bóng đá cảm thấy tiếp lối chính là đá với a xe nan thi đấu là ở sân khách bọn họ không cách nào ngay lập tức ở sân nhà chúc mừng đội bóng lịch sử tính thắng lợi thời khắc thế nhưng nay cũng không thể ngăn cản các cổ động viên vui sướng vinh dự trước nay chưa từng có vinh dự đang đợi người điên ly dẫn dắt các đệ tử của hắn vì là thành phố này đi tranh thủ thắng lợi đã tiến vào đếm ngược ở thời khắc như vậy nữ cá sổ ở d ị t b u ồ n trụ sở huấn luyện tất cả huấn luyện hoạt động đều bị các ký giả dùng máy quay phim vô hạn độ phong to mỗi một giây chuyện xảy ra đều sẽ nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ nước anh tốc hành đưa tin người điên ly trên cánh tay băng vải giải trừ độc nhất tiếp sóng chi phá trộm cướp bán thần chó hẹn ồ ộ một lần nữa trở lại dịch b ồ n trụ sở huấn luyện lại một lần nữa đảm đương lên đội chủ lực giám sát huấn luyện viên trọng trách tin tức tốt ảo ẩn ở trong khi huấn luyện cùng xén đờ r o s v a vào nhau tiếp thu đội y y ý, ý ở đảng vần c h â m đ â m thuật để chúng ta thoáng yên tâm xem ra thương thế không nghiêm trọng lắm hậu quả đặc biệt tin nhanh người ngoài hành tinh jonano ở ngày 23 tháng 4 buổi chiều huấn luyện thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc trình diễn b ộ kẹ bí mật đưa tin độc nhất vật trần hiện trường trực tiếp truyền thông đối với lưu cá sô bất cứ lúc nào đưa tin lại như là bay múa đầy trời đem so sánh bên dưới thi đấu đối thủ arsenal thì lại không thế nào được truyền thông cùng các cổ động viên coi trọng nghe gớ đối với này không có ý kiến bọn họ đúng là hy vọng các ký giả vẫn luôn đi q u a y d ố i nữ cá sổ để cho mình đội bóng có thể có được bình tĩnh huấn luyện cùng chuẩn bị cơ hội thế nhưng con trẻ khí thịnh arsenal các cầu thủ có thể không cho là như vậy trước đây hết thể giao chiến bên trong liên tục bại bởi nữ cá sổ đã để bọn họ tức sôi ruột pháo thủ đan mạch tiền đạo nico latbenn đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc biểu đạt toàn đội tiếng lòng chúng ta chúc mừng nữ cá sổ ở mùa giải này đã đạt được thành tích thế nhưng m u ố ngày ở sân n b ó mi d hai mươi bảy tháng bốn toàn thế r ơ i ánh mắt tập trung đến asean sân nhà trận này quan hệ đến tám trăm linh chín mùa giải ngoại hạng anh cuối cùng quán quân thuộc về thi đấu đã tiến hành rồi hai mươi phút ở sân nhà phan bóng đá điên cuồng họ hét tạo thế bên trong chứng cứ địa lợi ưu thế asean ở trận đấu bắt đầu phút thứ năm dựa vào một lần trước sân đá phạt cơ hội do n i c o l a k ben nở đầu truy đ i bàn tạm thời lấy một không dẫn trước nữ cá sổ giáo sư heger ở bố trí chi chiến thuật bên trong không có một chút nào bảo thủ a r s e n a l ở đây trên có vẻ hùng hồ do người thế tiến công vô cùng ác liệt thi đấu tiết tấu tiến vào thuộc về pháo thủ hoa lệ trôi chạy quy tích thi đấu trước 20 phút pháo thủ khí thế rất thịnh ạ đệm họ cùng bèn nở trước sân song tháp cho nịu cá sổ chế tạo không ít phiền phức vừa bị bình là tốt nhất người mới nước pháp tiểu tướng na di thể hiện rồi trạng thái đỉnh cao hắn đang truyền khống hai phương diện đều xứng với chính mình di đ a n g người nối nghiệp tên gọi bình luận viên sệ sệ ở vừa điên cùng giải thích song phát sinh ở ca đơ dần sân bóng trận đó là m người thú huyết sôi trào u efa c u ộ c sau cuộc tranh tài vào lúc này tiếng nói đã có chút khản giọng thế nhưng là cảm xúc mạnh liệt vẫn liên tục dày đặc tác chiến đã để n u cá sổ cầu thủ thể năng ở thế yếu trạng thái bởi vậy người điên ly lấy phòng thủ phản kích chiến thuật có vẻ rất sáng suốt một cái bóng lạc hậu đối với bọn hắn tới nói cũng không khó khăn thi đấu còn có bảy mươi phút n u cá sổ có thể từ từ đi s á c thực như sệ, sệ từng nói ở vừa trải qua một hồi dục tiên dục từ bảy không sau khi thắng lợi l i u cá sổ cầu thủ coi như biết do cuộc tranh tài này thắng lợi đem trợ giúp bọn họ hái mùa giải này giải đấu quá quân thế nhưng vẫn cứ có vẻ không phải rất hưng phấn tâm lý hơn nữa sinh lý v ủ v h ạ i muốn ở trong thời gian ngắn bên trong điều chỉnh xong rất khó khăn vì lẽ đó cứ việc đã nhìn ra cây búa môn ở đây trên đ á được có chút mất tập trung thế nhưng biết trong này nguyên do lý thống phạm cũng không có giống như kiểu trước đây phát sinh phẫn nộ dích ảo mà là hai tay cắm vào đ ầ u l ặ n g lặng mà chờ đợi thi đấu chậm rãi tới điểm kết thúc a xe nan p a n bóng đa tiếng hoan hô như nước thủy triều sân bóng đỉnh trên màn ảnh lớn mấy lần hiện tượng đi ra cái kia làm bọn họ kinh hồn bạt vía bóng người màu đen thế nhưng cái kia ma vương như thế nam nhân mặt nhưng bình tĩnh như là trời trong nắng ấm m ặ t hồ không có lộ ra bất kỳ cái gì trừ bình tĩnh ở ngoài cái khác vẻ mặt mãi cho đến hiệp một kết thúc trên sân điểm số vẫn là a c n ă n 1, không nựu cá sổ hiệp một trận đấu kết thúc nựu cá sổ ở trận này quyết định quán quân thi đấu không có thể hiện ra âu chiến trên sàn thi đấu siêu cấp trạng thái có thể bọn họ đang đợi hiệp hai phát lực mà sân nhà tác chiến a r sen a l thì lại có vẻ càng có chuẩn bị bọn họ xuất kỳ bất ý tấn công chiến thuật đánh nựu cá sổ một trở tay không kịp b e n nờ ghi bản chính là chứng minh tốt nhất a r sen a l tỷ lệ khống chế bóng đạt đến kinh người sáu mươi bảy ở hiệp tháng một năm bốn năm phút thời gian trong một nhánh điển hình a r sen a l chiến thắng một nhánh không điển hình nựu cá sổ hy vọng ở hiệp hai người điên ly có thể làm ra để hắn những người ủng hộ sáng mắt lên điều chỉnh hơi sự nghỉ ngơi chúng ta hiệp hai thấy sẽ, sẽ mang theo tâm tình thấp thỏm làm ra hiệp một kết thúc tổng kết n g ự a đến cùng người điên ly có thể hay không ở hiệp hai như là trước đây vô số lần làm như vậy giang lịch chuyển cản khôn điều chỉnh là người điên ly trung thực fans giải thích vô số trận người điên ly đội bóng thi đấu sệ sệ cũng không thể nào đ ằ n trước ngày hôm nay ở màn ảnh bên trong xuất hiện gương mặt đó bình tĩnh đáng sợ để sệ sệ sản sinh một loại xa xôi cảm giác ta có thể lý giải các ngươi hiện tại thân thể tình hình đối phương ngày hôm nay trong trận đấu cố ý tăng mạnh trước sân mức ư ớ c thi đấu đ ã cho hiện tại cái này tình hình cũng không phải các ngươi sai lầm là chúng ta huấn luyện nhân viên chiến thuật sai lầm ta hướng về các ngươi xin lỗi lý thống phạm ở trong phòng thay đổ túi xuống、Hannel. cây búa môn trong ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ bọn họ tự nhiên biết thủ lĩnh đây là đang vì mình giải ép donald nô chính muốn nói gì liền nghe lý thống phạm tiếp tục nói nếu bọn họ hết sức tăng mạnh trước sân bức cướp như vậy chúng ta không ngại ở đá phạt phương diện làm thêm làm vần còn cụ thể đá phạt chiến thuật các ngươi hẳn phải biết loại kia quen thuộc nham hiểm nụ cười lại một lần nữa xuất hiện ở cây búa môn trong tầm mắt chúng ta ở hiệp một mặc dù có thể khống chế lại thi đấu nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ n ư u cá sổ thể lực ở l u n phiên âu chiến cùng cúp fta thi đấu bên trong tiêu hao quá mức lợi hại vì lẽ đó ta đoán người điên ly nhất định sẽ ở đá phạt phương diện làm văn chúng ta không thể ở đi vào phía trước cho đối thủ đưa quá nhiều đá phạt cơ hội tốt nhất để thế công của bọn họ lan truyền không tới trước sân h e g e r chỉ vào chiến thuật bản dành thời gian tiến hành g i ả n giải g hắn đối với hết thẻ đối thủ khả năng lấy chiến thuật đều tiến hành rồi tối ngắn gọn hữu hiệu phân tích mà trên thực tế đi ngang qua nhiều lần giao chiến cùng nghiên cứu sau khi hắn đối với người điên ly lý giải để hắn thật sự đoán được niêu cá sổ hiệp hai chiến thuật trọng điểm năm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu n u cá sổ cổ động viên ở trên khán đài sướng nổi lên người điên l y chi ca ở câu lạc bộ lịch sử tính thời khắc c h i ế m cứ khán đài đem gần một nửa vị trí sân khách fan bóng đá cũng không có sướng hưởng c ó mẹ hịch ở ô mẹ n u cạ sổ xem ra bọn họ càng muốn tin tưởng chính mình huấn luyện viên Bức! bắt bóng. bóng bóng, chính cõi. cá cho Trọng tài tuổi trận đấu bắt đầu tiếng mặt mít đột tiếng lên Niệu Zonando quyền ẩn ẩn xuyên lan nhiên như hiệp khi, đấu đầu sau sau sổ 2 đem đá sấ sở mở dâm ảo ảo vào A bóng đá trên g có bất kỳ đường ộ bên ngang tây ban nha thủ môn ô mù nhị ạ dùng hai tay ôm lấy như là viên đạn như thế bắn tới bóng đá sợ mỹ sút gôn góc độ quá chính vừa nãy ô mù nhị ạ liền bước tiến đều không di động liền bắt lấy bóng đá quý tích thế nhưng bóng đá tải lên đến sức mạnh khổng lồ lại làm cho hắn ở chạm được bóng đá trong nháy mắt hai tay không khỏi trở về ối lượng vẫn đánh đến trên lồng ngực trong nháy mắt này ô muni ạ trong hoảng hốt coi chính mình trước ngực đúng là bị đạn đánh chúng hắn cứu thua quá vô số lấy sức mạnh xưng ơ cầu thủ xuất g ô n dù cho là giờ dô ba khoảng cách gần xuất g ô n cũng không có mang cho quá hắn loại này gần như cảm giác sợ hãi may là cái này bóng bị ta cứu thua ô muni ạ chỉ có thể như vậy an ủi mình thi đấu ở ba mươi giây chi sau kế tục tiến hành thế nhưng hết thệ phan bóng đá tâm thần vẫn cứ chìm đắm ở vừa này a lan s mít cái tên một cước hàng cổ hung bạo thú như thế bắn trong môn phái nữ cá sổ dùng một cước vượt quá tưởng tượng suốt gôn tuyên cáo chính mình thất tỉnh chuyện này quả là khó mà tin nổi đúng là người sức mạnh có thể bắn ra bóng đ á sao hiện trường thống kê tốc độ bóng đã đạt đến 178 km mỗi giờ khó mà tin nổi à. a cc lại nhại vừa n ã y a lan sở m i t bắn ra cái kia chân suốt gôn sau khi hắn suýt chút nữa cắn rơi mất chính mình đầu lưới một loại cảm giác kỳ quái tràn ngập ra hắn đột nhiên không còn vì là nữ cá sổ lo lắng bởi vì vào lần này suốt gôn xuất hiện sau khi hắn rõ ràng địa nhìn thấy một loại khí thế kinh khủng ở cái kia trắng đen kiếm điều sam tăng lên trên đàn bốn giấm bóng kéo bóng. xoay người liên tiếp đ ặ t sắc động tác cánh thiên sứ như là thật sự ở sau lưng lắp đặt một đôi to lớn ẩn hình cánh mata mang theo bóng đá phi qua b ạ bờ dì gạ dây dưa đón lấy nhanh chóng kéo một bên người bóng đi qua biến mất hậu vệ cánh cờ lại kỳ ở trên khán đài không thể ngăn chặn kinh ngạc thốt lên cùng tiếng hoan hô bên trong khỏi bệnh trở lại mata rốt cuộc thể hiện ra hẳn có thể chống lại cờ giết tiano ronaldo messi cùng cả cả ba vị đang hot siêu sao sân vận động kỹ thuật đột đến đường biên ngang chuyển vào trong ao ân đã ở trung lộ cấp được trước điểm Chịu đựng trong h ủ t u tiêu biểu đầu n mang tính trưng đánh đầu cận thành nhưng, g gạ vệ William lạc ra một ạ chí bảy Thế hỏa đ sở. b ó người nhanh màu đỏ tay r ù n xuống, ngại lên g mà thật c o chấp nhận muốn b a vào vùng cấm bóng đá đỉnh chính ấ m ra nang. đường biên phòng thời chốt thủ Trong khắc chô về đúng Bức! tay tiếng còi văng lên ngón tay chỉ về khu vực phạt góc phạt góc phạt góc đây là nữu cá sổ thi đấu tiến hành đến trước mắt vì chính mình đệ một tình huống phạt góc ở d ĩ vạn g thi đấu bên trong bọn họ thường thường lợi dụng phạt góc thu hoạch ghi bàn lần này có thể được sao ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm linh sáu thân vương người sinh ra chương năm trăm linh sáu thân vương người sinh ra n u cá sô mùa giải này ở các điều chiến tuyến bên trong đã thông qua phạt góc chiến thuật phối hợp đánh vào hai mươi ba hạt ghi bàn đến một lần tự nhìn chung năm giải đấu lớn lịch sử ghi chép đều lấy bị xếp vào khủng bố trong hàng ngũ bởi vậy nhìn chim khách binh đoàn phạt góc đệ nhất sát thủ du al ma ta chính mình sáng tạo phạt góc cũng đứng ở khu vực phạt góc trên khán đài hơn bảy vạn trái tim dơ giáo sư heger cũng không cách nào tiếp tục lã vọng b u ô n g cần h ã n tử chỉ huy tịch ghế ngồi đứng lên bước nhanh đi tới bên sân chỉ huy các đệ tử ở bên trong vùng cấm b ố phòng hắn nghiên cứu qua người điên ly phạt góc chiến thuật lớn nhất có tính sát thương chính là hai loại bên ngoài vùng cấm ở ngoài suốt xa cùng gần cột dọc đánh đầu cấp điểm cứ việc ở lúc trước độ công kích chiến thuật trong khi huấn luyện a r s e n a n đã từng chuyên môn nhằm vào người điên ly này hai loại phạt góc chiến thuật tiến hành phòng thủ huấn luyện thế nhưng giáo sư vào lúc này vẫn là hy vọng thông qua chính mình hô lớn để các đệ tử có thể càng thêm trở nên coi trọng đột nhiên ra tốc mata d ư ơ n g mắt liếc mắt nhìn a xe nan ở bên trong vùng cấm bố phòng đem bóng đá phạt đi ra ngoài pháo thủ bên trong vùng cấm đầu người phun trào mỗi người đều ở khiến r a bản thân bú sữa khí lực nỗ lực thoát khỏi sức hút của trái đất tác dụng thế nhưng mata phát sinh bóng đá cũng không cao thẳng đến trước điểm đến rồi chính là như vậy thế tiến công h e g e r ở đây một bên thấy cảnh này thời điểm trong lòng nhảy một cái đây chính là hắn dự liệu được tình huống vui mừng chính là hắn đã nhằm vào như vậy phạt góc thế tiến công làm ra bố phòng quả nhiên ở một khắc tiếp theo hắn đã thấy uy ly am gạ lạt di chuyển nhanh trong b ư ớ chân kẹp lại trước điểm vị trí Hắt đầu bóng ắ t đ đá từ h gần cột dọc trên góc sông vào khung thành đến từ chính tiểu sụp màn sợ ti vần tay lơ đánh đầu cận thành a senan tây ban nha gôn thần ô muni ạ chỉ kịp ở theo bản năng bên trong làm một cái nhấc tay đầu hàng động tác một luồng mơ hồ đau đớn từ trước ngực chuyển đến đó là mới vừa rồi bị alan sở mỹ sút gol đập trúng trước ngực sau khi lưu lại mầm họa ô mù nhị ạ vốn cho là đã không có chuyện gì ai biết lại lưu lại an thương có điều vào lúc này ai cũng không có chú ý tới ô mù nhị ạ dị dạng chứ cứ khán đài một nửa giang sơn n u cá sô phan bóng đá đã rơi vào trong cơn điên cuồng cái này ghi bàn đã bảo đảm n u cá sô đem c ú ố quán quân hai đến chính mình trong túi nếu là thi đấu cuối cùng lấy thế hòa kết thúc coi như là ở k h á c một hồi so với bên trong mu thắng lợi số bàn thắng cùng tiến vào thắng tỷ số đều xa v ư ợ xa mu nữ cá sô ở dẫn trước sáu phần tình huống cũng có thể thu được giải đấu quán quân bất luận là ở sân bóng é mỹ dịp vẫn là ở newcastle city hết thể chim khách các cổ động viên đều kích động lệ rơi lời mặt 72 năm hầu như muốn đạt đến một cái mùa giải một người một đời có mấy cái 72 năm tại đây 72 tải xuân đi thu đến bên trong vô số chim khách f a n bóng đá từ tuổi thanh xuân ít đến mạo đ i ệ t chi niên vô số f a n bóng đá từ cảm xúc mãnh liệt địa xuất hiện ở mỗi một cái ngày thi đấu trên khán đài đến cuối cùng nằm tiến vào cái kia lạnh leo quan tài đá bọn họ trí tử không thay đổi bọn họ vĩnh v i ễ n trung thành thế nhưng bọn họ còn xưa nay chưa từng nhìn thấy trắng đen kiếm điều sam leo lên anh định mà hiện tại quan quân chim khách các cổ động viên đầu ngón tay đã chạm được tờ giờ mi ở lít cút và quân lạnh leo xúc rắc là chân thực như thế chân thực đến nóng bỏng mức độ đó là giấc mơ nhiệt độ ghi bàn sau khi sở ti vần tay lơ bỏ qua rồi đội hưu vây nốt chặt đường điên cuồng ở trên sân bóng chạy trốn chạy trốn vẫn chạy trốn hắn biết mình đánh vào một hạt ra sao ghi bàn nếu như thi đấu lấy kết cục như vậy cuối cùng kết thúc như vậy đối với new cá sô tới nói lần này hất đầu công thủ môn là lịch sử tính ở màu trắng cung điện sgt jem vinh dự hiện l ã n trong phòng đem vinh cựu địa ghi khắc thời khắc này tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay hai gờ giáo sư trên mặt khó nén tuy rằng đã sớm ngờ tới đối thủ gặp sử dụng như vậy chiêu số tuy rằng cũng căn cứ như vậy chiêu số làm phòng thủ nghiêm mật thế nhưng làm đối thủ thực sự sử dụng ra như vậy chiêu số thời điểm chính mình làm tất cả lại có vẻ buồn cười mà lại phí công duy nhất tác dụng chính là ở đối thủ đặc sắc bên trên lại điền một phần nóng ánh cùng lúc đó người điên ly thì lại thể hiện ra điên cuồng một mặt hắn vẫn là cái kia của nhân vẫn là cái kia người điên hắn ở sân bóng bên cạnh cùng các đồng nghiệp điên cuồng chúc mừng hắn tiếp thu các đệ tử như là tông i á o sùng bái như thế ủng hộ hắn hưởng thụ ba mươi nghìno phan bóng đá sơn hô sóng thần nên tiếp quốc vương như thế hoan hô hung hăng ngông cùng tự đại tất cả cũng không có thay đổi mọi người ở gặp phải ánh mắt của hắn thời điểm đều không tự chủ được mà túi t h ấ p đầu sau đó r u n g dậy thần phục thế nhưng tất cả những thứ này đối với cái người điên này tới nói tựa hồ cũng vẫn chưa thể làm hắn thỏa mãn ở tận tình hung hăng cùng bừa bãi phong túng sau khi hắn đi tới bên sân nhanh chóng đánh võ thế như vậy thủ thế là đơn giản như vậy cho tới coi như là bình thường nhất cổ động viên đều có thể có thể rõ ràng ý của hắn chỉ có một cái vậy thì là tấn công tiếp tục tấn công z o a l ba cái này phạt góc quả nhiên tiến vào sợ t người điên ly khâm định tương lai chim khách vương triều mười năm lễ tụ ở đội bóng cần nhất thời điểm đứng dậy một một nữ cá sổ đem c ú t quán quân ôm đồn vào trong lòng ừ ừ ừ người điên ly lại đánh ra hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng thủ thế tấn công ha ha hay là muốn tấn công ở người điên ly xem ra một hồi thế hỏa hiển nhiên không xứng với nữ cá sổ thế kỷ quán quân vinh quang lẽ nào bọn họ đang đối mặt đã xe nan như vậy siêu cấp đối thủ thời điểm lại muốn tới một hồi làm người nhiệt huyết sôi trào đại tàn sát các bình luận viên đều trong nháy mắt này cảm giác được vẻ điên còn mùi vị năm thi đấu rất nhanh sẽ ở đầy trời hoan hô cùng tiếng reo hò bên trong tiếp tục tiến hành ở a lan sở mít siêu cấp x u ấ t xa cùng tay lơ đánh đầu ghi bản sau khi nữ cá sổ phảng phất rốt c ụ c hưng ơ phân lên chim khách ở trước mấy trận thi đấu bên trong biểu hiện r a loại kia làm người nghẹn thở điên cùng thế tiến công và khí thế bắt đầu bày ra phút thứ 56, m u dù al ma ta quay đầu trở lại hắn ở nhận được gạ gỗ truyền bóng sau khi dùng một lần gấp ngừng biến tướng tránh ra đi n h ỉ sân bức cướp sau đó đột nhiên gia tốc như là cây lao như thế đâm hướng về a xe nan phúc đ i ệ lần này pháo thủ cấp cho tây ban nha cánh thiên sứ đầy đủ coi trọng Bạ gì gạ c ù nguy Nazi n đ ồ hiểm ờ i ba a sen an hàng phòng thủ lộ ra trí mạng t h ố n g giống ảo ẩn như là tia chấp như thế từ xếp sau xuyên bảo đơn đao bóng hiện trường bình luận viên như là trấn kinh đà điểu kêu lên sợ hãi thế nhưng ở thời điểm như vậy kêu sợ hai đã không làm nên chuyện gì dù cho l à trên khán đài sắp tới bốn vạn người ở cùng thời khắc đó phát sinh thủy t r i ề u dâng lên như thế kêu sợ hãi. á o ẩn n ú i mặt n h ẹ n h à n g h ạ xuống bóng đá, trong n h á y m ắ t tăng tốc độ, thoát khỏi ở phía sau vẫn liều mạng dây d ư a bờ biển na voi, c ú r o t u ổ i e, hướng về phải chết x ó a đi đây là một cái trí mạng gia tốc. l à m ơn từ trong tâm mắt trong n h á y mắt b i ế n mất, tu ổ i é nhìn thấy một đôi chạy như bay đến nam đ ấ m đội hữu o mù ni à n n m đ ấ m Tây ban nhà thủ môn vào hôm nay thi đấu bên trong tự hồ mãi mãi cũng chậm vô mù ngài, hàn bay người tân công đành bóng không có tìm được bóng đá, can không có tìm được ẩn, tìm tới chính là đội Ô mùi nhị hạ nắm đấm cùng cụ rổ tụa e mặt chạm vào nhau âm thanh cùng ẩn chân phải đánh trúng bóng đá âm thanh ở cùng một giây đồng hồ cùng nhau vang lên pháo thủ bên trong vùng cấm người ngã ngựa đổ bóng đá vào lưới gu ô ô ô ô ô bốn mata thiên ngoại phi tiên như thế chuyền bóng áo ẩn coi như tia chớp đột phá cùng xuất ôn a xe nan thủ môn cùng trung vệ phối hợp xuất hiện trí mạng sai lầm áo ẩn lừa bóng sau khi đẩy bắn kẽ hở đắc thủ ba hoan hô chính là c còn có trên khán đài ba mươi nghìn nhiều nựu cá sô phan bóng đá còn có còn có cách xa ở nữ cá sổ city xa ở nước anh c á c nơi nữ cá sổ phan bóng đá đội bóng chính đội phó đánh vào chợ giúp đội bóng thu hoạch quán quân ghi bàn còn có bực càng thêm hoàn mỹ sự tình sao vui mừng khắp nơi đều ở vui mừng ngoại trừ a xe nan cổ động viên giáo sư heger bất đắc dĩ lắc đầu một cái cục diện như thế cứ việc đã ở trước mắt của hắn phát sinh vô số lần thế nhưng làm lại một lần nữa phát sinh ở bên người thời điểm vô lực thất bại vẫn là lũ lượt kéo đến bốn thi đấu phút thứ năm mươi bảy Arsenal nỗ lực tổ chức lên một lần thế tiến công, kếp từ l ô sau khi châu âu r ớ i bóng đá lại một viên có thể được gọi là đại nào siêu sao. CSCC e b ạ bờ g i g ạ ở trung lộ c ầ m bóng sau khi đưa ra diệu chuyển, bóng đá ở trước mắt là qua lô h ổ n g bên trong trận l ó y lên, bị đưa đến n e w c á s t phía bên phải phần sương s ư ờ n phụ cận. Nơi này là David Santon ở kiến tạo sau khi lưu lại ngắn ngủi trong không, xem ra uy hiếp cũng không lớn, thế nhưng làm tiểu con q u ó toàn có tốc độ phiếu lúc t ứ c dậy, n e c cá a s t các cầu thủ lúc này mới phát hiện phiền phức lớn rồi. Con có tốc độ thực sự là quá nhanh, chỉ là ngắn ngắn trong n g y mắt, trước tiên khởi động sạn tần cùng sau khởi động oan cốt cư nhiên đã chạy một cái vai cầy vai mà tại hạ một người ngăn ngắn m ấ y mắt oan cốt cư nhiên đã vượt lại ra hai cái thân vị fm 2 0 0 9 h ệ thống bên trong tốc độ cùng lực buộc phát lên đến s o n g hai mươi số liệu đánh giá uy lực kinh khủng vào đúng lúc này bị bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn n u cá sô đội hình không thiếu bị fm 2 0 0 9 h ệ thống xưng là con của thần gió tốc độ hình cầu thủ thế nhưng cùng tiểu con cọp so sánh t r ê n lệch trong nháy mắt liền hiện, hiện hiện như vậy nhìn thấy mà giật mình trung lộ tiểu ma thu a đệ bỏ cùng đan mạch cao lão bén nở đã ở cấp tốc xuyên o một lần phản công nhanh đường biên t r u y ề n vào trong chiến thuật chỉ lát nữa là phải hoàn thành mà n ư u cá sổ phòng thủ hệ thống đối mặt này đột nhiên tập kích còn chưa hoàn toàn kết trận thành công nguy hiểm đang từng bước áp sát vừa lúc đó san tấn làm ra một cái thông minh quyết định hắn làm bộ chân giới lảo đảo một cái đem chính mình như là vứt đống cắt như thế ném ra ngoài sau đó ở ngã xuống đất trong nháy mắt dùng cánh tay nhẹ nhàng lôi một hồi h o à n cốt c h â n ẩm đẩy núi vàng cũng là cột cao tốc chạy trốn bên trong oan cốt thân thể cùng mặt đất hình thành đường thẳng song song sau đó tàn nhẫn mà ngã trồng vó trên đất như là cất cánh trong quá trình đột nhiên phát sinh sự cố rơi rụng n ư c qua thảm mục nhận tiếng còi vang lên t r ọ n g tài chính hỏa nhãn kim tinh lấy tốc độ nhanh nhất hướng về david sạn tân đưa ra thẻ vàng ở lắng lại arsenal cầu thủ tức giận sau khi cho bọn hắn một cái vùng cấm phía bên phải đá phạt vị trí này cùng hiệp một n i c o l a t b e n n r phá cửa lần kia hầu như giống như lúc arsenal phạt phạt đi ra chủ phạt cầu thủ là bọn họ giữa sân hạt nhân phạt bờ gì ra một đạo cũng không mánh liệt đường vào cùng độ cao đầy đủ đây là ở sùng phong lợi dụng á để bỏ cùng bén nở thân cao như thế điểm đến rất tốt lại là bén nở vị trí đan mạch cao lão một mái tóc vàng nóng ở sân bóng é mi dịt trong bầu trời đêm tỏ ra hắn cảm nhận được hiệp một ghi bàn thời điểm loại kia cảm giác quen thuộc này bóng có hắn trên không trung hét lớn một tiếng thế nhưng đừng hỏng có người theo sát hắn n ả y lên hất đầu đội đầu ẩ m vang trầm thanh đột nhiên vang lên một luồng tươi đẹp diễm máu tươi ở lưu cá sổ bên trong vùng cấm tiêu lên diễm như hoa tươi màu máu mơ hồ b ẹ n nở hai mắt hắn bản năng lau một cái chán của chính mình đau đớn một hồi chuyển đến thế nhưng so với đau nhức càng thêm để hắn kinh hại chính là hắn nhìn thấy cao cao bắn lên bóng đá bị đối phương thủ môn bắt được trong lồng ngực mà ngăn trở mình lần này hoàn mỹ một đ o à n người lại là ngày xưa đội h u sender o s sender o s trắng toát đại trên đầu chọc tương tự máu tươi rằng r u a một đạo mắt chẩn có thể thấy vết thương như là dũng sĩ huân trường ở nơi đó tỏa ra mà tiếng kinh hô rất nhanh ở bên thai của hắn vang lên cái kêu âm điệu là quen thuộc như vậy hắn nghe ra là bên mình phan bóng đá âm thanh một v ệ t bóng đen ở bên người lẽ qua hắn rõ ràng tiếng kinh hô vang lên nguyên do liệu cá sổ thủ môn hugo lọ dịt tay ném bóng phát động đột nhiên tập kích tiếp bóng chính là khiến hết thể áo ẩn a -n, n phan bóng đá kinh hồn bạt vía cầu thủ thiểm điện sát tay mắc cổ áo ẩn cứ việc ở tuyệt đối phương diện tốc độ ẩn đã không sánh được hậu bối hoa n cót thế nhưng ở kết hợp bóng tiết tấu cùng l ử a bóng cất b ư ớ c con đường lựa chọn phương diện nhưng vượt xa còn có chút non nớt tiểu con cọp lần này áo ẩn cũng không có sau theo thói quen l ử a bóng hướng về đường biên đi mà là trong nháy mắt ra tốc thẳng tắp hướng về trung lộ trùng đ ồ n tới l ạ như là một thanh thiêu hồng thiết t i ê n sen vào format áo xe nan hàng phòng thủ loạn tung tùng kèo áo ẩn tiến quân thần tốc hơn bốn mươi m chính diện phòng thủ trung vệ tụa hẹo Hy vọng đội bước chân ể đoạt qua lại p h g t của hắn đạp động một loại một loại kỳ dị nhiệm điệu như là tinh linh vũ đạo ngăn ngắn ba bước sau khi đã hình thành đơn đ a o tư thế m a ta cũng không tiếp tục lừa bóng lấy mở rộng suất gôn đạt được tỷ lệ mà là h ù n g hãn rút chân xuất xa khoảng cách khung thành khoảng 25 m é t bóng đá bắn phi thường chính thẳng đến ô mù nị h ạ đầu bay qua mà ô mù nị h ạ thì lại hoàn toàn phán đoán sai lầm phương hướng hắn sớm di động để động tác của chính mình xem ra càng như là tránh né mà không phải cứu vua bóng đá không có chút hồi hộp nào địa bay vào khung thành tcsa dễ còn bốn vĩ đại suất gôn ba một như đã đoán trước nghị nữ cá sổ nhất định đem muốn trở thành không tám không chín mùa giải giải đấu quán quân không có bất cứ đối thủ nào cùng bất kỳ khó khăn có thể ngăn cản bọn họ thu hoạch vinh dự bước chân vạn tuế vạn tuế ba ệ s ệ kích động nói năng lộn xộn hắn cảm giác được toàn thân mình tế bào đều ở co giật giống như hắn kích động lệ rơi đầy mặt còn có toàn trường rơi vào điền cùng nữ cá sổ phan bóng đá phòng thủ chế bờ i ờ mi ở lít cút quán quân như là k h á m nạm ở trong bể người điểm điểm bóng ánh ánh sao bị cao cao điệu dơ lên vào lúc này đã có thể nghe có người ở hát vang vê đúc e ạ dở t h e chạm t h hỏn mũi một người mặt trắng đen kiếm điều s a n người đều đang điên cuồng cùng người ở bên cạnh ốm ố p hôn môi mặc kệ lân tỏa đến cùng là nam là nữ là luôn thiếu bốn mất nơ nằm ở trên băng ca bị mang tới xuống hắn dùng dư quang nhìn thấy cách đó không xa xe nơ e dốt ở đội y nâng đỡ chính mình đi ra sân bóng tương tự là m á u me đồng địa mất nơ vào đúng lúc này cảm giác được chính mình không kiên cường ở a r s e nan đối nội mất nơ vẫn luôn là kiêu ngạo đại biểu vào lúc ấy cộng t ề n xe nơ e dốt một lần là hắn khinh bị đối tượng ở mùa g i ả i trước mất nơ ngắn n g i địa tô mượn đến nữ cá sô hắn cũng từng ở người điên ly chỉ huy bên dưới sông pha chiến đấu thế nhưng vào lúc ấy ở s -T -T từng viên một ghi bản mang cho đan mạch tiền đạo cũng không phải cảm ơn mà là càng thêm bức thiết địa muốn rời khỏi nữu cá sổ trở về pháo thủ c h i ế n phát hiện mình hùng tâm trang trí ở một năm trước đối mặt người điên ly giữ lại bất nợ dùng một câu sân khấu quá nhỏ không chờ đổi làm từ chối hắn một lần đắc chí địa hướng hết thể chính mình nhận thức bằng hữu tuyên bố chính mình là từ chối quá người điên ly người thế nhưng đến bây giờ mới biết hắn từ chối cũng không phải người điên ly mà là quán quân vinh quang hối hận không có lẽ vậy bất nợ nằm ở trên băng ca vẫn bị đưa vào cầu thủ đường nối thay hắn lên sàn cầu thủ là vừa khỏi bệnh trở lại hà lan tiền đạo van、Tersi. mà ở một bên khác sẽ nợ rột ở trải qua đội y đơn giản vết thương khâu lại sau khi đầu quấn quýt lấy băng vải tiếp tục lên sân khấu l i ề u cá sô tựa hồ n là có mang thương lên sân khấu truyền thống liền ngay cả bọn họ huấn luyện viên người điên ly sao đều từng ở dạy học đội tuyển anh thời điểm đầu quấn quýt lấy băng vải chỉ huy quá thi đấu khí thế của bọn họ cùng đấu trí làm người sợ hãi c sẽ thấy cảnh này đ ị n h ngọt tiếng như liên miên nước sông năm phút thứ bảy mươi tám đặc sắc một màn lần thứ hai phát sinh dù a n m a ta lại một lần nữa chúa tể thi đấu g bốn o bốn a bốn l bốn lại là xót xa vùng cấm phía bên phải k hiện tại tất cả hồi hộp đều kết thúc kết thúc bị vận mệnh chặn lại hết hầu người đã biến thành mu không ai có thể ngăn cản người điên ly dẫn dắt hắn một tay thành lập tuổi trẻ quân đoàn thống trị v ờ giờ mi ở league tám trăm n h chín mùa giải hiện tại toàn thế giới xin mời hướng về quán quân nữu cá sổ chào chào đi ở toàn thế giới vô số tv tiếp sóng bên trong có không giống màu da thao các loại không giống ngôn ngữ bình luận viên bóng đá thành viên ở dùng đồng dạng kích động đắt đỏ âm điệu hướng về bọn họ khán giả truyền đạt người cùng một tin tức q u á n quân nữu cá sổ thi đấu còn sót lại mười phút đối với arsenal nha không Phải nói đối với khắp cả tờ giờ mi ở lít tới nói tám trăm linh chín mùa giải đã kết thúc bị truyền thống bốn nhà giàu có thống trị anh đại lục cần một cái tân vương người điên lý chính vì thế mà đến vương giả đã sinh ra ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm linh bảy t a m quan vương thứ quan vương chương năm trăm linh bảy tham quan vương thứ quan vương làm rất nhiều năm qua đi sau khi gian u a đã tóc mai điểm bạc hàm răng bóc g i à n hữu cá sổ các cổ động viên vẫn nhớ tới ở năm 2009 g h dấu chân sắp bước đến tháng năm thời điểm ở sân bóng e m y dị phát sinh tình cảnh đó thi đấu tiến hành đến 8 á m phút thời điểm người điên ly cùng hắn chim khách binh đoàn đã vững vàng mà đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình trên khán đài sông thẳng lên trời tiếng hoan hô không có đ ỉ n h chỉ quá tại đây liền trái đất đều bị chấn động chiến đấu tiếng reo hò bên trong thi đấu từng bước từng bước địa tới điểm kết thúc bốn một điểm số đã để đối thủ arsenal đánh mất chống lại đấu trí để đối thủ cạnh tranh ở địa bàn của mình đạp lên chính mình thân thể leo lên một người chú ý vững đây là một cái tàn khốc sự tình thế nhưng bọn họ vô năng vô lực Bức, bởi bi bởi bọn bị bước b còi lại như là từ thiên quốc dáng lâm phán phạt, công chính mà lại tàn khốc. Có người vì vậy mà có người thất thanh khốc giống, cũng đặc chính trước có ước chế chịu phúc. Mặc bị giao cho cỡ nào nghiêm khắc kỷ luật cùng quy tắc, chân có thi tiếng từ thiên phạt, tàn thất thanh mặt, thể thương, thể to luật trưởng thành kia nhẹ nhàng ngâng chân một bước liền có thể lật tấm cá sổ phan đá, màu trắng đen lũ lại như phán hữu không khó nhưng hầu như họ không hạnh nghiêm nhẹ nhàng lại lại người người giống, người rơi giống người người giao người kia liền đấu đầy để đựng sau, quy dáng lớn nào ngâng là lâm lệ là, là là mà mà mà mà xem kệ kỷ vì vậy vì vậy vì vì từ trên khán đài một tiết mà xuống cướp lấy lịch sử tính vinh dự các cầu thủ chịu đến điên cuồng truy đuổi rượu ngon hoan hô hôn nồng nhiệt ôm ấp vê đúc e ạ giờ the trạm thì hòn mặc kệ nghe xong bao nhiêu lần hát bao nhiêu lần vào đúng lúc này đều có vẻ trang nghiêm mà thần thánh cũng chỉ có này ngăn ngắn vài câu ca từ cùng giai điệu mới là phía trên thế giới này vào giờ phút này có thể chuẩn sắc nhất mà biểu đạt r a n lựu cá sổ phan bóng đá tiếng lòng tồn tại mới xây thành r ộ n g r ã i đồ sộ sân bóng é mi dịt nên đón cái thứ nhất quán quân sinh ra điên cuồng cổ động viên chính đang điên cuồng phá hoại nó không có cộng dạy chơi bóng hoặc làm miếng bảo vệ ống đồng cổ động viên đem ánh mắt của bọn họ chuyển hướng nơi này mặt cỏ lưới khung thành tấm bảng quảng cáo khi bọn họ lúc rời đi có người trong túi áng chừng một khối đã bị đạp lên lầy lội mặt cỏ có người thật chặt bưng cắt đi lưới khung thành có người trên bả vai nhìn nửa khối tấm bảng quảng cáo fa tổ chức hai trăm tên duy trì trật tự nhân viên căn bản là không có cách ngăn cản các cổ động viên sắp xỉ với điên cuồng chúc mừng bọn họ nỗ lực lại như là dưới trời chiều bãi biển một bên ngoan đồng đáp dựng lên hạt các tháo đài ở thủy chiều sau k h làm thủy chiều vào tới trong khoảnh khắc biến mất không thấy hình bó Đâu đâu đen màu chiều, cũng có xôi trào bên trong màu trắng đen thủy chiều. nam. xôi trào thủy Li u tóc người a ga n toàn thân bị các cổ động viên bái chỉ còn giữ lại một cái màu trắng g giữ khắp kinh chỉ tinh một màu bị bái các cổ cái địa địa lại lót dở ly n hướng về trên n g về chính nước mình thơm nước, nước là n không tổn hại. Lý, người g tóc hại. làm sao sơ một câu nói còn chưa nói hết lý thống phạm đã cởi văng t r o lý thống phạm con ngươi đào một vòng từ trong túi móc ra điện thoại di động không để ý trợ lý huấn luyện viên đại nhân nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị kháng nghị bắt đầu quay chụp tình cảnh này đặc sắc lịch sử tư liệu nín nhị nam một bên quay chụp một bên ở trong lòng đại ý may mả lao tử đã sớm ở thì dù ạn sợ ta đi ủng trải qua một lần như vậy điên cùng tình cảnh thấy tình thế không ổn chạy nhanh hơn chưa kịp sự giờ đổi thật quần áo ầm ầm ầm một trận bị bãi đến tinh quang cây búa môn đều chạy nạn như thế địa tràn vào thay thế bổ sung đội viên cũng không có phòng ngựa các cổ động viên độc thủ jonah nô một mặt sợ h ã i không thôi địa giới lệ con mẹ nó ban g n à y phan bóng đá ra tay tốc độ quá nhanh trọng tài chính vẫn không có thổi c ò i thời điểm ta liền chuẩn bị tránh đi ai biết mới vừa chạy đến cầu thủ miệng đường nối liền bị bọn họ một lần nữa kéo về đến giữa trường áp độ a ta bị một cái hơn bảy mươi tuổi lao thái bà trò cơ hôn năm liệu cá số bốn một thắng lợi để argentina tiền đạo l i ề u sức lực toàn lực ở âu cha phót thi đấu phút thứ 89 đánh vào tuyệt s á t bóng có vẻ không có chút ý nghĩa nào một hồi hai một thắng lợi càng như là đối với ferguson cùng mờ u tại đây cái mùa giải bất khuất đánh nhau an ủi thường sớm hai vòng thắng lợi lưu cá sổ trở thành nước anh tân sủng chính quyền thành phố thực hiện trước lời hứa ở trung tâm thành phố trên quảng trường cử hành một lần thanh thế hùng vĩ thắng lợi lễ mừng có vượt qua 40 vạn cổ động viên tham gia lần này lễ mừng có thể nói bao năm qua tờ giờ mi ở lít thắng lợi sau khi tham gia lễ mừng nhân số chi quan tuổi trẻ xe công cộng tài xế lái màu trắng đen thân xe, mặt trên bay lên newcastle chữ màu đỏ tươi kiểu chữ tiếng anh mui trần cải trang xe buýt từ người ta tấp nập g bên trong phân ba cắt sóng lái vào quảng trường hình ảnh bị đăng ở the thăm đầu bản đồ đề báo chí lấy tuổi trẻ newcastle vợ dĩ thẹn lâu đời nhất quý tộc huyết thống thức tỉnh v i là l đề mục cặn kẽ đưa tin ở newcastle city trung tâm quảng trường cuồng hoan trong đêm phát sinh tất cả người điên ly ở anh đại lục viết lại một truyền kỳ sân bóng một bên thượng đế dùng vẹn vẹn một cái giữa mùa giải thời gian để một nhánh rơi vào dáng cấp vòng tần lâm phá sản đội bóng một lần nữa tỏa ra hảo quan h ọ ánh đây là hai mươi mốt thời gian bóng đá thần thần thoại mà chúng ta phải thừa nhận chính là người điên ly mang cho n u cá sổ vinh dự không thể chỉ ở đây bọn họ ở mùa giải này u e f a cuộc cùng cúp fta thi đấu bên trong đều đánh vào trận chung kết có thể đợi được không tám không chín mùa giải tìm tới cái cuối cùng dấu chấm c h ọ n người điên ly mang cho s c tjem xa xa muốn so với chúng ta tưởng tượng càng nhiều m à s u n nữ tạm tợ thì lại lấy n u cá sổ lửa khói rọi sáng toàn bộ thế giới vì là tin tức tiêu đề tỉ mỉ giới thiệu ở chim khách binh đoàn khánh công cùng hoan bên trong phát sinh đông đ ả o khúc nhạc dạo ngắn trong đó thị trường tự mình làm lên đến mười mét người điên ly tượng đồng mở màn hình ảnh hơn bốn trăm ngàn người đồng thời hô to người điên ly tên hình ảnh nịu cá sổ các siêu sao ở giữa quảng trường thiêu đốt lửa khói hình ảnh những này hình ảnh lặp đi lặp lại nhiều lần địa bị toàn thế giới truyền thông đăng lại đưa tin cùng n h e tam xu nịu phạm tợ như thế ở trong khoảng thời gian này mọi người dùng để hình dung lý thống p h ạ m chữ r a biên tần suất nhiều nhất chính là c h u y ể n kỳ hai chữ này sống sót tuổi trẻ c h u y ể n kỳ khó có thể tưởng tượng ở đơn giản hai mươi sáu cái kiểu chữ tiếng anh tạo thành b ẩ n cùng tiếng anh trong lời nói còn có cái gì từ ngữ có thể so với truyền kỳ càng có thể hình dung cái này đến từ trung quốc người điên mang cho âu ba đại lục chấn động tháng bốn chưa tuần bất luận là đối với người điên ly cá nhân vẫn là đối với hắn l i ệ u cá s ổ tới nói đều là một cái thu hoạch mùa ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong ngoại trừ giải đấu quán quân vô thượng vinh dự ở ngoài cái khác đủ loại vinh dự cũng tới rôn rợp alan s m i t h cùng david sạn tần phân biệt thu hoạch ngoại hạng anh tháng b ố cầu thủ xuất sắc nhất cùng tốt nhất cầu thủ trẻ mà thu hoạch to lớn nhất nhưng là juan mata cứ việc cũng không phải đổ bộ ngoại hạng anh cái thứ nhất mùa giải thế nhưng cánh thiên sứ juan ma ta vẫn là dựa vào ở nữ cá sồ này một cái hoàn chỉnh mùa giải thống trị cấp biểu hiện lực f mu siêu cấp thiên hoàng siêu sao c e j o n a đầu cùng cái khác đông đảo thực lực phái đối thủ cạnh tranh trở thành không tám không chín mùa giải tốt nhất cầu thủ trẻ một cái không gì sánh kịp mùa giải một tên không gì sánh kịp cầu thủ đây là fa chính thức ở trao tặng ma ta này một thủ vinh thời điểm đưa cho ra lời bình cùng giải đấu quán quân vinh dự như thế cái này cũng là thời gian qua đi bảy mươi hai năm sau khi rốt cục lần thứ hai có nữ cá sồ cầu thủ được này một giải thưởng mãi cho đến hai nghìn chín đi vào năm tháng t o à ngày bộ Newcastle c đều c h một đắm o lớn sung mươi bất bất ngày ngày tháng năm chim khách binh đoàn ở gg bờ sân bóng ba không đại thắng ngoài gặng át lê tích đội áo ẩn cùng sập trẹn cổ cắp vào một bóng nước đức tiền vệ trụ khe đi ra xút xa phá cửa vì làn hiệu cá sổ mậu ảo như thế tám trăm linh chín mùa d à i tìm tới hoàn mỹ d ấ u trầm tròn nay hại trận thi đấu lý thống phạm có ý định đều thay lên cầu thủ trẻ l mụ xạ xỉ sô cô khe đi ra david hở l á, c h ấ t hạt a n d y c ả dồn chờ không hai mươi tuổi cầu thủ trẻ được theo phần lớn thời gian ra trận cơ hội tiểu tướng m ô n biểu hiện lại một lần nữa để truyền thông cùng f a n bóng đá cảm giác được sáng mắt lên ba mươi tám vòng trận đấu kết thúc tờ rơ mi ở lít bảng tổng sắp xếp hạng tranh c ư p cuối cùng cũng đùi bầm l ặ n xuống mất đi thắng lợi hy vọng mu dường như bị đánh rơi mất xương s ố n g lưng ở vòng thứ ba mươi bảy sân nhà đá với liverpool thi đấu bên trong thư hào h ả o vài điệp đối với eo n i nổ tô z liên tục hai lần phạm quy bị thẻ đ ỏ trục xuất ra trận cuối cùng bị the bờ lu chelsea ở thời khắc cuối cùng vượt lại ném mất g ờ rơ m ở lít bảng tổng sắp người thứ hai mà chiến thắng mu liverpool cũng không có khả năng tiếp tục duy trì bọn họ v ậ n may bernie t không hiểu ra sao thay phiên đội hình để bọn họ ở giải đấu một vòng cuối cùng binh bại ăn tiêu chuẩn Arsenal, đây chính đây là 0809 mùa giải ngoại hạng Anh tối tổng bán tối thu kết, đ ư ợ cuối mùa a giải s tham Tram Tion thi đấu tư cách, mà Tottenham cách hộn hộ trinh hổ chiến gia League Aston Villa đem chiến mùa Europa League mùa mà đem cùng giải bóng. giải Liverpool, sân đấu u c 0910 0809 cùng bụi bẩm lặng xuống nữ cá sổ thắng lợi có thể nói vừa ở rất nhiều người trong dự liệu lại nằm ngoài ý liệu của bọn họ một nhánh lâm thời xây dựng lên đến thanh niên quân liền rèn luyện cơ hội đều rất ít cuối cùng trình diễn thần thoại lữ trình điều này làm cho người điên ly ở hắn bước hướng về thần đàn trên đường đi càng ngày càng không cách nào truy đuổi mà cái này mùa giải ngoại trừ nữ cá sổ ở ngoài không có ai là được lời t h i ể m điện sát tay m ạ c h c e l ẩn cuối cùng lấy 36 hạt giải đấu ghi bàn trở thành không tám không chín mùa giải vua pha lưới đồng thời cũng thu hoạch châu âu chiếc giày vàng trở thành cạnh tranh năm nay châu âu cầu thủ xuất sắc nhất sốt dẻo nhất ứng cử viên cánh thiên sứ Juan Mata ở thu hoạch hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất sau khi lấy 27 thứ giải đấu kiến tạo trở thành mùa giải này anh v u a kiến tạo đến một lần theo muốn so với châu âu năm giải đấu lớn đệ nhị chủ công tay h n d rẽ tơ lô thêm ra dòng d ã mười cái cuối mùa giải giải thưởng bình chọn bên trong Juan Mata làm người có chút ngoài ý muốn đánh bại đội hữu ẩn được tuyển hàng năm nước anh cầu thủ xuất sắc nhất đương nhiên cùng tiệm điện sát tay mặc cổ ẩn như thế mata cũng là châu âu cầu thủ xuất sắc nhất đứng đầu ứng cử viên ngoài ra ronaldo alan smith ad savin p o n o k i taylor santon marcelo cùng hugo lọ gì không có chút hồi hộp nào địa trung cử ngoại hạng anh tốt nhất đội hình đồng thời chiếm cứ thủ p h á t mười một người bên trong năm cái tiêu chuẩn có thể nói được mùa lớn tại đây cái có người thu hoạch vinh dự có người thất lạc rời đi cảm xúc mãnh liệt năm tháng châu âu r ơ i bóng đá trong lúc hôn loạn thành lập tân trật tự mới cũ quý tộc Newcastle cùng rổ xuân hệ gì ac milan cuối cùng hội sư uefa cục trận chung kết mà thượng giới quán quân mờ u thì lại cùng nở dạ tù gì barcelona ở t r a m tí onlit thi đấu bên trong đi tới cuối cùng ở barcelona sân khách dựa vào tiểu bạch dinieta s thần kỳ suốt xa một một chiến bình chelsea cũng cuối cùng dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế đào thải the b ở l ù s s o temford bờ giết vòng bán kết cuộc chiến bên trong phát sinh khiến châu âu truyền thông rất là khiếp sợ liên tục phán đoán sai sự kiện chelsea trong trận đấu đụng phải cực đoan không công bằng đánh ngộ barcelona liên tục ba cái penalti bị không để ý tới trung vệ tích ở bản mới vùng cấm bên trong dùng tay đỡ hạ nổ cả đơn đao bóng hình ảnh bị đông đảo nước anh truyền thông nhiều lần đưa tin thiết ma thú giờ dô ba ở sau trận đấu bởi vì nhục mạ đang làm nhiệm vụ trọng tài chính mà đối mặt uefa xử phạt mà liên quan với tờ latini nâng đỡ la liga chen é g tờ mi ở lit lời giải thích ở trong thời gian ngắn bên trong xôn xao nước anh truyền thông lo lắng đây chỉ là một tiểu nhân dấu hiệu ở cuối mùa giải màn kịch quan trọng uefa cuộc trận chung kết cùng t r a m g i í on lit trận chung kết bên trong đều có tờ mi ở lit thăm gia người anh đang vì mu cùng liệu cá sổ vận mệnh lo lắng sợ sệt hai chi đại diện cho đội bóng của tờ g mi ở l i t ở từng người trận chung kết bên trong lần thứ hai đụng phải không công bằng đ á y ngộ mà nên có phóng viên đem như vậy lo lắng vứt cho người trong cuộc người điên ly thời điểm người điên ly trả lời hầu như làm nổ toàn thế giới nếu như ta đụng phải như vậy không công bằng đ á y ngộ ta sẽ nổi điên nếu như có người vào lúc này một khẩu súng có thể ta sẽ đem hủy diệt thi đấu ra hỏa bắn thành tổ o n g võ vẽ câu nói này ở toàn thế giới gây nên song lớn minh mông người phản đối cho rằng người điên ly là ở tuyên dương sân bóng bạo lực nhất định phải nghiêm trị vì lẽ đó rất nhanh ly thống phạm bởi vì câu nói này thu được uefa một vạn bảng anh hóa đất đương nhiên cũng có người vì là người điên ly lớn mật như thế tâm lý chiến thuật đưa lên tiếng vỗ tay mở ưu lao x o á i ferguson đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc liền từng nói nói, hắn chính là này một loại dễ dàng sản sinh cảm xúc mãnh liệt ra hỏa bất luận là ở đây bên trong vẫn là ngoại s â n từ trình độ nào đó tới nói hắn luôn luận cũng không gì đáng trách bất kỳ một nhánh đội bóng huấn luyện viên đều không cách nào nhịn được bị một cái mê man tiếu h liên tiếp lỡ đất hại hiện nhiên đang đối mặt sắp đến trận chung kết ferguson cũng chơi nổi lên chiến thuật tâm lý hắn liên tiếp dùng mê man tiếu h ã n hại chờ rất có tình cảm cá nhân sắc thái từ ngữ đến chống đỡ người điên、ly. kỳ thực cũng chính là hướng về trận chung kết bên trong trọng tài chính tạo áp lực lần này ở ngoại hạng anh bên trong hầu như là không chết không thôi oan r a đối đầu một ra một trẻ hai đại cự đầu hiếm thấy đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến tiến lên mùa giải sau khi kết thúc tờ rơ mi ở lít đại đa số đội bóng đều thả giả thế nhưng newcastle nhưng còn nơi đang sốt s á n g có thứ tự chuẩn bị chiến đấu bên trong ngoại trừ uefa cục trận chung kết ở ngoài newcastle còn phải tiến hành k h á c một hồi việc quan hệ trọng yếu thi đấu nước anh cục f a trận chung kết khiến các cổ động viên hơi có chút thẩm mỹ mệt nhọc chính là lần này thi đấu đối thủ vẫn là pháo thủ arsenal sân bóng e m i y dịp trận đó khiến vô số nữ cá sổ cổ động viên nhiệt tình hết u y sôi c h r o bốn một nữ xoay qua chỗ khác vẫn chưa tới thời gian một tháng hai đội bóng lại một lần nữa ngộ đến cùng một chỗ đối với a xe nan tới nói điều này cũng có thể là một lần ngàn năm một thợ báo thủ cơ hội mà đối với nữ cá sổ tới nói bất luận đối thủ là ai đây là thực hiện mùa giải tạm quan vương lịch sử thời khắc ngày 20 tháng 5, ă m cúp é a trận chung kết ở em bờ ly sân bóng kéo dài chiến mạc bởi vì ở trung lập sân bãi tiến hành thi đấu ngoại trừ trung lập p a n bóng đá ở ngoài nữ cá sổ p a n bóng đá cùng a xe nan cái kia p a n bóng đá từ người chiếm cứ khán đài một nữa pháo thủ người hâm mộ hy vọng đội bóng có thể n ắ m chắc không tám không chín mùa giải cơ hội cuối cùng từ người điên lima t r ả o bên giới đoạt lại cuối cùng một hạng khả năng tới tay vinh dự mà chim khách mê môn thì lại hy vọng lại một hồi đại thắng ở đây trình diễn đội bóng thu hoạch cái này ma h u y ễ n mùa giải thứ ba quan buổi chiều mười sáu không không trọng tài chính hô hấp một tiếng còi thi đấu ở nóng này bầu không khí bên trong đến mở ra chiến mạc kẻ thù gặp lại đặc biệt bỏ mắt trước tiên mở bóng arsenal không có làm ra bất kỳ cái gì thăm dò trực tiếp triển khai ác liệt thế tiến công trước đây không lâu trận đó thảm bại để bọn họ đến nay vẫn quen thuộc địa nhớ tới đối thủ chiến thuật cùng động tác quen thuộc ngoại trừ lưỡi lê thấy hồng ra sức c h é m g i ế t cái khác hết thể đều là dư thừa mà chim khách quân đoàn thì lại dắt giải đấu quán quân khí thế như là một cái tính khí nóng nảy kẻ lỗ mãng một điểm liền triển nổ súng hoa tung toe phản kích tranh cướp khốc liệt tranh cướp ở mỗi một tấc thảm c ó tiến tới hành trước tiên ghi b ả n là n ệ u cá sô nhận được ẩn ra sức đánh đầu truyền ngang người ngoài hành tinh ronaldo ở đột nhập vùng cấm sau khi bị pháo thủ đội trưởng gạ là không cẩn thận đánh ngã trọng tài chính hà h hẹp không chút do dự trực tiếp phán phạt pháo thủ cực hình mánh nam alan s m i t h thao đào trong số mệnh ở thi đấu tiến hành đến phút thứ năm thời điểm liền tỷ số sửa vì là một không nữ cá sổ đạt được m n g ảo bắt đầu sân ember l y màu trắng đen lần thứ nhất xôi t r à o t a n quan vương vinh dự ở hướng về nữ cá sổ với tay thi đấu tiếp tục hai đội bóng thẳng thắn thoải mái thế tiến công để hai bên đều thu được không ít cơ hội thế nhưng so với h đệ bỏ cùng v a n t r si hai vị này hậu bối tuổi trẻ tốn ngạn g o ạ i tinh tên mập jonan đâu cùng tiệm điện sát tay ẩn hai vị này người từng trải ở nắm cơ hội phương diện năng lực vẫn là càng hơn một bậc. phút thứ mười tám ngoại tinh tên mập z o n a l d o ở ngoài vùng cấm xuất xa ô g muni à nào h bóng t ố a tay theo sát mà trên thiểm điện sát tay vẫn suốt bồi phá lưới hai không phút thứ bốn mươi lăm fernando gạ gỗ ở trung lộ nhét bóng bên ngoài vùng cấm tuyến trên ngoại tinh tên mập ở tiếp bóng trong nháy mắt lắc lắc mập mạp cái mông một cái b i ế n hướng tuy bắt tiên như thế vũ bộ liền ngừng mang quá biến mất con ma đen đ u ổ i g ã lạt đâu suốt góc xa đắc thủ ba không ba giải đấu quán quân nữ cá sổ thống trị thi đấu cùng tuổi trẻ pháo thủ so ra hắn biểu hiện càng thêm hiệu suất cao càng có, có quán quân khí chết ba không điểm số để thắng bại chúng ta chỉ có thể đem cuối cùng đánh lén liệu cá sổ hy vọng phóng tới sau bảy ngày ac mi lan trên người nếu như ngay cả ánh sao hóng ánh rổ sợn nệ gì đều không thể ngăn cản người điên l i mở rộng sự thống trị của hắn bản đồ như vậy chim khách quân đoàn liền đem là trí cao vô thượng tứ q u a n vương hiện trường bình luận viên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi a i tháng ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương năm trăm linh tám trong mắt người tình biến thành tây thi heger chương năm trăm linh tám trong mắt người tình biến thành tây thi heger t ă n tầm nửa trận đấu rất nhanh sẽ bắt đầu ba. k h ô n g là ạ c hậu a nữ a cá sổ phương diện ngoài dự đoán mọi người điệu tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh thể hiện xuất sắc phép nando gà gỗ ở hiệp hai vừa bắt đầu liền bị nước pháp lao tướng mạ kệ lợi thế thay xuống sân mạ kệ lợi ở đầu mùa giải đúng là vào sân xuất hiện với nữ cá sổ đội hình ra sân bên trong thế nhưng ở mùa giải tiến hành đến trung hậu kỳ sau khi theo gà gỗ hoàn toàn thích thứng nữ cá sổ chiến thuật hệ thống cùng ngoại hạng anh đá bóng phong cách theo nước đức tiểu tướng khe đi ra thành thục cùng m ũ xạ s ỉ sổ cổ của thời đã được cho cao tuổi m ạ n kệ lạ từ từ phai nhạt ra khỏi n ệ u cá sổ đội hình chủ lực ở than thở năm tháng không tha người đồng thời m ạ n kẽ lẹo cũng không có vì vậy mà bất mãn h ắ n ở lý thống phạm có thể an bài bên dưới lấy cầu thủ thân phận trở thành đội chủ lực phòng thủ huấn luyện viên hơn nữa người nước pháp đã cùng đội bóng đàm l u ậ n được ở mùa giải sau khi kết thúc liền giải nghệ chính thức lấy huấn luyện viên thân phận gia nhập liên minh n ệ u cá sổ ở trận này trận chung kết đã điểm số lớn dẫn trước tình huống lý thống phạm để mạ kệ l è o ra trận chính là vì đệ vị này giới bóng đá phòng thủ đại sư tại chức nghiệp cuộc đời cuối cùng lấy một cái cầu thủ thân phận một lần cuối cùng hưởng thụ trên khán đài hoan hô hưởng thụ bóng đá thi đấu vui sướng hưởng thụ cùng các đồng đội đồng thời hái vinh quang huy hoàng thời khắc bởi vì đón lấy cùng rổ sợ nệ gì ac milan trong lúc đó uefa c u ộ c trận chung kết trọng lượng cấp tranh tài t u ổ i ra mạ kệ lẹo hiển nhiên không cách nào được ra trận cơ hội vì lẽ đó ngày hôm nay là lý thống phạm cho người nước pháp một cái cơ hội cuối cùng mạ kệ lẹo lên sân khấu thắng được new cá sổ p a n bóng đá một mảnh hoan hô người điên ly đổi lên m ạ k g lẹo trên khán đài vang lên hoan hô cứ việc người nước pháp ở mùa giải này vì là n u cá sổ xuất chiến số lần cũng không nhiều thế nhưng m ạ k g lẹo được cho là người điên ly thời đại nhóm đầu tiên gia nhập liên minh n u cá sổ quốc tế cấp siêu sao hơn nữa có truyền thông đã đưa tin m ạ k g lẹo sẽ ở mùa giải sau khi kết thúc để ngừa thủ huấn luyện viên thân phận gia nhập câu lạc bộ huấn luyện nhân viên hành động này càng là vì hắn thắng được không ít f a n bóng đá tâm bình luận viên sệ sệ rất tận trước địa giới thiệu mạng c tư liệu cùng động thái mạng lẹo lên sân、khấu. khiến hữu cá sổ ở trung lộ vẫn tấn công tổ chức năng lực thoáng giảm xuống dù sao nước pháp lao tướng chỉ là một cái thuần túy phòng thủ hình giữa sân mà không phải gạ gỗ loại này tổ chức kiêm phòng thủ tiền vệ trụ cứ kéo dài tình huống như thế arsenal thế tiến công càng ngày càng ác liệt hiệp hai trận đấu trước 15 phút pháo thủ tỷ lệ không chế bóng dần dần mà vượt qua chim khách quân đoàn vị này bọn họ đem so với thi đấu mang vào chính mình tiết tấu sáng tạo điều kiện đại não pã bờ gì gạ đang hưởng thụ đến đầy đủ bóng quyền sau khi rốt cục đem hắn xuất quỷ nhập thần truyền bóng năng lực thể hiện rồi đi ra phút thứ s á bà b ờ dị gạ cầm bóng sau khi ở sân bóng phía bên phải một cái h ứ n g hở chuyền bóng nhưng như là một thanh lóe hàn quang lợi kiếm đâm vào nịu cá sổ phần s ư ơ n g x ư ờ n từ men cn c ũ n g xe nợ rột trung gian chuyền qua tiểu ma t h ú ạ đệ bò cao tốc xuyên bảo b ạ b ờ dị gạ chuyền bóng số lượng định sẵn cho mười phân b h ầ n mười a đệ bò chỉ cần ở lúc đang chạy làm ra vẫy chân động tác liền hoàn thành rồi một cước khoảng cách gần đ ợ i bắn đem bóng đá từ hugo lò dịt dưới nách đẩy vào không thành ba một bóng. Dầm dầm hứng hống. Trên khán đài trong nháy mắt lại như là ở từ từ ám dạ trung hành đi đã bởi vì lao khổ sắp chết đi thê thảm lữ nhân sắp tới đ ê m lúc tuyệt vọng rốt cục nhìn thấy từng tia một quang minh loại này đột nhiên xuất hiện hy vọng khác nào một châm trong nháy mắt chuyển vào thuốc trợ tim để thương mê môn hưng phần muốn i ê n tiếp sóng màn ảnh rất có kinh nghiệm địa bắt đầu bắt giữ trong giây lát này thú vị n g o à i lệ vẫn s ắ c mặt tái xanh giáo sư heger rốt cục đem khuôn mặt nếp nhăn trong lúc đó băng tuyết hòa tan hắn dùng sức nắm tay cánh tay cùng phan bóng đá như thế cái này ghi bản vì hắn mang đến hy vọng bởi thay đổi người dẫn đến đội bóng có chút bị động người điên ly trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì c ũ n g rất nhiều lúc đối thủ ghi bàn lúc như thế không ai có thể từ trên mặt của hắn nhìn thấy ủ rũ hoặc là ảo não mãi mãi đều vậy như vậy định liệu trước mà trên sân mạc kệ l ự c thì lại có chút tiếp nối cúi đầu nước pháp lao tướng rõ ràng rõ ràng bạo bợ gì gạ cầm bóng vị trí chính là đội bóng tiền vệ chủ cần bao trùm phạm vi để độc thủ như vậy thong dong c h u y ể n bóng chính là chính hắn sai lầm thi đấu tiếp tục hòa nhau một bóng a sen an sĩ khí tăng mạnh bọn họ vây quanh lưu cá sổ không thành khởi s ư ớ n g một làn sóng tiếp theo một làn sóng thế tiến công cái k i a trật thế liền dường như trường giang sóng sau đẻ sóng trước một làn sóng càng hơn từng làn sóng hạ bờ dị gạ hóa thân làm một tòa hình người đạn pháo chuyển vật khí quần quận không ngừng đạn dược bị chuyển vận đến a đ ệ bỏi họ van cơ si cùng na di môn dưới chân a sen an sút gôn số lần như là trung quốc giá phòng ngồi lên rồi hỏa múi tên trà sát sượn địa lấy ngang ngược không biết lý lẽ tốc độ phong chứng may là chính là lưu cá sổ gôn thần hugo lọ d ị ngày hôm nay trạng thái tốt khó mà tin nổi hắn liền dường như chính mình biệt hiệu sở thật giống thật sự ở chính mình k h u n g thành phía trước trước một tấm vô hình m n g nện pháo thủ hết thảy suất gôn đều bị nảy con hình người công c o n n h ệ vô tình cự tuyệt ở ngoài cửa thừa thế xông lên lại mà suy ba mặc kiệt đã chết liền cho cốt cũng không tìm tới chiến thuật đại sư tào quế lao tổ tông chiến trường chiến thuật và hôm nay sân cỏ xanh trên cũng bị chứng minh là không thể bàn cãi chân lý đánh mạnh gần hai mươi phút ra xe nan ở mắt nhìn mình suốt gôn lần lượt tay trắng trở về sau khi sĩ、si、khí rốt cục xuất hiện thư giãn lương thân cầm bóng tiểu con cọp van cốt vừa quan sát đội hưu chạy chỗ một bên đang muốn chuẩn bị xoay người vào lúc này đ ở hắn còn chưa kịp phản ứng trước một đạo h ắ t bóng người màu trắng từ bên thai gào thét mà qua thân ảnh kia dơ dơ cánh tay không có mang đi một tháng mây thế nhưng mang đi oan quất dưới chân bóng đá oan quất vốn còn muốn lợi dụng chính mình thiên hạ vô song tốc độ đổi tới đoạn dưới bóng đá thế nhưng ở hắn khởi động sau khi mới khó mà tin nổi phát hiện cái kêu bóng người ở đoạn khoảng cách bên trong tốc độ nước rút lại cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu thật nhanh hắn là ai xuất hiện ở gan quất trong tầm mắt là một cái to lớn số 13 á dập dây số cái kia ở hem b e r ly e buổi chiều hoàng hôn trong gió bay phần phật trắng đen áo đấu trên kiểu chữ tiếng anh hắn cũng không có nhìn rõ ràng nguy hiểm gan quất mất bóng là ạ savin ạ giờ cấp cắt thành công hắn mang theo bóng đá dọc theo đường biên ngậm t â m đi nhanh thật tốc độ kinh người trung lộ có đội hưu ở tiếp ứng jonan đâu cùng ẩn cũng đã tiếp ứng đúng chỗ có thể c h u y ể n bóng tiếp tục hướng về đường biên ngang lừa bóng đây là dư thừa động tác gào gào gào gào gào gào gạo gạo gạo gạo gạo gạo gạo gạo gạo gạo gạo gạo gạo gạo gạo gạo gạo gạo gạo gạo g o g ạ a senan thủ môn ổ mụ n h ạ hiển nhiên không ngờ rằng đối thủ gặp chọn dùng phương thức như thế kết thúc tấn công bóng đá như là một tia trắng từ góc gần chạy trốn vùng cấm hắn không phản ứng chút nào đi vào đã có rất nhiều london truyền thông phê bình ổ mụ n h ạ thực lực không xứng với pháo thủ vị trí chủ lực vừa n ã y phát sinh một m ả n tựa hồ lại một lần nữa chứng minh các truyền thông nhận định hoeger nên vì là sân bóng em mi dịp tìm kiếm một vị tân quân thần ồ ồ ồ nha nha linh góc độ xuất gôn đến từ chính nga ạ giờ ạ xà vìn hắn quả thực chính là một vị khó mà tin nổi ma thuật sư thần kỳ biểu diễn đặc sắc solo đây tuyệt đối là đang tiến hành cúp fa thi đấu trên phát sinh đặc sắc nhất ghi bản thân biểu diễn ạ xạ v i n biểu hiện để ta nghĩ tới con của thần gió gi gizs năm đó ở cúp fa thi đấu giữa đường kỵ vừa tải tuyệt sắt a xe nan cảnh tượng bị mọi người mang nhiều kỳ vọng oan c ố t vào đúng lúc này cho thấy hắn sao thục cùng non nớt một mặt điên cuồng các bình luận viên nhân vì cái này khó mà tin nổi ghi bản trở nên càng thêm điên cuồng bọn họ hóa thân làm t i ề n tiến nhất phá máy trong miệng ở lấy mỗi g i â y một trăm tám mươi phát tốc độ phun ra bên sân giáo sư h e g e thất vọng lắc, lắc đầu thi đấu đã tiến vào cuối cùng 10 phút ạ xạ vì ma h u y ễ n ghi bàn để hai bên điểm số trên lệch lại một lần nữa đã biến thành ba cái bóng này ba cái bóng như là một đạo không cách nào vượt qua lệch trời lấy nhã các nằm ngang ở arsenal cùng cúp fa trong lúc đó giáo sư đang thở dài vào giờ phút này như vậy thế cuộc coi như là trên sân 1 ư một tên pháo thủ hết thẻ hóa thân làm thương vương t h ở dị henzi hoặc là băng vương tử bậc cảm cũng không cách nào đem cút quản quân từ cái kia ma quỷ như thế thống trị cái này mùa giải nam nhân nơi nào đ ọ t lại Weger ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên sân điên c u ồ n g chúc mừng nịu cá sổ số 13 cầu thủ h n d ẻ ạ xạ vịn trên người đến từ sái bờ g ì ạ b ă nguyên n g nga ạ dở đột phá suốt gôn không gì không làm được tiền đạo giữa sân cũng có thể đảm nhiệm được đây là một tên Weger đã sớm phi thường xem trọng cầu thủ cái trước mùa hè kỳ chuyển nhượng bị người điên ly cấp trước một bước cướp đi mà ở mùa giải này kỳ nghỉ mùa đông a r sen a l còn có cơ hội đem mang tới sân bóng é mỹ dịp thế nhưng cái kia chết tiệt người điên ly nhưng chết sống không mới đầu thả người có thể tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc được cơ hội của hắn liền đến Weger ở trong lòng âm thầm quyết định chú ý t h á o thủ ở bên trong vòng mở bóng thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu cửa thành lần thứ bốn bị công hãm a sen a n sĩ khí giảm xuống đến băng điểm huấn luyện viên trưởng eger õ ràng đã từ bỏ thi đấu hắn một hơi dùng hết ba cái thay đổi người tiêu chuẩn d i ab thay đổi nazi d i è m sẽ thay đổi ba bờ gì gà mệt nở thay đổi a đệ bỏ ba dô đen cầu vượt mười đồng m ỗ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng m ỗ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng m ỗ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương năm trăm linh chín cục quán quân thu thập chuyên gia chương năm trăm linh chín cục quán quân thu thập chuyên gia giáo sư hiển nhiên lại đang dùng thi đấu rèn luyện đội bóng người mới rèm sự cùng đi a bỉ đều là h ắ n trọng điểm nâng đỡ người mới thực lực và tiềm lực đều là bạn cùng lứa tuổi bên trong người t à i ba khiếm khuyết chỉ là thi đấu kinh nghiệm đang dạy dỗ kế hoạch bên trong hai người này đều là pháo thủ mùa giải sau trọng yếu sức mạnh mà đang dạy dỗ xem ra cùng người điên ly loại này cấp bậc huấn luyện viên trong lúc đó thi đấu hiển nhiên càng là một lần ngàn năm một thờ rèn luyện cơ hội coi như là chỉ còn dư lại mười phút thời gian cũng so với được với cái khác thi đấu một cái chín mươi phút cả chẳng arsenal đã từ bỏ thi đấu lưu cá sổ khoảng cách nâng lên mùa giải thứ ba bình luận viên sệ sệ phảng phất đã thấy người điên li dơ lên c ú t quán quân thời khắc vừa lúc đó trên sân thế c u ộ c lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa tiểu tướng rủ xẻo m ẫ cầm bóng sau khi đối mặt mạ kệ l ẻ o phòng thủ có lòng cố ý bắt nạt trước mặt vị này vừa đen vừa gầy có lao cụ ông muốn lợi dụng tốc độ cùng biến hướng đột phá nước pháp lao tướng ai biết hắc đại gia chỉ là dùng một cái đơn giản chạm vị liền chặn d ẹ m s ự cùng bóng đá trong lúc đó liên hệ bốn mạ kệ lẹo cất đoạn đơn giản chạm vị đ ộ n tác nắm bắt thời cơ vừa vặn từ động tác này bên trong ngươi căn bản là không có cách nhìn ra hắn đã là ba mươi b ố tuổi lão nhân trong u ổ i t ẻ dèm sẽ nhiên n h xem t ư vị nháy à y dưới bóng đá p ò n g thủ đại mắt bóng a u khi, chuyển n b giờ đã m khí thế ủng hộ địa giết tới a xe nan vùng cấm phụ cận tiến lên phòng thủ hắn chính là cao hơn a xạ vìn sắp hai con cỗ lộ tụa ẹ đã từng pháo thủ bất bại mùa giải chủ lực công thần thế nhưng chính là như vậy kinh nghiệm phong phú trung vệ thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không thể ngăn cản giết đỏ cả mắt rồi ạ xà vìn người nga lần thứ hai đột nhiên ra tốc biến mất bữa hẹn sau khi ở chỉ lát nữa là phải ra đường biên ngang tình huống lại sẽ bóng đá vơ vét trở về người thứ ba quá rơi mất người thứ ba phòng thủ đội viên có thể hay không lại là solo sân bèn bờ ly sôi v ọ t lên các cổ động viên nóng g trông lấy trở vị này vóc dáng thấp người nga lại một lần nữa trình diễn liền quá mấy người sau khi bạo lực xuất gôn cho hay thế nhưng ạ xà vìn chuyền bóng ở ố mùi nhị ả ngã một lần k h ô n ra thêm địa giam giữ gần cột dọc sau khi ả giơ một lần đ ả o tam giác cắt c ộ thức t truyền về lao thẳng đến bóng đá gõ đến bên ngoài vùng tấm tuyến phụ cận ở nơi nào a xe nan các cầu thủ h i ệ n nhiên lơ là mạ kệ lẹo người nước pháp cho tới nay chỉ phòng thủ không sút gôn đá bóng phong cách để đối thủ ở phòng thủ bên trong rất dễ dàng lơ là hắn thế nhưng lần này ở chính mình nghề nghiệp cầu thủ cuộc đời cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong mạ kệ lẹo nhìn không nhanh không chậm địa lăn tới được bóng đá hắn quyết định sút gôn ẩm đây là chấn động mỗi người tâm hồn vang lên g i ò ã lại như là mặt trời từ lưu cá sổ đường ven biển trên hạ xuống trước nháy mắt lưu lại hoàn mỹ nhất nhất thảm hào quang có khác mỹ lệ m à k lệ leo lựa chọn đại lực xuất gôn ở nhấp chân trước hắn thậm chí đều không có đến xem khung thành cùng thủ môn vị trí bởi vì đối với hắn mà nói xuất gôn hai chữ này mắt ở hắn bóng đá tự điện bên trong vẫn luôn là rất khó tra được lạ tự vì lẽ đó hắn không có đi hết sức theo đuổi cái gì hắn chính đang làm chính là phát tiết ở có thể xuất hiện ở sân bóng cuối cùng thời gian trong dù một lần thoải mái tràn trề vây chân phát tiết xong xuôi trong lòng đối với bóng đá đối với thẳng có xanh cuối cùng một tia cảm xúc máy liệt bóng đá、nhanh. sắp tới lại như là thuấn di trước một cái vi dây nó ở mạng kệ lèo dưới chân đã biến thành mạch hình mà cái kế tiếp vi dây nó đã thật chặt rán vào ổ m ù nhị ạ phía sau lưới khung thành không chỉ địa xoay tròn phát sinh chích chít tiếng ma sát không gì sánh kịp khí thế sân em bờ ly xuất hiện ngắn ngủi nhẹ tở bóng vào rồi bốn gu ô ô ô ô ô ô ba siêu cấp bạo lực xuất xa mạ kệ o chuyện này quả thật khó có thể tin không thể tưởng tượng nổi một cái không điện hình mạ kệ o hoàn mỹ một đòn tối hậu tốc độ vượt qua 130 t m b km bạo lực xuất gôn ô mu n h ì ạ liền trước mắt cũng không kịp bóng vào mấy giây nghẹn thở sau khi sân e m bờ ly trong nháy mắt nổ t u n g da rẻ có thể cảm giác được cực nóng ký tức lại như là núi lửa bạo phát bên trong quần c u ộ n màu đỏ rung nham nhiệt độ ở trên khán đài điên cuồng tràn ngập ra m ạ k lẽ leo mỉm cười mở hai tay ra các đồng đội xông lại đem hắn nâng trên bờ vai tiếp thu trên khán đài nựu cá sổ phan bóng đá sơn hô sóng thần như thế t i ế n hoan hô thời khắc này hết thể vinh quang đều thuộc về hắn mạc ẽ ở chính mình nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong trở thành sân bóng trọng tâm. Ở vào giờ phút này, chỉ có một ánh mắt không có phóng ở trên người hắn giáo sư heger vẫn cứ tỉ mỉ mà quan sát ý trung nhân ạ xạ vìn biểu hiện ạ giờ vừa nãy lần này đột phá kiến tạo lại cho heger to lớn kinh hỉ xuất chúng tốc độ khó lòng phòng bị lực bộc phát hài lòng xem thi đấu năng lực kinh nghiệm phong phú trong nháy mắt xử lý bóng hợp lý độ linh xảo kỹ thuật điều khiển banh ạ xạ vìn ở vừa nãy biểu hiện ra tất cả cũng làm cho trong mắt người tỉnh biến thành tây thi giáo sư heger kiên định hơn dẫn vào ạ xạ vìn quyết tâm đối với tuổi trẻ a xe nan tới nói ạ giờ biểu hiện ra khoảng trừng trái phải cùng quyết định thi đấu xu thế năng lực chính là chúng nó cần thiết、nam. áo ẩ n bị thomas lở thay xuống sân ở lâm xuống sân trước áo ẩ n đem đội trưởng b ă n g g i a o cho mạ kệ l è o trong tay đây là người nước pháp lần thứ nhất đeo vào đội bóng đội trưởng băng có thể người liên ly li là vì để cho mạ kệ lở trận đấu kết thúc sau khi cái thứ nhất giơ lên cúp quán quân trong tay chính thổi lên vào trong miệng cái còi kết thúc trận đấu kết thúc không cần phải suy nghĩ nhiều nữ cá sổ lại như là bọn họ ở trước đây không lâu làm như vậy quét ngang arsenal thu được mùa giải này kế cúp liên đoàn giải đấu quán quân sau khi hạng thứ ba quán quân vị đại quan vương sinh ra chẳng h ề n ở trên sân bóng bay là tạ liêu cá sổ cầu thủ đem rượu ngon toàn bộ tung hướng về phía huấn luyện viên trưởng người điên ly đây là điên c u ồ n g một mặt có người ở hướng về trên khán đài các cổ động viên b ứ c t á o đấu dạy chơi bóng người điên ly cũng gia nhập trong đó hắn ném lên đi âu phục bị tranh mua cổ động viên sẽ thành m ả n h vỡ mà kết l à từ trọng tài trong tay muốn đến thi đấu dùng bóng hắn muốn cất dấu cái này bóng đá các cầu thủ trở lại phòng thay đồ tiến hành thay đổi quần áo trên khán đài cổ động viên vẫn rơi và o ở trong cơn điên cuồng bọn họ hô lớn người điên ly hô lớn mỗi một cái cầu thủ tên đã sớm chuẩn bị kỹ cảng quảng cáo cùng cờ xí bị lấy ra trao giải nghi thức l ta nghĩ người điên ly đã nắm thưởng sắp nắm n ư ơ n g tay có truyền thông đem xưng là c ú t thu thập chuyên gia không phải là không có đạo lý nha nha niu cá sổ các cầu thủ ăn mặc chất lượng đặc biệt kịch đi ra ha ha người điên ly giơ ngón tay giữa lên thủy ấn chân dung bị khắc ở kịch phía trước này thật đúng là một cái bướng bình thiết kế ta nghĩ tại đây cái mùa hè này bên trong đồ án kịch nhất định sẽ trở thành nước anh lưu hành nhất t i ể u dáng ha ha có điều lao sư nói người điên ly xứng với đ ạ i nộ như vậy gạo gừ thượng đế niu cá sổ người hung hăng không chỉ dừng lại tại đây thì sau lương ấn tứ quan vương、chữ. xem ra bọn họ cho rằng ở uefa cuộc trận chung kết bên trong đánh bại ac milan là điều chắc chắn đội bóng này đã kinh biến đến mức cùng người điên ly như thế tự tin như thế h u n g hăng trao giải đài dựng song xuôi trao giải bắt đầu rồi h b e r l i vang vọng vê đút e ạ i ờ the o chạm t ì hòn giai điệu các cầu thủ lần lượt từng cái lên đài từ đủ tổng ceo bở dị ẩn bà ỷ ụt trong tay lĩnh quán quân huy chương g à o g à o g à o quả nhiên cuối cùng lĩnh q u á n quân chính là mạ kệ l ẹ o hắn cùng đội bóng đội trưởng ẩn đồng thời n ắ m thật chặt quốc quán quân. Trời tiết đang bay múa, đây là quán quân sát thái lão tướng mạ kệ là cùng ẩn đem q u ố q u á n quân dơ lên thật cao đây là điên cuồng mà lại vinh quang m ộ t khắc chúng ta nhất định phải chúc mừng n i u ca sổ bọn họ là ngoại hạng anh ở k h ô n m ù a giải duy nhất được lời bao phủ tất cả có thể thu được giải thưởng chúng ta nhất định phải chúc phúc n i u ca sổ ở sau tám ngày bọn họ có thể sẽ vì chúng ta mang đến khác một niềm vui lớn bất ngờ chúc phúc người điên l y chúc phúc ronaldo chúc phúc áo ẩn chúc phúc c a lan smith chúc phúc giờ chúc phúc bọn họ chúc phúc bay múa đầy trời thái thiết đó là giấc mơ thực hiện vui tươi màu sắc lý thống phạm bên người mỗi một tức không gian đều đầy dây hoặc hưng phấn hoặc kích động hoặc hung hăng khuôn mặt tươi cười cực khổ rồi một cái mù đây là c u ầ n h o a n thời k h á c làm cầu thủ t â y b ứ a môn không cần đi suy nghĩ bất kỳ đón lấy vấn đề thế nhưng làm huấn luyện viên trưởng lý thống phạm ở trận đấu kết thúc sau khi giây thứ nhất bắt đầu liền muốn đi suy nghĩ cuộc kế tiếp thi đấu đá với ac milan lúc phải đối mặt cùng chú ý tình hình thậm chí lý thống phạm muốn cân nhắc càng xa hơn tám trăm linh chín mùa giải kết thúc vừa mang ý nghĩa tàn khốc thi đấu tranh cướp rốt c ụ c có thể yên t ĩ n h một quãng thời gian cũng mang ý nghĩa khác một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh bắt đầu chuyển nhượng đại chiến bất kỳ vẫn đội bóng đều ở mùa giải sau khi kết thúc tổng kết toàn bộ mùa giải được mất đánh giá mỗi một cầu thủ ở đội bóng bên trong đưa đến tác dụng có hay không phù hợp m o n g m ớ n cũng dựa theo giới một mùa giải cần muốn tiến hành tăng thêm hoặc là cắt nữ cá sổ cũng không ngoại lệ tám trăm linh chín mùa giải ban đầu vội vàng thành lập này chi nữ cá sổ cứ việc bao phủ mùa giải này ngoại hạng anh tất cả giải thưởng thế nhưng còn cũng không phải là lý thống phạm trong lòng hoàn mỹ đội hình ngoài ra chim khách binh đoàn tinh vị vẫn là phai nhạt một điểm không phải một ít còn chưa trưởng thành tiệu xó tạ chính là một ít đã có chút như mặt trời sắp lặn lao nhân nay cùng lý thống phạm chế tạo chim khách hàng hiệu đợi được ngày 28 t h á n g 5 uefa cuộc trận chung kết vừa kết thúc có người vây tay tạm biệt dịp bổn trụ sở huấn luyện có người giá lâm s s tê g ê m đều là tất nhiên có thể fm 2 0 0 9 h ệ thống lại có thể ở trên chuyển nhượng thị trường mang đến lý thống phạm một ít bất ngờ kinh hỉ bao dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương bao dô đen bao dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương bao đen chương năm trăm mười lại thấy y sợ tabun chương năm trăm mười lại thấy y sợ tabun ngày hai mươi mốt tháng năm london mặt trời tốt đẹp như là pouskin hoa l e t t lúc trước thang hướng tấu quá to lớn cửa sổ s á t đất đem ánh sáng màu vàng lóng tắt đến khách sạn trong đại s ả n h bóng loáng trên sàn nhà tận tình chơi đ u ồ n lưu cá sổ cây búa môn mới t ú m g năm t ụ m ba địa xuất hiện ở phòng ngăn bên trong xoa vành mắt đen bắt đầu đi ăn cơm ha david tối hôm qua ngủ thế nào mắt xê lô một mặt hèn m ọ t liếm liếm rơi xuống trong cái mâm bánh mì lúa mạch đen tiết nháy mắt địa hướng về david sàn tần đặt câu hỏi thật đến khó mà tin nổi ô n huy chương nằm ở trên giường cảm giác lại như là cùng tình nhân làm tình như thế hạnh phúc ta một buổi tối cũng giống như là nằm mơ như thế sàn tần nói lại sẽ trên cổ quán quân huy Trương s á theo tới trên mặt ơ i hít mắt, một làm ra một bộ x xưa ráng à t h nín g đế. Đây cái cái c h nhị ả i l nam thời gian lâu giải cây búa môn đều là có thể thỉnh thoảng nhảy ra vài câu dâm đã hẹn bọn tiếng hán thành ngữ david sant ấ n nghe s o n g ba lê treo trọng không phản đối đ i ị u từ trong cổ móc ra ba khối huy chương vàng đó là hắn đại biểu chim khách quân đoàn hào lấy lít cụt tờ g i ợ mi ở lít quán quân cùng cúp f a tam quan vương chứng kiến trong nháy mắt này sant ấ n đột nhiên từ đảng hoàng trịnh trọng vẻ mặt đã biến thành hai tay chống lạnh gian thiên điên phong địa cười lớn ba cái tính là gì đợi được sau bảy ngày ỷ sở tabun ta còn muốn ở ac mi lan trong tay cướp được thứ tư tình nhân oa ha ha ha ha chú vi cây b ồ môn ẩm một tiếng miệng phun nước bọn hôn mê ở trên bản ă n diện được rồi được rồi các quán quân ta rất vinh hạnh địa xem các người tuyên bố mau nhanh thu dọn đồ đạc. chúng ta nhất định phải buổi sáng chạy về dịp bổn trụ sở huấn luyện lần này không có nghỉ ngơi cây b a môn mới vừa ăn xong bữa sáng còn ở đắc ý mà nghĩ đi l o ô n đôn trên đường cái nhảy nhót một hồi nhìn có thể hay không đụng tới một điểm diễm nộ g cái gì lý thống phạm lại như là vạn ác ma vương d ư ơ n g anh múa v ố t điệu đánh nát cây b a môn ngọt đẹp lý thống phạm lời còn chưa dứt bên ngoài bíp bíp bíp vài tiếng tiếng c h i tiếng ân con lưu cá sổ câu lạc bộ tiêu chí xe buýt lại như là trong truyền thuyền thuyết triệu hoán vật như thế xuất hiện ở cửa tiệm rượu mau mau nhanh trong vòng mười lăm phút tất cả mọi người nhất huấn luyện viên trưởng ra lệnh một tiếng cây búa môn cái mông đi đái lưu địa hướng về phòng của mình cản bởi vì ai cũng biết thủ lĩnh thứ h à n h ý vị như thế nào mùa giải này có một lần tên mập z o n a n o bởi vì không cẩn thận lơ là thủ lĩnh thứ h à n h kết quả một cái cả ngày huấn luyện thân thể hạ xuống có người nói z o n a n o mệt liền hắn mẹ cũng không nhận ra gào gừ xít ta vừa gọi điện thoại hẹn cẩn thận mấy cái nhiệt tình cảm động nữ phan bóng đá đi bơi z o n a n o thống khổ dễ ê n gì ta hận thủ lĩnh ngoài miệng tuy rằng nói như vậy thế nhưng tên mập dưới chân bước tiến không có dừng chút nào lưu cái cách người lại thứ nhất trên cách đoàn người trở lại phòng đoàn của mình thu dọn đồ đàn năm. mấy ì n dọn đàn h thu đồ năm. m ngày kế tiếp lý t h ố n g phạm n g o à i dự đoán mọi người địa cũng không có cho đội chủ lực cây búa môn nghỉ ngơi thời gian đội bóng vẫn luôn đang sốt sáng địa huấn luyện toàn lực chuẩn bị chiến đấu uefa cuộc trận chung kết l i ê n trong khoảng thời gian này châu âu truyền thông đối với n e u cá sổ tam quan vương vĩ nghiệp vẫn sẽ không có đ ỉ n h chỉ quá vô số truyền thông đem tám trăm linh chín mùa giải tờ giờ mi ở l e t g xưng là người đ i ê n ly mùa giải hoặc là chim khách mùa giải hiển nhiên ngoại trừ chưa có thể tham gia trang tí on l e a thi đấu ở ngoài new cá sổ tại đây cái mùa giải bên trong làm có thể nói hòa mỹ nước pháp l mẹ quạt tợ đưa tin cho rằng tam quan vương hoàn mỹ chiến tích ở toàn bộ anh đã không người nào có thể so với nếu như không nên nói có cái gì ghi chép còn cần hiện tại nêu cá sổ đi vượt qua nhìn chung toàn bộ châu âu dưới bóng đá lịch sử cái k i a cũng chỉ còn xuất lại sáu không bảy mùa giải r i u mazit thần thoại mùa giải toàn bộ mùa giải toàn thắng cùng ô m đ ồ m châu âu hết thể đ ỉ n h cấp vòng ngược quế mà đáng nhắc tới chính là n à y một không thể vượt qua đỉnh cao rồi lại đều là người điên ly chính mình sáng tạo vì lẽ đó người điên ly hiện tại cần thiết làm vẹn vẹn là đi vượt qua chính hắn tây ban nha báo mát ca cũng đồng ý l hẹ quá tợ cái nhìn báo mát ca phó chủ biên du bèn cắt lốt ở chính mình chuyên mục bên trong cho rằng sắp đến 0910 m ù a giải bất luận đối với người điên ly bản thân vẫn là nịu cá sổ tới nói đều là một cái mở ra tân hành trình cơ hội bởi vì ở trải qua một cái đặt móng cùng quật khởi mùa giải sau khi chim khách binh đoàn rốt cục được bước ra chinh phục châu âu đỉnh cấp thi đấu bước tiến cơ hội dùng một cái truyền thống trung quốc cố sự để hình dung vậy thì là lang đến rồi ba châu âu các nhà giàu các ngươi chuẩn bị xong chưa cùng trước hai người không giống nước đức kỳ cờ đưa mắt chuyển đến nịu cá sổ các ngôi sao bóng đá trên người d ự a theo toàn thành phố tràng mới nhất công bố các đại đội bóng cầu thủ giá trị bản thân dự tính nữ cá sô là hết thể đội bóng bên trong cầu thủ cá nhân giá trị bản thân tốc độ tăng to lớn nhất dù a n m a ta dùng một cái mùa giải hoàn toàn thoát khỏi tờ giờ mi ở lít hàng lợm danh hiệu trở thành hiện nay thế giới giới bóng đá、Họt、nhất đời mới siêu cấp siêu sao một trong cùng c a c a c e z o n a đâu cùng messi ba người đồng thời bị toàn thế giới phan bóng đá đồng thời xưng là tứ đại thiên vương thiếu hụt ưu tú hậu vệ cánh inter milan bởi vì để cho chạy huấn luyện cầu thủ, thủ trả phúng c n g nhân muzino ở ạ vẹn nghìn tháng này cũng không dễ vượt qua hắn cũng không có tại đây cái mùa giải trang t h o n l i t thi đấu bên trong biểu hiện ra so với tiền nhiệm men xin y chỗ ca m ì n h để cho chạy bây giờ thực lực đã có thể xếp vào thế giới hậu vệ cánh hai mươi vị trí đầu satan cũng là la gà tệ tở tạ đẽo lộ sở hót tổng kết của nhân mùa giải này thập đại tội trạng một trong s e n o r o t để tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng người nước pháp heger hối thanh ruột bây rẽn chủ tịch dầm mẹn mài g ỡ hướng về đã từng lần được a l i ẩn a zena l ệ n h nhạt l ũ c a s s đồn k ỳ phát sinh mời mà ngồi đồng dạng sự t ì n h còn có huấn luyện viên h ộ n của dù ạ tẩy j a m o s v a i hát len sân bóng khuyết thiếu một cái siêu cấp đá phạt cao thủ mà gaz ba lê tại đây cái mùa giải đại biểu nữu cá sô tham gia hai mươi lăm thứ thủ phát bên trong đánh vào kinh người chín hạt đá phạt trực tiếp toàn bộ châu âu đại lục phàm l à ở không tám năm mùa hè trên thị trường chuyển nhượng hướng về nữu cá sô bán ra quá cầu thủ câu lạc bộ đều đang hối hận bên trong sống qua ngày đương nhiên người nước nghiêm cẩn cũng làm cho bọn họ cũng đối với n u cá sô tiến hành biểu dương đồng thời đối với tuổi trẻ chim khách tương lai hiện trạng biểu thị hoặc nhiều hoặc ít lo lắng bao phủ tất cả cút quán quân để chim khách thu được phong phú thi đấu tiền thưởng cùng giải đấu tiếp sóng chia làm thế nhưng chúng ta phải thừa nhận lấy hiện nay n u cá sô tài chính vẫn chưa đủ mà đối kháng những người lịch sử lâu đời âu lục nhà giàu đội bóng có chút keo kiệt tiền lương kết cấu để bọn họ rất khó lưu được chính mình siêu cấp cầu thủ dù sao người điên ly cá nhân mị lực không có thể giải quyết có vấn đề mà đối với có chút cầu thủ tới nói vinh dự đã không phải bọn họ đá bóng mục tiêu duy nhất đối mặt đến từ nhà giàu câu lạc bộ siêu lương cao kim mê hoặc không phải tất cả mọi người đều có thể lù lù bất động mùa hè chuyển nhượng thị trường còn chưa mở ra đủ loại chuyển nhượng nhắn lại rio m a r i t hy vọng thu hồi j u a n m a t a a c milan đối với sở t i vần tay lươn như vậy siêu cấp hậu vệ có tình cảm barcelona đồng ý tiến cử nước đức tiểu tướng khe i ra Mà tờ giờ lần Tân City Man vùng Quý câu lạc bộ v càng càng này lý t h ố n g phạm cũng không có rộng lượng địa hướng ngoại giới mở ra đội bóng huấn luyện tình hình mà là thực hành toàn vị trí quân sự hóa đóng kiến thức huấn luyện ngoại trừ mỗi ngày buổi trưa cùng buổi chiều phòng huấn luyện hết vì là các cổ động viên ghi tên truyền thống không có thay đổi nhưng thời điểm khác ngoại giới trên căn bản không chiếm được nựu cá sổ huấn luyện bất cứ tin tức gì có điều có thể tuyệt đối không nên cho rằng như vậy liền có thể đem không lọt chỗ nào các ký giả truyền thông làm khó bọn họ có chính là vô cùng vô tận cao chiêu diệu chiêu tăng quan vương trận địa sẵn sàng đón quân địch bí mật huấn luyện kiếm chỉ cút ú efa người điên ly lấy ra thần bí chiến thuật an sê lô ti đem gặp to lớn nguy cơ người điên ly bí mật huấn luyện điên cuồng nhất chiến thuật quán quân đã ôm đổm vào trong túi ở phỏng vấn không tới nội dung cụ thể dưới tình huống nước anh truyền thông xảo r ư ợ u mà đem d ị c h b u ồ n trụ sở huấn luyện bên trong phát sinh tất cả thần bí hóa đưa đến hiệu quả muốn so với phát sóng cụ thể tin tức càng thêm có thể hấp dẫn f a n bóng đá nhãn cầu đặc biệt l à người điên lý tam cái tự bị dùng làm m a n h lưới nữ cá sổ chuẩn bị chiến đấu khắp nơi đều tiết lộ thần bí mặc kệ ở bình thường có bao nhiêu ân đoán ở ngoại địa trước mặt thời khắc mấu chốt nước anh các ký giả truyền thông vẫn rất có dân tộc khí tiết đ ị a phát triển nhất trí đối ngoại tốt đẹp truyền thống đem mục tiêu công kích n g a y ngoại địch ac milan ngoại trừ tuyên dương người điên lý không thể chiến thắng ở ngoài cùng thần bí đ ù a chơi chết ngươi không b ồ i mệnh x u t nịu v ạ tờ ở ngăn ngắn trong vòng ba ngày liền dài d ò n g đ i ệ n năm sáu lần đưa tin milan tân hạt nhân z o n a di no trắng đêm lục bình cùng mỹ nữ chơi kề mặt nhật vũ những này nghiêm trọng trái với đội quy hiện tượng milan tân sủng vạ tổ cũng bị lao tiền bối mang hỏng rồi the em trắng trận tuyên dương chelsea có ý định xích của cải khổng lồ tiến cử milan chủ x o á i a n c e l o ti t tiếp nhận đã nghỉ việc hết đinh mà đại não tơ lô cậu bé vàng vạ và tổ hay là đem người theo đổi u ân sư đổ bộ anh mỗi ngày tin nhanh lời thề son sắt mà tỏ vẻ bọn họ đã chiếm được tin tức xác thực milan linh hồn nhân vật cả cả đem gia nhập liên minh la liga nhà giàu r i ê n mazit bởi vì milan ông chủ b e t l a s c ổ n h ĩ bởi vì tài chính nguy cơ ảnh hưởng cá nhân tài sản nghiêm trọng có lại vô lực vì là milan sắp tới đem đến chuyển nhượng thị trường cung cấp đầy đủ tài chính chỉ có thể đem đáng giá tiền nhất cả cả bán ra tài chính thời báo cũng không cam lòng yếu thế mà tỏ vẻ nước anh nổi danh nữ linh m ô i sư s ệ lệ nạ đã thông qua c ử u thiên mười đêm cùng không biết linh hồn giao lưu biết được milan không nghi ngờ chút nào đem sẽ bị thua thi đấu chủ nhật tin nhanh nệ s dẹp bờ dọ t ở tạ câu dẫn gạt t ủ sổ lao bà theo s e v e r lịch sử số liệu tỏ rõ new cá sổ tất nhiên thắng lợi bốn đem so sánh bên dưới dù s ở nệ g h gì a c milan chuẩn bị chiến đấu công việc liền có vẻ công khai trong suốt rất nhiều bọn họ vẫn luôn ở a n c e l o t t i am hiểu nhất cây g á n g sinh trận hình tiến hành huấn luyện liên tục hai giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vợ ra i u m a thuật sư z o n a d i n o đến để a n c e l o tí bốn cái số mười chiến thuật hệ thống phát huy đến cực h ạ n xem ra italy danh x o á i muốn dùng chính mình tối cực hạn sở trường dùng tối quang minh lỗi lạc phương thức đánh tan kẻ thù người d e l i đạt được một hồi lịch sử tính thắng lợi. ngoại trừ hai bên chuẩn bị chiến đấu tình huống còn có một cái manh lưới bị toàn bộ europa đại lục hết thẻ bóng đá truyền thông đều nhiều lần địa n h ấ t lên vậy thì là sắp cử hành đ ũ efa cuộc trận chung kết sân bãi isa tabun a t a c sân thể dục cái kia t r a m t onlit trận chung kết trong lịch sử tối tối kinh thế hai tục lịch chuyện kỳ tích phát sinh địa phương d ù sợ nệ gì a c milan x ỉ nhục nơi cùng thương tâm nơi mà ở đỏ đen người hâm mộ xem ra không có cái gì có thể so với tại đây cái ghi lòng tạc dạ địa phương đánh bại người điên ly như vậy thần thoại cẳng có thể cọ rửa không năm năm sỉ nhục phương thức tuy rằng đối thủ không phải bernie t â l i v e r b u thế nhưng ta cho rằng người điên ly cùng n u cá sổ cũng không sai chúng ta đem ở y sờ ta bun để người anh nếm thử x ỉ nhục tư vị đúng chúng ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị quan quân cùng vinh quang thuộc về milan bị nước anh truyền thông dùng có đồ có chân tướng phương thức vô hại c ầ u dẫn đội hưu gạt tủ sổ thê tử cũng bởi vậy suýt chút nữa cùng đồ tể gạt tủ sổ ra tay đánh nhau d ẻ m mở d ọ t ờ tạ ở dốc hết sức bình sinh rốt cục làm sáng tỏ kỳ thực chính mình chỉ có điều là hướng về gạt tủ sổ thê tử nói một câu ngươi ăn cơm chưa sau khi đối mặt la gạ tệ t ạ đeo lộ sờ hót phỏng vấn nói ra như trên lời hung ác Mà ngày hai mươi lăm tháng năm l nữ cá sổ từ london ngồi máy bay sớm đi tới i s r tabun tiến hành thích tướng tính huấn luyện mà mãi cho đến nữ cá sổ một nhóm bay tới thổ nhĩ kỳ i s r tabun nữ cá sổ chiến thuật huấn luyện vẫn luôn ở vào bảo mật trạng thái mọi người không biết người điên gặp chuyện để gặp hái dùng phương thức gì đ ế ứng phó trận này át chiến ở chim khách quân đoàn đặt đến y sở ta bùn sân bay sau khi phát sinh một chuyện rất thú vị tình bởi chuyến bay đến chế, nguyên bản nên ở n e w c a s t l e đến trước hai giờ liền đi đến sân bay ac mi lan đội áp chế ngồi khả năng chuyển biến tốt vừa vận động thời đến làm hai bên cầu thủ hầu phục dạy ra địa xuất hiện ở lữ khách miệng đường nối thời điểm đến hàng mấy chục ngàn chờ đợi ở đây hai đội f a n bóng đá phát sinh tắc cùng xung đột thổ nhĩ kỳ công dân báo ở ngày thứ hai báo chi đầu đề đăng người điên ly cùng ăn xê lô thi trong lúc vô tình đối diện tình cảnh hai người trong tầm mắt buộc phát ra đốn lựa lại như là vật hữu hình văn chương tác giả ở hình ảnh phía dưới c ả n thán trong giây lát này chiến trận đã sớm k h a i hỏa ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương năm trăm mười một thi đấu trước hai mươi bốn h chương năm t r ư ờ i một thi đấu trước 2 4 h uefa c u ộ c trận chung kết đ ế n g ngực lúc trước ngày cuối cùng nội danh du lịch thành thị ỵ sở tabun ở mấy ngày nay lại như là một bình siêu đo cá mọi đồ hộp số lượng hàng trăm ngàn phân tụ mà đến hai bên phan bóng đá đem tỏa này thổ nhĩ kỳ danh thành hóa trang thành đỏ và đen thánh địa căn cứ thổ nhĩ kỳ du lịch du lịch bộ ngành thống kê Vì trận tranh trọng trận kết này lòng lượng chung EFA hổ đấu trọng lượng cấp u cục m à đi tới cổ động tới viên ta sở số buôn cổ l ư ợ vượt n g đã xa 0405 mùa 0405 g i ả i on-lit trăm c h giờ kết nhân sáng, số. Vừa g 10 giờ chỉnh thời điểm hơn 300 danh ký người đem ac milan ngủ lại ịt thản khách sạn năm sao dồ s ở nệ gì ở đây tổ chức lúc trước một lần cuối cùng buổi họp báo tin tức a n c e l o ti t mang theo tiểu tướng nicolas chỉ cùng david beckham xuất hiện ở tuyên bố phòng khách đã sớm nhất định tám t m ù a giải là lại một cái thuộc về người điên ly mùa giải phàm là là có quan hệ người điên ly đề tài đều sẽ gây nên mấy trăm triệu hai mắt bóng cùng mấy trăm triệu xong mà qua quan tâm nikolai david beckham hai người kia một cái là người điên ly một tay từ không có tiếng t â m gì dự bị đội để bạt lên siêu cấp người mới vương một cái là người điên ly thế chân vạc đ ể cử đến thế giới giới bóng đá đỉnh điểm nhất ông trời hoàng cùng người điên ly trong lúc đó bất luận là tư trao trả là sân bóng phối hợp đều có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ phức tạp ở ac milan đến y sở tabun sau khi có vô số nhà truyền thông vô số danh ký người đều muốn quay về một gia một trẻ tiến hành đặc biệt s i ê u tầm muốn biết hai người ở trên chiến trường gặp phải ân sư người điên ly sau khi đến cùng gặp lấy ra sao tâm thái đi hoàn thành thi đấu mà hôm nay an sê lô ti đem hai người đồng thời mang tới buổi họp báo tin tức h i ệ n nhiên chính là mãn f a n bóng đá cùng truyền thông lòng hiếu kỳ ở đối xử truyền thông phương diện này an béo h i ệ n nhiên muốn so với yêu thích làm thần bí người điên ly càng thêm thảo truyền thông niềm vui ở huyên tạp đàm phóng viên chúng có một cái băng tuyết phóng anh trung quốc nữ hải làm người khác chú ý nàng trước ngực mang theo cờ cờ t nữ hải gọi triệu v ỡ mạ triệu v ỡ mạ là mới gia nhập cờ cờ tờ v ỡ k i n h thể thao thực tập phóng viên đi tới thổ nhĩ kỳ phỏng vấn đưa tin ở r o ba lit thi đấu là vị này trung ương thể dục tốt nghiệp đại học thanh tú giang nam cô nương lần thứ nhất gánh chịu xuất ngoại phỏng vấn nhiệm vụ nhiệm vụ này để hai mươi hai tuổi cô nương hưng phấn liên tục mấy đêm đều ngủ không yên ba năm trước làm triệu v ỡ mạ vẫn là một tên học sinh năm hai thời điểm nguyên bản cục diện đáng buồn không có chút rung động nào trung quốc bóng đá đột nhiên đột nhiên xuất hiện một tên cái thế anh hùng làm cái kia xem ra cùng mình tuổi tắc cách biệt cũng không lớn người trẻ tuổi đứng ở rêu ma dít huấn luyện viên gh trước vừa mới bắt đầu. tất cả mọi người đều cho rằng này lại là một hồi ngày cá tháng tư trò khôi hài triệu vợ mạ cùng nàng rất nhiều bạn học cũng từng một lần quát mắng trung quốc truyền thông đưa tin vặn vẹo không chịu trách nhiệm thế nhưng làm sao đó này một cái xem ra hoang đường cực kỳ tin tức bị đông đảo châu âu quyền vi truyền thông tranh nhau truyền bá làm r i ê n m a r i t tiếng trung chính thức trang web cũng chuyên môn bước ra thông cáo xác nhận thời điểm toàn bộ trung quốc xôi c h à o triệu vợ mạ rõ ràng nhớ tới làm chính mình cuối cùng xác nhận cái kia xuất hiện tại thế kỷ nhà giàu r i ê n mazit huấn luyện viên trưởng ghế trước diện tuổi trẻ bóng người đúng là một tên cùng mình tuổi không tranh lệnh nhiều người trung quốc thời điểm trái tim của nàng đột nhiên lấy một loại trước nay chưa từng có tiết tấu đang nhẹ nhót vào lúc ấy hầu như mười hai ước người trung quốc đều đang bàn luận có cái gọi là lý thống phạm người trẻ tuổi chấp trưởng r i ê u ma dít xoáy vị tin tức liền ngay cả cờ cờ tờ vợ bản tin thời sự cũng ngoại lệ địa dùng gần một phút chuyên đề đưa tin tin tức này triệu vợ mạ cùng rất nhiều tuổi trẻ cổ động viên như thế hầu như trong nháy mắt liền thích cái này bạn cùng lứa tuổi ở một quãng thời gian mừng như điên sau khi rất nhiều người bắt đầu bình tĩnh nghĩ lại còn trẻ như vậy không có bất kỳ huấn luyện kinh nghiệm không có bất kỳ đem ra được thành tích tất cả hiện thực tựa hồ cũng ở tỏ rõ vị này gọi là lý thống phạm người trẻ tuổi đem đối mặt không thể tưởng tượng khó khăn r i ê n ma diết phòng thay đổi lại là sưng tên mâu thuẫn trại tập trung những người ngang dọc d ư ớ i bóng đá siêu cấp siêu sao có thể cam tâm nghe theo ngón tay của hắn vung sao vào lúc đó vô số người trung quốc coi như không phải f a n bóng đá cũng đang vì người điên ly ngày đêm lo lắng chỉ lo vị này sáng tạo trung quốc bóng đá kỳ tích người trẻ tuổi sẽ trở thành trung quốc bóng đá buồn c ư ờ i lớn nhất trở thành thế giới, giới bóng đá buồn ư c ư ờ i lớn nhất triệu vợ mạ chính là cái tia đông đạo n à y đêm lo lắng lý thống phạm cổ động viên bên trong một cái cùng bên người đại đa số người như thế vị này đại nhị thiếu nữ lại như là quan quan tâm chính mình t ì n h lang như thế tại mọi thời khắc quan tâm trên lưới bất kỳ có quan hệ lý thống phạm tin tức đón lấy một năm toàn thế giới đều biết cái này gọi là người điên ly ra hỏa mà trung quốc trong nước cổ động viên đối với lý thống phạm sùng bái quả thực đến không thể lại leo lên đỉnh điểm d i ư ơ n g mắt nhìn lên toàn thế giới người hoa minh tinh bên trong cũng không còn bất cứ người nào có thể nắp được người điên ly ánh sáng mà lúc này thể dục học viện đại ba triệu vợ mạ thì lại lặng lẽ sắp trở thành một tên bóng đá phóng viên làm vì nghề nghiệp của chính mình quy hoạch nàng xin thể muốn dùng chính mình đưa tin đem người điên ly tất cả tin tức đều chuyển tới trong nước sau khi tất cả đều hướng về triệu v ơ mạ chờ mong phương hướng phát triển ở tốt nghiệp sau khi nàng mượn trong nhà sức mạnh thoại nguyện tiến vào cờ cờ tờ v ơ kinh thể thao cái này trong nước tối quyền uy báo thể thao đạo đoàn thể mà nhận được nhiệm vụ lần thứ nhất chính là phỏng vấn người điên ly dẫn đội tiến hành uefa cục trận chung kết là hắn chờ mong đã lâu cơ hội đi tới sở tabun sau khi để triệu v ơ mạ thất vọng chính là hắn thần tượng người điên ly đối với đội bóng vẫn lấy toàn đóng tín thức huấn luyện để bao quát hắn ở bên trong vô số phóng viên chỉ có thể mỗi ngày ở sân huấn luyện nhà tù ở ngoài nghỉ chân chút nào không chiếm được bất kỳ tin tức hữu dụng ngày hôm nay a c milan tổ chức lúc trước một lần cuối cùng buổi họp báo tin tức dự họp tuyên bố lại là chỉ cùng b e c kham để quen thuộc người điên ly mỗi một cái cô sự triệu v ờ mã đột nhiên cảm thấy này kỳ thực là một cái phi thường cơ hội tốt a n c e loti t tiên sinh xin hỏi ngày mai thi đấu david cùng nico l a t hai vị tiên sinh phải nhận được lần đầu ra sân cơ hội sao tuyên bố lấy bình thường nhất phương thức bắt đầu đối với la gà tệ tợ t ạ đẻo lộ sở bót phóng viên đưa ra vấn đề này a n c e loti t không có một chút nào âm m anh mà là đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn an béo gật đầu để đám phóng viên một trận x ô chảo trước đây mọi người đều đang lo lắng tiểu bét hoặc là chỉ không thể được đến ra trận cơ hội nói như vậy trận này bị xào đến nôn áo thầy cho cuộc chiến liền chỉ còn trên danh nghĩa tiếp đó an x e l o t t i thành vai phụ các ký giả đem đặt câu hỏi đối tượng chuyển đến chỉ cùng bét kham trên người dành trước đặt câu hỏi chính là đến từ cờ cờ tờ v à phóng viên triệu v ơ mạ theo người điên ly c ủ a t h ờ i trung quốc phóng viên tại đây dạng trường hợp bên trong đều là có thể có được đồng hành tôn trọng G, đầu tiên ta muốn chúc mừng người đánh bại Inter Milan Maggio đầu đánh đội Hiu Hato, được muốn Hiu tiên ta Inter Balotelli Bato, bại Milan cùng chúc đối mặt như vậy trọng yếu một cuộc tranh tài người hy vọng phía kia có thể đạt được thắng lợi cuối cùng đây triệu vợ mạ vấn đề rất xảo quyệt trải qua thời gian nửa năm ở cja tôi luyện 18 t u ổ i chỉ khắp toàn thân đều tỏa ra thanh xuân bức người khí tức nhu thuận tóc dài lại một lần nữa rủ xuống tới lỗ thai phía dưới thuộc về điển hình nước anh mỹ nam tử có truyền thông đem xưng là dóp giờ bét đệ nhị hoặc là bé tham thứ hai cũng không phải là không có đạo lý đối mặt đến từ trung quốc phóng viên làm khó dễ gì có vẻ phi thường có lễ phép ở đối với triệu vợ mạ chúc mừng biểu thị cảm tạ sau khi trên mặt lộ ra mỉm mấy người trận chung kết đối với hai bên tới nói đều phi thường trọng yếu làm thùng cơm tiên sinh cầu thủ ta đương nhiên hy vọng tiên sinh có thể thu được mà hắn cần hết t h ầ c quốc quá quân thế nhưng khi ta ăn mặc đỏ đèn áo đấu xuất hiện ở trên sân bóng ta sẽ dùng hết chính mình toàn bộ sức mạnh đi t r ợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi làm sao trở thành một chân chính nghề nghiệp bóng đá vận động viên thùng cơm tiên sinh có lẽ là trước liền muốn cầu q u a ta dì trả lời được đến hiện trường phóng viên tiếng vô tay an xê lô ti nhìn trước mắt gái này hăng hái thiếu niên vẫn còn đang suy tư làm sao ở mùa giải sau khi kết thúc thuyết phục ông chủ đem mang tới san s i r o nửa cái mùa giải 18 hạt giải đấu ghi bàn chín thứ kiến tạo lấy 18 t u ổ i tuổi tác giao ra như vậy c z a xử nữ nửa đường đã là thiên hoàng siêu sao cấp bậc biểu hiện mà b e c k ham trong bóng tối hướng về t i ể u chỉ dơ ngón tay cái lên đồng thời trước mắt cũng một mảnh hoảng hốt ở trên người thiếu niên này hắn nhìn thấy rất nhiều năm trước bộc u lộ tài năng chính mình như thế tuổi trẻ như thế anh tuấn như thế tập vạn ngàn sùng ái cùng kiêm tiếng vỗ tay bên trong triệu vợ mạ đem vấn đề thứ hai vức cho béc ham david chúng ta biết mùa giải này mùa đông kỳ chuyển nhộm thời điểm ngươi ở r i l majit gặp phải một chút tiểu khó khăn lúc đó rất nhiều fan bóng đá trung quốc đều hy vọng ngươi có thể lần thứ hai liên thủ lý thống phạm tiên sinh tại sao ngài ở cuối cùng lựa chọn a c m i lan mà không phải new c a r l s o đây là bởi vì new c a r l s o không cách nào thanh toán ngài kết xủ tiền lương sao chu vi các ký giả nhìn về phía triệu v ờ mà ánh mắt đều thay đổi liên tục hỏi ra hai cái như thế sắc bén vấn đề nếu như đổi làm người khác phòng trường sớm đã bị tin tức quan hoặc là cầu thủ bản thân từ chối thế nhưng thế nhưng ai để người ta là người điên ly đồng bào đây ai bảo tiểu bệ cùng chỉ hai người đều đối với người điên b e không a m k h có một chút nào thiếu kiên nhẫn ý tứ mỉm cười nói chuyển nhượng dính đến rất nhiều nhân tố thương mại nhân tố là tất nhiên muốn lựa đến có điều lúc đó lee cũng không có phát sinh mời đó là bởi vì new cá sổ đội hình đã có thể thỏa mãn lee toàn bộ mùa giải kế hoạch dù a n m a ta cùng ăn dễ ạ xạ vìn đầy đủ chống đỡ lấy đội bóng hai cánh hơn nữa đối với ta mà nói gia nhập liên minh ac milan cũng là tha thiết ước mơ sự tỉnh milan là một nhà vĩ đại câu lạc bộ có thể ở san sizo đá bóng là ta vinh hạnh vậy kế tiếp thi đấu giống như duy t ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đây là một cái nghề nghiệp bóng đá vận động viên cơ bản đạo đức nghề nghiệp a c milan một lần cuối cùng lúc trước buổi họp báo tin tức rất nhanh sẽ bị đưa tin đi ra trong đó triệu vợ m ạ hỏi hai vấn đề bị vô hạn phong to italy truyền thông nicolas chỉ nguyện làm milan hiệu quả toàn lực á m chỉ đồng ý vĩnh cửu ở lại san s i r o chỉ cảm kích người d e l h thế nhưng milan bầu không khí để hắn lưu lên tạm dừng cùng nữ cá sổ ra hạn hợp đồng vấn đề milan hoặc có cơ hội lấy được thiếu niên thiên tài b e c k ham á m phúng nữ cá sổ không tiền milan muốn so với chim khách càng thêm vĩ đại chỉ cùng b e c k ham nhất trí coi trọng milan thắng lợi nước anh truyền thông đưa tin thì lại hoàn toàn ngược lại gì khát vọng trở về s c t g người điên ly là vĩ đại nhất đạo sư b e c k ham tiếp nối không thể gia nhập liên minh n ệ u cá sổ n ệ u cá sổ phần thắng càng to lớn hơn b e c k ham như thế nói cùng n ệ u cá sổ thi đấu áp lực rất lớn ba joe den cầu vượt 10 đồng mỗi cuối trường ba joe e n ba joe den cầu vượt 10 đồng mỗi cuối trường ba joe e n ba joe den cầu vượt 10 đồng mỗi cuối trường ba joe e n chương 512. nàng muốn đi xem so tài chương 512. nàng muốn đi xem so tài ở vô số truyền thông cùng p a n bóng đá nhìn kỹ bên dưới ac milan vẫn đều đâu vào đấy địa tiến hành chính mình huấn luyện mà nữu cá sổ thì lại như là từ đầu đến cuối duy trì trì t h ẩ ngày thứ hai buổi sáng dựa theo uefa yêu cầu hai đội đều công khai 18 người danh sách lớn thế nhưng cũng không có phân chia thủ phát cùng thay thế bổ sung bất luận là ac milan vẫn làn l ệ u cá sổ xuất hiện ở trong danh sách cầu thủ đều là cái này mùa giải ra biên quá khuôn mặt cũng không vượt ra ngoài đại đa số người phòng t r ư ờ n g trạng vạ m ư không không trình khoảng cách thi đấu chính thức bắt đầu còn có dòng giã ba giờ làm tốt cuối cùng chuẩn bị cũng thông qua uefa kiểm tra ạ t a sân thể dục bắt đầu tiến hành phiếu kiểm tiếp nhận nắm phiếu phan bóng đá ra trận lên tới hàng ngàn hàng vạn cổ động viên tắt sân bóng đường nối cửa các ký giả như là tới lui tuần tra ở trong bể người cám ậ p làm lúc trước cuối cùng phỏng vấn a c mi lan và tuế ba không người điên ly không thể chiến thắng newcastle quan quân quan quân chúng ta có jonadino có dứt chỉ có b e c k h a m có b e r l o chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng dự đoán điểm số hai một a c mi lan thắng ta cho rằng ly khoảng thời gian này thần bí như vậy khẳng định là ở cho quái đản người italy chuẩn bị kinh hỷ có cái gì đối thủ là hắn không thể chiến thắng bốn không newcastle là châu âu quán quân an c e l o ti t là hưởng dự giới bóng đá siêu cấp chiến thuật đại sư nhưng hắn ở ba năm trước cũng đã là bại tướng dưới tay l e đối mặt các ký giả ca mê ra màn ảnh cùng mịt rổ phồn trên người mặc hai đội bóng phục các cổ động viên dụng hết toàn lực lớn tiếng mà gọi ra bản thân chống đỡ đội bóng tên trên mặt bọn họ tô vẽ đỏ đen hoặc là màu trắng đen v ư t sáng vung vẩy trong tay hình tam giác cờ nhỏ tử đội bóng á o đ ấ u đối với bọn hắn tới nói lại như là ngày lễ trang phục mặc kệ là hơn trăm euro bảng anh chính phẩm vẫn là không đáng giá một đồng tiền thấp kém phẩm xuyên thủng trên người đều giống nhau tiêu ng không có ai gặp cho là mình chống đỡ đội bóng nằm ở bất lợi địa vị bọn họ đem trong lòng mình yêu thích nhất tên cao giọng địa gọi ra chờ mong anh hùng vì bọn họ hái cái k i a vạn chúng chờ m o n g cút tiếng người huyên náo bên trong xa xa đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn chính t r ê n ở trong đám người ở phỏng vấn một đôi tóc hoa dâm nịu cá sổ phan bóng đá vợ chồng già cờ cờ, cờ tờ vờ phóng viên triệu vợ mạ quay đầu nhìn lại màu đỏ dự cấn có a sê mi lan đội huy xe buýt như, như thế ở xe cảnh sát mở đường bên dưới từ, từ đi tới cầu thủ đường nối mà ở cách đó không xa n u cá sổ câu lạc bộ xe buýt cũng ở xe cảnh sát hộ tống bên dưới đi tới một cái khác cầu thủ đường nối hiện trường chính đang xếp hàng vào sân cổ động viên nhất thời xôi c h à o đặc biệt là n u cá sổ phan bóng đá người điên ly đoạn thời gian gần đây thần bí chiến thuật huấn luyện không chỉ ngăn cách truyền thông cũng để bên mình cổ động viên rất khó hiểu được đến bọn họ chống đỡ đội bóng tin tức giờ khác này nhìn thấy đội bóng xe buýt từ đằng xa lái tới bản năng m u ố n trên quá khứ thi đấu còn chưa có bắt đầu ngoài sân cái thứ nhất cao trào đã đến may mà thổ nhĩ kỳ cảnh sát đối với người điên ly sức hiệu triệu phòng chừng đầy đủ cao Chỉ một thoáng không biết từ nơi nào nhô ra mấy trăm tên bảo an mới miễn cưỡng sắp hiện ra c h à n g trật tự duy trì trụ triệu vợ m ạ bởi vì có phóng viên chứng mới bị bảo an cho phép lướt qua đường cảnh giới dựa vào khoảng cách gần tiến vào phóng viên khu xe buýt chậm rãi lai tới xuyên thấu qua rộng lớn sáng sủa trước kính chắn gió triệu vợ m ạ đã có thể nhìn thấy ngồi ở xe buýt công chính ở vừa nói vừa cười niu cá s ồ tròm sa môn nàng thần tượng người điên lý chính ngồi đang đến gần cửa xe vị trí màu đen ạ m ạ n nhị h o gió cùng bạo lòng tính mắt đối với triệu vợ mã tới nói hết thể đều là quen thuộc như vậy xe chậm rãi dừng lại cửa xe mở ra. người điên ly cái thứ nhất từ cửa xe bên trong đi xuống đây là hắn mỗi một cái khách cuộc tranh tài đều sẽ việc làm quen thuộc người điên ly phóng viên gặp đi nhanh lên đi tới hỏi người điên ly vấn đề nhưng tuyệt đối sẽ không đi quay dối liệu cá sổ các cầu thủ n à y đều là bọn họ ở nhiều lần phỏng vấn thi đấu bên trong được kinh nghiệm bởi vì người điên ly cho phép mình bị phiền p h ứ c thế nhưng nếu như ngươi dám to gan vào lúc này đi quay dối cầu thủ của hắn như vậy không chỉ sẽ bị măng cá cầu hết phúng đầu hơn nữa gặp ở sau đó phỏng vấn bên trong bị cái này bạo quân như thế thô bạo kích hoạt phong giết người điên ly tiên sinh, xin hỏi xin hỏi ngài chắc chắn chiến thắng mạnh mẽ a c mi lan sao người điên lý tiên sinh xin hỏi ngài cho rằng n u cá sổ phần thắng có mấy thành các ký giả cùng nhau tiến lên đem lý thống phạm vây quanh ở ở chính giữa liên tiếp vấn đề như là cao áp vòi nước bên trong phun ra ngoài hát nước không chút lưu tình địa hông quá khứ n u cá sổ các siêu sao bước xuống xe thấy cảnh này không cảm thấy kinh ngạc địa nghe âm nhạc đi vào cầu thủ đường nối triệu vợ mạ có chút xứng sở địa đứng ở một bên ngày hôm nay là vị này hóng ánh long lanh thiếu nữ lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy địa nhìn thấy chính mình thần tượng ở người điên ly cước thứ nhất bước ra xe buýt môn trong nháy mắt nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cả người c u ố i sợi tóc miệng khô lơi khô quên chính mình nên đi làm gì nhìn thấy người điên ly xuất hiện xa xa niu cá sổ bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng tiếng hoan hô lại như là một viên ngàn vạn tấn đương lượng bom nguyên tử đột nhiên ở ạ t a x sân thể dục trên quảng trường nổ tung cái này bóng người màu đen chỉ cần ở trước mặt của bọn họ xuất hiện dù cho là vẹn vẹn linh điểm lẻ một giây thời gian thì có thể làm cho trên người mặc màu trắng đen bóng phục niu cá sổ các cổ động viên tự tin bành t r ư n g đến có thể chứa đựng toàn bộ vũ trụ tiếng hoan hô nhất hai nước g c đem triệu vợ mạ từ dại ra trạng thái bên trong thiếu nữ nhẹ nhàng vừa ngầm đầu lý thống phạm mỉm cười phất tay hướng về phan bóng đá hỏi thăm xoay người trong nháy mắt nhất thời như là la dè sắp chữ như thế thật sâu khắc ở nàng yên tâm bên trong hắn không phải đẹp trai nhất cũng không cao lớn hắn không có tối thời thượng mặc hắn hát không ra triển n g u ê n giai điệu không có l o a mắt kỹ thuật này g thậm chí hắn đối mặt truyền thông đều là thô tục liệt tiền hắn tấm tiêu tiêu căng khó thuần mặt bị châu âu truyền thông bầu thành muốn nhất đánh khuôn mặt thế nhưng ở trung quốc người vô số người phát điên sùng bại hắn hắn là phía trên thế giới này thành công nhất nam nhân tôi có mị lực nam nhân triệu vợ mạ hết thuốc chữa phát hiện chính mình đột nhiên liền như vậy không hiểu ra sao bởi vì cái kia quay người lại yêu cái này chính mình sùng bái hơn ba năm thần tượng coi như là biết rõ cái này kiêu ngạo nam nhân đã có một cái đại danh đỉnh đỉnh đẹp đẽ đến tất cả nam nhân đều sẽ đấu kỵ bạn gái coi như là ở vừa nãy trong nháy mắt đó nam nhân tầm mắt căn bản không có hướng về nàng nhìn bên này trên dù cho là một giây đồng hồ coi như là cùng nàng như vậy thẩm mến người đàn ông này trung quốc nữ hải có thể tạo thành vô số c h i đội bóng đá nữ làm cái kia không hề lưu l u y ế n ánh mắt xoay người mà đi màu đen bóng lưng từ từ biến mất ở cầu thủ đường nối trong bóng tối triệu vợ mạ chẳng hiểu ra sao đ i ệ cảm giác được trước nay chưa từng có thất lạc. Bên người, các ký giả tàn đi các cổ động viên t r e ngợp bầu trời hoan hô cũng từ từ biến mất tất cả trở lại người điên ly xuất hiện trước tình cảnh có gió phất động triệu vợ mạ mái tóc dài màu đen tua r u a như thế chập c h ầ n trong gió thiếu nữ nâng lên giòn tan cổ tay nhìn một chút còn có không tới thời gian nửa tiếng thi đấu liền muốn bắt đầu triệu vợ mạ cũng không cảm giác mình so với những người thầm mến người điên ly các nữ hải tử tốt bao nhiêu ưu thế này nhất định là một đoạn không nhanh mà kết thúc tương tự tư đơn phương nàng muốn đi xem so tài bao d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương bao d â đen bao d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương bao d â đen bao d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba d â đen chương 513. phong tổ kỳ x ạ kỳ 4 ố n m ư ơ chương 513, phong tổ kỳ x ạ kỳ 4 ố n khoảng cách thi đấu chính thức bắt đầu vẫn chưa tới 20 phút hai bên cầu thủ đã ở đây trên làm nóng người a c milan đã ở một ngày trước liền công bố đội bóng trận chung kết thủ phát danh sách từ nửa đứng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới david beckham đều xuất hiện ở đội hình ra sân so sánh với đó nếu cá sổ người điên li thì lại duy trì nhất quán thần bí tác phong ở uef a yêu cầu trễ nhất ngày trước hắn là tuyệt đối sẽ không công bố đội bóng thủ phát danh sách chiến thuật đại sư a n c e loti t lấy nhất quán 4.321 cây d á n g sinh trận hình cơ d i t ì ẩn áp bị ạ tì thay thế được đi đạ vị trí xuất hiện ở thủ môn vị trí bốn hậu vệ phân biệt là d ẻ mở rõ tờ tạ các tờ nedstạ cùng thờ la mini đại não tơ lô đồ thể gạt tụ sổ cùng david b e c k h a m cả cả cùng jona đi n h chạm vị hơi hơi d ự trước một điểm đỉnh ở mặt trước chính là sau mùa giải nửa đường từ n ệ u cá sổ thuê mà đến siêu cấp người mới vương nhi cô lacci italy bình luận viên bộ lạ tư d ẹ y nọ giải thích phong cách tuân theo người italy có chút bảo thủ củng cố thủ truyền thống phong cách vững trai cường điệu lại như là người italy sinh hoạt nhàn nhã c h ậ m chậm so sánh với đó đến từ nước anh sệ sệ thì lại có vẻ hứng phấn rất nhiều ồ ồ ồ chúng ta hiện trường phóng viên rốt cục bắt được n ệ u cá sổ thủ phát danh sách cùng rất nhiều người chờ mong như thế người điên ly xác thực là cho chúng ta một cái rất lớn kinh hỉ dựa theo tấm này danh sách đến xem n e u c á s t rất có thể ở trận chung kết bên trong lại một lần nữa nhắc lên tấn công báo táp bởi vì người điên ly sắp xếp ra 433 t h ế tiến công trận hình evn huy chương vàng bình luận viên chiêm tuấn đại thúc cùng tô đông đại gia vui cười hớn hở địa chậm rãi mà nói ồ ừ lý thống phạm có làm ra hành động k i n h người hoa ha ha mọi người đều đang suy đoán lý thống phạm sẽ làm m ặ t cổ ả o ẩn jonan đâu cùng sập trẻn c ổ ba vị này siêu sao cấp tiền đạo bên trong vị nào ngồi trên ghế dự bị thế nhưng điên cùng người trung quốc lại đem bọn họ toàn bộ xếp vào thủ phát danh sách giữa sân a lan s m i t h kiên trì cánh thiên sứ juan ma ta cùng tồn tỷ vương tử cô đồn kỳ ở riêng hai cánh fernando gà gô tọa c h ấ n tiền vệ trụ tây ban nha bình luận viên sẹt vẹn thịt cũng há to miệng các cổ động viên xin mời nhất định phải chú ý chuyện khó mà tin nổi xuất hiện thay đổi lớn nhất xuất hiện ở trên hàng hậu vệ người điên ly lấy ra làm người cảm thấy h a i hùng khiếp vía ba trung vệ trận hình mọi người một lần dự đoán gaz ba lê cùng mát xê lô đều chưa từng xuất hiện ở thủ phát bên trong david santon sẽ đờ jos cùng sở ti vần tay lơ ba tên thân cao thể đại đội viên tạo thành nựu đầu đ to o à ngay huyên cá trầm Thủ vịn môn vị trí vẫn là sở, mạn cá có trầm vị sử lý. là trí sở ai đờ à đoàn chống binh thần hù gôn n gỗ gô g lật lọ dít. đời mới ở các quốc gia bình luận viên dùng không giống ngôn ngữ lấy đồng dạng kinh ngạc nha đều rơi mất n g ự a khí hướng về bùn quốc f a n bóng đá giới thiệu hai bên đội hình ra sân thời điểm trên khán đài bùng nổ ra sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô ở trọng tài dẫn dắt đi hai đội cầu thủ trong tay nắm ăn mặc đối phương đội phục tiểu cầu đồng ra trận ở trận này cực kỳ trọng yếu đỉnh cao cuộc chiến bên trong lại một lần nữa mang cho toàn thế giới kinh hỉ người điên lý hấp dẫn ánh mắt của mọi người cái này á o gió màu đen nam nhân từ vừa ra tới liền hấp thu toàn trường tia sáng Hắn thủ hướng khán hỏi thăm thời tạch thể dục lại là một mảnh sơn hô nắm cùng Ancelotti người trên động viên sân sơn sống thận. mỉm điểm, một cười các cổ đối đài lại tay, xoay là về ạ dục bởi vì ở trung lập sân bãi a c milan lựa chọn đại diện cho đội bóng lịch sử quang v i n h đỏ đen kiếm điều sam mà nữ cá sột thì lại ăn mặc có khả năng nhất tỉnh lại toàn thế giới đối với chim khách cái k i a lâu đời ký ức trắng đen kiếm điều sam các siêu sao ở trên sân bóng xếp hàng ngang máy quay phim màn ảnh từ mỗi một chương nhất định phải ghi và uefa c ũ n lịch sử trên mặt đ à quà có người nữ chăn mày có người giả vờ ung dung có người mỉm cười có người đằng đằng sắc khí từ sân bóng chuyển đến trên khán đài t r ư ớ c máy truyền hình khán giả nhìn thấy càng nhiều ngoại lệ b e t l u s c ô nhỉ cùng giôn hồn hai vị này từng người câu lạc bộ ông chủ đều ngồi ở quý khách trong bạo xương vốn là người điên ly cố ứng nên xuất hiện ở đây bởi vì hắn mới xem như là nịu cá sổ đại không có người nha nha chúng ta còn đủ efa chủ tịch tờ latini người nga áp ra movit còn có hai vị xa lạ người hoa mặt thật giống là trung quốc đủ liên quan trước chiêm tuấn đại thúc sau khi thầy đến màn ảnh t r ợ t l ó e lên hắn cũng không có nhận ra cuối cùng hai cái mặt đến cùng là ai thế nhưng rất nhiều p a n bóng đá trung quốc nhưng trong nháy mắt nhận ra cái t i ê một mập một gầy hai vị g a cuối cùng tiếp sóng màn ảnh hình ảnh ngắt quắng ở chelsea ông chủ áp ra mô vít trong bao xương bởi vì ở nơi đó ba tấm màu vàng khuôn mặt dẫn tới sệ sệ như là bị d ấ m đến đ u ô i mê h ì cô lông d à i thọ như thế rít gào lên ừ ừ ừ ừ chúng ta nhìn thấy ai là vương thanh h ò a còn có hai vị lạ ha ha là người điên ly cha mẹ đây là hai vị lão nhân lần thứ nhất ra hiện ở trên khán đài ta nghĩ người điên ly sẽ nhờ đó mà trở nên càng thêm biến thái cùng điên cuồng đồng thời rít g à o còn có đầu to đoàn h g u y ê n ca g à o ha ha ha đây là loại người dò hỏi một màn li thống phạm cha mẹ cùng bạn gái xuất hiện ở áp da mô vít trong b ạ o sương này có phải là ở hướng về chúng ta tỏ rõ cái gì đây chúng ta biết người điên ly vẫn là áp da mô vít mục tiêu thế nhưng theo người điên ly thu mua n u cá sổ sau khi con đường này hẳn là bị chắn chết rồi mới đúng vậy lẽ nào Bức!、Các、bình ba bắt Các còn chính còi. chung chú cục chiến luận viên còn ở đảo, trên sân, đến từ nọ trọng hẹn đỉnh đã thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng 0809 mùa giải trận chung kết. Ở toàn thổi thế lôi League tuổi đấu đầu Europa tài giải giới dài ở ở dít từ Tom kết, rốt gạo, kéo đã ổ mùa m 0809 ý không thể chờ đợi được nữa mà muốn hấp vệ kẻ địch màu tươi cùng trước đây rất nhiều thứ như thế nêu cá sô lợi dụng vừa vào trận bóng quyền đánh một lần ngang ngược không biết lý lẽ tiến công chấp đ o á n g đơn giản ba bốn lần lan truyền sau khi fed nando gạ gỗ chuyền bóng dài vẫn đúng là tìm tới trước sân sâm chèn c ổ đầu đạn hạt nhân đánh đầu s a u sượn quả bóng lướt qua ac mi lan hàng hậu vệ t h i ể m điện sát tay mạch cổ ẩn thật sự như là hát tia chớp màu trắng như thế nỗ lực tới vòng chân ngay đầu tiên x u t gôn may mả ngày xưa đệ nhất thế giới trung vệ nệ sạ từ phía sau một cái cực đoan nguy hiểm x o ạ bóng s ớ linh điểm lẻ một g â y đem bóng đá đâm đi. làm ác bị ạ t h ì t r ậ t vật đem bóng đá ôm đồm vào chính mình trong lòng mỗi một cái a c mi lan trận danh o người đều nghe được chính mình thở hổn hển cùng tiếng tim đập an c e l o ti không nhịn được ở đây một bên giống to lên kém một chút liền bị người điên ly dùng hắn am hiểu nhất cùng nham hiểm phương thức đánh lén c ắ c thủ lúc trước hắn cường điệu nhiều lần sự tình các cầu thủ lại biểu hiện như vậy hậu chi hậu giác tên mập sắp bị hủ chết bốn liệu cá sô hạ mạ uy thi đấu vừa bắt đầu liền xuất hiện để chúng ta miệng khô lười khô đặc sắc tình cảnh đây là người điên ly thích nhất chiến thuật đánh lén a s mi lan hậu vệ cầu đặc sắc phối hợp an xê lô ti đội bóng phải cẩn thận người điên liên li lộ ra nụ cười đại ý xem ra này chính là hắn chờ đợi hiệu quả giải thích chỗ ngồi tiếng gào to liên tiếp、Abi、a b i a tì đem bóng đá tàn nhẫn mà truyền dài mở ra đi ra ngoài hắn dùng hết khí lực toàn thân điên cuồng gào t h é t ha khà khà ta nói mọi người chú ý tập trung sự chú ý không thể cho tiểu tử kia cơ hội như vậy、Abi、a b i a tì chỉ chính là một mặt ảo nào ảo ẩn david b e c k h a m một mặt nghiêm túc đi tới nhẹ nhàng vô vô ảo ẩn bay michael ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội như vậy ha ta nói david Gồ ở phía tơ ớ i đối thủ của n g ư l à ta. b a người đều nợ nụ đều cam ư ờ i c i l a n thế cả cả cùng thể h jona ràng di nhô của đặc t ủ đang k h đều là trong nháy mắt bắt giữ máy bay chiến đấu chuyển ra trí mạng bóng cao thủ tuyết đình mà nicolas chỉ càng thành thục đá bóng phong cách cùng chạy chỗ năng lực để hắn có thể chuẩn xác địa lĩnh hội tứ đại cao thủ tuyệt đỉnh ý đồ làm ra một đòn trí mạng mãi cho đến sau 4 phút n ế cá sổ mới từ a c milan đội viên dưới chân cướp được bóng đá mà ngay ở này ngăn ngắn 240 giây thời gian tròng nicolas chỉ đã tìm được ba lần s u ấ t gôn cơ hội nếu như nói chim khách binh đoàn công kích như là không gì không xuyên thủng cuồng bão xâm xét như vậy a c milan ở bốn vị thế giới cấp giữa sân truyền bóng đại sư điều khiển bên dưới thì lại như là không lọt chỗ nào dòng nước chỉ cần tìm được một cái khe hở nho nhỏ, nhỏ. là có thể trong nháy mắt trùng hội phía trên thế giới này vững chắc nhất đập lớn tuyệt nhiên không giống phong cách đây là một hồi cực mới vừa cùng cực nhu tranh tài đầu to đoàn huyên ca nghĩ đến một cái rất chuẩn xác tỉ dụ hắn đ á c ý dung đùi đáp ý thi đấu tiến hành đến trước mười phút ở ngoài từ tình cảnh trên xem sắp xếp ra càng có tính chất công kích ba trăm bốn mươi ba trận hình nựu cá sổ từ từ chiếm cư trên sân ưu thế màu trắng đen làn sóng mỗi n h ấ t lên một lần thế tiến công đều là có thể làm cho ac milan người ủng hộ hai hùng kiếp vĩa tiếp sóng màn ảnh đạo qua bên sân Bất cờ cờ tờ vợ mỹ ở có l nữ phóng viên triệu vợ mạ dựa theo công tác chỉ chức trách trong tay dơ cao tần kameza không ngừng chụp hình trên sân đặc sắc trong né mắt thế nhưng thiếu nữ ống kính máy chụp hình nhưng dù sao là không tự chủ di động trình diện một bên thuộc về thân ảnh màu đen kia bức ảnh muốn so với trên sân bóng hai bên những cầu thủ gộp lại còn nhiều hơn thông qua bộ số lớn kameza thiếu nữ có thể thấy rõ ngồi ở áp r a mô vít trong bao xương tấm kia cùng hai vị lão nhân vừa nói vừa cười cười tươi như hoa tinh x à o khuôn mặt có thể nàng xác thực gặp thụ từ bản thân nhỏ và dài ngón giữa thắng được n u cá s ổ phan bóng đá niềm vui thế nhưng nàng nhất định không hiểu bóng đá bởi vì n u cá s ổ tuy rằng ở bề ngoài chiếm cư ưu thế cực lớn kỳ thực nhưng ở vào càng ngày càng bất lợi cục diện mà nàng nhưng còn cười vui vẻ như vậy triệu vợ mạ là thể dục đại học sinh viên tài cao lâu dài tới nay bóng đá h u núc khiến nàng có thể so với bình thường p a n bóng đá càng thêm rõ ràng phân tích trên sân thế cuộc mà nàng ở đội số lớn ca l ý thống phạm lông mày dần dần mà chiếu đến cùng một chỗ vào lúc này thi đấu tiến hành đến 15 phút ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen, đen chương 514. t i b t a chớp đạn hạt nhân người ngoài hành tinh ba chương 514. t i b t a chớp đạn hạt nhân người ngoài hành tinh ba liệu cá sổ khí thế hùng h ổ thế tiến công rất m á h liệt thế nhưng gặp phải acmi lan loại này giỏi về chơi thái cực cao thủ luôn có một loại toàn lực vung ra nắm đấm đánh vào cây bông trên cảm giác chim khách binh đoàn đánh lâu không xong thể lực cùng tinh lực tiêu hao rất lớn tình cảnh sẽ đối với chúng nó càng ngày càng bất lợi esgn chiêm tuấn đại thúc nói tới lý thống phạm tâm khảm bên trong người khác đều cho rằng lý thống phạm đối mặt ac milan như vậy đội bóng lấy hy sinh phòng thủ 343 n h ấ t định là đã phát điên coi như là một cái phổ thông f a n bóng đá đều biết ở bây giờ chủ lưu giới bóng đá chỉ có vững chắc phòng thủ mới là vương đạo liền ngay cả đùng ga s i ê sao tràn ngập năm bờ ra g i cùng van bạ kèn cảm xúc mãnh liệt phân tán ra cam quân đoàn điều ề u ở k này cũng làm cho giải thích tại sao ở rất nhiều lúc coi như là tờ giờ mi ở lít một ít tương tự với s ở tốc i t y hàng ngũ t u ổ i bắc đội yếu đội bóng cứ việc không cách nào chiến thắng l n u cá sổ nhưng cũng có thể ở chim khách trên người đạt được ghi bàn mà rất hiển nhiên lấy l n u cá sổ như vậy thi đấu đặc điểm nếu như cùng a c milan như vậy chơi không chế lưu l á o tổ tông tỷ t h í đối với tình cảnh thế cuộc sức không chế quả thực chính là quan l á o ra trước cửa chơi lại đ a o tuyệt đối sẽ chết rất khó coi vì lẽ đó lý thống phạm nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng xác định chiến thuật chính là loạn quyền đánh chết sư phụ già đem đội bóng tấn công phương diện phóng thích đến cực hạn đến xung kích rổ sợn n h ệ gì có chút g i à n mua hàng hậu vệ không đòi hỏi đội bóng có thể linh phong đối thủ chỉ cần làm được mãi mãi cũng so với tay nhiều tiến vào một cái bóng như vậy cũng tốt không nghi ngờ chút nào đây là một hồi đánh cực thế nhưng lý thống phạm buồn nổi bởi vì cháu trai này ra l á o tiên hai ngày trước lý thống phạm ở chính mình khách sạn trong phòng mở ra hầm m ở -Go gobu vận hành fm hai trăm linh chín hệ thống cục f ba trận chung kết thắng lợi cùng cuối mùa giải thu hoạch làm cho cả màu xanh ra chợi màn hình che kín hệ thống nhắc nhở không Lên kên, ngài dẫn đội thu được 0809 m ù a giải nước anh cúp fa hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 80 điểm lenken new cá sổ cầu thủ j u an ma ta được tuyển vì là cúp fa trận chung kết cầu thủ xuất sắc nhất hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 8 điểm lenken lenken trong cả căn phòng lại như là trên thế giới cao cấp nhất nghệ sĩ dương cầm ở diễn tấu một khúc nước suối lenken ly thống phạm mở cờ trong bụng mà di động chuột thanh trừ nhắc nhở không qua loa địa dự tính ở 0809 m ù a giải ngoại hạng anh hết t hệ thi đấu hoàn toàn sau khi kết thúc lao lý tổng cộng thu hoạch bốn trăm điểm, điểm số nhân phẩm cái khác đến phương diện ngoại trừ thích làm gì thì làm điểm bởi vì tiêu hao mà giảm xuống mười điểm trở xuống xem như là tổn thất nặng nề ở ngoài khí hậu đếm tiêu hao một điểm phá hoại đếm miệng xui xẻo đến phản xóa bỏ mảnh vỡ chờ công năng đếm vẫn cứng chắc duy nhất để lão lý có chút tiếp nối chính là bởi đoạn thời gian gần đây rất ít nhận được hệ thống nhiệm vụ vì lẽ đó các loại thiên kỳ bách quái công năng đếm cũng không có tăng thêm nữa có điều bởi chiến thắng ở vào hệ thống chủ xoái bảng xếp hạng mười vị trí đầu năm a xe nan chủ xoái giáo sư heger lý thống phạm được hai điểm năng lực điểm lão lý suy nghĩ một chút đếm huấn luyện năng lực bên trong nhân viên quản lý bên trong đi cứ như vậy lao lý ở fm 2 0 0 9 h ệ thống bên trong được năng lực đánh giá đã mơ hồ có thế giới nhất liệu chủ xoáy mô hình huấn luyện năng lực đối với thanh niên cầu thủ lực tương tác 18, phòng thủ huấn luyện 13, kỹ thuật huấn luyện 11, t ấ n công huấn luyện 19, n h â n viên quản lý 17, gác cổng huấn luyện 9, h u ấ n luyện thân thể 16, chiến thuật tâm lý 19, c h i ế n thuật huấn luyện 18. t i n h thần năng lực khích lệ 18, kỷ luật yêu cầu m ư quyết tâm m ư phán đoán cầu thủ năng lực 9, phán đoán cầu thủ tiềm lực 9, thích t ư ơ n g tính 16, chữa bệnh năng lực 4, chiến thuật tri chi thức 19. n g ạ c h nhỏ thân a như vậy trị số quả là nhanh muốn trở thành huấn luyện viên giới hàm chứng siêu nhân rồi quả thực chính là khủng bố vô địch siêu cấp n g n g ảo tiền sử đại quái t h u a mùa xuân bên trong cái tia bách hoa tiên ta cùng cái tia mội mội nha lấy tay thiên lãng dịt lãng lãng dịt lãng lý thống phạm kiểm tra xong chính mình số liệu nhạc nha đều sắp rơi mất nín nhị nam ngồi ở trên ghế không kìm lòng được hùng hục địa xướng lên cả đến mắt thả hoa đảo một bên sướng một bên tỉ mỉ mà thông qua fm hai n h r ă m l i h ệ thống cơ sở dữ liệu đến cẩn thận chọn đọc ac milan cầu thủ trạng thái này không nhìn không biết vừa nhìn giật mình dồ sợ nệ gì cây búa môn từng cái từng cái như h ổ như sói đối với sắp đến thi đấu tràn ngập thắng lợi khát vọng ngoại trừ vài tên người a qua đường ất bính đinh như thế thay thế bổ sung con tôm nhỏ ở ngoài có thể chúng cử cuối cùng mười tám người danh sách lớn ra hỏa trạng thái đều một đường màu xanh lục chín mươi độ hướng trên tiểu mũi tên tốt đáng sợ tốt khủng bố nhìn lại một chút nữu cá sổ cầu thủ trạng thái lao lý đồng dạng bị sợ hết hồn cây bú x e n ngược lại như là một mảnh ăn sáng m i ê u fm 2 0 0 9 h ệ thống dự tính hai đội cầu thủ trạng thái đều tốt l ạ c kỳ điều này nói do ở thi đấu này g đó hai đội bóng đều có thể đem chính mình đặc điểm phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn xem xong trạng thái l e thống phát vừa cẩn thận địa quan sát ac milan mỗi một cái đội viên ở mùa giải này ra trận số lần ghi bàn cùng kiến tạo đến cùng truyền thông bình quân cho điểm từ phương diện này đến xem ac milan k h ố n g chế bóng phương diện h i ệ n nhiên muốn so với mình đội bóng mạnh hơn mấy phần mấy ngày nay tới nay ở lưu cá sổ thần bí trong khi huấn luyện đối với ứng đối ra sao ac milan như vậy khác biệt với tờ giờ mi ở lít phong cách khống chế lưu đội bóng l e thống phạm trong lòng kỳ thực đã bao nhiêu có điểm ý nghĩ mà hiện tại thông qua fm hai nghìn chín hệ thống khố tuần tra tận đến giờ phút này lao l e rốt cục hạ quyết tâm đánh mạnh lấy bạo lực nhất phương thức vượt qua ac milan khống chế cực hạ đem chứa đựng năng lực x é rách a tạch t sân thể dục hai bên p a n bóng đá đang g e o họ trợ u y trên không chịu thoái nhuộm máy may lay động cờ xí cùng dơ lên cao khăn quảng cổ biểu lộ ra vào giờ phút này y sờ t a u n đêm đ i n cuồng cùng hừng hực không có ai ngồi xem bóng đứng lên. Ở đứng lý ê ê n b thống phạm nhìn trên sân ra sức chạy trốn cùng chiến đấu ronaldo áo ân cùng sâm chén cổ đã từng khi nào có thể nhìn thấy người ngoài hành tinh truy phong thiếu niên cùng đầu đạn hạt nhân những cái này cấp bậc tiền đạo cùng tràng thi đấu đối với bất luận cái nào phan bóng đá tới nói đều là tha thiết ước mơ sự tỉnh mà hôm nay nhân vị chính mình một lần đánh bạc thức mạo hiểm cảnh tượng như vậy thật sự xuất hiện ở sân cỏ xanh trên có thể mặc kệ cuối cùng điểm số làm sao chỉ cần là để này ba cái siêu cấp siêu sao đứng ở đồng nhất cái chiến hào bên trong hiến kỹ trắng cử cũng đã đầy đủ bị ghi vào châu âu bóng đá sử sách nín nhị nam n tiêu ngạo mà cười cười giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ ghi bàn thời gian đến lý thống phạm vọt tới bên sân hướng về các cầu thủ làm một cái hướng lên trên ép thủ thế ở đèn pha bao phủ xuống người liên l y bất luận cái nào cử động đều sẽ trong nháy mắt bị vô số người bắt lấy an sê lô ti thấy cảnh này trong lòng căng thẳng con ngươi đột nhiên súc cảm giác xấu sông lên đầu trên khán đài nữ cá sổ p a n bóng đá thì lại như là đột nhiên bị chuyển vào một châm thuốc trợ tim hoan hô tiếng reo hò trong nháy mắt nhảy lên tới một cái khủng bố độ cao to lớn tiếng gầm hướng về trên sân bóng bao phủ mà đi mà sao mỹ lệ nữ phóng viên triệu vơ mạ trước mắt không tự chủ được mà bước lên liên tiếp hồng tâm nàng có chút thất thần ha ha đánh lâu không xong xem ra người điên ly có chút nôn nóng rồi hắn yêu cầu các cầu thủ quy mô lớn để lên có thể a c mi lan phản kích cơ hội tới italy bộ lạ tư dẹn nọ vững trái giọng hát cuối cùng cũng coi như là tăng lên trên một cái điều mùa giải này đã vô số lần giải thích a c milan thi đấu hắn đối với cảnh tượng như vậy thực sự là quá quen thuộc mỗi một lần đối thủ trước tiên đánh mất tính nhẫn mại để lên tấn công đều sẽ cho milan lưu lại trí mạng c h ố n g g i ố n g jonadino môn như là từ thiên quốc hạ xuống thẩm phán như thế chuyền bóng dù sao cũng để các đối thủ ở đắc ý nhất thời điểm c h ố mắt tiếp thu đ i ể a tiếp thu tử vong thế nhưng sự tình nhưng không có dựa theo bộ lạ tư dẹn nọ dự đoán phát triển trên sân màu trắng đen sóng biển đem hết toàn lực tấn công cầm bóng chính là tiền vệ trụ fedrando gago người argentina chỉ là làm một cái t r ư ớ c muốn đột nhiên trước cắm vào xu thế hấp dẫn đồ để g ạ t tủ sổ phòng thủ sau khi phân một bên j u anma ta cầm bóng đột phá abderlo dây dưa c h u y ể n bóng bóng đá đi tới alan s m i t h dưới chân tóc đỏ m a n h nam dương cung cái tên lên chân suốt gôn động tác lúc như vậy khuyết đại mạnh mẽ không người nào dám khinh thường alan s m i t xuất xa ở new cá sổ m a n h nam chuẩn bị suốt gôn thời điểm cợt nhà đội bóng tất cả tập hợp lên đi bóng v ạ c h gôn mặt sau mấy vòng, vòng kiếm bóng đi tới vị này gần một hai mùa giải đột nhiên quật khởi tay súng hạng nặng đã sớm để bất cứ đối thủ nào sợ run tim mất、mật. tiến lên phòng thủ david b e c k h a m ở tam sư quân đoàn lâu dài tới nay hợp tác để tiểu bếp đối với sở mít sút u gôn đường bộ rõ như lòng bàn tay vì lẽ đó hắn ngay đầu tiên hay dùng phía sau lưng chính mình niêm phong lại hợp lý nhất cái k i a sút u gôn con đường thế nhưng sút u gôn g à o g à o g à o a chuyền bóng bốn a lan sở mít giả bắn chân chuyển đã lựa gạt b e c k h a m a c mi lan tam đại phòng thủ hình giữa sân toàn bộ mất vị jonan đâu cầm bóng hắn trực tiếp đối mặt hàng hậu vệ n e s t a cùng cạ lặt tờ mất đi bảo vệ giải thích chỗ ngồi mười sáu quốc ngôn ngữ cũng trong lúc đó huyên thuyên mà vang lên biểu đạt chính là đồng nhất cái ý tứ AC a m i l ngày có p h i xưa truy phong thiếu niên bây giờ thiểm điện sát tay mặt cổ ẩn không thể càn phá từ cả lạt tở cùng rẽm bở dỏ tờ tạ người phùng bên trong chui quá khứ hình thành đơn đao tư thế a c Milan phòng thủ trọng tâm cấp tốc tả di lần này di động là trí mạng áo ấ n liền mảy may dư thừa động t á c đều không có hắn lần thứ nhất xúc bóng chính là một lần hướng ngang tả phía sau chuyền vào trong bóng như tia chớp lại như kéo dây đặc khí lạnh không thể cản phá linh điểm lẻ một giây sau khi y sợ ta buôn đêm bức xạ hạt nhân tràn ngập to lớn đám mây hình ấm như là một cái hướng lên trời dựng thẳng lên khổng lồ ngón giữa để hết thẻ a c milan người ngoắc mồm lẻ lưới ukờ d i n a đầu đạn hạt nhân châm lửa nổ tung bóng vào lưu cá sổ ba siêu sao lần thứ nhất đồng thời leo lên